nhưng tiếp theo thì không thể hiểu nổi thuật nghiệp có chuyên môn riêng mọi người không cần lãng phí thời gian ở đây ai về chỗ nấy chăm chỉ tu luyện thêm một ngày cũng là tốt ngụy viễn phân phó một tiếng ngụy ca ta ở lại đây chờ bạch hàn có chút lo lắng cũng tốt mặt khác lão đường ngươi đi đông thành thu mua liệt diễm thạch cho ta càng nhiều càng tốt mọi người ai còn nhiều đồng long đại tiền cùng nhau lấy ra dùng để mua sắm liệt diễm thạch ngụy viễn phân phó một tiếng liền đem số đồng long đại tiền còn lại trong tay giao cho đường viễn sơn còn hắn thì dẫn mọi người trở về tiểu viện trước sau khi dặn dò mọi người tranh thủ thời gian để thăng chính mình hắn lại nhìn về phía tần dương nơi đây rất an toàn ta thấy ngươi vừa rồi dường như còn có chút chưa nói hết ở chỗ này có thể nói tần dương nhìn xung quanh do dự một chút bỗng nhiên nói ngụy lão đại ta biết việc này không thỏa đáng nhưng ta có một người bạn hiện nay có tứ giáp tử hà ta có thể dẫn hắn theo cùng không ta cam đoan chúng ta không phải là gánh nặng cho nên tiểu tử ngươi đây là đang mặc cả còn chưa xong à ngụy viễn nhíu mày không phải ngụy lão đại ta chỉ là lo lắng thế cục tương lai của thương ngô thành hơn nữa ta cam đoan thu nhận chúng ta ngươi sẽ thấy vật siêu giá trị thú vị được rồi ngươi nói đi ta xem ngươi định dùng đồ vật gì để đổi lấy danh ngạch này ngụy viễn bị chọc giận quá mà cười bọn họ là muốn đi khai hoang không phải mở nhà trẻ mang theo hai kẻ vướng víu chê chết chưa đủ nhanh sao nhưng câu nói đầu tiên của tần dương lại khiến hắn ngây người ngụy lão đại thương ngô thành ta cho rằng đã từng được gọi là tử hà t h a n h tháng này ta đã chạy khắp trong và ngoài thành từ những góc phố lâu năm đến cả những hoa văn trên đá xanh đều phát hiện ra những đồ án văn văn đặc biệt cùng với những cổ tự ta và người bạn kia đều học về văn học lịch sử cổ đại hơn nữa cũng có chút hiểu biết về cổ tự vì vậy chúng ta đã đối chiếu nhiều mặt tham khảo các loại đồ án văn tự hiển thị trên bia truyền công cuối cùng xác định đó chính là tử hà trong tử hà tâm pháp cho nên chúng ta suy đoán thường ngô thành rất có thể đã từng được gọi là tử hà thành hoặc là có quan hệ sâu xa với cái tên tử hà thậm chí có quan hệ mật thiết với tử hà tâm pháp dừng ngươi nói người bạn kia của ngươi có tứ giáp tử hà hắn tiến vào cửa thứ bảy một tháng qua không hề tu luyện ngụy viễn đột nhiên hỏi một tháng mà chỉ mới có tứ giáp tử hà người này phải học r ố t đến mức nào thế mà còn đi khảo chứng cổ tự coi hắn là đứa ngốc ta không phải ngụy lão đại tính tình người bạn này của ta có chút bướng bỉnh hắn nói hắn muốn phá giải toàn văn tử hà tâm pháp sau đó dùng tiên nhân văn tự tu luyện còn nói cái gì mà cái này gọi là ngồi m a i đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi tần dương nói xong chính hắn cũng thấy không ổn quá đáng thực sự là quá đáng rồi ta đi đại gia ngươi ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi hai người các ngươi nếu thực sự là bằng hữu vậy cũng có thể tạo thành một đôi ngoạ lang phượng sô người sau này gọi là tần ngọa long hắn tên gì ách đủ tề ra tần dương sợ đến run rẩy thực sự là khí thế tản mắt ra từ ngụy viễn lúc này tạo cho hắn áp lực quá lớn không phải hắn hùng ác bao nhiêu mà là giống như một ngọn núi lớn đè xuống sắp không thở nổi tốt hắn sau này gọi là tê phụng xô các ngươi có đồng ý không đ ồ n g đồng ý rất tốt gọi hắn lan tới đây ngụy viễn phất tay tần dương như được đại g i á vội vã bỏ chạy mà ngụy viễn thì lâm vào trầm tư thương ngô thành đã từng được gọi là tử hà thanh không theo lý lẽ nhưng thương ngô thành đã từng nhất định có quan hệ mật thiết với tử hà tiên tông rất nhanh tần dương liền kéo một nam tử trẻ tuổi không quá tình nguyện đi vào tiểu viện vừa thấy ngụy viễn liền nhe răng cười xoa nói ngụy lão đại đây chính là bạn ta tề phụng s ô tần dương mời có điểm cốt khí nam tử trẻ tuổi kia căm tức tần dương hận không thể cắt đứt đoạn nghĩa xin gọi ta tần n g ọ a long tần dương nhanh chóng uốn nắn sau đó hướng về phía ngụy viễn tiếp tục cười làm lành ngụy lão đại đừng chấp n h ậ t với hắn hắn chính là thời kỳ trưởng thành quá dài kỳ thực người không hư hơn nữa hắn ở văn tự cổ đại trên tạo nghệ lợi hại hơn ta nhiều lắm đối với lịch sử thương ngô thành có rất nhiều suy đoán trọng yếu ngạch nói chung chúng ta sẽ không cản trở ngụy viễn lít nhìn tần dương lại nhìn một chút t ề phụng số kia thế giới này thật nhỏ không đúng bọn họ vốn là t ơ thành đụng mặt nhau cũng không có gì không sai đây là người quen phía trước ở l a m tinh ngụy viễn mới học linh yến tâm pháp lúc bị một tân nhân tử hà đánh lén nếu không phải hắn biểu hiện không tệ g i a hỏa này tuyệt đối tản phế còn có hắn gọi tề ra có một muội muội gọi tề mi nhưng thì tính sao ngụy viễn nhìn tề ra vậy mà còn vẻ mặt không phục cứng cổ một bộ dáng tiểu ma c à bông cười lạnh một tiếng từ giờ trở đi toàn lực tu luyện tử hà tâm pháp không được làm những thứ ngổn ngang kia nếu như ngươi làm không được tờ a hy vọng ngươi tự sinh tự diệt hơn nữa không muốn liên lụy bằng hữu của ngươi mạng của ta là của ta không mượn ngươi sen vào tề da kia c ư nhiên phản s ạ c bất quá chứng kiến ánh mắt của ngụy viễn cũng không nhị được run rẩy lập tức quay đầu đi chỗ khác lấy thế đẻ ngươi ta đánh không lại ngươi là sự thực nhưng ta không phục thực sự là thời kỳ trưởng thành quá dài so sánh với m g ụ y muội của hắn kém không phải một điểm nửa điểm ngụy viễn ngăn lại tần dương còn muốn nói điều gì ngày mai xuất phát ngươi chuẩn bị đi còn như phụng s ô này ta nể mặt ngươi không tính toán nhưng thời kỳ trưởng thành của hắn được kết thúc lời này vừa nói ra tề phụng s ô kia còn muốn phản bác kết quả trực tiếp bị ngụy viễn nhốt lại bằng một đạo bất động kim trung chỉ có thể vô ích ở bên trong giơ chân mắng to đáng tiếc âm thanh đều không truyền ra ngoài cả thế giới trong nháy mắt an tĩnh cũng tốt đẹp cái này cái này ngụy lão đại tần dương sợ đến sắc mặt đại biến không có việc gì hắn chỉ là cần an tĩnh một chút hơn nữa tần dương ta cho rằng ngươi là người thông minh cũng là một người trưởng thành bây giờ là tình huống gì ngươi rất rõ ràng nhưng nếu như ngay cả chuyện này ngươi cũng xử lý không tốt sẽ khiến ta hoài nghi năng lực của ngươi vậy thì coi như là khảo nghiệm đầu tiên ta đối với việc ngươi gia nhập đoàn thể ngươi làm không được cũng cút đi lão tử không có tâm tình cùng các ngươi chơi trò chơi thiếu niên trưởng thành dứt lời ngụy viễn xoay người đi sát phách hắn phải thừa dịp trong khoảng thời gian này đem liệt diễm giới chỉ trong tay mọi người tận khả năng cường hoá lên lần này khai hoang cần phải được chuẩn bị thỏa đáng thiên tướng hưởng sáng ngụy viễn bạch hàn lưu toại trần sách tử san đường viễn sơn vu lượng mai nhân lý lần nữa tập kết ở ngoài cửa đông thành phía sau còn theo tần dương tề ra hai người cũng không biết tần dương dùng phương pháp gì khuyên bảo ngược lại vị tề phụng sô này rốt cuộc nhận mạnh không còn nhảy nhót cái này rất tốt ngụy viễn rất vừa ý năng lực phân tích của tần dương mà tề ra này nếu quả thật đối với văn tự cổ đại có hiểu biết tốt như vậy cũng là có thể phát huy được tác dụng tỉ như văn tự tu tiên giới cũng không thể vĩnh viễn dựa vào truyền công thạch bia phiên dịch nếu là có thể chính mình phá giải học được và nắm giữ chẳng phải là rất tốt hiện nay tại thí luyện cửa khẩu toàn bộ không có vấn đề đến tương lai theo độ chân thật tăng thêm thực sự đã tới tu tiên giới chẳng lẽ còn muốn mời một thổ dân tới phiên dịch công tác nha liền muốn làm từ lâu dài đoàn đội của hắn muốn thu nạp các loại nhân tài tỉ như tương hạ vũ ngụy lão đại người thực sự là đại ân nhân của ta ta thực sự rất muốn cùng các ngươi đi khai hoang nhưng ta nếu như lúc này rời đi sư phụ già bên kia không có cách nào bàn giao bí thuật luyện đan của ta cũng không cách nào tiếp tục thăng cấp nhưng sau này chỉ cần ngụy lão đại ngươi lên tiếng ta bất chấp gian nguy cũng sẽ chạy tới đây là an thần hoàn ta luyện chế được ngày hôm qua ba miếng bị hư còn có ba miếng là thứ phẩm chỉ còn bốn miếng miễn cưỡng có thể dùng mặt khác đây là chỉ huyết đan bồi nguyên đan ta tự mình luyện chế được trong khoảng thời gian này tất cả đều tặng cho các ngươi hy vọng mọi người toàn bộ thuận lợi ngụy lão đại lại làm nên huy hoàng đoạt được mạng boss yêu trong sương mù tương hạ o vũ liền ôm quyền ánh mắt thành khẩn ngụy viễn cười cũng ôm quyền đáp lễ bây giờ bọn họ càng ngày càng nhập ra tuổi tục bạch hàn lưu toại mấy người cũng theo ô m quyền tất cả mọi người rất xem trọng tương hạ o vũ này sự thực chứng minh một luyện đan sư có đoàn đội ủng hộ thoát ly sản xuất tiền đồ tất nhiên là quang minh nhưng vào lúc này một trận tiếng huyên náo từ chỗ treo thưởng thạch bia truyền đến tốt tốt quá thông cáo thủ sát yêu trong sương mù đi ra nhiều b ư ớ c tây thành văn vũ không hổ là nữ thần của ta đây là lĩnh hàm thủ sát chứ nhất định là có tác dụng cực kỳ trọng yếu đó còn cần phải nói tử hà toàn khu đệ nhất không phục tới chiến hơn nữa lão đại nhà ta triệu hùng sắp xếp vị thứ hai tuyệt đối xứng đáng với bản sơn đệ nhị toàn khu phi làm sao ngươi biết chính là bản sơn đệ nhị trải qua lần thủ sát yêu trong sương mù này khẳng định chính là bàn sơn đệ nhất toàn khu cái này liền giống như là học tập thành tích liên tiếp tăng giảm đi ngược dòng nước không tiến tất lùi tháo người chữ nhiều người nói có lý ai các người có phát hiện không ba vị trí đầu đều là quân đoàn tây thành ta lần này tây thành chúng ta hùng khởi nghe tiếng nghị luận này ngụy viễn đám người đều có chút kinh ngạc tiến lên nhìn một cái quả nhiên ánh sáng nhạt chất động trên tấm bia đá treo thưởng kia đã biến thành thạch bia bố cáo phủ thanh chủ bố cáo gần đây có các tráng sĩ văn vũ triệu hùng hồ vĩ nghiệp lưu văn lý Chủ võ từ quốc lương tần đậu tử sở hoài vương một trăm người sông sáo yêu huyệt chu diệt đại yêu vũ tiên đem lại an bình cho cảnh nội từ hôm nay trở đi thương đạo hanh thông bách tính có thể về nhà không phải chạy nạn phủ thanh chủ bố cáo thành chủ đại nhân đã lần nữa mời cao nhân làm việc áp dụng biện pháp c ư ờ n g lực ngăn chặn yêu ma xuất thế từ hôm nay trở đi mà ảnh chớ chú bạo phát lùi lại vì mỗi ba mươi ngày một lần nhưng các nơi các c ư ơ vị công tác cần cẩn thận phòng ngừa tiểu yêu tác loạn tạ tháo không thể nào bọn họ đã lấy được thủ sát trần xét hét dầm lên không thể tin mọi người khác cũng đều là vẻ mặt mộng bức được chứ trong lòng bọn họ còn chuẩn bị đi địa bàn yêu trong sương mù đoạt cái b o s s hoặc là trang bức cứu viện kết quả đối diện bốn đoàn đội kia dĩ nhiên liên hợp lại một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm chỉ dùng bốn ngày thời gian liền đẩy ngã yêu trong sương mù đả thông bản đồ yêu trong sương mù thật là có điểm để cho bọn họ không tiếp thụ được ngược lại thì ngụy viễn không thế nào ngoài ý muốn không có người nào là ngốc tử huống hổ triệu hùng chu võ tần đậu tử liêu văn lý những người này bây giờ quy tắc thí luyện đã đại khái thăm dò rồi chứ đầu to đều ở sau chiến dịch ma ảnh bạo phát cùng với thưởng cho thông quan cuối cùng như vậy chỉ là một bản đồ khai hoang bốn thế lực còn muốn lục được với nhau tranh đấu g a i gắt đoạt b o s s hợp tác không thơm sao huống hồ chỉ cần kích sát yêu trong sương mù phá hủy xào huyệt bên ngoài như vậy thì tương đương với vì tân nhân thí luyện giả mở ra khối bản đồ thứ hai có thể đánh quái lấy quặng điều này đối với sự phát triển tốt của toàn bộ cụm s e v e r đều là cực kỳ có lợi lão ngụy chúng ta còn đi không từ săn có điểm không cam lòng a a a a lão nương mới chuyên tu thanh mộc còn chưa đại triển quyền cước bos s l i ề n bị cầm xuống cảm giác này cực kỳ không tốt đi tại sao không đi chúng ta ở trước khi kích sát hỏa trung yêu cũng không biết phủ thành chủ trao thưởng thăm dò vòng bo khí độc không biết mới là việc t i n nhuệ đoàn đội như chúng ta cần phải làm ngụy viễn rất bình tĩnh việc này trên bản chất không có gì khác biệt so với việc bọn họ làm một tháng trước không phải là yêu ma trong vòng bo khí độc càng cường đại hơn nhưng bọn hắn cũng đã khác xưa không để ý tới nữa một đám tân nhân thí luyện giả khiếp sợ ở đây cũng cảm thấy vinh quang một chuyến mười người ngụy viễn liền từ biệt tương hạo vũ kiên định lại trầm mặc hướng về phương hướng phủ vân thành chạy đi mà đi tới nửa đường với lúc gặp mặt tần đậu tử đang dẫn người thắng lợi trở về hai bên hàn huyên vài câu ngụy viễn cũng không có giấu giếm hành động của bọn họ ngụy viễn ta biết thực lực của ngươi rất mạnh đừng nói ở bản khu chính là đem ngươi phóng tới cụm s e v e r giáp c ấ p khó khăn cũng là có thể đứng hàng vị trí nhưng lần này ta thật muốn kiến nghị ngươi nghĩ lại tần đậu tử thành khẩn khuyên nhủ chúng ta lần này kích sát yêu trong sương mù ban đầu cũng không có nghĩ muốn hợp tác thật sự là bị tổn thất không nhỏ lúc này mới tập trung tinh nhuệ gắng gượng gạm xuống cục xương này vì thế tứ phương chúng ta đều tổn thất gần trăm người mà các ngươi chỉ có mười người còn mang theo hai tân nhân đi khai hoang vòng bo khí độc không biết thật sự là có chút lỗ mãng vì sao không nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đợi đợt ma ảnh chớ chú bạo phát thứ sáu một hồi chiến dịch xuống tới thu hoạch cũng không thiếu so với khai hoang vòng bo khí độc ngươi nói không phải không có lý nhưng nghĩ đến ngươi cũng biết ở trung tâm thí luyện cửa khẩu này chỉ nghĩ sống tạm là vô dụng toàn bộ như đi ngược dòng nước không tiến tất lùi ngụy viễn trầm ngâm nói đương nhiên ta cũng sẽ tùy tình huống mà định ra như lực không hề bắt liền khẩn cấp rút lui nếu cái này dạng chúc các vị hảo vận tần đậu tử liền ôm quyền mấy người ngụy viễn cũng đáp lễ hai bên xin từ biệt nhưng con đường phía trước lại tựa hồ như mông lung một tầng che lấp liền chính hắn cũng đang lo lắng có hay không quá mức lỗ mãng nhưng nghĩ lại hắn liền kiên định đây sẽ chỉ là một con đường chính xác vượt mọi trông gai khai hoang mở rộng thổ địa thương hải hoành lưu mới thể hiện bản sắc bàn sơn ta lần này đi tới vòng bo khí độc không biết khai hoang vừa là vì thu được càng nhiều chỗ tốt hơn tài nguyên nhưng cũng đồng thời là ma luyện chính hắn cùng với những người theo đuổi của hắn hư hư thực thực thí luyện giả thâm niên tư thâm hơn đã xuất hiện dấu hiệu rời khỏi tân thủ thôn càng ngày càng rõ ràng lúc này không dành thời gian tăng thực lực lên nện i cơ sở chuẩn bị sẵn sàng tương lai chỉ sợ sẽ rất bị động ngụy viễn vẫn không có thảo luận chuyện này cũng để cho bạch hàn lưu toại phát giác ra dị thương bảo trì im miệng không nói kỳ thực chính là vì ổn định lòng người làm cho mọi người chuyên tâm tăng thực lực lên n g u y ê n man g suy nghĩ không có chút ý nghĩa nào đi ngụy viễn không cần phải nhiều lời nữa cũng không đi hỏi bạch hàn lưu toại trần sách mấy người cũng r i ê n g phần mình sắc mặt kiên nghị không người lùi bước cho tới bây giờ tiểu đội này của hắn rốt cuộc xem như là miễn cưỡng trưởng thành tầm nửa ngày sau ngụy viễn và những người khác đã tới được nơi được chỉ dẫn trên bản đồ sương mù yêu nơi đây liền ngay bên bờ sông nham thạch của hỏa trung yêu phía trước nơi đây hắc vụ tràn ngập bây giờ theo việc sương mù yêu bị chảm sát hắc vụ này cũng đang dần dần tan đi lộ ra những dải núi lớn trơ trụi nhưng vẫn còn một chút đáy cốc vùng trũng vẫn bị sương mù dày đặc bao trùm mơ hồ có thể chứng kiến một vài tiểu yêu nhe răng trợn mắt ở trong sương mù những thứ này có thể để lại cho những tân binh thí luyện giả rèn luyện ven đường cũng có thể chứng kiến một vài thí luyện giả lâu năm đang khai thác bích ngọc khoáng thạch kịch sát tiểu yêu trong sương mù bọn họ không có tham dự vào trận chiến boss sở dĩ lại ở chỗ này cày cuốc thêm một khoảng thời gian rất lâu cũng không thấy lưu văn lý triệu hùng chu võ đám người bất quá nghĩ cũng biết quá trình đẩy lùi sương mù yêu cực kỳ gian nan thu hoạch của bọn hắn cũng khá lớn tự nhiên đã sớm trở về thương ngô thành lão ngụy người xem bên kia lúc này lưu t o ạ chỉ về phía đông nam chỉ thấy ở phía sau một chỗ vách núi hắc vụ cuồn cuộn che trời lấp đất chính là khu vực bị ma ảnh chớ chú bao trùm hắc vụ này đã tăng cường bạch hàn biến sắc hắn bây giờ đã ngưng tụ hạt giống tinh thần sở dĩ chỉ cần thoáng dò xét bằng tinh thần lực là có thể nhìn ra điểm khác biệt hình như đã tăng cường gấp đôi chắc là có quan hệ tới đợt bạo phát thứ năm của ma ảnh chớ chú từ san chuẩn bị sẵn sàng để khu độc ngụy viễn gật đầu mặt không đổi sắc dẫn đầu đi đến bên vách núi kia giờ khác này hắn và hắc vụ kia gần trong gang tấc bất quá lại có thể chứng kiến có một luồng vết kiếm màu vàng ngăn cản hát vụ này chỉ cần phóng xuất ra một chút tinh thần lực sẽ cảm thấy như lâm vào một vũng bùn vô tận ẩm ướt hắc ám hôi thối bên tai càng là vang lên tiếng nhai khiến người ta giận cả t ó c gáy ngự ngụy viễn bỗng nhiên hét lớn điên cuồng sóng âm c u ồ n phong trong sát na ảo giác b à n sơn quan tưởng đồ đột ngột từ mặt đất mọc lên hóa thành dãy núi trùng điệp cao mấy ngàn thước khí thế b à n g bạc đập vào mặt còn có tiếng long ngâm hổ t i ế u liên tiếp nhưng khác với quá khứ chính là tiếng gầm giận dữ này của ngụy viễn phảng phất như dẫn động tiếng vang của q u â n sơn vô số sóng âm trong nháy mắt nhắc lên hóa thành một làn sóng chiều vô hình nghiền ép về phía khu vực hắc vụ phía trước tiếng vang kéo dài suốt hơn hai mươi giây đến tận đây một khu vực hình quạt khổng lồ trong phạm vi hơn vạn mét phía trước hắc vụ bên trong bị đánh vỡ toàn bộ thật giống như rẽ mây nhìn thấy mặt trời vô cùng thần kỳ thế nhưng vẫn không nhìn thấy được phía đối diện và dưới đáy vách núi này mắt nhìn thấy hắc vụ bốn phía lần nữa cấp tốc cuốn trở về ngụy viễn đánh thủ thế liền là người đầu tiên leo xuống vách núi ngay cả chân sắt đều là như vậy không thể nhảy cũng không thể bay lượn ở đây khi chưa thể xác định được rốt cuộc vách núi này sâu bao nhiêu làm vậy chẳng khác nào tìm chết trong n h ả y mắt bọn họ đã leo xuống được năm sáu trăm mét ngẩng đầu nhìn lên phía trước đã không thấy được bầu trời bao quát cả vách núi kia hắc vụ từ bốn phương tám hướng đè ép qua đây tiếng nhai âm trầm không ngừng vang lên cuối cùng sẽ làm cho người ta có một loại cảm giác không khống chế được đó chính là việc không xác định được mình rốt cuộc là đang leo xuống hay là đang leo lên hoặc là bọn họ chỉ là đang b ò trên mặt đất thì hì tần dương bỗng nhiên bật cười sau đó là tề ra tiếp theo chính là mai nhân lý cuối cùng là vô lượng cười đến rất quỷ dị chẳng qua chỉ một giây sau liền thấy mấy cây châm dài màu xanh nhanh chóng xuyên vào giữa c h á n của bốn người c h ầ m dài trong nháy mắt hóa thành thanh mộc nội lực vận chuyển một vòng một dây kế tiếp bốn người run rẩy một cái còn không biết chuyện gì đã xảy ra mọi người hãy đề cao cảnh giác bạch hàn lưu toại hai người các ngươi chuyên môn phụ trách bảo hộ từ san không được có sơ s u ấ t ngụy viễn trầm giọng nói tần dương tề gia hai tên lâu la này thì thôi thực lực quá thấp tình h i ể u khả nguyên thế nhưng vu lượng mà nhân lý tinh thần lực đều đã hơn năm cấp mà lại vẫn luôn ở trong phạm vi tiếng hô của hắn còn chưa tiếp xúc với h á c vụ vậy mà cũng bất chi bất giác chúng chiêu độ khó ở chỗ này có chút lớn chẳng qua cũng may là có từ san chuyên tu h thanh mộc nếu không việc khai hoang lần này thật sự có lẽ phải dừng lại tại đây lúc này ngụy viễn cũng tranh thủ nhìn lưu toại trần sách và đường viễn sơn một chút ba người bọn hắn tạm thời không có việc gì tinh thần lực của bọn hắn đều đã đạt đến khoảng cấp sáu xem ra tinh thần lực cấp sáu chính là đường danh giới ở nơi này ngụy viễn tiếp tục dẫn đường về phía trước leo xuống phía dưới thỉnh thoảng lấy tiếng hô xua tan hắc vụ mà tần dương tề ra phu lượng mà nhân lý bốn người cứ cách khoảng nửa phút liền sẽ trúng chiêu mà trạng thái trúng chiêu cũng không giống nhau hoặc quỷ dị cười to hoặc q u y ề n chuyển than nhẹ hoặc khóc lóc t h ả m thiết không ngớt hoặc âm lãnh cười quái dị không lần nào giống lần nào nhưng m à kệ thế nào lập tức liền bị từ san lấy châm dài màu xanh ung dung xua tan thanh mộc chức nghiệp hóa ra là dùng tốt như vậy chỉ là vách núi này lại không thấy đ ấ y ngụy ca chúng ta đã leo xuống rất lâu rồi phải không sau một hồi bạch hàn nhịn không được mở miệng hỏi hắn đã mất đi cảm giác phương hướng khoảng chừng một n g h n bốn trăm ba mươi hai mét thời gian đã trôi qua mười chín phút mười hai giây ngụy viễn cho ra đáp án từ đầu đến cuối hắn đều không có cảm giác không khống chế được chớ đừng nhắc tới việc phương hướng thay đổi nơi này không trói buộc được hắn sở dĩ không phải bọn họ đã gặp phải quỷ đả t ư ơ n g mà là vách núi này thực sự rất sâu tại sao có thể có sâu như vậy từ san kinh hô rất có thể chính là sâu như vậy ta đoán chúng ta có khả năng đã tới được bản đồ ở cửa ải phía trước của quân đoàn pờ bọn họ bị ưu tiên giả viện quân dẫn tới không gian dưới đất của phù vân thành mà sau đó địa hỏa bạo phát trời lòng đất lở ngụy viễn suy đoán bản đồ ở cửa ải phía trước lần này đám người toàn bộ đều sợ ngươi người bất quá bạch hàn trần sách là đã tự mình tiếp xúc qua quân đoàn pờ năm lúc này cũng vội vàng nói không sai bọn họ là có nói qua việc tiến nhập không gian dưới đất của phù vân thành ngụy ca ngụy lão đại n g ư ờ i cảm thấy chúng ta có làm được không lúc này ngay cả bạch hàn đều thấp thỏm cửa ải phía trước quân đoàn p năm nhưng là có mười tu tiên giả dẫn đội luôn cảm thấy ngụy viễn đang mang theo bọn họ đi tìm đường chết nơi này hẳn là còn cách phù vân thành hơn ba trăm dặm coi như đây chính là không gian dưới đất chắc cũng là khu vực ven bờ còn có đừng quên chúng ta bây giờ đang ở cửa ải cấp ất không phải là một chuyện với cửa ải cấp giáp nói đến chỗ này ngụy viễn dừng một chút nếu như thực sự không được chúng ta liền rút lui tiếng hồ như sấm hắc vụ sao động cách mỗi một khoảng thời gian ngụy viễn liền lấy tiếng hô mở đường lộ ra một khoảng không gian lớn hắc vụ này bị hắn khắc chế gắt gao rốt cuộc sau ba mươi lăm phút ngụy viễn bọn họ đã thành công bò đến được phận đáy vực một nghìn chín trăm bảy mươi ba mét cũng không tệ lắm ngụy viễn thuận miệng nói một câu nhưng trong hai mắt lại thủy chung có kim huy phù lục lưu chuyển hắn đang ở trong trạng thái báo động cao độ nhưng dưới vách núi này tạm thời còn không nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoại trừ việc t r ứ n g trùng ở trong hát vụ càng nhiều hơn một chút h á c h á c h á c h á c hắc tần dương tế gia v h u lượng cùng mai nhân lý lại đang cười quỷ dị từ xa nhìn cũng không thèm nhìn phẩy bốn cây châm dài màu xanh bay qua châm đến hết bệnh nhìn thì có vẻ ôm dung nhưng trên thực tế lại rất khủng bố phải biết rằng v h u lượng ma nhân lý mặc dù ở trong đoàn đội của ngụy viễn là rác sưởi nhưng với tinh thần lực cấp năm phẩy năm tờ uvi kiểu giáp hai lần học cấp tốc điều khiển tinh vi một lần phẩm chất điều khiển tinh vi kim trung cháo đại viên mãn quan tưởng đồ tiến độ hai mươi phần trăm đã lĩnh ngộ thực lực tổng hợp của không tranh chi đạo tùy tiện ném vào bất kỳ đoàn đội nào đều có thể làm bàn sơn hạch tâm nhưng bọn họ ở dọc theo con đường này hầu như đã bị ăn mòn vài chục lần toàn bộ đều dựa vào từ san ra tay từ tỉ hay là người cũng cho ta đánh một châm đi trong lòng ta có chút hoảng sợ trần sách lúc này liền lấy lòng nói hắn đích xác là có điểm lo lắng hơn nữa sau khi biết nơi đây rất có thể là bản đồ mà quân đoàn pờ đã từng đi qua ở cửa ải phía trước liền thực sự rất là lo lắng cút đi người có vấn đề hay không ta liếc mắt là có thể nhìn ra đừng có mà lãng phí thanh mục nội lực của ta lão ngụy có làm được không l i ê u toại cũng không tự tin nhất định phải làm được mọi người đuổi kịp ngụy viễn lại là giống to một tiếng hắc vụ q u ầ n cuộn phía trước trong nháy mắt tan đi lại lộ ra một đoạn lòng sông khô khốc cùng với một tòa thôn xóm hoang vắng thấp thoáng ở dưới lòng đất này tại sao có thể có thôn hoang vắng trước đó những trận sơn băng địa liệt kinh khủng đến thế vậy mà cũng không phá hủy được nơi đây còn có ở cửa thôn hoang vắng kia đang đứng là một người ngụy viễn đều bị cả kinh choáng váng cảm thấy không đáng tin cậy thiếu chút nữa đang nghĩ quay đầu bỏ chạy hít sâu một hơi vì đảm bảo một phần vạn hắn liền quay đầu nhìn về phía đám người ta nhìn thấy ở bên kia có một người các n g ư ờ i có thể chứng kiến không lời này của hắn vừa dứt lập tức liền chứng kiến bao quát cả bạch hàn ở bên trong sắc mặt của mọi người đều là kịch biến từ săn mới vừa rồi còn vanh váo mắng to chần sách liền hét lên một tiếng nhà vào người lưu toại lạnh run dọa sợ không nhẹ ngụy ca hình như thực sự là một người rất nhanh bạch hàn kiên trì đi về phía trước nhìn một chút thật vẫn chứng kiến một bóng người mơ hồ không sai ta cũng nhìn thấy từ tỉ mau chuẩn bị châm cứu cho chúng ta nếu chúng ta đã rơi vào trạng thái ảo giác quần thể cũng chỉ có thể dựa vào người tới cứu vớt chúng ta trần sách sắc mặt tái nhợt nói hắn không sợ mặt đối mặt chém giết nhưng loại cố lộng huyền hư thần thần quỷ quỷ này làm cho hắn tuyệt không thích quả thực là bóng ma từ khi còn bé nhưng là nhưng là ta cũng nhìn thấy làm sao bây giờ từ san đều sáp bị sợ đến phát khóc thật sự là giờ khác này tất cả các yếu tố quỷ dị đều tập hợp lại cùng nhau thầm cốc hát vụ thôn hoang vắng quỷ ảnh nếu như ngay cả ngươi cũng đều thấy được vậy chỉ có một khả năng hắn thực sự là một người ngụy viễn trầm giọng nói thanh mộc nghề nghiệp tính đặc thù của nó đã đủ để đảm bảo từ s a n rất khó rơi vào h u y ễ n cảnh càng không thể nào bị các loại lực lượng quỷ dị ảnh hưởng cho nên như vậy là an toàn kế tiếp hắn bước nhanh chân thẳng đến cửa thôn hoang vắng kia mà lúc này chẳng biết tại sao hắc vụ cuồn cuộn kia dĩ nhiên lại xoay quanh ở bốn phía thôn hoang vắng căn bản không thể xâm nhập vào ngược lại thì ngụy viễn đám người lại không có bất kỳ trở ngại nào liền bước vào thôn hoang vắng vào giờ khác này bọn họ đều cảm ứng được rất rõ ràng toàn bộ thôn hoang vắng đều bị một loại lực lượng kỳ dị bao phủ ngăn cách sự ăn mòn của hắc vụ mà ở bốn phía thôn hoang vắng phân biệt có bốn tòa thạch bia tạo hình xưa cũ được dựng lên cũng không biết là có hay không liên quan tới chuyện này còn như bóng người ở cửa thôn kia hoàn toàn chính xác là một người còn sống tuổi không lớn lắm cũng chỉ hơn hai mươi một thân thanh y giỏi giang hiên ngang khí chất bất phàm chỉ có rác mặt tái nhợt k h ó e miệng còn ẩn hiện vết máu lúc này đang ngồi xếp bằng ở cửa thôn ở bốn phía thân thể hắn nổi lơ lửng một số lượng lớn ngọc thạch lớn nhỏ không đều hình dạng khác nhau giống như là trận pháp trong truyền thuyết ngụy viễn trong lòng hơi động mơ hồ có một cái suy đoán mà đúng lúc này thanh y nhân kia bỗng nhiên mở hai mắt ra trong hai mắt dĩ nhiên có thể thấy được thanh khí cùng kim huy tôn nhau lên đạo cổ bùa chú vân văn ẩn hiện khái khái các ngươi là viện quân do thương ngô thành phá tới sao lời này vừa nói ra suy đoán trong lòng ngụy viễn và những người khác lập tức được chứng thực không sai bọn họ đích xác là xông qua bản đồ ở trên của quân đoàn có chữ t ờ đứng đầu mà người này hơn p h ầ n nửa là một trong những tu tiên giả dẫn đội không biết vì lý do gì tụt lại phía sau bị vây ở chỗ này nhưng người này đến tụt cùng là thật hay giả là yêu ma giả trang hay là ảo giác trong lòng bọn hắn sinh ra cũng không dễ nói cho nên bạch hàn và những người khác đều đưa ánh mắt về phía ngụy viễn bình thường bọn họ sẽ không vào thời điểm này nói nhiều dù chỉ một dấu chấm câu đây là kinh nghiệm và bài học có được từ việc gặp quỷ vô số lần lúc này ngụy viễn rất muốn trả lời bọn họ chính là khai hoang đi ngang qua nơi đây tất cả đều là trùng hợp chẳng qua suy nghĩ một chút hắn vẫn là gật đầu ôm q u y ề n thi lễ lại chủ động lấy ra thập trưởng yêu bài thành chủ đại nhân bảo chúng ta đến đây tìm kiếm người sống sót nếu ở chỗ này gặp được các hạ chúng ta đương nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát cho nên xem như là viện quân nghe thấy lời này thành y nhân kia rõ ràng có chút thất vọng khẽ thở dài nhưng đầu nhìn về phía sâu trong thôn hoang vắng tự hồ là đang do dự điều gì một lúc lâu hắn mới nhẹ nhàng mở miệng bọn ta phụng mạnh đến đây phong ấn thượng cổ yêu ma xích rượu kia nhưng trên đường xảy ra kinh thiên biến cố bây giờ ta cần đem nguyên do trong này cùng với biến cố phát sinh trên người yêu ma chuyển quay về sư môn chỉ hận tiên trưởng bọn ta nguyện ý chuyển lại tin tức này trần sách vô cùng kích động nói này rõ ràng chính là một nhiệm vụ nhánh vận khí tốt không chừng có thể gia nhập tu hành tông môn của đối phương ai biết thành y nhân kia nhìn hắn một cái lắc đầu tiếp tục nói chỉ hận bọn ta thực lực thấp tuy là lấy được chứng cứ quan trọng liên quan tới diễn biến của yêu ma kia nhưng trong loạn chiến vô ý đánh rơi cho nên ta chủ động lưu lại muốn tìm về nói đến chỗ này t h à n h y nhân này chờ đợi một giây kết quả lần này trên đến ngụy viễn dưới đến vu lượng mà nhân lý bao quát cả tiểu trong suốt ngọn long phượng s ổ miệng của mọi người đều ngậm quá chặt chẽ ngươi thở mạnh đúng không vậy chúng ta đây sẽ chở ngươi nói hết ta tìm hồi lâu mới tìm được chứng cứ quan trọng này chưa từng nghĩ khụ khụ khụ t h à n h y nhân bỗng nhiên ho khan t k ị ệ t liệt điểm điểm tinh hồng thấy mà giật mình xem ra hắn bị thương rất nặng ta nói hay là người chữa t h ư ơ n g trước đi ngụy viễn rất nhức nhối lấy ra một viên kim long đồng tiền lớn suy nghĩ một chút lại lấy ra một v ò đại hoang liệt dương rượu đa t ạ tiểu huynh đệ hảo ý thanh y nhân kia không thấy kim long đồng tiền lớn ngược lại thì ánh mắt dừng lại một chút trên v ò rượu kia dường như có điều suy nghĩ chợt hắn tiếp nhận v ò rượu này uống một hơi cạn sạch rượu đỏ rực như lửa bên trong hảo tiểu tiểu huynh đệ tặng tiểu c h i ân lý mỗ ghi nhớ trong lòng thanh y nhân chợt cười to thôi được ta cần bố trí chuyển tống trận pháp ở chỗ này cần một ngày thời gian tiểu huynh đệ người có thể nguyện vì ta hộ pháp chuyển tống trận một ngày thời gian hộ pháp ngụy viễn như điện quang hỏa thạch liền nghĩ đến nhiệm vụ trung cực ở trên một cửa của pờ năm quân đoàn sao mà tương tự không phải này rõ ràng chính là cùng một nhiệm vụ chỉ bất quá bên trên một cửa pờ năm quân đoàn là có hơn ba n g h n người khổ chiến một ngày một đêm cuối cùng chỉ còn lại hơn sáu trăm người bây giờ nhiệm vụ này không biết làm sao lại đến nơi này tốt chỉ cần ta còn hơi thở cuối cùng tất không phụ ủy thác ngụy viễn không chút do dự ôm quyền tiếp nhận nhiệm vụ tuy là bọn họ chỉ có mười người như vậy đa tạ ta ở chỗ này còn có một chút linh phù còn thừa lại lại giúp đỡ các ngươi một tay thanh y nhân kia lúc này liền không biết từ nơi nào móc ra mấy tờ giấy trang kỳ dị cực kỳ bất pham thứ này hơi dày giống như giấy dai nhưng cầm trong tay lại cực kỳ nhẹ chạm vào mềm mại phía trên kia thủy t r u n g có ánh sáng nhạt n h ạ t nhạt hài hòa nhìn không tỉ mỉ nếu tận lực đi xem chỗ đã thấy cũng chỉ là hoàn toàn mơ hồ đây là ba tấm kinh lôi phù cần phóng thích lúc chỉ cần lấy tinh thần lực làm dẫn tập trung mục tiêu sau đó hô một tiếng đi kin hờ lôi phù này liền sẽ hóa thành hơn mười đạo lôi đình kích sát mục tiêu cùng tùy ý mục tiêu trong khu vực mười trượng t r u n g quanh ghi nhớ kỹ ghi nhớ kỹ rất lời t h à n h y nhân này liền không để ý tới ngụy viễn và những người khác nữa chỉ là tự mình bận rộn ở nơi này hiển nhiên kế tiếp hắn là sẽ không xuất thủ hỗ trợ lão ngụy chúng ta có thể chống đỡ được không lúc này từ san liền lo lắng hỏi đây chính là nhiệm vụ thông quan ở trên một cửa khẩu của quân đoàn có chữ cờ đứng đầu giáp cấp độ khó hiện tại hẳn là biến thành ất cấp độ khó cho nên chúng ta cũng không phải không có hy vọng ngụy viễn trầm giọng nói bên trên một cửa khẩu trong ngũ đại quân đoàn của cơ thành ngay cả hạch tâm t h í luyện giả đều không thể ngưng tụ tinh thần hạt giống chủ lực chiến l ư ợ c cũng đều là bát giáp làm chủ nhiều người chưa chắc liền có nghĩa là cường đại ngụy ca cái kia kin h lôi phủ cho ta xem đi t r ầ n sách vò đầu bứt tai hiếu kỳ cực kỳ không được trừ phi tinh thần lực của ngươi mạnh hơn ta tốt lắm mọi người chuẩn bị sẵn sàng yêu ma lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện mà hầu như cùng lúc ngụy viễn và những người khác chuẩn bị sẵn sàng ở dưới đất thôn hoang vắng nhanh đón yêu ma xâm phạm bốn t ò a cửa thành lối vào của thương ngô thành bố cáo thạch bia lại biến thành treo thưởng thạch bia đi trước phù vân thành không gian dưới đất cứu viện thiên cơ môn đệ tử lý anh cũng vì bên ngoài hộ pháp mười hai canh giờ người tham dự mỗi người thưởng kim lang đồng tiền lớn nằm miếng hộ thành đội trưởng yêu bài một viên thượng phẩm pháp khí một kiện tĩnh thất một tòa công huân cộng ba trăm giới hạn đoàn đội trăm người hoàn thành cảnh cáo bát giáp trở xuống không đề nghị tham dự không có chuyên tu thanh mộc nghề nghiệp đoàn đội không đề nghị tham dự theo treo thưởng bia đá nhiệm vụ đổi mới rất nhanh thì đưa tới một đống lớn người vây xem sau đó tin tức này dĩ nhiên là truyền đến nơi đó của thủ lĩnh các thế lực khắp nơi tần đậu tử lúc này đang ở bắc thành an bài từng nhóm tân nhân thí luyện giả đoàn đội đi đánh quái lấy q u ạ n g trong sương mù yêu bản đ ồ nghe nói tin tức này xong hơi suy nghĩ một chút liền phân phó nói thông chi một chút đi bảo người của chúng ta không nên đi góp vui cái này rất có thể là kéo dài của nhiệm vụ thông quan mà quân đoàn có chữ t ờ đứng đầu gặp phải ở trên một cửa khẩu chúng ta đi chính là muốn chết trong đội ngũ của hắn hiện nay xuất hiện một nhóm lớn thất giáp chức nghiệp đang vào giai đoạn then chốt của việc phát dục trưởng thành không đáng chỉ cần cửa ải này có thể thuận lợi thông quan như vậy đến cửa thứ tám bọn họ chính là chủ lực đợi lát nữa ngươi lại thông báo một chút nếu là ở trong sương mù yêu bản đồ gặp phải ngụy viễn và nhóm người kia nói cho hắn biết nhiệm vụ này có lẽ hắn có hứng thú mà ở đông thành chủ võ đang ở trong tiểu viện mới được thưởng kia muôn vàn cảm khái bỗng nhiên nhận được tin tức này phù vân thành không gian dưới đất truyền tống trận thủ vững một ngày cả đêm thời gian sao nghe quen tay như vậy thí luyện cơ chế đây là đang tránh cho lãng phí đem giáp cấp khó khăn nhiệm vụ trực tiếp r ơ i tới ném tới ất cấp độ khó để cho chúng ta lại soát một lần đáng tiếc nhiệm vụ này coi như hạ xuống ất cấp độ khó cũng không phải chúng ta có thể c h ế m mút việc cấp bách chúng ta vẫn là muốn ổn định tranh thủ thuận lợi thông quan đúng rồi nói cho người của chúng ta biết nếu là ở trong sương mù yêu bả đồ gặp phải ngụy đại ngốc nói cho hắn biết nhiệm vụ này có lẽ hắn sẽ có hứng thú chủ võ hơi xúc động hắn kỳ thật là có trong nháy mắt động tâm giả như tứ phương thế lực liên hiệp đáng tiếc sáu á c h kia không quá có thể hắn thậm chí có thể suy đoán ra phản ứng của những người khác tần đậu tử chỉ biết một lòng một dạ bồi dưỡng tân nhân thí luyện giả hắn đã phong ma lại không biết tốt quá hóa lớp văn vũ hạch tâm chủ lực dưới trướng triệu hùng không lâu kích sát sương m ồ roi xong thu hoạch cực lớn đang trùng kích kiểu giáp tử hà phỏng chừng cần bế quan một thời gian không có văn vũ triệu hùng kia cũng sẽ không đi còn như lưu văn lý con rắn độc kia hà hà hoặc là một lần đánh chết hắn hoặc là phải kính nhi viễn c h i bên trong dưới đất thôn hoang vắng vẫn như c ũ là một mảnh an tĩnh chút nào nhìn không ra dấu hiệu sẽ có yêu ma đại lượng tấn công thế nhưng theo thanh y nhân kia khảm từng cục tinh thể khắc rõ phủ văn thần bí vào mặt đất bốn khối thạch bia bốn phía thôn hoang vắng liền cấp tốc thu hồi từ phương hướng phủ vân thành đột nhiên l i ê n truyền đến một tiếng gào thét nóng này sau một khắc giống như là mở ra miệng cống hắc vụ bốn phương tám hướng mãnh liệt nổ tung đại địa cũng theo run rẩy kịch liệt loại run r u n g rung trình độ kia hầu như khiến người ta cho rằng đây không phải là đại địa mà là thân thể của viễn cổ yêu ma kia đây cũng không phải là trình độ đứng không vững ngụy viễn và những người khác giống như là cưỡi ngựa đang điên cuồng sóc này a a a trong cao không có một đạo âm thanh sắc nhọn chói tai bỗng nhiên cấp tốc mà đến kèm theo âm thanh này hắc vụ bốn phương tám hướng đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ nhúc nhích chỉ trong chốc lát liền ấp trứng ra không biết bao nhiêu hắc giáp trùng thứ này mở ra cánh không ngừng hội tụ thành từng cái dòng sông màu đen nhào về phía vị trí ở giữa hỏa công ngụy v i lớn tiếng giống loại hắc giáp trùng này chỉ có lớn bằng bụng tay nếu như nghĩ dựa vào bất động kim trung để phòng ngự chỉnh thể nhất là không thể để thanh y nhân đang bày trận bị quấy dày như vậy thì không quá dễ dùng lúc này ngược lại một ít chiêu thức bình thường khác thường thích hợp hơn nói thí dụ như liệt diễm thạch nhờ giá cả liệt diễm thạch sụt giảm hiện nay ở thương ngô thành trước khi lên đường bọn họ đều muốn lấp đầy liệt diễm thạch vào không gian còn thừa trong gùi của thợ mỏ trừ cái đó ra ngụy viễn còn đích thân xuất thủ cường hóa tất cả liệt diễm giới chỉ của mọi người đến cộng hai mươi năm d ầ m d ầ m d ầ m theo từng cục liệt diễm thạch bị ném ra liệt diễm cuồn cuộn rất nhanh hình thành một cái hỏa quyển khổng lồ tất cả hát giáp trùng đi qua từ đây đều bị chết cháy mà ở ngay phía trên bạch hàn dẫn đầu kích hoạt liệt diễm giới chỉ cộng hai mươi năm hỏa kháng của hắn hình thành một đạo hỏa diễm hộ cháo bao trùm chừng năm mươi mét đốt r ụ i toàn bộ hắc giáp trùng bay vào từ ngay phía trên mọi người tận lực tiết kiệm nội lực có chút tổn hao nhớ kỹ tìm đúng cơ hội bổ sung đây sẽ là một hồi tiêu hao chiến ngụy viễn nói như thế trong tay cũng nhảy ra một viên kim long đồng tiền lớn những người khác cũng r ồ n dập làm như vậy đây là tài nguyên khôi phục cao nhất trên chiến trường thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng đương nhiên trừ phi cần thiết cũng tận lực không muốn tiêu hao lúc này chấn động của đại địa rốt cuộc dần dần dừng lại nhưng việc này rồi lại an tĩnh trong k h o ả n g khắc dường như đối diện đang hoàn thành điều binh khiển tướng vô số h á c giáp trùng chiều đột ngột liền tiêu thất khi một h á c giáp trùng cuối cùng bị đốt bạo trong liệt diễm âm thanh ầm ầm vang lên lần nữa nhưng không phải mặt đất sụt lún mà là trọng binh tập đoàn đang hướng phong âm thanh ầm vang kia giống như c h ố n g trận kết trận một màn ngụy viễn không muốn thứ nhất xuất hiện chỉ thấy mấy ngàn con chữ yêu khổng lồ vứt bỏ nhiễu sóng của đầu hóa thành một cỗ dòng lũ màu đen không ngừng chạy ập đến loại chữ yêu này rất dễ đối phó nhưng chúng nó hình thành sông tới biết kịch liệt tiêu hao bất động kim trung tiến tới tiêu hao đại lượng bàn sơn nội lực dùng bất động kim trung ngăn cản ngụy viễn hô lớn tuyệt đối không thể để cho những chữ yêu này xông đến gần đó đúng là một hồi tai nạn trong nháy mắt mấy ngàn con chữ yêu kia đã xông tới ngoài một trăm năm mươi mét nhưng lúc này nguyễn viễn cùng bạch hàn đường viễn sơn phu lượng mai nhân lý năm người không hẹn mà cùng ném ra bất động kim trung nguyễn viễn một hơi ném ra năm mươi hai tọa mỗi tọa đều khống chế một đầu chữ yêu nhiễu sóng mà bạch hàn thì ném ra mười tám tọa cũng bách phát bách chúng đường viễn sơn lại ném ra mười hai tọa còn phu lượng cùng mai nhân lý thì riêng mình chỉ ném ra sáu tọa tranh lệch to lớn không đành lòng tận mắt chứng kiến nhưng bất kể thế nào năm bàn sơn bọn họ đích thật đánh ra hiệu quả bất động kim trung cuồng bạo chín mươi hai tọa bất động kim trung đồng thời hạ xuống vẫn rất nguy nga trong nháy mắt chín mươi hai đầu chữ yêu nhiễu sóng bị khống chế không quan tâm những chữ yêu nhiễu sóng bị nhốt bên trong có ý tưởng gì ngược lại những chữ yêu nhiễu sóng phía sau căn bản không để ý vẫn điên cuồng sông về phía trước kết quả có một đầu đụng vào bất động kim trung có đầu cắm vào khe hở giữa các bất động kim trung trong nháy mắt trình diễn một hồi liên hoàn chữ yêu đại va chạm trên trăm đầu chữ yêu nhiễu sóng tại chỗ bị đụng chết mà càng nhiều chữ yêu lại bị ép thành heo la hán chỉ trong c h ư ớ c mắt một toa núi nhỏ cao hơn trăm thước liền hình thành cùng lúc đó ngụy viễn bạch hàn đường viễn sơn vu lượng mai nhân lý năm người vẫn không ngừng ném ra bất động kim trung thẳng đến khi đám chữ yêu xung phong hoàn toàn bị bại liệt phảng phất hóa thành một cái đập lớn bằng thịt heo đúng lúc này chân sách bay vút lên tay trái tay phải không ngừng ném liệt diễm thạch về phía sau trong nháy mắt tạo ra trên trăm đầu liệt diễm chữ yêu ở ngay giữa đám chữ yêu đang s u n g phong vì vậy trang diện cuồng bạo đã xảy ra không thể ngăn cản nhưng trước có đập lớn do heo la hán chặn đường xông về phía trước nhất định là không được vậy chỉ còn cách điên cuồng lăn lộn về hai bên trái phải và phía sau xông tới tự giết lẫn nhau chữ yêu đụng chữ yêu chữ yêu chồng chất chữ yêu giống như một nồi canh chữ yêu đang sôi sục tất cả đều điên cuồng gào rú điên cuồng nhảy về phía trước điên cuồng nhúc nhích như một bầy bệnh tâm thần lại căn bản không có cách xông ra hết lần này tới lần khác liệt diễm không ngừng bốc cháy mang cho bọn chúng sự sợ hãi sâu thẳm trong thời gian ngắn thế tiến công của mấy ngàn con chữ yêu này đã bị hóa giải hơn phân nửa coi như vẫn có những chữ yêu lẻ tẻ xông tới cũng không đủ để trần sách kết liễu không sai trần sách là người duy nhất trong đội của ngụy viễn được phép tự do di chuyển và hành động đơn giản vì linh yến nội lực tiêu hao cực ích trừ khi sử dụng pháp khí mà những chữ yêu này còn chưa xứng lúc này trần sách đang hăng say giết chết ở ngoại vi vừa mới thuận thế cắt đầu một đầu chữ yêu nhiễu sóng bỗng nhiên không hề có điểm báo hắn đã bị định thân tại chỗ một viên định thân đầu người phá lệ khác thường đang nghe nanh múa vuốt diễu võ dương ngoai phía trên đầu hắn hóa ra liệt diễm giới chỉ cộng hai mươi năm trên người hắn chưa kịp thích hoạt may mà ngụy viễn vẫn luôn quan sát ông một ngụm bất động kim trung xoay tròn tốc độ cao hạ xuống khống chế t r ầ n sách đang ở trạng thái định thân gần như đồng thời chỉ nghe bịch một tiếng một đạo hàn quang hiện lên chém bất động kim trung của ngụy viễn một lỗ thủng dài mười mấy cm nếu bất động kim trung không kịp thời che lại s ầ n sách lúc này đã đầu một nơi thân một nẻo nhờ ánh hàn quang này ngụy viễn thấy rõ ràng một mục tiêu không xác định toàn thân bao phủ trong bóng đen chợt lóe lên lần nữa biến mất trong ánh lửa mà tinh thần lực của hắn lại không cách nào truy bắt đây là một thích khách cường đại biết ẩn thân biết thoáng hiện hơn nữa công kích cực kỳ mạnh mẽ sợ là c ấ p b ó s dù sao có thể khiến bất động kim trung của ngụy viễn bị thủng một lỗ lớn như vậy không phải chuyện dễ cẩn thận đối diện có ẩn thân trần s á t bị thủ tiêu ngụy viễn tê cả ra đầu bóng đen kia là thứ quái quỷ gì chẳng qua hắn vẫn không chút do、so、dự xông về phía trần sách hắn không đi sẽ không ai có thể quả nhiên ngụy viễn còn đang chạy nhanh trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác ác hàn liệt diễm giới chỉ của hắn dường như cũng vì vậy mà bị phong bế sau một k h ắ c chọn ba viên định thân đầu người từ bốn phía trong bóng tối bắn ra đúng là một chiến thuật vây điểm đánh viện binh ngụy viễn không chút do d ự vận dụng tinh thần bích lũy giữa chân mày kim quang lóe lên ba viên định thân đầu người quỷ dị trong nháy mắt thối giữa không còn hiệu quả định thân thế nhưng lúc này trong bóng tối lại vang lên một tiếng thét c h ó i tai đắc ý giây tiếp theo khoảng một trăm năm mươi viên định thân đầu người gào thét bay lên như có ý thức nện về phía ngụy viễn không sai đối phương dường như s ớ m biết hắn sẽ vận dụng tinh thần bích lũy để miễn dịch định thân đầu người lại cố tình chờ hắn dùng hết năng lực miễn dịch của tinh thần thành lũy trực tiếp tung ra một đòn vương tạc nhưng thật không ngờ ngụy viễn lại cười lạnh trong lòng tinh thần bích lũy không thể sử dụng nhiều lần dù hắn có cường độ tinh thần cấp chín cũng phải cách vài chục phút mới có thể phóng thích một lần cho nên hắn ngay từ đầu liền đoán có thể sẽ có biến cố đương nhiên nếu đối diện không có phản ứng cũng không sao vài chục phút thời gian làm lạnh hắn chở được chưa từng nghĩ mọi chuyện vẫn diễn ra theo đúng dự tính của hắn khoảng một trăm năm mươi viên định thân đầu người coi như có đem liệt diễm giới chỉ cộng hai mươi năm hỏa kháng ra cũng không chịu nổi h ú n g h ổ còn có một loại lực lượng không biết đóng băng liệt diễm giới chỉ từ trước đối phương quả nhiên có chuẩn bị thế nhưng sau một k h ắ c ngụy viễn đột ngột kích hoạt năng lực hóa thân liệt diễm cự nhân kèm theo trên liệt diễm giới chỉ loại lực lượng quỷ dị hàn băng tia có thể phong bế liệt diễm giới chỉ tự động kích hoạt lại không phong được lá bài này bởi vì năng lực biến thân liệt diễm cự nhân trực thuộc trên liệt diễm giới chỉ việc kích hoạt không thông qua liệt diễm giới chỉ mà cần bàn sơn nội lực dẫn động giây tiếp theo bàn sơn nội lực manh mông cuồn cuộn ban cho ngụy viễn lực lượng gấp mười lần bình thường chính bởi vì lực lượng gấp mười lần này mới có thể làm cho hắn thành thạo nắm giữ thân thể liệt diễm cự nhân này thân thể này kỳ thực không phải thực chất mà là năng lượng liệt diễm nó bị tầng tầng phụ ấn trói buộc khống chế khiến ngụy viễn phải tiêu hao bàn sơn nội lực để vận chuyển đương nhiên những điều này không quan trọng quan trọng là định thân đầu người có thể thu hồi sao dường như không thể vì vậy sau một khắc ngụy viễn không cần né tránh nhiệt tình như lửa tiếp đãi một trăm năm mươi viên định thân đầu người này khá lắm trong chớp m ắ t này tiếng thét chói tai phóng lên cao quả thực giống như âm thanh xì xì khi thịt dê bị thiêu đốt trên lò than vô cùng tuyệt vời êm tai ngụy viễn gào rú một tiếng liệt diễm cự nhân thậm chí khỏi lộ ra một biểu tình thích ý đương nhiên động tác của hắn không hề chậm giây tiếp theo một cước đá bay kim c h u n g cháo đang khống chế t r ầ n sách bao gồm cả t r ầ n sách bị định thân bên trong giây tiếp theo trong miệng đột ngột phun ra dòng hỏa diễm cực lớn trực tiếp xoay quanh một vòng bốn phương tám hướng trong nháy mắt liền thành một biển lửa tiểu tử xem ngươi chạy đằng nào quả không ngoài dự đoán bóng đen kia liền mai phục bên cạnh t r ầ n sách chuẩn bị tùy thời phát động không ngờ ngụy viễn lại tung ra một chiêu ao ả cục bộ nó không còn cách nào ẩn nấp trong nháy mắt hóa thành một luồng khói xanh chạy trốn ra ngoài thân ảnh kiêu ngạo khí chất phiêu giật rất giống chức nghiệp linh yên thậm chí thứ nó thi triển hẳn là ngoại công ảnh phân thân thứ xứng đôi hàng đầu của nghề nghiệp linh yến năng lực học tập của những yêu ma này khiến người xem thế là đủ rồi hô hô hô mặt thấy bóng đen kia sắp chạy thoát trong bàn tay l ệ t diễm cự nhân của ngụy viễn đột nhiên xuất hiện hai viên đại hòa cầu không sai nhằm tương cự nhân làm được hắn cũng làm được hơn nữa còn am hiểu hơn bóng đen kia bắt đầu phiêu hốt chạy trốn nhưng n g u y ễ n viễn căn bản không thèm nhìn nó trực tiếp ngẫu nhiên ném ra ngoài hai viên chưa đủ lại thêm hai viên một hơi ném mười tám viên trực tiếp bao phủ phạm vi năm trăm mét gần như đồng thời bóng đe này thoáng hiện xuất hiện ở ngoài ba trăm thước nhưng sóng xung kích nổ tung cuồn cuộn mà đến hỗn loạn gào thét ập tới vừa đối mặt l i ề n sẽ nó thành từng mảnh ra giòn đến mức khiến người ta phải thán phục mà n g u y ễ n viễn cũng vì năng lượng hỏa diễm của lượt diễm cự nhân hao hết khôi phục bản thể không nói hai lời quay đầu liền chạy ngược về lúc này nếu có một viên định thân đầu người rơi xuống vậy hắn tuyệt đối không chiếm được tiện nghi cần phải sử dụng thêm một lá bài tẩy nữa điều này tuyệt đối không đáng may mắn hắn chạy về khu vực bạch hàn tiếp ứng đối diện cũng không có động tĩnh gì giống như bỗng nhiên mất đi chủ kiến nhưng ngụy viễn cũng không quan tâm một tay cầm liệt diễm thạch bổ sung năng lượng hỏa diễm cho liệt diễm giới chỉ một tay móc ra một vò đại hoang liệt dương rượu uống ngừng cực vài hớp khôi phục bàn sơn nội lực đã hao tổn rồi tính tiếp mà không sai biệt lắm chọn mười lăm giây qua đi theo một tiếng k ê u thảm thiết khí cấp bại hoại bốn phía trong bóng tối sau một mảnh âm thanh huyên náo hóa ra lại trở nên yên tĩnh có ý tứ là đợt thế tiến công thứ nhất kết thúc tỷ của ta nói qua lúc đó bọn họ mỗi một giờ sẽ có một đợt yêu ma tấn công nếu không thể tiêu diệt hết đợt yêu ma này trong vòng một canh giờ thì căn bản không có thời gian nghỉ ngơi trần sách lúc này bỗng nhiên vỗ đầu nhớ lại chi tiết này một giờ đợt thứ nhất chỉ có vậy ngụy viễn đối với việc này giữ thái độ hoài nghi rất lớn chỉ với đợt vừa rồi được mười phút không ngụy ca quân đoàn bờ năm ở cửa thứ sáu không có lượt diễm thạch bổ sung sung túc như chúng ta cũng không có thanh mộc chức nghiệp chữa thương xua tan độc tố cho nên chỉ riêng làn sóng hát giáp trùng chiều kia đã đủ để bọn họ uống một bầu huống chi còn có đám chữ yêu sung phong thêm vào đó là hát ảnh thứ khách thần xuất quỷ một và vô số định thân đầu người ta cảm thấy quân đoàn p năm không bị d i ệ t sạch đã là sự thật không tệ bạch hàn lúc này cười khổ giải thích kỳ thực hắn cũng cảm thấy không chân thực chỉ có vậy lão tử còn chưa n ắ m người chiến đấu đã kết thúc chẳng qua chúng ta cũng không thể khinh thường không biết đợt tiếp theo sẽ lòi ra yêu thiêu thân gì à đúng rồi ta kiến nghị mọi người tập trung tất cả liệt diễm thạch lại giao cho ngụy ca sử dụng đồng ý đám người dồn dập tiến lên giao liệt diễm thạch trong tay cho ngụy viễn thứ này trong tay bọn họ tác dụng rất nhỏ ngược lại không bằng tập trung lại biến thân liệt diễm cự nhân thêm vài lần chẳng phải thoải mái hơn sao còn có một việc trong tay địch nhân có một loại lực lượng có thể tạm thời che đợi liệt diễm giới chỉ cho nên trần sách mới bị định thân kế tiếp chúng ta phải thay đổi sách lược ngụy viễn nhanh chóng trao đổi với mọi người hắn không dám k h i ê n thường trong khoảng thời gian sau đó bốn phía vẫn thật sự an tĩnh chỉ có âm thanh ầm ầm cực kỳ xa xôi chuyển đến chỉ là bọn họ cũng không đợi được một giờ mà mới qua t r ư ờ n g nửa canh giờ một trận âm phong thổi qua tất cả mọi người bao gồm ngụy viễn đều không nhịn được d ù n g mình không đúng lắm ngụy viễn còn chưa nói xong liền thấy tuyết lông ngỗng bay đầy trời mỗi một bông tuyết đều to bằng bàn tay trắng noãn đẹp đẽ thanh khiết đến không tạ nổi khiến người ta không nhịn được muốn đùa dẫn không tốt trong lòng hắn kịch liệt cảnh báo nơi mi tâm kim quang lóe lên tinh thần bích lũy triển khai trong nháy mắt mọi ảo giác đều biến mất chỉ là cảnh tượng trước mắt làm hắn kinh hãi không gì sánh được cái gọi là bông tuyết trắng noãn mỹ lệ kia rõ ràng là từng chiếc đứt tay đen nhánh lúc này bất luận là bạch hàn trần sách lưu toại đường viễn sơn những kẻ cường đại này hay là vu lượng mà nhân lý n mọi lang phượng s ô những kẻ yếu ớt kia đều vẻ mặt s i mê ôm lấy đứt tay này ngửi liếm vu lượng thậm chí đã sắp nớt mất hơn nửa cái đứt tay mà tần dương tề ra đã nằm g i ạ t trên mặt đất miệng sùi bọt mép liếc mắt trong bụng không ngừng nhấp nhô dường như thai ngén mười tháng lập tức sắp sinh nhưng cứ như vậy mà vẫn vẻ mặt hưởng thụ k h ó e miệng nhách lên một nụ cười quỷ dị còn từ san người duy nhất không bị ảnh hưởng thì trên đầu lại có thêm một cái đầu nữ quỷ định cô tại chỗ không thể nhúc nhích ngay cả thanh y nhân kia cũng bị ước chừng mười cái đầu nữ quỷ ảnh hưởng chỉ có thể gắng gượng chớp mắt với hắn thủ đoạn âm u gì chứ còn nói một giờ công kích một lần đều là lừa người không kịp nghĩ nhiều ngụy viễn trực tiếp một đạo hình thái cuối cùng bất động kim trung chụp lên trước tiên đem mọi người bảo vệ ngăn cách với bên ngoài sau đó hắn xông lên trước tiên thiêu hủy cái đầu nữ quỷ trên đầu từ san còn chưa kịp đi cứu thanh y nhân kia thì hắn đã tự động thoát khốn chọn mười viên đầu nữ quỷ này chỉ có thể định trụ hắn hai giây vẫn là trong trạng thái trọng thương thập phần các ngươi phải cẩn thận chút thanh y nhân vội vàng nói một câu liền bắt đầu bố trí lại truyền tống trận pháp còn bên này từ san sau khi khôi phục tự do đã cho mỗi người hai châm với ngọn lăng phượng sồ thì cho bốn châm mới xua tan thành công còn những cái đứt tay đen nhánh kia căn bản không chạm tới được chính là h ư vô cần phải có thanh mộc nội lực vận chuyển mới có thể xua tan lúc này bốn phương tám hướng đều truyền đến tiếng kêu kỳ lạ chiêu chiếu một cỗ âm hàn chi khí bao phủ xuống mặt đất đảo mắt đóng băng xa hơn có một vài thân ảnh linh hoạt đang tung hoành tiếng kêu của thứ đồ chơi này có chút quen thuộc hóa ra là vượn tuyết từng gặp ở cửa thứ tư không bọn chúng đã không còn là vượn tuyết tuy vẫn linh hoạt như vậy phi r i ê n tẩu bích nhưng lúc này phía sau bọn chúng lại nhiễu sóng ra một cái đầu to lớn nhìn từ xa dường như cõng một cái bướu hết lần này tới lần khác cái đầu này nhìn trắng trẻo tựa như đầu to nhi tử đám vượn tuyết này có chừng hơn ngàn con quanh thân bọn chúng đều bao phủ băng xương phong tuyết bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể ngưng tụ ra từng cây băng mâu sắc bén cách năm sáu trăm mét đã hướng về phía bất động kim trung của ngụy viễn mà cuồng oanh loạn tạc lấy thực lực hiện tại của ngụy viễn ngưng tụ bất động kim trung hình thái cuối cùng năng lực phòng ngự cực kỳ c ư ờ n g hãn cho dù đồng thời có hơn ngàn cây băng mâu trúng đích cũng chỉ hơi trao đảo một chút nổi lên một chút gợn sóng nhưng hơn ngàn con vượn tuyết nhiễu sóng này công kích thực sự quá nhanh cơ bản có thể hai g i â y ném một lần theo từng đợt băng mâu đánh vào bất động kim trung gợn sóng kim sắc trên đó càng ngày càng rõ ràng cứ chịu đòn mà không hoàn thủ thế này tuyệt đối không phải biện pháp đừng nói bàn sơn nội lực của ngụy viễn không chịu nổi cho dù chịu nổi đợi sau một giờ hoặc không cần đến một giờ đợt yêu ma thứ ba tất nhiên sẽ xuất hiện cuối cùng sẽ diễn biến thành quả cầu tuyết cho nên nhất định phải chủ động xuất kích nhưng trong lòng ngụy viễn cũng rõ ràng đối diện ước gì bọn họ chủ động xuất kích lúc này mới thấy được hoàn cảnh xấu khi nhân số quá ít bọn họ phải bảo vệ thanh y nhân không bị quấy dày mà chia ra trong tình huống như vậy chẳng khác nào hành động riêng rẽ trong quỷ phiến chỉ là tiết tấu tìm đường chết để ta vu lượng và lão mai ở lại chỉ cần các ngươi nắm chắc toàn thân trở ra chúng ta nơi đây tuyệt đối sẽ không có chuyện ngụy viễn có thể nhìn ra những người khác cũng có thể nhìn ra cho nên vừa khôi phục đường viễn s ơ liền trầm giọng nói nửa đường nhặt được bàn sơn à y luôn luôn trầm mặc ít nói nhưng lúc này so với vu lượng và mai nhân lý còn có đảm đương hơn cũng chỉ có thể như vậy ngụy ta đây là dương mưu của đối phương chính là muốn để chúng ta chia rẽ chúng ta đã rơi vào thế hạ phong trên chiến lược bây giờ chỉ có thể dốc toàn lực đánh một trận bạch hàn cũng trầm giọng nói có thể nhưng đường viễn sơn theo ta đi bạch hàn ngươi ở lại ngụy viễn thay đổi một chút đường viễn sơn ở bên cạnh hắn mặc dù không đủ khả năng nhưng hắn tự tin có thể bổ khuyết điểm này còn bên thanh y nhân thực sự không được phép có s ơ thất mặt khác từ san ngươi tiêm trước cho chúng ta mỗi người một mũi sau đó ngươi cũng ở lại ngụy viễn lại nói với từ san nhưng tay phải giấu trong tay áo lại cực nhanh làm ra thủ thế chỉ có bọn hắn mới hiểu được ân diễn kịch đây là ăn ý đã hình thành trong bản đồ hỏa trung yêu mặc kệ đối diện có thể nhìn hiểu hay không đều phải chuẩn bị thật tốt một thậm chí hai bà phát súng hờ ta không từ san chừng m ắ t cả giận nói loại hành động tự tìm đến cái chết này lại dám để nàng và lưu t ọ a tách ra ngụy đại ngốc ngươi thật quá đáng chẳng qua một giây sau khi ngụy viễn lấy ra một đạo kinh lôi phù nhanh chóng đưa tới tay lưu t ọ a nàng lập tức cười hiền lành ô n n h ư vậy lão ngụy các ngươi đi nhanh về nhanh lão công ngàn vạn lần anh phải chú ý an toàn đó chuẩn bị ngụy viễn lớn tiến g quát tức thì làm ra mấy thủ thế đã ước định từ trước với mọi người mà bạch hàn lập tức phóng thích bất động kim trung hình thái cuối cùng bây giờ hắn cũng có thể phóng thích liên tục hai tòa dựa vào lượng lớn tài nguyên tùy thời bổ sung nội lực còn có thập trưởng yêu bài kèm theo một tòa bất động kim trung cố thủ tuyệt đối không có vấn đề trong nháy mắt khi bạch hàn phóng thích hoàn thành ngụy viễn cũng thu hồi bất động kim trung hình thái cuối cùng của hắn thu lại được khoảng tám phần mười bàn sơn nội lực đây cũng là một đặc điểm lớn của bàn sơn bất động kim trung ném ra chỉ cần không hao tổn đều có thể thu về hầu như không tổn hao chỉ khác nhau ở tốc độ thu hồi đi trong tiếng quát ngụy viễn đã một hơi ném ra năm mươi tòa bất động kim trung về phía xa cắm ở một vài địa hình rõ ràng xung quanh hữu hiệu cản trở tầm nhìn công kích của một bộ phận vượn tuyết cùng lúc đó trần sách đã dán đất lướt gấp vọt tới ngoài hai trăm thước tổng tiến công để cho hắn dẫn đầu không ngoài dự liệu đối với trần sách đột nhiên áp sát đám vợ n tuyết nhiễu sóng kia lập tức điều chỉnh mục tiêu một bên điên cuồng phong tỏa trần sách bằng băng mâu một bên vẫn có thể có tử cuộn lại rút lui đám vợ n tuyết này rất mẫn tiệp thậm chí có thể quay đầu bắn ra băng mâu khi đang cuồng lướt chẳng khác nào k ỹ xạ thủ nhưng trần sách không sợ nói đùa thân là cao cấp linh yến băng mâu hoàn toàn không làm gì được hắn đương nhiên hắn cũng rất cảnh giác tinh thần lực phóng ra ngoài nằm ở trạng thái tùy thời có thể kích hoạt liệt diễm giới chỉ tuyệt đối không thể như lần trước nhanh tay thì còn chậm tay thì mất lúc trần sách ngang nhiên xông lên ngụy v ĩ ễ lại cấp tốc chuyển sang linh yến tâm pháp rồi đuổi theo với tốc độ cực nhanh luôn duy trì khoảng cách trong vòng một trăm năm mươi mét với trần sách đây là bán kính trợ giúp cao nhất của hắn đối diện hiển nhiên tập trung trọng điểm vào phòng bị ngụy viễn vừa thấy hắn xuất hiện lập tức có một diện tích lớn băng chửi quét qua mật độ dày đặc phong tỏa quyết đoán trước đó chưa từng có quả nhiên là đánh vào mục đích chỉ trệ ngụy viễn tờ giờ nờ gờ điểm giải quyết trần sách làm sao có thể đoán sai tốc độ đột tín của ngụy viễn nói đùa bàn sơn sung phong và linh yến sung phong căn bản không cùng một đẳng cấp ngụy viễn dễ dàng đạt đến t ỏ a bất động kim trung mà hắn đã giữ lại trước đó nơi đây vừa vặn có ba t ỏ a bất động kim trung kẹp địch nhân công kích thị giác trừ phi địch nhân ở không trung chỉ một giây ngụy viễn thuận lợi chuyển về bàn sơn tâm pháp cảm giác qua lại giữa hai bên quá sung sướng làm khó được ta làm khó được ta sao cùng lúc đó đường viễn sơn cùng lưu toại đi về phía hạ lộ bên trái không những tránh được sóng băng t r ù y phong tỏa ngụy viễn còn giảm bớt giá trị kiều hận hoặc là cảm giác tồn tại do trần sách ngụy viễn chủ động hấp dẫn nói chung khi đối diện chú ý tới bọn họ hai người bọn họ đã mở tới phía sau bất động kim trung do ngụy viễn ném ra tương đương với có một tòa giao thông đơn sơ mà đường viễn sơn còn tuyệt hơn đạt đến vị trí đã định không nói hai lời thuận tay ném ra bảy tám tòa bất động kim trung chặn ở các vị trí thích hợp xung quanh sau đó lập tức uống một vỏ quế hoa tiểu không buông thả bất kỳ cơ hội hồi mena nào một bộ dáng đánh lâu dài trận địa chiến người tới đánh ta đi người tới đánh ta đi thật là vững vàng lão cẩu đường hơn nữa lưu toại cũng không sốt u ruột hai người liền rút vào bên trong hèn mọn chờ đợi đây chính là cái gọi là tam, tam chế của ngụy viễn bốn người bọn họ nhìn như tùy ý xuất kích nhưng thực tế lại duy trì khoảng cách một trăm năm mươi m với nhau bao gồm khoảng cách giữa ngụy viễn với trần sách ngụy viễn với đường viễn sơn khoảng cách với đại bản doanh của bạch h à n đám người tất cả đều là một trăm năm mươi m đều nằm trong phạm vi trợ giúp của ngụy viễn mà đường viễn sơn lưu toại cũng đồng dạng cách đại bản doanh một trăm năm mươi m khoảng cách với trần sách cũng có thể đảm bảo không vượt quá hai trăm m nhìn như chia rẽ kỳ thực tương đương vững chắc vô luận bên nào xuất hiện tình trạng bọn họ đều có thể cấp tốc trợ giúp m â u có thể biến thành k h i ê n khiên có thể biến thành mâu địch nhân hiện nay chỉ có hơn một n g à n đầu vượn tuyết nhiễu sóng lúc này có một nửa bị trần s á t kiềm chế một nửa còn lại đang kéo dài bao t r ù g công kích trung cực bất động kim trung của bạch hàn đường viễn sơn và lưu tại cơ hồ không bị công kích còn ngụy viễn hiển nhiên là có địch nhân ngoài vượn tuyết chặn hắn lại chuyên môn nhắm vào hắn hiu hiu hiu phía trước trần s á t vẫn còn đang phô diễn thân pháp phiêu giật thanh tú mỗi giây có khoảng ba trăm cây băng mâu bao trùm công kích giống như đang đệm nhạc cho hắn quan trọng nhất là g i a hỏa này bất luận có nhảy nhót thế nào tuyệt đối sẽ không rời khỏi phạm vi một trăm năm mươi mét của ngụy viễn khiến cho đám vượn tuyết muốn vừa đánh vừa lui như du kỵ binh chỉ có thể bất đắc dĩ dừng lại đứng im mà tấn công cục diện lại có chút xấu hổ âm thanh rồn rập của tiếng đập đá đột nhiên vang lên đó là những đứa trẻ đầu to trên lưng đám vượn tuyết bị quấy nhiễu không biết từ lúc nào bọn chúng đã mọc ra thêm mấy cánh tay vừa cười tâu toét vừa dùng khớp xương tay gõ vào đầu lâu của vượn tuyết cảnh tượng thật khôi hài thật ấm áp nhưng cũng thật khủng bố điều này làm cho ngụy viễn và những người khác không n h ị được nhớ lại ở cửa thứ tư khi đến c h ạ m gác chi nhánh của vượn tuyết những con vượn tuyết kia đã biết hiến tế đồng bạn lẽ nào lần này cũng muốn hiến tế ý nghĩ của bọn họ còn chưa kịp dứt thì ngay sau đó hơn một ngàn cái đầu của đám vượn tuyết bị quấy nhiễu kia đã bị đám trẻ đầu to kia dăm ba cái gõ nát sao động huyết sắt dựng lên bay thẳng lên cao mấy trăm trượng rồi ảo ạt rơi xuống biến thành những bông tuyết huyết sắt ngập trời khí tức lạnh lẽo âm u t à á càng c thêm bao trùm tựa như muốn đóng băng tất cả mọi thứ xa xa đột nhiên sáng lên hai ngọn đèn thổi về phía bạch hàn bất động kim trung cùng lúc đó hơn một ngàn con vượn tuyết bị quấy nhiễu kia đã bỏ hình thức tấn công ném băng mô tầm xa hóa thành thân viên đầu người mọc ra bảy tám cái gai xương sắc bén móng vuốt hình thái biến đổi lớn từng con liều mạng xông lên đặc biệt là trần sách trở thành đối tượng trọng điểm với công của những tuyết nhi tử bị quấy nhiễu này mục đích của đối phương rất rõ ràng cuốn lấy ngụy viễn bốn người bọn họ không cho bọn họ quay về cứu viện đồng thời tập trung công phá bạch hàn bất động kim trung mà nếu như ngụy viễn quay người cứu viện thì phải từ bỏ trần sách nếu như ngụy viễn đi cứu trần sách như vậy phải khảo nghiệm bạch hàn có thể chống đỡ được hai ngọn đèn quỷ dị kia hay không trong một ý niệm ngụy viễn lựa chọn tin tưởng bạch hàn cũng tin tưởng vu lượng m a i nhân lý lại thêm một từ san có thể xua tan trạng thái bất lợi bọn họ nhất định có thể chịu đựng được lưu toại ngụy viễn hét lớn một tiếng dẫn đầu ra bài lưu toại bây giờ đã là bát giáp tử hà đồng thời đã hoàn thành hai lần điều khiển vi mô phẩm chất du long trưởng pháp đại viên mãn tử hà quan tưởng đồ tìm hiểu sâu tầng thứ tiến độ đã quá nửa nắm giữ đại chiêu phi long tại thiên thiên là địa võng lực chiến đấu như vậy ở bất kỳ nơi nào đều là một thanh hảo đau hơn nữa vào thời khắc này chỉ nghe một tiếng long ngâm phương viên trong vòng trăm thước trong nháy mắt bay đầy ảo giác tử hà mà ở trong vô số tử hà này một con hỏa long ngẩng đầu gào thét lại tương tự hình thái cuối cùng của bất động kim trung cũng là trung cực đại chiêu của nghề nghiệp tử hà hình thái cuối cùng du long trưởng pháp lại gọi phi long tại thiên chẳng qua một bên thiên về phòng thủ một bên thiên về tấn công trong một sát na tiếng dòng ngâm vang vọng sóng lửa bắt đầu khởi động vô số trưởng ảnh hội tụ lại cùng nhau giống như thần long một chảo từ lỗ hổng cao mấy trăm thước chụp xuống chỉ một chiêu này thiên địa tịch mịch vạn vật im lặng hơn một n g à n đầu tuyết nhi tử bị quấy nhiễu bị trong nháy mắt toàn diệt thế nào là tử hà cao cấp đây mới là tử hà chẳng qua đại giá cũng rất lớn nội lực bát giáp tử hà của lưu toại thẳng táp bị tiêu hao thất giáp lúc này hắn duy nhất có thể làm chính là trốn ở bên trong bất động kim trung mà đường viễn sơ lưu lại điên cuồng rót đại hoang liệt dương tiểu liều mạng bổ sung nội lực tử hà mã đức không có nội lực bằng thân cảm giác tốt hoảng sợ rất sợ hãi thật đáng thương xin mọi người xem ở ta là người đàng hoàng phân thưởng đừng đánh mặt nhưng đó là không có khả năng từ khi ngụy viễn cho lưu t ọ a xuất chiến chính là có mục đích này cưỡng ép bẻ ngoặt đầu đối diện qua nói rõ ràng cho chúng nó nhìn đây mới là một vị đại lão chân chính hơn nữa hắn lúc này đang rơi vào trạng thái yếu ớt nhất còn không mau tới đánh hắn nếu không các n g ư ờ i không phá được bạch hàn bất động kim trung thả như vậy không bằng tới một trận đoàn chiến cho dù là cưỡng bách cũng phải đem toàn bộ k i ề u hận hấp dẫn đến trên người lưu toại đương nhiên đối diện cũng có thể lựa chọn làm ngơ nhưng như vậy thì ngại quá một vò đại hoang liệt dương tiểu có thể làm cho nội lực tử hà của lưu toại khôi phục lại thất thất bát bát lại dùng một lần đại c h i ê u hoàn toàn không có chút áp lực nào quan trọng nhất là không có hơn một ngàn đầu tuyết như tử bị quấy nhiễu vướng chân các ngươi lấy gì để ngăn cản ngụy viễn ta trận đoàn chiến này hoặc là tại nơi bạch hàn đấu võ hoặc là tại nơi lưu toại đấu võ bằng không thật coi ba tấm kinh lôi phù trong tay lão tử là trang trí đến đây đi không dám đánh chính là thứ hèn nhát tiểu tạp toái không nằm ngoài dự liệu của ngụy viễn đối diện quả thực làm ra lựa chọn bởi vì từ sau khi lưu toại mở đại một chiêu diệt sạch toàn bộ thuyết nhi tử đối diện trên thực tế đã không có bao nhiêu lựa chọn khác thế nhưng đối diện lại đem mồi lửa đoàn chiến dẫn tới trần sách đang nhanh chóng lui về phía sau dù cho trần sách khoảng cách ngụy viễn chỉ không đến năm mươi mét trong sát na ước chừng hơn một trăm cái đầu người định thân bay lên đập về phía trần sách dù cho hắn sớm có cảnh giác và sử dụng tốc độ nhanh nhất để cho mình chủ động kích hoạt liệt diễm giới chỉ nhưng không chịu nổi đầu người định thân quá nhiều liệt diễm giới chỉ của hắn chỉ vượt qua được sáu mươi bảy k h ỏ a đầu người định thân sau đó đã bị cưỡng chế về không hỏng mất đánh nát không còn tồn tại cấp bậc của liệt diễm giới chỉ đã ở đó trị số cường hóa thêm nữa cũng vô ích cho dù ngụy viễn ném tới mấy tòa bất động kim trung cũng không được trần s á t lại một lần nữa bị định thân mà lúc này lại có mấy chục viên đầu người định thân nhào về phía ngụy viễn lần này hắn không có sử dụng tinh thần bích lũy mà là trực tiếp kích hoạt liệt diễm cự nhân như đối phương mong muốn đại chiêu này không xuất hiện đối diện cũng không an tâm đối với phải không quả nhiên giây tiếp theo xa xa trong bóng tối vang lên âm thanh tuyết lở một con yêu ma sừng hưu cao t ít nhất mười thước đạt tuyết mà đến dưới chân chính là hồng thủy tuyết lở cuồn cuộn còn mẹ nó thật tuấn tú hiển nhiên yêu ma sừng hưu này không phải là bản cũ trước kia trên thân nó mọc thêm bốn cánh tay bên trái hai cái cầm hai cái trạc sừng hưu cực lớn mặt trên có hơn trăm nhánh nhưng lúc này lại trống trơn hiển nhiên đây là dùng để treo đầu người định thân bên phải hai cái tay đang nâng một phương huyền băng ấn phía trên kia khác rõ đồ án cấm kỵ thần bí nhìn thêm vài lần liền biết không phải tự chủ sẽ rơi vào trạng thái quỷ dị mê loạn từng đạo khí tức âm hàn tràn ngập không hề nghi ngờ phía trước chính là loại lực lượng này áp chế liệt diễm giới chỉ mà giờ khác này tuyết này vỡ huyền băng ấn này đã đủ để áp chế và phá hủy ngụy viễn tối thiểu có thể vây khốn hắn bởi vì đây hóa ra là một con bót tồn tại không kém chút nào nhằm tương cự nhân nhưng ở một bên khác hai ngọn đèn kia cũng nhanh chóng thay đổi mục tiêu từ bạch hàn bất động kim trung chuyển rời đến đường viễn sơn bất động kim trung bên trên bên kia có ba cái b ả n sơn một cái thanh mộc xua tan khó đối phó lại khó chơi bên này chỉ có một cái b ả n sơn thêm một tàn phế tử hà là người có đầu óc đều biết nên lựa chọn thế nào ba gi có thể giải quyết k i hì hì âm thanh yêu mị mê người từ trong hai ngọn đèn kia bay ra hóa ra là hai con đường cong mê người nữ quỷ bọn họ chỉ là hướng về phía bất động kim trung do đường viễn sơn phóng ra thổi một hơi bất động kim trung này liền giống như bị d ị xét nhanh chóng phai màu mà đường viễn sơn cho dù có điên cuồng phóng thích nội lực bàn sơn cũng là chuyện vô bổ bởi vì không có nội lực thanh m ộ c hỗ trợ xua tan bất động kim trung của hắn căn bản không phòng được loại lực lượng âm hàn quỷ dị này cái này rất giống thuộc tính khắc chế sắt thép cứng rắn đến đâu cũng không đối kháng được gì sắt cộng cường toan ăn mòn trong lúc nhất thời đường viễn sơn lưu t o i hoàn cảnh trở nên vô cùng nguy hiểm tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc một bên khác ngụy viễn hóa thân l i ệ diễm cự nhân đã hoàn toàn bị tuyết lở chôn vùi tạm thời không nhúc nhích được mà con yêu ma sừng hưu kia thì cầm huyền băng ấn trong tay cạch cạch d ầ m d ầ m đập về phía đầu hắn hét ngươi cái bản thân rốt cuộc biết cường hóa thân thể rồi hả nhưng ngụy viễn vẫn đang chờ đợi hắn đang đợi một giây đồng hồ đang đợi một giây sau sau đó ngươi sẽ tin tưởng ái tình gùng ùng âm thanh nổ vang của l ô i bạo khổng lồ đột nhiên vang lên ước chừng hơn mười đạo k i a chớp lớn không có dấu hiệu nào bạo phát là lưu toại hắn rốt cuộc vào thời khắc mấu chốt nhất và o khoảnh khắc bất động kim trung của đường viễn sơn hỏng mất đã kích hoạt kinh lôi phù hắn có tinh thần lực cấp sáu mà hai ngọn đèn nữ quỷ kia lại ở gần như vậy quả thực thiên t h ờ i địa lợi thêm nhân hòa không sai nhân hòa là đường viễn sơn không có đường viễn sơn hắn làm như vậy chính là đồng quy v u tận thế nhưng có đường viễn sơn làm như vậy chính là trong lúc xay t h á p đèn nhìn kiếm uy lực của kinh lôi phù tự nhiên không phải đám người ngụy viễn có thể tưởng tượng cũng tương tự không phải hai ngọn đèn nữ quỷ kia có khả năng đối kháng bọn họ chỉ kịp kêu thảm một tiếng thậm chí không kịp chạy về trong ngọn đèn kia liền tại lôi đình to lớn bị đánh thành cho bụi bao gồm cả hai ngọn quỷ đăng kia cũng không ngoại lệ nhưng dư ba lôi đình cũng không chút lưu tình đánh về phía bất động kim trung trong vô số lôi quang đạo bất động kim trung thứ nhất trực tiếp tiêu tan ánh sáng nhạt trên thập trưởng yêu bài trên người đường viễn sơn lóe lên lần nữa hình thành bất động kim trung nhưng lập tức lại bị đánh thành tàn huyết sắp sửa phá nát mặt mò đường viễn sơn trắng bạch lưu toại cũng là bị dọa đến sắc mặt trắng bạch bọn họ coi như là dùng hai tòa bất động kim trung hình thái cuối cùng mới kháng trụ được dư ba kinh lôi phù này quá mẹ nắm dọa người một mà này n không thể nghi ngờ rất đặc sắc nhưng ngụy viễn không rảnh để xem bởi vì trong nháy mắt lưu toại kích hoạt kinh lôi phù hắn cũng chuyển về bàn sơn tâm pháp đối mặt với con yêu ma sừng hưu giống như cự ma kia hắn cũng chỉ là một chuyện thiết lao luật trọng thứ nhất công pháp toàn diện bày ra thực ra hắn cũng có thể ném ra chén rượu sau khi hoàn thiện chén rượu uy lực càng lớn nhưng nếu làm như vậy khối huyền băng ấn kia nhất định sẽ cùng thịt nát xương tan món đồ chơi này ngụy viễn vừa thấy nó đã cảm thấy vật này thực sự cùng ta có duyên giờ khắc này bản sân quan tưởng đồ biến thành núi non trùng điệp hóa ra là lấy khí thế đen kiệt trước nay chưa có phản chiếu ở thế giới chân thật hắc vân bao phủ thiên sơn tịch liêu vô thanh vô sắc vô pháp vô thiên bởi vì vào giờ khác này đây chính là pháp đây chính là thiên địa bàn của ta ta làm chủ thiết lao luật chữ luật này không phải gọi không nội lực bàn sân to lớn mãnh liệt như hải lưu rót vào chín tổ quần sơn do đó làm cho những ngọn núi này những sơn cốc này hóa thành một tòa thiết lao chân chính con yêu ma rừng hưu kia thật sự là khoảng cách ngụy viễn quá gần cho nên khi thiết lao luật bày ra ngụy viễn cũng không cần đến biến hóa tiếp theo trực tiếp giam giữ đối phương vào bên trong giống như một con cá mắc lưới không cách nào nhảy ra chỉ có huyền băng ấn kia làm cho ngụy viễn cảm giác có chút không nắm chắc vật ấy thậm chí có một chút có thể thoát khỏi gông cùm xiềng xích của thiết lao luật cái này còn có thể được con vịt đã đun r ồ i nhất định phải ăn tươi trong sát na ngụy viễn không đợi thiết lao luật công pháp mở ra hoàn toàn liền đánh ra phụ ấn trong tay ông một tiếng giống như là chân tướng được phơi bày lại giống như là thiên địa sơ khai tất cả mọi thứ kết thúc hoặc bắt đầu từ đây ảo giác chín tổ quần sơn tan biến không còn dấu vết thay vào đó thân thể con yêu ma sừng hưu kia trong nháy mắt cứng đờ sau đó từng khúc nứt ra hóa thành cho bụi không có cách nào thân thể của nó coi như bị quấy nhiễu có cường đại đến đâu ở trước mặt thiết la luật của ngụy viễn vẫn yếu ớt không chịu nổi chẳng qua hai tay bên phải của nó nâng huyền băng ấn lại không có rơi xuống đất mà là dường như bị lực lượng nào đó dẫn dắt chống đỡ bay nhanh về phía sau cái này còn chịu nổi sao ngụy viễn trực tiếp ném ra một tòa bất động kim trung liền đem nó chế trụ nhưng là giây tiếp theo với lực phòng ngự mạnh mẽ của tòa bất động kim trung này hóa ra là trong nháy mắt bị băng phong bị đóng băng đến mức nổ tung thứ này còn rất ngông cuồng nhưng ngụy viễn sao có thể để nó được như ý một trở tay lại một tòa bất động kim trung úp lên đến đây đi nhóc con xem rốt cuộc là sức mạnh của ai nhiều hơn không ngoài dự liệu chỉ nghe rắc rắc r ắ c một tiếng nổ vang hàn khí lan tràn kim trung nổ tung trước sau không đến một giây đồng hồ nguyễn viễn quả quyết bổ sung nước ra lại nổ tung lại bổ thành ra là bất phân thắng bại đợi đến khi vu lượng mà nhân lý hộ tống từ san đem trần sách bị định thân cứu trở về bốn phía cũng rõ ràng đã không còn yêu ma nguyễn viễn vẫn còn đang phân cao thấp cùng khối huyền băng ấn này dựa theo tư thế một giây một tòa bất động kim trung hắn lúc này đã đập đi một trăm hai mười bốn tòa bất động kim trung có thể hàn khí bên trong huyền băng ấn kia vẫn như cũ r ồ i dào loại lực lượng trưởng khống huyền băng ấn kia vẫn cường đại muốn mạnh mẽ mang nó đi lão ngụy đồ chơi này tà môn như thế hay là dùng liệt diễm thạch đối phó nó lưu toại đưa ra một chủ ý chính xác nhưng rất thối ngụy viễn không nói dáng vẻ bây giờ của hắn là đánh không lại đồ chơi này sao không phải hắn có rất nhiều loại phương pháp ném ra ít rượu là có thể đảm bảo xong hết mọi chuyện nhưng hắn là muốn bắt sống riêng phần mình l ư u lại bảo trì cảnh giới duy trì tốt trạng thái của mình lão đường ở một trăm năm mươi mét bên ngoài chợ rút ta n g u y viễn rất nhanh đưa ra lựa chọn hắn không thể cứ tùy hứng trải qua chuyện này làm hao tổn quá độ bàn sơn nội lực của mình cho nên hắn quyết định lại đến năm mươi tòa bất động kim trung nếu vẫn không thu phục được trực tiếp thêm rượu vào diệt n h a nhưng không ngờ khi hắn ném ra tòa bất động kim trung thứ một trăm ba mươi khối huyền băng ấn kia cuối cùng cũng không có động tĩnh lại cũng không cảm ứng được khí tức quỷ dị tả ác âm u ở trên kia n g u y viễn không dám khinh thường đầu tiên là ý bảo ba người từ san tiến lên bổ sung tốt trạng thái cho hắn chính hắn cũng lấy ra một vò đại hoang liệt dương dự bổ sung đầy đủ bàn sơn nội lực cầm trong tay một viên kim long đồng tiền lớn làm dự bị cuối cùng lại để đường viễn sơn chuẩn bị sẵn sàng cứu viện lúc này mới tiến lên thu hồi bất động kim trung nhặt khối huyền băng ấn đã thu nhỏ lại chỉ còn lớn chừng quả đấm này về toàn bộ hành trình rất an tĩnh thậm chí giao cho tử san dùng thanh mộc l ạ n h công pháp dò xét đều không thu được gì đương nhiên khả năng lớn nhất là mấy đạo phù ấn tràn ngập khí tức thần bí cấm kỵ kia trên huyền băng ấn đã biến mất sạch sẽ đợi đến khi ngụy viễn đám người như nhặt được trí bảo trở về bất ngờ là thanh y nhân đang bận rộn bày trận bỗng nhiên quay đầu nói rất nhanh đây là huyền băng pháp ấn đã từng cũng có thể xem như là món thượng phẩm pháp khí không biết là vị đạo hữu nào bất hạnh vẫn lạc bị yêu mà lấy được nhưng bây giờ vận ấy linh tính cùng pháp cấm gần như bị mài đi chỉ còn hạch tâm là một khối huyền băng cũng không tính là pháp khí không biết tại sao ngụy viễn nghe được trong tai luôn cảm thấy thanh y nhân này khi nói bị mài đi đặc biệt nhấn mạnh ai đúng vậy bảo vật gặp mấy kẻ không ra gì dĩ nhiên rơi vào kết quả như thế này ô hộ ai tai ta cũng rất đau lòng đâu thanh y nhân không nói nữa ngụy viễn nghĩ hỏi nhưng lại cảm thấy không thích hợp thứ nhất quan hệ giữa hai bên còn chưa đến mức đó tùy tiện nhờ vả hắn không cảm thấy mặt mình lớn đến thế thứ hai nếu như hai bên thật sự có giao tình hoặc là nhân tình đưa ra thỉnh cầu với tỷ lệ xem nhẹ như vậy có phải hay không cho thấy gia o tình này giá quá rẻ chúng ta tốt xấu gì cũng mệt đến chết đi sống lại hộ pháp cho người a hờ kết quả là chỉ bởi vì một cái thỉnh cầu tùy tiện của hắn mà coi như xong xuôi chuyện như vậy ngụy viễn không đáng để làm tiếp theo hắn để khối huyền băng hạch tâm này vào ba lô thợ mỏ liền quay lưng về phía thanh y nhân kia cùng mọi người trong nháy mắt thoáng qua riêng phần mình trao đổi bằng tay nhìn bề ngoài bọn họ không hề làm gì cả kỳ thực tỉ mỉ mới quyết định toàn bộ tỉ như vừa rồi đánh một trận ngụy viễn đem một tấm kinh lôi phù lặng lẽ đưa cho lưu toại rất có thể sẽ đưa đến một ít tác dụng lừa gạt quan trọng đương nhiên cũng có thể đối diện yêu ma căn bản không biết bọn họ sở hữu kinh lôi phù nói chung chuẩn bị thêm một chút tuyệt đối không sai thời gian chậm rã trôi qua mắt nhìn lại một giờ sắp trôi qua nơi cực kỳ xa xôi bỗng nhiên có từng đạo ma hỏa bạo phát lại là một trận đất giống núi chuyển ngay cả thanh y nhân kia cũng vì vậy nhìn ra xa tuy không nhìn ra hắn có bao nhiêu lo lắng nhưng không hề nghi ngờ hắn đang liều mạng tăng thêm tốc độ từ săn ngụy viễn hô một tiếng từ săn lập tức kích hoạt thập trưởng yêu bài trên người nàng một giây tiếp theo một tòa bất động kim trung với lực phòng ngự tương đương hai cái bạch han hình thái cuối cùng hạ xuống phạm vi bao trùng ước chừng bốn mươi m sau khi kích hoạt ánh sáng n h ạ trên t thập trưởng yêu bài lập tức ảm đạm xuống từ săn lập tức đem yêu bài đưa cho vu lượng để hắn điên cuồng rót vào bàn sơn nội lực khôi phục trạng thái của thập trưởng yêu bài này không đến ba phút vu lượng vẻ mặt mệt mỏi bàn sơn nội lực của hắn đã hao hết không sai hắn cái sạc dự phòng này không xứng chức chỉ có thể nạp điện được một nửa cho nên tiếp theo còn phải để mai nhân lý lão sạc dự phòng này tiếp tục bổ sung ngay cả bàn sơn yếu kê lục giáp của tần dương cũng phải qua đây cống hiến ra giá trị thặng dư của hắn lại ba phút tập hợp lực lượng hai phẩy năm người khối yêu bài này cuối cùng cũng khôi phục lại bình thường lại có thể phóng ra mà vu lượng mai nhân lý t ầ n dương thì tranh thủ thời gian khổ bước cuồng rót quế hoa d i ệ u bởi vì quế hoa d i ệ u tiện nghi còn về tại sao là ba người bọn hắn làm sạc dự phong là bởi vì ngụy viễn bọn họ phát hiện ra một lỗi của cơ chế thi luyện v h u lượng cùng mai nhân lý hai người bọn họ tuy đều là cừu giáp tuy đều có thể phóng thích bất động kim trung hình thái cuối cùng nhưng bất luận như thế nào hai người bọn họ buộc chung một chỗ cũng không thể phóng thích ra một tòa bất động kim trung với lực phòng ngự có thể so với hai cái của bạch hàn thế nhưng nội lực hai người bọn họ rót vào thêm lên một chút xíu của tần dương lại vừa vặn có thể bổ sung năng lượng cho thập trưởng yêu bài mà tại sao muốn dùng thám báo yêu bài của t ư san là bởi vì nàng có thể dùng rất ít thanh mục nội lực liền kích hoạt thám báo yêu bài đổi thành v u lượng mà nhân lý kích hoạt một lần phải tốn hết nửa giáp nội lực có thể nói đoàn đội của ngụy viễn vì nghiêm khắc thực hiện lý niệm tiết kiệm thực sự là keo kiệt đến tận nhà bà nội lúc này tình hình bên ngoài lại không lạc quan cũng có lẽ là bởi vì hai đợt yêu ma trước đó bị tiêu diệt toàn bộ cũng có lẽ là bởi vì yêu ma biết một đợt so với một đợt c ư ờ n g đại nói chung lần này không giống nhau đối diện không còn ra kỳ binh chiến thắng mà là đại quân áp sát trên bầu trời là mấy trăm con chim to lượt diễm không ngừng xoay quanh cũng không hạ xuống trên mặt đất là đại quân sừng hư yêu ma manh mông vô bờ không sai tất cả đều là loại sừng hư yêu ma cầm trong tay h ỏ a ấn có thể chỉ cần ba giây liền ngưng tụ một viên đại hỏa cầu lão bằng hữu ở cửa thứ sáu dự đoán số lượng ít nhất hơn vạn không có tạt binh tình huống này thấy ngụy viễn đều hết hồn những người khác càng là sắc mặt tráng bạch cũng không nhịn được liên tưởng tới ban đầu ở phù vân thành bị hỏa cầu tẩy địa mà thấy sợ hãi quá tàn bạo quả thực vô giải ngụy viễn muốn nói cái gì lại phát hiện hắn nói không nên lời nói cái gì đây hắn nguyện ý ở chỗ này từ chiến đến cùng nhưng lần này hắn thực sự không thể cam đoan an toàn cho những đồng bạn lần này lờ ý nguyện của hắn làm chủ đạo lão nguỵ có lẽ ta có thể giết qua là một đợt đại chiêu như vậy có lẽ các ngươi sẽ giảm bớt một ít áp lực lưu toại t h ấ p giọng nói thanh âm có điểm khô khốc hắn cũng sợ chết có thể dưới loại tình huống này dù sao cũng phải làm chút gì không nói vì đ o à n đội chính là vì lão bà của mình hắn cũng nguyện ý đi mở ra một cái bẫy cho mọi người mà từ san hiếm thấy không nói gì chỉ là liều mạng siết chặt góp áo của lưu toại muốn dùng lực nhưng lại không dám dùng sức ngay cả ý niệm oán giận ngụy viễn cũng không để ý tới vô dụng những con chim to l ệ t diễm kia sẽ ưu tiên ám sát ngươi đợt này chúng ta chỉ có thể gắng gượng chống đỡ các vị trước chuẩn bị kích hoạt liệt diễm giới chỉ sau đó nhớ kỹ thứ tự giao tiếp riêng của mình không thể rối loạn cũng không thể trồng chéo càng không thể phạm sai lầm ngụy viễn trầm giọng nói hắn hiện tại chỉ có thể giữ được tỉnh táo đem những ý tưởng không cần thiết khác ném ra sau ớt tiếp theo chính là giày vò chờ đợi những con chim to liệt diễm kia c ư nhiên có thể nhịn được không lập tức tiến công điều này làm cho ý tưởng muốn kiếm vài con của t r ầ n sách thất bại đây không phải là nói đùa chỉ cần những con chim to liệt diễm này dùng trước toàn bộ liệt diễm linh vũ lại lao xuống đến ngàn mét phía dưới lấy thực lực trước mắt của t r ầ n sách lại tăng thêm món pháp khí trung phẩm kia lấy xuống hai mươi con đều là chuyện nhỏ đương nhiên chỉ chính hắn có thể sống sót trở về hay không lại là một chuyện khác sừng hư yêu ma di chuyển tương đối thong thả hơn nữa bọn họ lại muốn bày binh bố trận từ bốn phương tám hướng lựa chọn kỹ càng vị trí dáng vẻ như một đợt bắn một lượt liền muốn giải quyết hết thảy đáng trách ngụy viễn bên này không có viễn trình đối với quân địch trồng ở ngoài năm trăm thước xếp hàng bắn chết theo không kịp còn như thiết lao luật của ngụy viễn tuy có thể đánh đến nhưng loại con bài chưa lật trung cực này nếu như bại lộ quá sớm thực sự không có lợi lắm mặt khác t h i ế t lao luật thật ra là bắt người từ xa chỉ có thể bắt đơn thể mục tiêu n h ấ t giáp bàn sơn nội lực chỉ có thể phóng thích một lần siêu cấp không có lợi chuẩn bị theo ngụy viễn r a lạnh một tiếng bạch hàn thống khổ kích hoạt liệt diễm giới chỉ của hắn cộng hai mươi năm hỏa kháng liệt diễm giới chỉ hạng nhất khu này nhưng bây giờ nhất định vẫn lạc ở trong chiến đấu nơi này liệt diễm hộ cháo mở ra sáng sửa trói mắt theo sát sau đó đường viễn sơn lưu toại từ san ngay cả vu lượng mà nhân lý cũng riêng phần mình kích hoạt liệt diễm giới chỉ hỏa diễm hừng hực hóa thành biển lửa bao phủ bên ngoài tòa bất động kim trung giống như một ngọn núi lửa nhưng so sánh với hơn vạn đầu sừng h ư tiêu mang ngưng tụ đại hỏa cầu ở bốn phía thật sự là ánh sáng đom đóm ba giây sau không hề có điểm báo trước hơn vạn viên đại hỏa cầu bay lên trời theo sát sau đó mấy trăm con chim to liệt diễm trên bầu trời cũng đồng bộ đánh ra liệt diễm linh vũ thật sự là muốn một đợt tiêu diệt vào thời khắc này mà ngụy viễn đám người ở lúc này lại ngược lại tỉnh táo lại cảm thụ được hỏa cầu như hủy thiên diệt địa ầm ầm hạ xuống trong nháy mắt thiên địa mất tiếng vạn vật thất sắc phiên dịch qua đây chính là cái gì đều không nghe thấy cái gì cũng không nhìn thấy tất cả các giác quan đều mất đi sự linh hoạt duy nhất có thể dựa vào chính là tinh thần lực không có người nào có thể nắm bắt kịp thời số liệu va chạm ngụy viễn cũng không thể hắn chỉ biết là ở nơi này trong một giây liệt diễm hộ cháo bị phá hủy liệt diễm giới chỉ của tất cả mọi người bị giảm trị số cường hóa trên diện rộng bất động kim trung bị đánh bạo nổ sau đó trong nháy mắt bạch hàn kích hoạt thập trưởng yêu bài của hắn tiếp theo từ san cũng trong nháy mắt kích hoạt thập trưởng yêu bài của mình sau đó là thập trưởng yêu bài của lưu toại trọn vẹn dùng bốn khối thập trưởng yêu bài kèm theo bất động kim trung cộng thêm tất cả liệt diễm giới chỉ mới đổi được một đợt bình ổn vượt qua bên ngoài là tình huống gì đã không thấy được cũng không có người có tâm tư đi xem thám báo yêu bài của lưu toại thuận tay ném cho vu lượng đi nạp điện yêu bài của từ s a n ném cho mai nhân lý đi nạp điện mà đường viễn sơn cũng là cấp cho bạch hàn yêu bài đi nạp điện đơn giản là thực lực không đủ hắn xếp thứ ba còn như bạch hàn hắn lúc này đang điên cuồng uống quế hoa rượu dự trữ thêm bản sơn nội lực đây coi như là năng lực chỉ có bản sơn cao cấp mới có mượn b ả n sơn quan tưởng đồ có thể dự trữ thêm khoảng ngũ giáp bản sơn nội lực trong thời gian ngắn nhưng bình thường chỉ có thể chống đỡ mấy phút kế tiếp sẽ là bạch hàn làm chủ tê ngụy viễn được lưu lại đến cuối cùng xuất thủ đó chính là toàn bộ niềm hy vọng của bọn họ bên ngoài vẫn là một biển lửa ngọn lửa vọt cao mấy chục mét thôn hoang vốn đã không còn lại gì thậm chí đại địa đều đang tan chảy ngoại trừ khu vực được bất động kim trung bảo vệ nhưng mà đây mới chỉ là bắt đầu ba giây ngắn n g ủ i trôi qua mấy trăm con liệt diễm chim to trên bầu trời không lao xuống vẫn xoay quanh chờ thời cơ giống như trọng trang thiết kỵ nghỉ ngơi dưỡng sức ngoài chiến trường một khi phát động chân chính sung phong chắc chắn là lôi đình vạn quân không chừa mảnh giáp lúc này hơn vạn đầu xứng hư yêu ma đồng loạt lại tung ra một đợt đại hỏa câu trong nháy mắt chiếu d ọ i phương thiên địa này sau đó là ánh sáng chói mắt càng thêm chói lòa bay lên ở trung ương đại địa giống như một vầng liệt nhật trong chớp mắt này tòa bất động kim trung hình thái cuối cùng kia tựa như tờ giấy bị xé nát tiếp đó là thập trưởng yêu bài được trần sách kích sống thẳng đến khi bạch hàn ra tay trong nháy mắt phóng thích bất động kim trung hình thái cuối cùng của hắn gắng gượng chống đỡ đợt tấn công này so với đợt trước đợt này tiêu hao ít hơn một chút nhưng cũng khiến cho tòa bất động kim trung này đầy vết rách tùy thời có thể tan vỡ mấy con liệt diễm chim to đang quanh quẩn trên bầu trời dường như cho rằng đã bắt được cơ hội cấp tấp đáp xuống muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đột phá nhưng hầu như ngay trong khoảnh khắc chúng đánh lên bất động kim trung tòa bất động kim trung đầy vết rách này trong nháy mắt được chữa trị như ban đầu v à n h keng tiếng va chạm to lớn cùng với tiếng chuông du dương vang vọng nơi chiến trường mấy con liệt diễm chim to kia trực tiếp bị đụng thành một bãi bùn nhão bay đ ầ y trời lại biến thành tạc viên thịt trong nháy mắt dưới liệt diễm cùng nhiệt độ cao hương khí tràn ngập bên trong bất động kim trung trên khuôn mặt to lớn thô tục của bạch hàn hiện lên một nụ cười nhạt mấy thứ vỡ vẩn di cũng dám đến cọ tiện nghi của hắn dù sao hắn cũng là đệ nhất bản sơn bản cụm s e v e r dưới ngụy viễn chút thủ đoạn này vẫn phải có mà bản sơn nội lực dư thừa ngoài định mức trong cơ thể hắn cũng vừa hết hắn còn có thể phóng thích hai tòa bất động kim trung hình thái cuối cùng nữa trước mắt trong tay bọn họ còn giữ lại bốn khối thập trưởng yêu bài một khối của ngụy viễn một khối của đường viễn sơn một khối của vu lượng một khối của mai nhân lý ngụy viễn lát nữa có thể ra trận kỳ thực còn có pháp khí phòng ngự nhưng mấy món trung phẩm pháp khí phòng ngự a này tuy hiệu quả phòng ngự a tốt hơn một chút nhưng đều là phòng ngự a định hướng không bằng bất động kim trung phòng ngự a toàn diện thêm vào đó cần tiêu hao bàn sơn nội lực càng nhiều không có lợi cho nên ngay từ đầu đã bị bọn họ loại bỏ nói đến loại phòng ngự a định hướng này thích hợp hơn với chiến đấu linh hoạt ai lại đánh loại trận địa phòng ngự a chiến đoạn tử tuyệt tôn này chứ hơn nữa còn không thể quấy nhiễu thành y nhân độ khó này thoáng cái liền tăng lên rất nhiều lần lão đường bạch hàn hô một tiếng đường viễn sơn hiểu ý đình chỉ nạp điện trước điên cuồng ngực một hớp đại hoang liệt dương rượu liền nhanh chóng tiếp nhận thập trưởng yêu bài của vu lượng thời gian không nhiều không ít ba giây vừa đến lập tức kích hoạt khối thập trưởng yêu bài này phóng ra một tòa bất động kim trung hình thái cuối cùng tiếp đó không ngẩng đầu cũng không nhìn kết quả cứ tiếp tục nạp điện cho thập trưởng yêu bài của bạch hàn d à n h giật từng giây lúc này ngược lại trần sách lưu toại từ san ba người lo lắng x u ô n g mà không có biện pháp bọn họ không thể làm sạc dự phòng bởi vì nạp điện hiệp nghị không giống nhau lúc này người duy nhất nhàn rỗi chính là t ế phụng sô nhưng hắn sớm đã không còn vẻ ngạo kiều trước kia cả người ôm đầu r ú t vào một bên giống như một con đ à điều cỡ lớn hoàn toàn bị dọa choáng váng chiến trường cao cấp không phải thứ mà một kẻ tứ giáp tử hà như hắn có thể hiểu được mà hắn từng nghĩ dựa vào chính mình lực lượng đi phá giải tử hà tâm pháp vào thời khắc này chứng kiến đại chiêu của lưu toại cũng rốt cuộc ý thức được hắn ấu trĩ đến mức nào lại một vòng oanh tạc nữa trôi qua bên ngoài là hình dáng gì đã không ai quan tâm nhưng lần này trong cơ thể bạch hàn chỉ còn lại nội lực đủ dùng cho một tòa bất động kim trung để ta đến đi các ngươi nghỉ ngơi một chút ngụy viễn bỗng nhiên mở miệng tiếp nhận vị trí của bạch hàn không cần nói nhiều bạch hàn cấp tóc thu hồi tòa bất động kim trung c h ẳ n g chịt như mạng n g h ệ n một giây sau ngụy viễn một bước phóng ra trở tay chính là một đạo bất động kim trung hình thái cuối cùng hắn hóa ra là đem chính mình ra bên ngoài đây đương nhiên là cố ý hắn cũng có sự tự tin này bất động kim trung hình thái cuối cùng của hắn trước mắt lực phòng ngự không sai biệt lắm là gấp bốn lần so với bạch hàn đỡ một đợt đại hỏa cầu không có chút áp lực nào nhưng trừ cái đó ra hắn còn có thể hóa thân thành liệt diễm cự nhân trước đây ngụy viễn sở dĩ tuyển trạch liệt diễm cự nhân thì ra là vì vậy tuyển trạch có thể cho hắn sở hữu hỏa kháng có trị số cao nhất về mặt lý thuyết trước mặt cửa khẩu dưới chỉ cần hỏa diễm của đối diện không phát sinh phẩm chất cải bí lớn bờ ao như hỏa cầu đều có thể chống được đương nhiên nếu như hỏa diễm đối diện biến thành tam mội chân hỏa l o luyện đan c h i hỏa nguyên anh c h i hỏa tiên nhân c h i hỏa vậy khẳng định sẽ không có chút ý nghĩa nào trừ cái đó ra còn có một khái niệm chính là hỏa diễm bạo tiêu thương tổn do nổ tung oanh tạc không thể toàn bộ quy về hỏa kháng cho nên liệt diễm giới chỉ của bạch hàn bọn họ chỉ chịu được một đợt liền tát ngóm nhưng sau khi ngụy viễn hóa thân thành liệt diễm cự nhân có một lựa chọn chính là ngưng tụ liệt diễm bọc thép liệt diễm cái khiên nguyên bản những thứ này cần tiêu hao đại lượng liệt diễm thạch mới có thể làm được nhưng từ khi hắn nắm giữ loại liệt diễm phủ ấn kia tất cả những điều này trở nên dễ dàng khoái trá đương nhiên chỉ có liệt diễm phủ ấn thôi là chưa đủ giống như có xảo phụ mà không có gạo vì vậy hắn cũng không vội vàng xuất thủ mà là cần cho mượn hộp quạch làm cho bầu không khí bốc lửa làm cho tràng diện nhiệt liệt làm cho đại địa tan chảy trong nhiệt tình của chúng ta chỉ có như vậy hắn mới có thể nhanh chóng mạnh mẽ mượn được thật n h i ề u hỏa diễm trước đó đám người bạch hàn dùng ba đợt bất động kim trung phòng ngự ba đợt đại hỏa cầu của đối phương loại làm nóng này thành công đem không khí hiện trường đẩy lên đỉnh điểm bốn phương tám hướng đều là biển lửa đại địa sáp bị nung chảy lúc này không mượn còn chờ đến khi nào trong khoảnh khắc ngụy viễn nhảy ra hóa thân liệt diễm cự nhân giống như về tới ổ chăn ấm áp của mình nóng giật, vô cùng vô tận liệt diễm tựa như tân nương của hắn cảm giác này khỏi phải nói rất là thiết ý g à o hắn không nhịn được gào to một tiếng đại thủ mở rộng chọn bốn đạo liệt diễm phủ ấn đã bị hắn đánh ra trong nháy mắt trong liệt diễm phủ ấn sinh ra sức hấp dẫn thật lớn tạo ra những vòng xoáy to lớn đem vô cùng liệt diễm cuồn cuộn hút vào thế cho nên trong nháy mắt trong phạm vi trăm mét liền thành chân không mà bên ngoài chân không chín tổ quần s ơ lồng lộng mơ hồ hiện lên không sai tốc độ cùng chất lượng hấp thụ ngọn lửa cháy mạnh của hắn không những quyết định bởi liệt diễm phủ ấn còn quyết định bởi bản thân liệt diễm cự nhân nhưng quan trọng hơn lại là bàn sơn nội lực của hắn bàn sơn quan tưởng đồ thậm chí phẩm chất chỉnh thể thổ linh căn của hắn điều này rất giống máy quạt gió trong lò luyện thép thổ linh căn của hắn mạnh bao nhiêu liệt diễm cự nhân có thể có bấy nhiêu uy lực đương nhiên đây là điều kiện nội tại điều kiện ngoại tại là có đầy đủ hỏa diễm năng lượng nếu không thì cũng vô dụng hiện tại vừa vặn thỏa mãn thiên thời địa lợi nhân hòa vạn sự đã chuẩn bị đông phong đã tới thời cổ có tào tháo thuyền cỏ mượn tên bây giờ có ngụy viễn x i n tí lửa vẻn vẹn hai giây quanh người ngụy viễn đã ngưng tụ ra chọn chín tầng hỏa diễm bọc thép vừa dày vừa nặng vì vậy làm cho hắn nhìn qua thoáng cái biến thành một cái hỏa diễm mập mạp khổng lồ chỉ riêng vòng eo đã có hai trăm mét thẳng tuyệt nhân gian làm người ta giận sôi phát rồ thiếu đạo đức bốc khói đến giây thứ ba khi đối diện lại có hơn vạn quả hỏa cầu bay lên trong phạm vi trăm thước đã không tìm thấy nửa điểm hỏa tinh tất cả đều bị ngụy viễn hấp thụ biến thành hỏa diễm bọc thép hỏa diễm trọng thuẫn của hắn đi h á c lớn một tiếng ngụy viễn trong tay phải đột nhiên ngưng tụ ra hàng trăm cây liệt diễm cây lao cũng không cần nhắm vào tập trung chỉ cần ném b ờ là được vù vù vù liệt diễm cây lao với tốc độ cực nhanh bay ra trong s á t na ở vị trí cách mặt đất hơn trăm thước giống như mèo mù vớ i cá rán đụng phải hơn mười quả đại hỏa cầu không có biện pháp gia tăng số lượng liền không cách nào khống chế độ chính xác liệt diễm cự nhân này không phải tuyển thủ mười hạng toàn năng chẳng qua đã đủ va chạm trong nháy mắt làm nổ đại hỏa cầu mà sóng sùng kích do đại hòa cầu nổ tung lại nhanh chóng dẫn đến quy mô tuẫn bạo lớn hơn sau đó quy mô tuẫn bạo lớn hơn lại gây ra không bạo trên diện rộng một đợt tấn công này chỉ có khoảng một thành đại hòa cầu nện chúng bất động kim trung giống như gãi ngứa nhẹ nhàng còn như không bạo lực sát thương đối với người thường mà nói đó là tuyệt đối chí mạng nhưng lúc này còn không bằng một cái rắm ngược lại càng nhiều liệt diễm bị ngụy viễn hấp thụ hết bị hắn không chút s a dự điệp ra lên liệt diễm trên trang giáp để thập trọng cản tạ lão thiết đưa pháo hoa liệt diễm chim to trên bầu trời bắt đầu sao động bất an chúng muốn xông lại không dám xông chúng không sợ chết chỉ sợ chết vô nghĩa mấy trăm con liệt diễm chim to nghe rất xa hoa nhưng trước ít nhất vài tòa bất động kim trung hình thái cuối cùng thật sự là không đủ đụng vậy thì đi đụng cái hỏa hoạn mập mạp kia hay là thôi đi thật không muốn trở thành t ạ c viên thịt mà xa hơn hơn vạn đầu sừng hưa yêu mà cũng trầm mặc trận chiến này còn đánh thế nào đại h ò a cầu dày đặc bán trụm bị cái hỏa mập m ặ p chán ghét kia đảo mắt liền cho không bạo thuận tiện còn tương đương biếu cho đối phương gói quà lớn ă n ủi lương không công kích bọn họ dường như cũng không có biện pháp khác vì vậy chiến trường bỗng nhiên trở nên yên lặng đối phương quyết định chờ đợi chờ một giờ nữa chúng ta cần viện quân mà ngụy viễn đương nhiên cũng chỉ có thể chờ con mẹ thập trọng liệt diễm bọc thép phải dày bao nhiêu hắn đều đi không được rồi cũng chỉ có thể phóng liệt diễm cây lao dọa một chút chỉ hy vọng có thể kéo dài thời gian làm cho các đồng đội nhanh chóng khôi phục trạng thái còn như có thể khiêng đến cuối cùng hay không hắn không biết cứ như vậy mọi người cùng nhau đứng xếp hàng nhìn nhau lại có chút dáng vẻ tinh tinh tương tích mà bên trong bất động kim trung bạch hàn đường viễn x u n đám người đang điên cuồng bổ sung nội lực nạp điện cho thập trưởng yêu bài sau đó lại nạp điện cho mình vội vàng thành một đoàn thanh y nhân kia thì càng bận rộn trên đầu bốc lên một đoàn xương trắng cả người như tôm bự chưng chín nhìn ra được hắn cũng gấp thậm chí không tiếc hao tổn căn cơ mười phút hai mươi phút bốn mươi phút mắt thấy thời gian một tiếng sắp đến nhưng vào lúc này bên trong bất động kim trung thanh y nhân kia chợt cười to h một tiếng t h à n h chư vị đều lui trở về cái gì không phải đã nói cần một ngày một đêm sao ngụy viễn và những người khác gần như không thể tin vào tai mình trên mặt thanh y nhân kia vẫn còn mang theo sắc khí do bị hấp chín thuận tay ném ra một luồng bạch quang bao phủ trên diện rộng đám người bao gồm cả ngụy viễn vẫn là phải đa tả các vị đã vì ta tranh thủ được đầy đủ thời gian quan trọng nhất là ta không bị quấy rối ta vốn cho rằng ta ít nhất phải trên đường bị ép rớt thủ ba lần nghỉ ngơi ba lần mới có thể hoàn thành bố trí chuyển tống trận không ngờ chưa bị biểu hiện khá vô cùng nói như thế thanh y nhân vung tay lên l i ê n vân đạm phong khinh giả trừ trạng thái liệt diễm cự nhân của ngụy viễn nhiều liệt diễm như vậy bị hắn thuận tay xoa một cái biến thành một khối hỏa ngọc sau đó nhìn cũng không nhìn giống như một cây kẹo lại ném cho ngụy viễn chư vị ta bị vây ở nơi này cho nên từng hướng thành chủ thương ngô thành câu viện hứa hẹn một n g à n miếng kim l a m đồng tiền lớn trong này có năm trăm miếng muốn tặng cho thành chủ đại nhân cản tạ hắn đứng giữa điều hành còn lại một nửa tự nhiên là muốn tặng cho chư vị chẳng qua các ngươi cũng có thể có lựa chọn khác ta biết chư vị là phụng mạnh mà đến nhưng các ngươi khả năng đối với ma quật dưới lòng đất này không hiểu rõ nơi này tiến vào thì dễ đi ra ngoài không có mấy khả năng cho nên ta có thể lưu lại tòa truyền tống trận này tạo điều kiện cho các ngươi lui tới sử dụng nhưng chỉ giới hạn trong vòng hai mươi ngày sau hai mươi ngày linh thạch trong truyền tống trận hao hết sẽ không còn pháp sử dụng ngoài ra cái ẩn thân hộ cháo này chỉ có thể kiên trì thời gian một nén nhang mời các vị sớm đưa ra quyết định t a ở phủ thanh chủ cung kính chờ đợi mời chữ này vừa mới rơi xuống ngụy viễn và đám người chỉ cảm thấy hoa mắt thanh y nhân kia đã không thấy t â m hơi mà gần như là cùng lúc đó bên ngoài hơn vạn đầu sừng hư yêu ma đang phẫn nộ s ơ m lại trên bầu trời liệt diễm chim to cũng không kiêng nể gì cả đáp xuống nhưng không biết tại sao bọn chúng chính là sẽ không tới gần cái bạch quang hộ cháo kia phảng phất ngụy viễn và đám người hoàn toàn không tồn tại đồng thời một tòa truyền công thạch bia cực kỳ to lớn s ạ c sỡ lóa mắt cũng chậm rãi hiện lên được cắm ở trên cao ngàn mét ngoài ra đợt yêu ma thứ năm vốn lập tức xuất hiện nhưng không có động tĩnh hiển nhiên tất cả đều cùng thanh y nhân trói chặt hắn không ở giá trị kiêu hận cũng không có chỉ là bọn hắn nên lựa chọn như thế nào đám người đều nhìn về ngụy viễn năm trăm miếng kim long đồng tiền lớn không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất n ờ h n ờ g ờ bọn họ sợ là không giữ được trước đó ngụy viễn đổi bốn mươi năm miếng kim long đồng tiền lớn đều phải bị thổ dân trong thành mơ ước huống hồ là năm trăm miếng chỉ sợ bọn họ là có mạnh cầm mất mạng hoa ngụy ca có nắm chắc không bạch hãn thấp giọng hỏi hắn hỏi không phải có thể hay không tiêu diệt yêu ma quân đoàn phía ngoài mà là có thể giữ được hay không năm trăm miếng kim long đồng tiền lớn kia không có ngụy viễn rất r ấ t khoát sau đó hắn nhìn về phía đám người trầm giọng nói việc đã đến nước này ta cũng không cần phải che giấu ta cho rằng bên trong t h í luyện cửa khẩu này vẫn tồn tại thí luyện giả tư thâm hơn so với những người thí luyện chúng ta bọn họ có lẽ là người địa cầu e rằng giống như là open beta người chơi sớm hơn tiến vào thí luyện cửa khẩu nhưng có khả năng bọn họ là đến từ ba n g h n thế giới khác nhưng bất kể như thế nào điều này cũng có nghĩa là hai chuyện thứ nhất chúng ta vẫn chưa ra khỏi thạch lâm tân thủ thôn thứ hai tuy chúng ta không phải địch nhân nhưng phần lớn thời gian chúng ta có thể sẽ trở thành người cạnh tranh có quan hệ rất tàn khốc nói chung thế cục bên trong t h í luyện cửa khẩu tương lai sẽ trở nên vô cùng phức tạp chúng ta chỉ có ở bên trong t â n thủ thôn tích lũy thật nhiều ưu thế mới có thể đặt chân trong tương lai mà cụ thể bà nói chính là cửa này chúng ta phải nghĩ hết biện pháp vô luận như thế nào cũng muốn bảo vệ thương ngô thành nghe được ngụy viễn nói thế đám người đều sửng sốt bảo vệ thương ngô thành đùa gì thế nha thương ngô thành không thủ được đây đã là nhận thức chung của tất cả mọi người bọn họ ngoại chưa có thể tranh thủ thu được thông quan đánh giá cao hơn cái khác đều không làm được có thể đừng nói cái gì tử chiến không lùi có tin hay không đến lúc đó chỉ cần đạt thành điều kiện thông quan cơ sở sẽ có một nhóm lớn người lựa chọn rời đi loại chuyện như vậy bọn họ căn bản là không khống chế được trên thực tế coi như chính bọn hắn cái đoàn đội nhỏ này thật đến thời gian đó chính bọn hắn đều sẽ không chút do dự rút khỏi chúng ta có thể ở dưới tình huống không đường có thể lui cùng ngươi đồng sinh cộng tử nhưng tuyệt đối không phải ở dưới tình huống này điểm này ngụy diễn kỳ thực cũng hiểu rõ cho nên ở trầm ngâm chớp lát sau đó hắn lúc này mới trịnh trọng nói trước đây ở thời điểm bắt đầu cửa thứ sáu ta từng nghĩ qua một loại khả năng cũng chính là tương lai sẽ có hay không có k ị c h tình phản công phủ vân thành cửa khẩu đương nhiên thời gian đó bởi vì không biết cơ chế thí luyện tất cả mọi người đều đang suy đoán lung tung ta cũng là đang suy đoán lung tung nhưng là bây giờ ta bỗng nhiên đã nghĩ tại sao chúng ta nhất định phải bị cơ chế thí luyện làm chủ đạo tự chúng ta tới nếm thử điều chỉnh cải biến cơ chế thế luyện như thế nào lời nói của ngụy viễn làm cho bạch hàn đường viễn sơn lưu toại đều nghe đến mơ hồ mấy người khác càng là một bộ lão đại ngươi đang nói cái gì thiên thư biểu tình đừng đùa ta chơi ngược lại là ngoại long phượng sổ thoáng chút đăm chiêu nhưng ngụy viễn lại có thần tình phá lệ chăm chú ta muốn thử xem hiện tại chúng ta có ba cái lựa chọn thứ nhất chúng ta lập tức rời đi từ truyền tống trận đi thương ngô thành cầm thưởng tuy có thể sẽ gây ra một số phiền phức nhưng vẫn là an nhàn nhất thứ hai chúng ta lợi dụng thời gian kéo dài của vòng bảo vệ này chuẩn bị sẵn sàng sau đó đánh ra giết đến thiên hôn địa ám sơ soạn truyền công thạch bi sau đó mới trở về thứ ba chúng ta lập tức để một người trở về thương ngô thành triệu tập viện quân ở nơi này thành lập một tòa tiền tiêu căn cứ đội quân sau đó thông qua phương thức không ngừng làm suy yếu yêu ma quân đoàn giảm bớt độ khó của thương ngô thành bảo vệ chiến thậm chí nếu điều kiện thành thục chúng ta cũng có thể nếm thử phản công phủ vân thành Hành âm của ngụy viễn rơi xuống những người khác tất cả đều mộc chương khẩu ngốc đầu óc đều ở trong trạng thái trống rỗng một lúc lâu bạch hàn mới l ấ p bắt nói ngụy ca đại ca cả ngốc người không phải thật choáng váng chứ tư tiền giả đều làm không được đến thu phục phù vân thành dựa vào cái gì chúng ta là có thể làm được đừng quên nơi đó còn có một thượng cổ đại yêu m à xích rượu gì gì đó đó là trung cực trí tôn vô cực bos s chúng ta bây giờ đỉnh thiên rồi giống như là tân thủ tiểu binh cấp mười đi sơ tử vong chi rực cái này có phải hay không có điểm bạch hàn không nói được nữa tổn thọ quá kích thích hù chết bảo bảo không nói khác tám người bọn họ ở trạng thái đỉnh cao nhất có thể đánh được tu tiên giả vừa rồi kia không đáp án dĩ nhiên là không thể mà tu tiên giả kia lại có chín đồng bạn bọn họ cũng không thể dựa vào cái gì bọn họ là có thể những người khác liều mạng gật đầu đều bị dọa đến không nói chuyện được ý tưởng này của ngụy viễn quá kích thích quá dọa người coi như không đi phản công phủ vân thành chỉ là ở nơi này trong động ma dưới đất thành lập tiền tiêu căn cứ đội quân đã là quá điên cuồng nơi này chính là đại bản doanh của yêu ma nhưng ngụy viễn chỉ là lắc đầu bình tĩnh nói đúng vậy t ư tiên giả đều không làm được sự tình dựa vào cái gì chúng ta là có thể làm được ba trăm năm sau dị ma xâm lấn chúng ta có phải hay không cũng giống vậy muốn thất bại thảm hại vậy chúng ta chuyện làm bây giờ tính là gì đùa ngươi chơi sao t ư tiên giả đích thật là cường đại nhưng không phải vô địch chúng ta đích xác là nhỏ yếu nhưng là cũng không phải không có ưu thế ta không biết dị ma xâm lấn tu tiên giới là một tình huống gì nhưng tối thiểu một điểm đây tuyệt đối là đột nhiên tập kích lại tăng thêm tầng lớp cao tu tiên giới không thế nào coi trọng cuối cùng đưa tới cục diện xảy ra là không thể ngăn cản cho nên thí luyện tiên nhân tìm được chúng ta người địa cầu để cho chúng ta thông qua phương thức thực tập tới đối kháng dị ma kỳ thực chính là một quá trình biết người biết ta dĩ nhiên bên trong này nhất định sẽ càng thêm phức tạp nhưng không ảnh hưởng ta nói y tứ chúng ta phải đi nếm thử chúng ta phải tranh thủ chủ động chúng ta phải tích lũy ưu thế từng chút một mà không phải giống như con rối bị cơ chế thí luyện thúc đẩy một cách bị động ngụy viễn nói rất thành khẩn hắn ở phú quý hiệu cầm đồ phía trước c ắ t tang mộ đồ vật thực sự làm cho hắn một điểm cảm giác an toàn đều không có nghe được nơi này đám người đối với lo lắng của ngụy viễn rốt cuộc có thể lý giải việc này có thể thực hiện nhưng chúng ta khả năng cần buông tham một ít lợi ích vẫn không có nhân vật gì c ả đường viễn sơn lên tiếng ánh mắt của hắn nhìn về phía bầu trời nơi đó là kẹt ở giữa không trung truyền công thạch bia căn bản là không có cách nào bị một đám yêu ma phát giác không sai cái này vốn là đều là chỗ tốt đến miệng hơn nữa tuyệt đối là thiên đại chỗ tốt ngẫm lại bọn họ vừa rồi đã làm gì thế nhưng một khi triệu tập thế lực thí luyện giả khác chỗ tốt này còn có thể trước giờ thanh minh là của ta đều là của ta sao đừng đến lúc đó lại dẫn phát nội chiến cự đại khng c ô cho yêu ma tặng một lớp đầu người trong lúc nhất thời đám người đều trầm mặc xuống lão đại chuyện ngươi đã quyết định ta vĩnh viễn ủng hộ vô điều kiện phụ lượng lại là người đầu tiên hét lên đầu óc hắn không được linh hoạt cũng không thích suy nghĩ nhiều nhưng ít nhất còn biết lựa chọn một cái hắn cho rằng là phương hướng chính xác sau đó kiên trì đến cùng biểu quyết đi một mình ta cũng không thể diệt hết tất cả yêu ma phải không ngụy viễn cười cười lập tức giơ tay không sai hắn chính là cho là như vậy Vì cuối cùng hoàn mỹ thông quan buông tha lợi ích trước mắt hắn cho rằng đáng giá có ngu hay không để người khác nói đi tối thiểu nếu muốn đối kháng dị mà ba trăm năm sau bọn họ những người địa cầu này dù sao cũng phải thể hiện chút bản lĩnh cho những tu tiên giả kia nhìn một cái các người không làm được chúng ta chưa chắc không làm được ngay cả dũng khí và quyết tâm này cũng không có vẫn còn tính toán chi ly vẫn còn keo kiệt tầm thương vậy chỉ có thể nói đạo bất đồng bất tương vi mưu tốt coi như ta một cái ta là lão đầu tử tám sơ ta tuy sợ chết nhưng ta không thể làm mất mặt những lão hỏa kế tám sơ kia mà nhân lý cũng lập tức giơ tay tuy rằng hắn và v h u lượng trong đoàn đội thực lực và địa vị không đáng nhắc tới tháo nói cứ như đám người một linh hai linh chúng ta thua kém đám lão cổ hủ các ngươi ta cũng đồng ý trần sách mắng một tiếng liền n g h i m mặt nói ta nói các vị chuyện này ngụy ca đã nói rất rõ ràng không phải là dùng năm trăm miếng kim long tiền lớn đi đổi hai mươi ngày n g u y ê n sử dụng truyền tống trận hay sao cái này nghe thì tổn thất lợi ích có vẻ lớn nhưng lại có thể mở ra một chiến trường mới từ đó suy yếu yêu ma quân đoàn để giảm bớt áp lực cho thương ngô thành bảo vệ chiến hai tháng sau vạn nhất vạn nhất chúng ta thành công giữ được thương ngô thành thì sao hoặc là lùi một bước coi như không giữ được đạt được một cái đánh giá hoàn mỹ thông quan chẳng lẽ không tốt sao l ạ i ưu thế chỉnh thể này sẽ được tích lũy đến cửa ải sau chừ vị còn nhớ chuyện xưa phủ vân thành hay không hiện tại trong độ khó cấp giáp năm cái quân đoàn kia tất cả đều là ở phủ vân thành đạt được đánh giá hoàn mỹ thông quan được rồi ta đây trên nguyên tắc cũng đồng ý bạch hàn cười khổ một tiếng cũng giơ tay hắn hiểu ý của ngụy viễn cũng biết đây là đại cục trên chiến lược chỉ là có chút đáng tiếc quá đáng tiếc ta cũng đồng ý lão ngụy có đôi lời nói rất hay chúng ta không thể bị cơ chế thí luyện rát mũi mà chúng ta bây giờ có chuyển tống t r ậ n này tương đương đã có đường lui tổn thất không phải chỉ là năm trăm miếng kim long tiền lớn thôi sao ta thấy rằng dùng năm trăm miếng kim long tiền lớn này để có được ưu thế trên chiến lược rất đáng giá lưu toại cũng trịnh trọng mở miệng sau đó giơ tay hai chúng ta cũng đồng ý tiểu trong suốt tần dương bỗng nhiên giơ tay kêu lên ta kiên quyết không đồng ý trừ khi để ta đi truyền tin ta là linh yến ta chạy nhanh nhận ra nhiều người từ san mới nói được một nửa bỗng nhiên tỉnh ngộ lại mình đã không phải linh yến lần nữa che mặt mã đức đây là tình huống gì vậy định lực đâu định lực đâu đoàn đội bọn hắn đã có một ngụy đại choáng váng không cần một từ nhị ngốc hoặc là từ đậu bỉ ta là linh yên ta có thể đi ta chạy nhanh trần sách nhanh chóng hô cút ngươi không thích hợp bạch hàn tát trần sách một cái bay ra phía sau ngươi đi ai tin ngươi chắc chỉ có thể là ngươi đi thôi ngụy ca ai trong chúng ta đi đều không có ghi vòng này tần đậu tử c h ủ võ triệu hùng lưu văn lý bốn người này ai mà không phải kẻ đầu đường xó chợ những người khác đã có ưu thế lớn trong cục diện trước mắt ai lại nguyện ý mạo hiểm trên thực tế ta có thể nói thẳng thế này đừng nói là ai trong chúng ta cho dù ngụy ca đích thân đi cũng chưa chắc có thể mời được cả bốn người bọn họ có thể thuyết phục được chắc chỉ có tần đậu tử và chu võ triệu hùng thì không chắc càng không cần nói tới liêu văn lý bạch hàn nhìn thấu nhân tâm hơn một chút vậy tận lực mà l à m thôi ngụy viện ánh mắt kiên nghị những người thí luyện như bọn họ phải nghĩ biện pháp để tạo ra thay đổi dù sao bọn họ cũng cần có chủ kiến của mình mà không phải là con rối d ă m d ắ p theo cơ chế thí luyện cơ chế thí luyện nếu châu bò như vậy tại sao không tự mình đi diệt dị ma đề phòng bất chắc hơn nữa ta nói đó cũng chỉ là giả thiết ngoài ra nếu như ta không kịp trở về trong thời gian một nén nhang cái lòng bảo hộ này có nguy cơ tiêu tán các ngươi lìa lập tức rút lui qua truyền tống trận nói chung một câu lấy gốc làm đầu nói xong ngụy viễn một bước bước vào trong truyền tống trận trong nháy mắt hắn liền cảm ứng được truyền tống trận khởi động đây là một loại kết cấu năng lượng vô cùng tinh diệu cũng vô cùng hùng vĩ thần bí mà hắn không cách nào hình dung nó thật hoàn mỹ thật thần kỳ cảm ứng nó giống như chạm đến bí mật của thiên địa đạt tới bỉ ngạn của đại đạo ngụy viễn thiếu chút nữa thì mê muội cuối cùng vẫn là một đạo thanh quang đóng gói trói chặt hắn lại chính thanh quang này là do tu tiên giả kia sử dụng lưu lại dấu vết cũng là tọa độ mục tiêu ngụy viễn không kịp nghĩ nhiều ý niệm mới bao phủ phía trên một giây sau hắn cảm thấy bạch quang lóe lên thiên hôn địa ám c a n khôn xoay vân phảng phất toàn bộ linh hồn và thân thể đều thay đổi chẳng qua rất nhanh sau đó tất cả khôi phục bình thường vừa mở mắt ra đã ở một kiến trúc xa lạ đình đài lầu các bốn phía đều vô cùng tinh xảo một loại khí tức năng lượng nồng đậm bao phủ quanh thân đã đạt đến trình độ bí cảnh bia đá ngụy viễn n gây ra một chút chợt hiểu đây chính là phủ t h à n h chủ của thương ngô thành di thì ra là tiểu tráng sĩ một thanh âm có chút quen thuộc vang lên ngụy viễn lúc này mới nhìn thấy phía trước không xa tu tên i giả kia đang bàn luận gì đó với một người đàn ông trung niên người trước đối với sự xuất hiện của hắn cũng không ngạc nhiên chỉ là gật đầu ra hiệu còn người sau nhìn rất quen mắt không biết đã gặp ở đâu nhưng ô n g quyền hành lễ mở miệng gọi đại nhân ngài an khang chắc chắn không sai ha ha ha trung niên nam tử kia sờ cằm vuốt chòm râu cười ôn hòa đứng lên ta nhớ ra rồi người tên là ngụy viễn thập trưởng tuần thành doanh đúng không vừa rồi đạo hữu lý anh có nhắc qua với ta về đội binh sĩ của các ngươi đều rất có đảm lược chuyện này thành chủ đại nhân nhất định sẽ ban thưởng hậu hĩnh bất quá ta thấy người vội vã như vậy là có chuyện quan trọng bẩm báo sao nói xong trung niên nam tử kia liền cười nhìn về phía ngụy viễn rất khiêm tốn rất bình dị gần gũi ngụy viễn do dự một chút hắn thừa nhận hắn bỏ quên một điểm lối vào của truyền tống trận bên này lại ở phủ t h à n h chủ vậy làm thế nào hắn triệu tập viện quân đi trợ giúp bình thường bọn họ không có tư cách bước vào phủ thanh chủ trừ phi chuyện này do phủ thanh chủ đứng ra chủ đạo nghĩ tới đây ngụy viễn quả quyết ra quyết định tiến lên hai bước quỳ một gối lớn tiếng nói thập trưởng tuần thành danh ngụy viễn hoàn toàn chính xác có chuyện quan trọng bẩm báo đại nhân ân ti chức chờ ở trong vùng ma ảnh bao trùm phát hiện vị đại nhân này đồng thời cũng phát hiện rất nhiều yêu ma tụ tập có ý đồ quấy dối thương ngô thành của chúng ta ta nghĩ hay là làm một phố lớn đi ngụy viễn cuối cùng đã cạn lời thực sự hắn không biết trong tình huống này nên nói thế nào chẳng lẽ muốn nói chúng ta người địa cầu muốn chứng minh bản thân châu bò hơn các tu tiên giả trong tu tiên giới chúng ta muốn đi thu phục phủ vân thành các ngươi quỳ xuống hát chinh phục cho ta nghe xin lỗi hắn không dám sợ bị đánh bẹp đập dẹp trung niên nam tử kia còn chưa nói gì tu tiên giả tên lý anh kia chợt cười lớn nói ngưng lại ngụy lão đệ kỳ thực ta cũng chỉ là lớn hơn ngươi một chút không cần khiêm tốn như vậy còn ti chức ngươi cứ gọi ta một tiếng lý huynh là được giang hồ tương phùng các ngươi đã trượng nghĩa tương trợ vậy chính là bằng hữu tứ hải một nhà lão đỗ ngươi nói có đúng không ha ha ha trung niên nam tử kia sờ sờ r u mép vẫn cười ha ha nhưng nụ cười dần lộ vẻ lạnh lùng hiển nhiên coi nhẹ những gì ngụy viễn nói ngụy viễn ngạc nhiên trong lòng thầm kêu hỏng bét nhưng lý anh lúc này lại bỗng nhiên nói cho nên ngụy lão đệ ngươi đã lựa chọn rồi sao đúng vậy ta dự định tiêu diệt đám yêu ma quân đoàn kia nhưng ta cần dùng truyền tống trận kia để vận chuyển viện quân và vật tư ngụy viễn cắn răng đưa ra lựa chọn giờ k h ắ c này hắn rõ ràng nhìn thấy vẻ mặt lão đỗ kia lộ ra một tia châm chọc ân hắn một gã tu tiên giả bản địa châm chọc ta ngụy viễn khẽ động trong lòng nảy ra một ý nghĩ to gan chẳng lẽ những thổ dân này cũng bị cửa ải thí luyện ước thúc bọn họ kỳ thực chính là nhân vật trong các trò chơi trong cửa ải thí luyện là những người trong cuộc của câu chuyện được tái diễn tốt ngụy lão đệ quả nhiên là thiếu niên anh hùng hào khí ngút trời đáng tiếc ta phải sớm trở về tâm môn phục mạnh nếu không ta có thể kề vai chiến đấu cùng ngụy lão đệ cùng nhau chảm sát yêu ma thật thống khoái biết bao nói đến đây lý anh trong tay liền ném ra một vật có hình dáng như la bàn vô cùng thần bí khó lường đây chính là vật phẩm trọng yếu để điều khiển truyền tống trận đây là trận đầu ngọc điệp có thể mở ra và đóng lại truyền tống trận đồng thời cũng có thể là điểm cuối của truyền tống trận người cầm vật này ở trung tâm thương ngô thành chọn một vị trí thích hợp đạt xuống liền có thể tự động hóa thành một truyền tống trận điểm cuối nhưng ghi nhớ kỹ trận đồ ngọc điệp này và truyền tống trận trong động ma dưới lòng đất kia đều chỉ có thể duy trì hai mươi ngày ngoài ra để đảm bảo không bị yêu ma áp chế ta đã đặt pháp cấm trong trận đồ ngọc điệp này nếu có yêu ma đến gần truyền tống trận trong vòng mười trượng bất luận là truyền tống trận hay trận đồ ngọc điệp này đều sẽ lập tức tự hủy ngụy lão đệ tự giải quyết cho tốt lý anh cười ha ha chỉ cho ngụy viễn cách dùng đơn giản liền lôi kéo lão đỗ có sắc mặt không được tốt kia rời đi ngụy viễn lần nữa bái tả vừa thu ngọc điệp vào truyền tống trận vốn ở trong phủ thành chủ hóa thành một luồng bạch quang quay về trong ngọc điệp thật sự là thần kỳ nhưng dựa theo lời lý anh trận đầu ngọc điệp này chỉ có một lần thu phóng quyền hạn hơn nữa chỉ giới hạn ở trong thương ngô thành nói cách khác ngụy viễn chỉ cần tìm một chỗ đặt xuống sau này không thể di chuyển càng không thể mang đi nhưng đối với hắn mà nói đã quá đủ vội vàng rời khỏi phủ thanh chủ qua cửa hông trước mắt là quảng trường lớn trước cửa phủ thanh chủ cũng là nơi chắc thí xếp hạng toàn cầu giờ phút này d ọ c người tấp nập vô cùng náo nhiệt hóa ra là có rất nhiều thí luyện giả ở đây luyện tập để tăng hạng trong đó không ít người dùng phương pháp này để mài giũ quan tưởng đồ của mình có lẽ do trận pháp t ừ n g ngoài của phủ thanh chủ ngụy viễn xuất hiện không gây chú ý hắn tùy tiện tìm người hỏi thăm liên thẳng đến bắc thành hắn cần đi thuyết phục tần đậu tử trước lấy thái độ tần đậu tử nhất quán thể hiện việc này không quá khó mới đến bắc thành ngụy viễn trật nghe rất nhiều thí luyện giả ở đây bàn tán xôn xao nói là treo thưởng trên tấm bia đá treo thưởng đột nhiên bị hủy bỏ nhưng lại không tìm thấy ai hoàn thành đoán trường đệ tử thiên cơ môn lý anh gì đó đã không đợi được cứu viện mà chết còn có một đám người ảo não cho rằng bọn họ nên sớm xuất phát kết quả hiện tại không kịp làm gì ai người không phải ngụy đại ngốc đó sao ách ha ha tiền bối người khỏe ta gọi hứa hiểu quang hiện nay là thất giáp bà sơn không lâu trận chiến kia ngưỡng mộ đã lâu đại danh của tiền bối như sấm bên tai một người t r ừ n g hai mươi tuổi cao gầy bộ dạng lông bông nam tử đột nhiên ngăn ngụy viễn lại trong miệng nói năng lộn xộn khá là phong thái côn đồ đường phố ta tìm tần đậu tử hắn ở đâu cây đậu lão đại a cây đậu lão đại đang bế quan hắn đã phân phó vô sự không nên quấy nhiễu À, được rồi có chuyện cây đậu lão đại để cho chúng ta nếu như gặp được ngươi xin mời ngươi cùng tiểu đội của ngươi đi cứu lý anh kia đó là một cái treo thưởng mỗi người thưởng năm kim thượng phẩm pháp khí cờ ng ờ hôn gì gì đó ngươi hiểu mà hắn nói toàn bộ thương ngô thành có khả năng chỉ có các ngươi tiểu đội có hứng thú này hứa hiểu quang lại n h ả y nói thế nhưng cái treo thưởng kia không phải vừa hủy bỏ s a o không sao cả nhưng là cây đậu lão đại phân phó ta phải c h u y ể n đạt các ngươi có đi không có lẽ có thể không thể đi không có quan hệ gì với ta gì đó ngụy tiền bối hay là chúng ta ở cửa thành này sáp k ỳ luận bàn một cái các ngươi nói có được không từ hiểu quang này vẻ mặt dũng cảm tốt xung quanh một đám thí luyện giả không chê chuyện lớn kêu lên tinh lực tràn trề khóa tân nhân này ha h a tần đậu tử đi ra không có biện pháp ngụy viễn chỉ có thể giống lên một tiếng bàn sơn nội lực thoáng vận chuyển quan tưởng đồ hiển hóa một điểm trong nháy mắt trong phạm vi tram thước không còn ai đánh c h ố n g gieo hò bởi vì chân đều mềm nhũn cả rồi mặc dù những kẻ bên trong mạnh nhất là thất giáp cũng không chịu nổi chín tổ quần sơn mục tiêu uy áp nói trắng ra ngụy viễn chỉ cần hơi dùng sức bọn họ phải nổ tung tại chỗ ngụy viễn tần đậu t ử hỏa tốc đi ra đồng thời đi ra còn có bảy tám thí luyện giả thâm niên xa hơn còn có số lượng lớn thí luyện giả đang chạy tới khí thế hung hăng nỗ lực đoàn kết nhưng ngụy viễn cũng không có thời gian giải thích giơ tay lên ý bảo tần đậu tử bình tĩnh c h ờ nóng trực tiếp nói thẳng hiện tại ta thu được một tòa truyền tống trận hai mươi ngày quyền sử dụng có thể đi tới phủ vân thành dưới lòng đất ma quật ở nơi đó có thể đối chiến quy mô lớn yêu ma quân đoàn ta cho rằng đây là cơ hội tuyệt hảo để làm suy yếu yêu ma giảm bớt khó khăn cho thương ngô thành bảo vệ chiến ta hy vọng ngươi lập tức tập kết nhân thủ lập tức xuất phát chỉ một câu nói này làm cho tần đậu tử và đám người tất cả đều kinh ngạc đến nơi người truyền tống trận dưới đất ma quật mẹ kiếp chúng ta vẫn là cùng là một cái cụm s e r v e r thí luyện giả sao chỉ có chúng ta tần đậu tử phản ứng nhanh nhất chưa nói có đồng ý hay không mà là hỏi ba nhà còn lại ta tìm bọn ngươi đầu tiên bởi vì ta cảm thấy việc này không những có thể dùng để luyện binh phát dục còn có thể suy yếu hai tháng sau độ chấn động của đợt công kích bên địch trong thương ngô thành bảo vệ chiến rất có lời yêu ma quân đoàn bây giờ là quy mô nào một vạn đầu sừng hư yêu ma cộng thêm hơn bốn trăm con liệt diễm chim to nhưng về sau ta không thể cam đoan nghe nói như thế tần đậu tử xoay người nhìn về phía mấy thí luyện giả thâm niên bên cạnh ta cho rằng có thể thực hiện có thể phái tinh nhuệ tiểu đội đi vào nhưng lão tần người có nghĩ tới hay không quá nguy hiểm bắt thẳng chúng ta nhiều nhất là tân nhân thí luyện giả trải qua lần trước đại chiến thật vất vả bồi dưỡng được hơn một ngàn tinh nhuệ đây nếu là toàn bộ đập vào liền toàn bộ xong một gã thí luyện giả thâm niên trầm giọng nói sau đó hắn nhìn về phía ngụy viễn ngụy lão đại kiểu ngưỡng đại danh chúng ta không phải đang hoài nghi thực lực của ngươi còn có nhân phẩm của ngươi mà là chuyện này mạo hiểm quá lớn bắc thành chúng ta hiện nay chỉ thích hợp ở hỏa trung yêu bản đồ trong sương mù yêu bản đồ giáp tiểu quái chậm dại tích lũy thực lực như vậy chờ đến tháng sau đợt thứ sáu mà ảnh chờ chú bạo phát trước bắc thành chúng ta sẽ đạt được trình độ thực lực tổng hợp người người thất giáp chúng ta vì sao nhất định phải hỏa trung thủ lật h ư ơ ngô n g thành nhất định là không thủ được đây là nhận thức chung của mọi người chúng ta chỉ cầu một cái thông quan cao cấp giữ lại thân thể hữu dụng đi đối mặt khiêu chiến càng gian nan tương lai cái này chẳng lẽ không được sao mấy câu nói nói xong ngụy viễn không lời nào để nói hắn cũng không muốn cùng vị này nói nhảm vô dụng trực tiếp n g ắ t lời tần đậu tử người thì sao ta là tìm ngươi mà tới bắc thành nơi này n g ư ờ i không làm chủ được sao thời đại nào rồi còn muốn làm loại độc tài tư duy như ngươi vậy chỉ có thể x ứ n g sảng khoái nhất thời không giải quyết được nguy cơ xa hơn ngụy lão đại ta khuyên ngươi đoàn kết tên kia vẫn còn ở n h ắ c tới nhưng ngụy viễn chỉ nhìn tần đậu tử xin lỗi bác thành bên này chỉ có thể ra năm mươi danh tinh nhuệ tiểu đội ngụy viễn ngươi không cần khích tướng ta phải suy nghĩ toàn diện bởi vì hiện nay hỏa trung yêu còn có trong sương mù yêu bản đồ thật là thích hợp nhất tân nhân thí luyện giả đi soát chúng ta thực sự không cần thiết đi mạo hiểm nói tóm lại còn nhiều thời gian không vội được tần đậu tử cuối cùng vẫn đưa ra một phương án thỏa hiệp quay đầu liền hướng về phía một trung niên nam tử càng thêm cả lơ phất phơ cách đó không xa nói đoạn giang hải các ngươi tiểu đội từ nay về sau theo ngụy lão đại lan lộn tốt tờ a lão đoàn liền thích khai hoang các huynh đệ nguyện ý mạo hiểm theo ta đi nghĩ an nhàn ở lại ta lão đoàn không bắt buộc nam tử này quay đầu hét to một tiếng phía sau hắn mấy chục danh t h í luyện giả liền hi hi hà hà riêng phần mình nói gặp lại muốn đi theo muốn ở lại lưu lại bên cạnh vây xem cũng có thí luyện giả muốn gia nhập vòng tới vòng lui cuối cùng lại góp được bảy mươi lăm người ngay cả hứa hiểu quang kia cũng theo toàn bộ hành trình tần đậu tử còn có thí luyện giả thích nói đạo lý kia đều thơ ơ tên kia thậm chí còn có chút nhẹ nhõm tựa như rốt cuộc cũng tống khứ được một đám đau đầu không sai chính là đau đầu không lâu trước bạn giang hải này còn cổ động mấy trăm người h u n g hổ chặn bọn họ lại không phải là muốn đi cứu viện thiên cơ môn đệ tử lý anh gì đó đều là những kẻ không an phận đi tốt đi tuyệt bớt đau đầu thiên hạ thái bình làm từng bước tốt đẹp lão ngụy xin chỉ giáo nhiều hơn đoạn giang hải này đi tới trước mặt ngụy viễn rất là quen thuộc kề vai sát cánh thật sự là một kẻ đau đầu ngụy viễn gật đầu không cho là đúng thương hải hoành lưu mới hiển lộ ra anh hùng bản sắc có phải hay không anh hùng phải xem có thể hay không đứng vững lão đoàn cho các người năm phút đồng hồ bảo các huynh đệ lập tức đi mua sắm vật liệu sau đó ở đông thành tập hợp quá hạn không đợi thành âm còn chưa hạ xuống ngụy viễn đã ở ngoài trăm thước hắn cần dành thời gian đi tìm chu võ thế nhưng trong lòng hắn bỗng nhiên không có quá nhiều chắc chắn tựa như nơi đây hắn vốn cho rằng tần đậu tử sẽ toàn lực ủng hộ ai có thể nghĩ tờ nờ đậu tử sẽ lo lắng t r ù n g điệp là hắn nghĩ đơn giản nhưng bất luận như thế nào cơ hội lần này hắn đều phải nắm bắt chỉ cần có thể hơi chút cải biến một điểm kết cục thương ngô thành bảo vệ chiến sẽ tốt hơn một chút như vậy chờ cửa thứ nhất bắt đầu bọn họ tích lũy ưu thế sẽ càng nhiều rất nhanh đông thành đã ở trước mắt nhưng bên này cũng rất an tĩnh không nhìn thấy dù cho một thí luyện giả vô công rồi nghề nào đều rất bận rộn cũng không có ai làm ẩ m ĩ đòi đi làm nhiệm vụ treo thường sợ đến mức cụ thể ngụy lão đại có chuyện gì không ta có thể giúp một thí luyện giả đang làm tiểu nhị ở quán trà chạy lên trước cung kính hỏi hắn là tân nhân thí luyện giả dưới trướng chu võ hiện nay chu võ thương vong rất lớn lại tăng thêm một ít chạy đi thế lực khác p h ò n g chừng tổng số người đều góp không đủ một ngàn lúc này còn có thể lưu lại hoặc là chu võ lôi kéo tốt hoặc là chính là hướng về phía danh tiếng của ngụy viễn người khỏe chu võ đâu ô chu lão đại đang bế quan chữa thương hôm nay không phải mới sáng sớm bọn họ vừa thông quan trong sương mù yêu bản đồ nha cho nên những người h ạ c tâm trong đoàn đội đều đang bế quan mà những người khác lại thay phiên nhau đi soát bản đồ còn lại làm lụng các loại chức nghiệp thu thập tin tức quản lý tài nguyên các loại thì ra là thế vậy hiện tại nơi này các ngươi có thể nhanh chóng điều động thí luyện giả có bao nhiêu ngụy viễn có chút ngoài ý muốn không có nhiều lắm bởi vì tất cả mọi người đều có việc hoặc là tu luyện hoặc là đi rừng hoặc là kiếm tiền nào có giản h r ỗ i tốt đa tạ ngụy viễn suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn không có đi quấy g i à y chu võ và đám người bọn họ mới đánh xong trong sương mù yêu bị thương các loại đều là lý do thoái thác nhưng thu hoạch khẳng định cực lớn cho nên mới phải lập tức trở về bế quan trong tình huống này thuyết phục bọn họ đi ra chính là bất cận nhân tình mà cứ thế suy ra nam thành l i ê u văn lý tây thành triệu hùng bên kia chỉ sợ đều hy vọng xa vời muốn làm một chuyện tốt thật sự quả nhiên rất khó ngụy viễn lúc này sát đường trong phòng bếp phía sau của một tòa tử lâu đường tiểu quân đi ra hắn lại chạy tới nơi này làm đầu bếp chính dường như nhìn ra ngụy viễn nghi hoặc đường tiểu quân cười ha ha ta ở l a m tinh chính là đầu bếp tới nơi này ban đầu làm tiểu nhị lại làm đầu bếp hiện tại đã thành bếp trưởng thân phận ba cấp nhảy tiền công cũng tăng tới mỗi ngày năm mươi miếng đồng tiền lớn tính cả bổng lộc thập trưởng cho ta thu nhập coi như không tệ cho nên lần này ta sẽ không đi khai hoang trong sương mù yêu bản đồ đường tiểu quân nói thản nhiên nhưng ngụy viễn đại khái có thể hiểu được chủ võ không tính là quá xấu có thể đoàn đội của hắn rất có tính bài ngoại mặc dù đường tiểu quân đã nguyện ý đ è thấp làm thiếp nhưng trên thực tế người hiểu đều hiểu không phải vậy cửa thứ bảy mở ra mới không đến một tháng g i a hỏa này không có khả năng ba cấp nhảy thành đầu bếp đi theo ta ta có một cái khai hoang nhiệm vụ tốt đường tiểu quân không chút do dự nói nhảm đây chính là ngụy viễn không phải là ngụy viễn cửa thứ năm cửa thứ sáu lung tung vô danh hoặc là bị chia cười thành ngụy đại ngốc mà là ở cửa thứ bảy đột nhiên xuất hiện xoay chuyển tình thế bàn sơn ngụy viễn mạnh nhất bản khu thành tựu bính mười ba khu cùng nhau đi tới người ai có thể không hâm mộ lưu toại từ xa lựa chọn ban đầu ngụy lão đại tờ a gọi lữ đông tân ngũ giáp tiểu bàn sơn cá mặn nhỏ một cái cầu ngụy lão đại thu lưu cho cái cơ hội ta nhất định cả đời theo ngụy lão đại làm trâu làm ngựa vừa mới tiểu nhị ở quán trà kia s ơ m lên cầu xin không cần làm trâu làm ngựa nếu như n g ư ờ i không sợ chết vậy hãy cùng lên ở cửa thành đông thành có người đang nhìn quanh có người nghe tin vội vã chạy đến nguyễn viễn đứng ở đó bất luận chức nghiệp bất luận thực lực chỉ cần nguyện ý đi theo hắn đều không cự tuyệt làm đoạn giang hải mang người chạy tới nhân số đã tiếp cận một trăm nhưng cơ bản đều là tân nhân thí luyện giả dù sao thì thí luyện giả thâm niên hoặc là đang bế quan hoặc là đang cày phó bản ai mà thèm làm lụng chức nghiệp nguyễn viễn cũng không nói nhảm năm phút đồng hồ vừa đến liền lấy ra trận đồ ngọc điệp bay ở một vị trí rộng rãi dùng một viên kim long đồng tiền lớn mở ra sau đó trong vòng ba phút tùy ý bao nhiêu người đều có thể tiến vào tương tự ngụy viễn cũng có thể dùng phương thức giống vậy để quay về nhưng mỗi lần đều phải tiêu hao một viên kim long đồng tiền lớn phương pháp này bị hắn dùng đ o ạ n kiếm man dã khác lên mặt đất chỉ hy vọng chu võ đám người kết thúc bế quan sẽ phái tới mấy đội tinh nhuệ lý anh nói đến lúc đó mặc kệ hắn có trở về hay chưa trận đồ ngọc điệp này cũng sẽ tự hủy sau hai mươi ngày đã không có trận đồ ngọc điệp tự nhiên cũng sẽ không có chuyển tống trận mọi người đi theo ta ngụy viễn hét lớn một tiếng dẫn đầu tiến vào theo sát phía sau chính là đường tiểu quân lữ đông tân sau đó là đoạn giang hải và những người khác sau một khắc trước mắt hắn lại hiện lên cảnh tượng dưới đất ma quật bạch hàn lưu t ọ a trần xét đường viễn sơn đám người đều ở đó hết thảy đều không có gì thay đổi thế nhưng cái lồng bảo hộ có thể che giấu khí tức bên ngoài lại không chống đỡ được quá lâu theo lý anh nói vật ấy chỉ có thể duy trì liên tục trong thời gian một nén nhang bây giờ đã qua mười phút ngụy ta tình huống thế nào bạch hàn tiến lên thấp giọng hỏi sao lại mang tới toàn là tân nhân thí luyện giả tần đậu tử đâu chu võ đâu thí luyện giả thâm niên sao chỉ có mình đường tiểu quân không cần nhiều lời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu chúng ta sẽ biến nơi này thành đầu cầu chiến lược ngụy viễn giơ tay ngăn mọi người đặt câu hỏi quay đầu liền nói với những tân nhân kia ở đây chính là chiến trường lời nói của ta chính là mạnh lạnh mong rằng các vị đều biết hiện tại mọi người tái tổ đội mười người một đội chức nghiệp ưu tiên dựa theo năm bản sơn ba linh yến hai tử hà để phối hợp trong lúc nói chuyện ngụy viễn đã liên tục gật đầu trong đám tân nhân chọn ra bốn bản sơn ba linh yến hai tử hà lão đường ngươi mang đội này phu lượng lão mai đường tiểu quân các người mỗi người mang một đội thời gian ngắn ngủi ngụy viễn tựa như chọn đồ ăn lựa ra bốn đội đây không sai biệt lắm chính là nhóm xuất sắc nhất cũng là nhóm có tính dẻo lớn nhất bởi vì bọn họ cơ bản đều là lục giáp t u vi ngẫu nhiên có mấy cái thất giáp nhưng cũng chưa bắt đầu lần điều khiển tinh vi đầu tiên không sai lần gây dựng lại đoàn đội này ngụy viện yêu cầu chính là toàn bộ phẩm chất điều khiển tinh vi tuyệt không thỏa hiệp còn lại thí luyện giả hắn vẫn dựa theo chức nghiệp tiến hành phân chia nhưng không yêu cầu nghiêm khắc bởi vì đã không gom góp được quá nhiều bàn sơn còn lại tiểu đội thường thường đều là hai bàn sơn phối hợp bốn linh yến bốn tử hà thậm chí một bàn sơn xứng năm linh yến bốn tử hà lão bạch khai chiến xong người phụ trách chỉ huy mỗi tiểu đội nhất định phải nhớ kỹ số hiệu của mình bọn mày có thể sợ hãi nhưng không cần loạn cũng không cần hoảng sợ càng không nên chạy loạn các ngươi mặc dù là tân nhân nhưng dù sao đã trải qua rất nhiều lần chiến đấu thưởng thức chiến trường chắc là có hiện tại tiến vào năm giây đếm ngược ngụy viễn dựng thẳng năm ngón tay thần thái tự nhiên không chỉ là hắn ngay cả bạch hàn đường viễn sơn lưu toại trần sách tử săn còn có vô lượng mà nhân lý vào lúc này đều có thể bảo trì được sự lỏng lẻo tương đối chút chuyện nhỏ này tính là gì bọn họ đã trải qua những chuyện lớn hơn ngược lại là đoạn giang hải người trước kia ở thương ô bắc thành kề vai sát cánh cùng ngụy viễn tờ giờ o n g e miệng gọi lão ngụy đau đầu lúc này cũng không dám chỉ là khẩn trương đến nhìn lên bầu trời hơn bốn trăm con liệt diễm điểu đang xoay quanh không ngừng trên không hắn đều nhanh hối hận muốn chết hắn đã từng theo tần đậu tử tham dự qua b a vây tiễu c h ử bos yêu trong sương mù thực lực cũng coi như không tệ nhưng vào lúc này hắn mới biết mình rốt cuộc nhỏ bé đến mức nào trong nháy mắt năm ngón tay ngụy viễn lần lượt hạ xuống đây nhìn như là tính theo thời gian nhưng cũng là ước định cẩn thận thứ tự xuất chiến của đội ngũ nhỏ này lúc này hơn một vạn con sừng hư yêu ma bên ngoài vẫn không có ý đồ tản đi như cũ đang tìm kiếm khắp nơi đồng thời còn có một bộ phận sừng hư yêu ma vẫn chiếm giữ vị trí có lợi ngưng tụ đại h ò a cầu tùy thời chuẩn bị quanh tạc tầm xa kể cả đồng bạn cũng không định bỏ qua trên bầu trời liệt diễm đ i ể u cũng chia thành năm sáu đợt thông qua không ngừng phi hành điều chỉnh bảo đảm có thể phát động công kích lao xuống ngay lập tức có thể nói đây chính là cục diện ra cửa ách phải chết ít nhất thì đám tân nhân thí luyện giả đều thấy như vậy đi theo ngón tay thứ năm của ngụy viễn hạ xuống lưu toại vốn thoạt nhìn rất bình thường t r o nháy g n mắt quanh thân tử khí đại thịnh ảo giác t ử hà mãnh liệt phô khai đồng thời cấp tóc bắn ra hộ cháo mọi người nhìn thấy không phải là một người mà là một t ử sắc du lòng xuất hải căn bản không có bất luận cái gì giảm sốc trong sát na một thần long cự trảo từ trên trời giáng xuống ảm diệt toàn bộ trực tiếp đem hơn ngàn con sừng hư u yêu ma giết chết tại chỗ mà gần như là khi lưu t ọ a xông ra ở một phương hướng khác trần sách cũng như một luồng yêu phong cấp tốc c u ồ n lướt vài trăm thước mượn đại c h i ê u của lưu t ọ a triển khai động tĩnh thẳng đến một cao nguyên ngoài năm trăm thước nơi đây có không nhiều không ít hơn năm trăm đầu sừng hư u yêu ma đã n g ừ n g tụ ra đại hỏa cầu đang tùy thời chờ đợi tấn công từ xa cho nên nhất định phải phá hủy mới được vì đ ạ t thành mục đích này đại chiêu của lưu toại kỳ thực đều là đang yểm hộ cho trần sách trên thực tế chính là phi thường thành công trần sách thân là linh yến cao cấp lại là xúc thế sông thẳng tốc độ kia quá nhanh phối hợp linh yến nội lực cả người thật giống như một trận gió s ạ t qua làm phía sau tiếng r ồ n g ngâm vang lớn đại chiêu lưu toại rơi xuống đất trần sách cũng đã xông qua đỉnh núi này trong tay sách huyết loan đao trực tiếp thập liên rút đánh tại góc độ then chốt đ i ể u sát mười đầu sừng hư yêu ma đại hòa cầu chúng ngưng tụ trong nháy mắt không khống chế được phát sinh bạo tạc lớn sau đó chính là quy mô lớn hơn phát nổ theo chỉ trong chốc lát n g uy hiếp lớn nhất đã bị loại trừ chẳng qua chỉ một giây sau trên bầu trời gió lốc nổi lên hai đợt liệt diễm đ i ể u liên tiếp khóa được lưu tại lập tức từ những góc độ khác nhau triển khai lao xuống đây là muốn không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn giết chết nhưng đây cũng là chiến thuật trào phúng quen thuộc của ngụy viễn bạch hàn bọn họ lưu toại không phải tê nhưng tuyệt đối là người phong cách tịnh nhất trên chiến trường từ mấy lần chiến đấu trước bọn họ liền suy nghĩ ra ném ai ra ngoài cũng không bằng ném lưu toại bàn sơn chỉ có thể coi là biểu diễn bản sắc giá trị k i ừ u hận ổn định linh yến lại là biểu diễn điệu thấp càng là linh yến cao cấp càng không làm người ta chú ý chỉ có tử hà giá trị k i ừ u hận kia đều muốn tràn ra phía chân trời đã như vậy toàn bộ chiến thuật dĩ nhiên là xoay quanh lưu toại triển khai t r ầ n sách muốn đánh bất ngờ vậy thì để lưu t ọ a ạ i ể m trợ liệt diễm điểu trên trời không dễ chơi vậy thì để lưu t ọ a đi câu dẫn chỉ đơn giản như vậy lúc này ngay miệng gió lấp gào thét cát bay đá chạy căn bản không có người chú ý tới ngụy viễn sớm đã cắt linh yến rơi vào bên ngoài lưu t ọ a i năm mươi mét rơi xuống đất cắt bàn sơn mặc dù đợt liệt diễm điểu lao xuống đầu tiên đã cách mặt đất không đến trăm mét hắn vẫn thông r o n g vô cùng trong hai mắt kim huy phù lục liên tục hiện lên một bất động kim trung hoàn mỹ hình thái cuối cùng đường kính đạt tới năm mươi mét trực tiếp bao phủ lấy lưu toại đây chính là bất động kim trung của ngụy viễn đối mặt hơn một trăm con liệt diễm đ i ể u hung mãnh lao xuống cũng không có chút áp lực trong nháy mắt tiếp theo chỉ nghe rầm rầm nổ liên miên không dứt tiếng t r u n g khổng lồ du dương không ngừng thậm chí có thể truyền ra hơn trăm dặm hơn một trăm con liệt diễm đ i ể u vội vàng không kịp chuẩn bị liền đụng vào ai có thể nghĩ tới phía trước bỗng nhiên xuất hiện một kim trung thành tựu bá chủ bầu trời phòng ngự cho du c ư ờ n g thịnh đến mấy cũng có giới hạn huống hổ tốc độ lao xuống của chúng đụng vào trong nháy mắt chính là thịt nát xương tan hơn một trăm con liệt diễm đ i ể u trực tiếp toàn diệt mà bất động kim trung kia cũng đồng d ạ n g chi chít vết dạn nhưng ngụy viễn ngay bên cạnh hai tay chưa bao giờ rời xa số lượng lớn bản sơn nội lực theo gọi theo đến gần như trong chớp mắt liền khôi phục bên ngoài như lúc ban đầu mà bên trong bất động kim trung lưu t ọ a lấy ra một vò đại hoang liệt dương tiểu điên cuồng mãnh liệt rót chỉ cần một lát hắn lại chính là mỹ nam tử trên chiến trường cạc cạc. đợt liệt diễm đ i ể u thứ hai từ một góc độ khác lao xuống thì thực chỉ kém đợt thứ nhất một hai giây bất quá như vậy đủ để chúng khẩn cấp điều chỉnh phương hướng cấp tốc kéo lên tách ra c ố đụng tử vong này thế nhưng đến thì dễ đi lại khó chiến thuật của ngụy viễn bọn họ đều là một vòng tiếp một vòng mỗi cá nhân đều rõ ràng mình phải làm cái gì làm tới trình độ nào cho nên vào thời khắc này khi hơn một trăm con liệt diễm đ i ể u kia liều mạng lạp thăng đối mặt chính là trần xét đã vòng trở lại thông qua thê vân phủ ấn t h ì vào đặc điểm cảm giác tồn tại thấp của linh yến tâm pháp một hơi nhảy lên tới không trung cao mấy trăm thước lần này đến phiên hắn đứng ở phía trên vận chuyển linh yến nội lực linh yến quan tưởng đồ phô triển ra một ảo giác linh yến cự đại xuất hiện lập tức tốc độ t r ầ n sách đột nhiên tăng lên thật sự như một linh yến đuổi theo đại khai sát giới bởi vì vị trí phương hướng hắn cắt vào đều là có dự mưu từ trước cho nên mặc dù những liệt diễm biểu kia thực lực cường đại nhưng cũng không cách nào công kích được trần sách ngay phía trên ngược lại bị trần sách mượn lực một sát một cái chuẩn đợi hơn một trăm con l ư ệ t diễm điểu kia r ú t cuộc lạp thang ra khỏi khu vực này trần sách đã liên tiếp đánh chết mười mấy con sau đó khi sắp phải thoát ly hắn lập tức kích hoạt trung phẩm pháp khí xích huyết loan đao công kích cự ly xa một đao một con đợi linh yến nội lực còn dư lại không nhiều liền một cái lạn xuống khi sắp rơi xuống đất một đạo thê vân phủ ấn dưới chân bắn lên đem trần sách ngang bán bay hơn mười thước ung dung không bị thương rơi xuống đất gần như là đồng thời một bất động kim trung cũng chụp xuống bàn sơn thứ hai trong đội ngũ bạch hàn vẫn đang ngó trường đâu đến tận đây trước sau không đủ năm giây toàn bộ cục thế chiến trường đã bị nghịch chuyển mạnh mẽ những tân nhân thí luyện giả kia thấy thế thì mắt trợn tròn miệng há hốc thậm chí còn chưa tỉnh lại từ trạng thái hoảng s ợ tuyệt vọng má nó vậy mà đã thắng lợi trong tầm tay n g u y lai đây gọi là cao cấp chiến trường nhưng tiếng giống giận dữ của đường viễn sơn phu lượng mai nhân lý cắt đứt mộng tưởng cùng chấn động của bọn họ đại lão bình định chướng ngại giờ đến phiên tân nhân đi ra dọn dẹp đội thứ nhất theo ta x ô n g đội thứ hai đi theo ta ta tháo nhìn linh yến kia thật mẹ nó như bức trực tiếp từ trên trời nhảy xuống c ư nhiên có thể không bị thương rơi xuống đất thật là chúng ta làm gương ta quyết định hắn chính là đại ca của ta chờ cái này tử hà còn có thể phóng thích đại chiêu hai lần đại chiêu tẩy địa ai hét ta cũng là tử hà năm trăm năm trước tử hà là một nhà đại ca người một nhà trong lòng bảo hộ thân ở một chi tạp ngư tiểu đội hứa hiểu quang hưng phấn hô to đương nhiên còn lại tạp ngư cũng sẽ không khá hơn chút nào ra ngoài chiến đấu khi các ngươi là n g ồ i ở trên khán đài cổ vũ lão ra sao ngụy viễn ở phía xa gầm lên giận dữ lúc này đại thế đã định chính là ma luyện những tạp ngư người mới này đương nhiên trên thực tế chuyện này với bọn họ mà nói như cũ có rất lớn độ khó trên bầu trời thỉnh thoảng sẽ có mấy con liệt diễm chim to rút ra chỗ trống lao xuống hoặc là mười mấy con sừng hư yêu ma mưu toan khởi xướng phản tích mấy viên đại hỏa cầu đập tới cơ bản một tiểu đội liền phế đi cũng mày ngụy viễn bên này có từ san g cái này chuyên tu thanh mộc phú em nàng liền trốn ở trong lồng bảo hộ vận chuyển thanh mộc nội lực từng cây một thanh mộc châm dài thiểm điện bay ra làm cho bị thương nặng giả cấp tốc ổn định lại thương thế mà vết thương nhẹ giả cơ bản một châm là có thể cấp tốc h ô i phục không thể không nói từ san dường như rất am hiểu trích một cái người sữa ở toàn trường không có áp lực chút nào liền ngắn ngủi này mấy phút liền cứu giúp trở về hai mươi mấy người sắp chết trọng thương tân nhân chữa khỏi hơn năm mươi người loại này vết thương nhẹ chỉ là bắn thanh mộc châm dài là hơn đạt đến trên trăm nhánh mà nàng như cũ còn thành thạo bộ dạng làm trên chiến trường cuối cùng một đầu sừng hư yêu ma bị tiêu diệt trên bầu trời còn lại hơn trăm con liệt diễm chim to cũng không dám nữa hạ xuống trận chiến đấu này rốt cuộc tạm thời kết thúc bởi vì tòa kia có chừng một n g à n mét cao khổng lồ truyền công thạch bia rốt cuộc chậm rãi hạ xuống đây là thí luyện cơ chế nhận rồi chiến đấu đã kết thúc đến rồi phát thưởng lệ thời điểm lão bạch trần sách lưu toại lão đường bốn người các ngươi cảnh giới ngụy viễn hô một tiếng liền đệ một cái đi hướng truyền công thạch bia hắn hiện tại cần vì nhị truyền linh căn đặt nền móng chuẩn bị hậu tích bạc phát như vậy thì không phải khiêm tốn thời điểm khi hắn chạm tới truyền công thạch bia trong nháy mắt ấy trong đầu lại có tiếng chuông du dương đồng bộ vang lên bàn sơn q u a n tưởng đồ tự động kích hoạt cửu sợi hào quang chiếu xạ cùng cái kia như giải lụa hạ xuống thần quang hoa làm một thể không giống nhau rất không giống nhau ngụy viễn cả người đắm chìm trong cái này thần quang bên trong có thể rõ ràng cảm nhận được hắn bản sơn q u a n tưởng đồ hóa ra là có thể trực tiếp tòng thần quang chung hấp thu chất dinh dưỡng mà cái này chủng chất dinh dưỡng lúc trước thời điểm là thân thể hắn cùng linh hồn không cách nào lấy được là bị lãng phí không phải cũng chưa chắc ngụy viễn có thể rõ ràng cảm nhận được một lần này thần quang bên trong nhiều nào đó cao cấp hơn lực lượng loại này lực lượng trải qua bàn sơn quan tưởng đồ lại cuối cùng phản hồi về thân thể hắn hóa ra là làm cho hắn có một loại thoát thai hoán cốt cảm giác trên dưới quanh người không một chỗ không đang cùng bàn sơn quan tưởng đồ hô ứng chín tổ quần sơn càng rộng lớn hơn to lớn hơn căn cơ càng thâm hậu hơn đồng thời chỉ ít một nửa thần quang như hồng thủy vậy rót vào tinh thần của hắn hạt giống quá khứ đây đều là châu đất xuống biển không hề sóng lớn nhưng lần này ngụy viễn cảm thấy nơi mi tâm có điểm bất đồng có điểm buông lỏng bành trướng giống như là ở thổ nhưỡng bên trong dựng dục rất nhiều t ư ế i nguyệt hạt giống rốt cuộc phải mọc dễ nảy mầm đáng tiếc cũng chỉ là muốn nảy mầm lại vẫn còn kém rất lớn một đoạn cuối cùng thần quang ở ư ớ c trừng chiếu ba mươi giây phía sau mới hoàn toàn tiêu tán đồng thời ngụy viễn cũng thu được thiết l a luật đệ nhị trọng thể vân tung đệ bát trọng thanh mộc lạnh đệ tam trọng công pháp cái này ba mươi giây thần quang so với trước kia đại chiến tưởng thưởng năm mươi giây thần quang còn có giá trị tinh thần lực của hắn cường độ thậm chí đều một lần đề thăng tới cấp mười dĩ nhiên tiêu chuẩn này là lam tinh quan phủ cho ra chỉ có đầy đủ một cái tham khảo ý nghĩa lúc này cái này ngàn mét cao truyền công thạch đi chỉ còn lại có phân nửa trần sách người cái thứ hai liêu toại cái thứ ba bạch hàn người thứ tư đường viễn sơn cái thứ năm nguyễn một hơi hô lên năm cái tên đây là hắn chân chính h ẹ p tâm thành viên nòng cốt cũng là cần ưu tiên tăng lên nhất là chân sách hiện nay thành tựu hắn trong đoàn đội cao cấp linh yến cần hắn thu được ảnh phân thân cái này một thớt xứng ngoại công đa tạ nguyễn ca đa tạ các vị chân sách rất kích động làm bộ hướng bốn phía bái một cái lúc này mới không gì sánh được thành tín s ở s o ạ n đi lên kỳ thực không sao cả tay đen hay không loại này truyền công thạch bia đệ nhị sờ lấy nói tất nhiên sẽ không sai quả nhiên trần s á t ước chừng bị thần quang chiếu hai mươi năm giây tinh thần lực trực tiếp đề thăng tới sáu năm cấp nhen lửa tinh thần chi hỏa ngừng tụ tinh thần hạt giống cũng liền chỉ kém cái cơ hội trừ cái đó ra nhìn hắn mừng rỡ như điên bộ dạng tất nhiên là đã sờ vào tay đỉnh cấp công pháp ảnh phân thân lưu toại tiếp lấy tiến lên thu được hai mươi hai giây thần quang chiếu xạ tinh thần lực thì nhảy đề thăng tới bảy cấp bất quá thần quang sau khi biến mất hắn lại đột nhiên vang tục lão ngụy ta mò tới du lòng kiếm quyết đệ nhất trọng xứng đôi độ chín mươi phần trăm khá lắm liền ngụy viễn đều lấy làm kinh hãi lần này rơi xuống hơi phong phú lưu toại lần này xem như là như hổ thêm cánh chân chính quật khởi lần trước bọn họ tiêu diệt hỏa trung yêu lưu toại cũng thu được nhất kiện trung phẩm pháp khí cũng là một n g ụ m tạo hình xưa cũ đoàn kiếm vẫn rất gân gà bây giờ vừa lúc phát huy được tác dụng đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn được nắm giữ du lòng kiếm quyết kế tiếp bạch hàn thu được hai mươi giây thần quang chiếu xạ đường viễn sơn thu được mười tám dây thần quang sau đó là từ săn vu lượng mà nhân lý đợi những lão hỏa k ế n à y đều s ơ lấy hoàn tất ngụy viễn này mới khiến đường tiểu quân tiến lên lúc này hắn như cũ có thể thu được mười dây thần quang bởi thần quang bản thân phẩm c h ấ t cực cao đủ để cho tinh thần lực của hắn một lần hành động tiến nhập cấp sáu quan khẩu mà tinh thần lực là thúc đẩy quan tưởng đầu sâu tầng thứ tế hóa trọng yếu cơ sở càng là nhen lửa tinh thần chi hỏa n g ừ n g tụ tinh thần hạt giống tiêu chuẩn đường tiểu quân ở chu võ đoàn đội ngồi thật lâu ghẻ lạnh liền ba lần điều khiển tinh vi đều chỉ có thể học cấp tốc bây giờ ở ngụy viễn nơi đây dĩ nhiên có thể thu được đãi ngộ như vậy trong lúc nhất thời cảm khá lương nhiều đến tận đây ngụy viễn trong đoàn đội sở hữu thâm niên thí luyện giả tinh thần lực đều đột phá hoặc đạt tới cấp sáu lúc này cái này truyền công thật bia như cũ còn có một p h ầ năm n bộ dạng ngụy viễn lít nhìn nóng lòng thử một chút một đám thái điểu thuận tay điểm ra năm cái sớm đã bị hắn quan sát qua tiểu bàn sân bọn họ cũng không phải là ở mới vừa rồi biểu hiện tốt nhất mà là tại đoàn đội hiệp đồng phương diện tương đối vốn có hợp tác ý thức người như thế đ i ế t thích hợp hơn đoàn đội phát triển ngoài ra bọn họ tất cả đều là lục giáp bàn sân tinh thần lực cấp bậc phổ biến ở ba cấp tả hữu không cao lắm cũng không tính thấp trên cơ bản từ cửa thứ nhất bắt đầu đến trước mắt cái này cửa thứ bảy chỉ cần biểu hiện còn không có trở ngại ba cấp tinh thần lực là không có vấn đề mà bây giờ bọn họ đem chính thức cất cánh lão ngụy ngụy ca vừa rồi ta giết năm đầu sừng hư yêu ma làm sao cũng có thể đến phiên ta ở trước mặt bọn họ đau đầu đoạn giang hải bỗng nhiên hô ánh mắt có điểm né tránh không dám nhìn tới ngụy viện ánh mắt phía trước ở thương ngô thành hắn còn dám cùng ngụy viễn kể vai sát cánh một bộ tự quen bộ dạng có thể tại lúc này đối mặt khí t r à n g toàn bộ khai hỏa ngụy viễn đừng nói đến gần rồi nhìn nhiều hắn đều sợ hắn biết làm ác mộng bị sợ khóc cái loại này yên tâm đều sẽ có phần sớm muộn gì mà thôi ngụy viễn cao thâm khó lường cười bây giờ cách đợt thứ sáu mà ảnh chơ chú bạo phát còn có hai mươi lăm ngày tả hữu ở trong cái thời gian này phản công phủ vân thành chính là một chuyện cười thế nhưng kéo một chi mạnh mẽ đoàn đội cũng không khó cái này cũng đem là hắn thành lập đại hình đoàn thể bước đầu tiên bởi vì trải qua nhiều chuyện như vậy nhất là ở phủ thành chủ một màn làm cho hắn bỗng nhiên ý thức được thổ dân tu tiên giả cũng không theo sách mà minh h i ể u đồng dạng không đáng tin cậy hắn nhất định phải thành lập một cái từ hắn hoàn toàn trưởng khống cường lực đoàn đội lúc này mới đã đủ cải biến càng lớn thế c ụ n lúc này ngụy viễn suy tư trong lúc đó cái kia năm tên tiểu bàn sơn cũng thuận lợi sờ lấy hoàn tất thu hoạch có chút lớn dù sao cái này cái cấp bậc truyền công thạch bia trên lý thuyết căn bản là không tới phiên bọn họ thâm niên lão điểu còn không giành được đâu thá một điểu vẫn không thể cái kia hóng mát cái kia đợi đi đệ một cái tiểu bàn sơn gọi dương tú sơn hắn thu được tám dây thần quang chiếu xạ kết quả tinh thần lực trực tiếp từ ba cấp đột phá đến năm phẩy năm cấp thân thể tu luyện bình cảnh từ lục giáp một hơi đả thông đến kiểu giáp sau đó tiểu bàn sơn gọi tống duy hắn thu được sáu dây thần quang chiếu xạ tinh thần lực từ ba cấp đột phá đến năm cấp thân thể tu luyện bình cảnh đồng dạng bị một hơi đả thông cái thứ ba tiểu bàn sơn gọi tiết tân đông hắn thu được bốn dây thần quang chiếu xạ tinh thần lực đột phá bốn phẩy năm cấp người còn lại phạm vân lôi hồ xuân lai phân biệt thu được hai dây cùng một dây thần quang chiếu xạ tinh thần lực đều đạt tới cấp tư. bọn mày năm cái từ giờ trở đi lập tức đả tọa tu luyện tranh thủ ở trong vòng một ngày tiến d à i thất giáp hoàn thành lần đầu tiên phẩm chất điều khiển tinh vi nhớ kỹ là phẩm chất điều khiển tinh vi sau đó tập trung tinh lực đối với bản sơn quan tưởng đồ triển khai sâu tầng thứ tế hóa đừng có tự chủ trương bằng không ta sẽ đem các ngươi đá khỏi đội ngụy viện ánh mắt uy nghiêm nhìn lấy năm người này lấy được chỗ tốt phải thể hiện ra hẳn có giá trị cái này đem là hắn nếm thử bồi dưỡng nhóm đầu tiên chế thức bàn sơn ngụy ca chiến trường đã quét dọn xong chúng ta tổng cộng thu được một trăm chín mươi bảy khối ma điểu tinh thể đồ chơi này một khối làm sao cũng có thể bán hơn một viên kim long đồng tiền lớn chứ bạch hàn lúc này cao hứng bừng bừng đi tới cái loại liệt diễm ma điểu trái tim là có thể hóa thành tinh thể chẳng những có thể dùng để cường hóa pháp khí dường như còn có công dụng khác không bán những ma điểu tinh thể này toàn bộ dùng để cường hóa liệt diễm giới chỉ tất cả mọi người đều có phần ta phải ở chỗ này kiến tạo một cây cầu đầu bảo ngụy viễn thản h i ê n nói ngụy ca người tới thực sự bạch hàn muốn nói lại thôi phía trước bọn họ đồng ý là xây dựng ở ngụy viễn ít nhất có thể thuyết phục tần đậu tử trụ võ hai phe thế lực gia nhập vào đến lúc đó chỉ ít hơn năm n g h n thí luyện giả n mượn truyền tống trận y ê u thế đã đủ đối với chỗ này yêu mà tiến hành không ngừng bao vây t i ể u trừ suy yếu nhưng bây giờ thì sao trụ võ tần đậu tử hai phe này thế lực căn bản sẽ không thò đầu ra cũng chỉ mang về không đến một trăm người tân nhân thí luyện giả chỉ bằng bọn họ quá khó khăn một chút ngụy v ĩ ễ liền nhìn nhãn bạch hàn đột nhiên quát lên lão bạch nờ hờ ngươi vậy lo được lo mất tâm tính biết phá hủy ngươi cái gì gọi là bàn sơn ngươi thật là hiểu không sợ hãi đây mới là bàn sơn bản sắc bạch hàn vẻ sợ hãi giống như là bị đột nhiên đánh đòn cảnh cáo tỉnh táo lại mây đen vần vũ h á c vụ lợn lờ tiếng quỷ khóc than mà ảnh trùng điệp giờ phút này xung quanh thôn hoang lần nữa biến thành cảnh tượng xâm la địa ngục con đường mà ngụy viễn bọn họ đến đã không còn thấy đâu nơi đây chỉ còn lại truyền tống trận còn đang phát ra ánh hảo quang sáng tỏ mà lấy t ò a truyền tống trận này làm trung tâm ngụy viễn một hơi bố trí bốn t ò a bất động kim trung hình thái cuối cùng đây là thủ đoạn phòng ngự mạnh nhất mà bọn họ có thể sử dụng đến hiện tại tổng cộng chín mươi sáu danh tân nhân thí luyện giả đưa thân vào trong bốn t ò a bất động kim trung này một lòng một dạ tu luyện tài nguyên tu luyện đầy đủ nếu như tu vi đạt tới thất g i á p liền có thể tu luyện tâm pháp tầng thứ hai ngụy viễn không đ ạ t hy vọng lên người bọn họ mà là hy vọng có thể từ trong những tân nhân thí luyện này chọn ra người thích hợp có thể theo kịp thành viên đoàn đội xung quanh bốn tòa đại hình bất động kim trung bạch hàn đường viễn sơn v h u lượng mà nhân lý đường tiểu quân cũng riêng biệt ở trong tiểu hình bất động kim trung tranh thủ thời gian tu luyện ngụy viễn hy vọng bọn họ có thể có năng lực một mình đảm đương một phía trên thực tế đây cũng không phải việc gì khó bạch hàn hiện nay đã ngưng tụ tinh thần hạt giống tinh thần lực cũng tiếp cận cấp bảy đường viễn sơn vu lượng mà nhân lý đường tiểu quân tinh thần lực đều đạt tới cấp sáu đây là một ưu thế rất lớn đừng nói tu vi như thế nào ê u thế này sẽ cho phép bọn họ có thể với tư thái nhanh hơn tốt hơn đi hoàn thành bàn sơn quan tưởng đồ thâm tần g tế hóa mà ở một tòa bất động kim trung khác trần sách người có tinh thần lực đột phá cấp sáu năm đang tranh thủ từng giây tu luyện lĩnh ngộ ngoại công công pháp mới ảnh phân thân một khi t r ầ n s á t có thể thành công nắm giữ chỗ tốt sẽ vô cùng to lớn thế nhưng lưu toại không có tu luyện hắn bị ngụy viễn đẩy tới sát biên giới thôn hoang một mình hắn đứng ở đó chịu đựng áp lực tư cố vô thân đơn giản là lưu toại người có tinh thần lực đã đạt cấp bảy lại vẫn không có đốt tinh thần c h i hỏa ngưng tụ tinh thần hạt giống loại tình huống này chỉ có một nguyên nhân đó chính là nội tâm lưu toại không đủ cường đại hắn là người tốt người thành thật người thông minh người bổn phận từ nhỏ ra cảnh giàu có cha mẹ thân thích đều là người có tố chất có giáo dưỡng từ nhỏ tiếp xúc bạn bè trưởng thành trong trường học hoàn cảnh đều là hướng lên tốt đẹp đại học còn chưa tốt nghiệp đã quen biết từ san vừa tốt nghiệp trong nhà l i ề n sắp xếp xong xuôi công tác sau đó chính là kết hôn nhân sinh xuôi trẻ mát mái nếu không có thí luyện cửa khẩu này cuộc đời của hắn cũng sẽ tiếp tục hạnh phúc hắn và ngụy viễn loại người căn bản không cùng một tầng lớp nhưng cũng vì vậy hắn rất ít khi chịu thất bại hắn rất chính trực lại không tránh khỏi có chút ngây thơ hắn rất dũng cảm nhưng vẫn chưa học được cách trực diện cô độc hắn cần phải thay đổi để trở nên cường tráng hơn không chỉ là thân thể hắn thực lực của hắn mà còn cả nội tâm của hắn lão ngụy lưu t ọ a nếu là chết ta cũng sẽ không sống một mình hai chúng ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi kẻ đầu sỏ gây nên bên cạnh ngụy viễn từ sang không ngừng lải nhải quấn lấy ngụy viễn không biết bao nhiêu lần chẳng qua nàng cuối cùng cũng có lý trí không có lỗ mãng đi ngăn cản chỉ là lo lắng đến sống dở chết dở từ san ngươi liền không có nghĩ qua ngươi sống trên đời nên vì chính mình mà sống sao toàn tâm toàn ý quên mình như vậy không sợ có một ngày sẽ hai bàn tay trắng ngụy viễn nhịn không được hỏi hắn thừa nhận hắn có chút đố kỵ lão ngụy ngươi cái đồ độc thân này thì biết cái gì ngươi đã biết bản sơn bản sắc ngày nào đó về lam tinh ta giới thiệu cho ngươi cả tá mỹ nữ tránh cho ngươi mỗi ngày làm khó dễ lão lưu nhà ta ta lúc nào làm khó dễ lưu toại ngụy viễn đã cảm thấy rất không thể nói lý có liên quan gì đâu ngươi cho rằng ta là từ ngốc cái gì cũng không hiểu sao rõ ràng ngươi là chủ t ê kết quả lại nhiều lần để lão lưu nhà ta đi hấp dẫn kiểu hận lão ngụy ta nói ngươi có phải hay không coi trọng ta ngươi nói cho ta biết ta lập tức đổi được không t ự san thật sự là không lựa lời vô cùng biêu hãn tức giận đến mức ngụy viễn chỉ muốn cho nàng hai bàn tay mẹ kiếp loạn hết cả lên Từ ngốc người cầm miệng ngụy đại ngốc ta muốn cùng ngươi sáp kỳ quyết đấu từ san hét lớn nhe a răng trận mắt g i ờ n à n h múa vuốt không khác gì mẫu giả s o a lưu toại ở ngoài năm trăm thước cũng nghe được kinh l à quay đầu lại xem liền t h ấ y ngụy viễn c h ạ y t r ố i chết chỉ là bất đắc dĩ cười lãng ngụy à, ngươi thật là đáng đời ngươi có lẽ là bản sơn mạnh nhất nhưng ngươi khẳng định không phải tử hà mạnh nhất ngươi nói bản sơn nên quyết chí tiến lên không sợ hãi nội tâm cường đại trực diện cô độc nhưng ta muốn nói tử hà nên xâm lược như hỏa dám yêu dám hận người yêu thân nhân người nhà bằng hữu chính là nguồn suối sức mạnh của ta mọi người cùng một chỗ vui vẻ nhiệt nhiệt nháo nháo không tốt sao tại sao phải hưởng thụ cô độc chỉ cần có ta ở các ngươi sẽ không cô độc một luồng lửa đột nhiên chiếu sáng thôn hoang này không phải không phải hỏa quang mà là tử hà quan tưởng đồ của lưu toại phô triển ra đầy trời hồng hà giống như một biển lửa lớn ước chừng bao trùm hơn một ngàn mét ngay cả hắc vụ mây đen khi đến gần đầy trời hồng hà trong nháy mắt đều bị đốt sạch tinh quang hắn rốt cuộc đã nhóm lên tinh thần chi hỏa từ săn kích động che miệng nước mắt tuôn rơi mà ngụy viễn thì ngây ngốc ở nơi này động tĩnh này cũng quá lớn nhớ lại khi hắn nhóm tinh thần chi hỏa cũng không có khí thế như vậy thậm chí coi như là cô nàng văn vũ ở tây thành khi nhóm tinh thần chi hỏa cũng không có khoa trương như vậy là tư chất lưu toại quá tốt sao hay là nói hắn chính xác h o à n mỹ nắm giữ chân lý nội tại của tử hà nghề nghiệp do đó khiến cho ý chí của hắn tinh thần tín nhiệm lấy một phương thức vượt quá tưởng tượng cộng hưởng dung hợp ngụy viễn không biết dù sao hắn đối với tử hà trước nghiệp thật sự là người ngoài nghề hắn duy nhất có thể xác định là lưu tại ngưng tụ tinh thần hạt giống rất mạnh tinh thần bích lũy của hắn rất mạnh chịu ảnh hưởng này tử hà quan tưởng đồ của hắn cũng biến thành mạnh phi thường phỏng chừng giờ khác này thâm tầng tế hóa tiến độ đã đột phá tám mươi phần trăm thật không hổ là đại hậu kỳ vương giả chức nghiệp ngụy viễn c ả n thán một tiếng lưu toại bây giờ còn là bát giáp mới hoàn thành hai lần phẩm chất video nhưng cũng đã có khí tượng như vậy khó có thể tưởng tượng hắn nếu như đột phá c ử u giáp hoàn thành ba lần phẩm chất video lại có phong thái đến mức nào lão ngụy may mắn không làm nhục mạnh ta ngưng tụ tinh thần hạt giống đột nhiên cũng cảm giác thế giới này thật đặc sắc liền thôn hoang này đều có một phen tư vị đặc biệt lưu toại lướt nhanh tới đây ô n quyền cười còn có lão ngụy ta biết ngươi không giảng cứu những thứ này nhưng ta phù t h ề hai cái có thể có hôm nay toàn bộ nhờ ngươi một đường giúp đỡ dìu dắt lời cản tạ không nói sau này vô luận núi cao sông dài vẫn là thiên nha lựa quán chúng ta đều nguyện ý cùng ngươi kể vai chiến đấu đến cùng không sai lão ngụy ta thích nói mê sảng nói lời thô tục ngươi cũng đừng để trong lòng trở về ta liền giới thiệu cho ngươi mười tám của bạn gái xinh đẹp ha ha ha từ san cười to càn rỡ có vài phần tà mị cuồng quyến ngụy viễn có chút không nói nên lời lão ngụy hay là tiếp theo ta tuần tra cảnh giới n g ư ơ i cũng đi nghỉ ngơi một lát lưu toại lúc này mở miệng ngưng tụ tinh thần hạt giống mang đến cho hắn biến hóa quá lớn thực lực tổng hợp đều tăng lên không chỉ gấp đôi nhất là từ hà quan tưởng đồ thân tầng tế hóa làm cho hắn đối với du long trưởng pháp lý giải càng thêm thâm nhập cho nên tràn đầy tự tin không cần hay là để ta đi ngươi dành thời gian đi l ĩ n h ngộ du long kiếm quyết còn có tử san đừng tưởng rằng ngươi là thanh mục có thể buông lỏng ta có một loại dự cảm hiện tại loại an t í n h này chẳng mấy chốc sẽ bị đánh vỡ lúc này chúng ta cần nhờ chính lực lượng của mình ở chỗ này cắm dễ xuống nếu như chúng ta làm không được đã nói lên chúng ta còn không có năng lực đi thu đổi đi khiêu chiến thí luyện cơ chế m g ụ y viễn bình tĩnh nói nhìn như toàn bộ đều nằm trong lòng bàn tay nhưng hắn trong lòng thừa nhận áp lực trước đó chưa từng có bởi vì quyết định lần này của hắn liên quan đến sinh tử của tất cả mọi người trong đoàn đội này nhưng hắn không thể không làm như vậy thổ dân tu tiên giả cao cao tại thượng thợ ơ lạnh nhạt mặc kệ ngươi đi tìm chết mình hiểu do dự co vòi thời khắc mấu chốt không đáng tin cậy tai vạ đến nơi riêng phần mình bay ngoại trừ một truyền tống trận là đường lui bọn họ đã tương đương với một mình thâm nhập chỉ bằng một lời nhiệt huyết chỉ bằng một phần tín nhiệm thật có thể nghịch thiên tốt lưu toại từ san riêng phần mình đi tu luyện dành thời gian tăng lên cả tòa thôn hoang chỉ còn lại ngụy viễn chính mình còn đứng ở đó đối mặt với từng bước áp sát mây đen hắc vụ đối mặt với âm lãnh tà ác khí tức quỷ dị kia kẻ địch đang đến gần lại cường đại trước đó chưa từng có bởi vì này đã vượt ra khỏi phạm vi khống chế của thí luyện cơ chế bọn họ đã xông qua đường đua giáp cấp khó khăn tất cả đại giới đều phải chính bọn hắn gánh chịu nhưng hắn không sợ hãi cùng lúc đó ở một cụm server giáp cấp khó khăn khác hầu như trùng hợp với ngụy viễn bọn họ tương tự một tòa thôn hoang p năm quân đoàn hơn tám trăm danh tinh nhuệ thâm niên thí luyện giả đang ở đây tập kết trừ cái đó ra đang có ước chừng hai vạn danh tư chất tuyệt hảo tân nhân thí luyện giả đang ở hỏa trung yêu bản đồ trong sương mù yêu bản đồ chém giết luyện cấp thực lực tiến bộ cực nhanh cho đến tận bây giờ chúng ta đã có mười tám người ngưng tụ tinh thần hạt giống cũng có hai mươi chuyên tu thanh mộc chức nghiệp mười bốn người cao cấp bàn x u â n mười hai tên cao cấp tử hà mười bảy danh cao cấp l i n h yến còn lại thâm niên t h í luyện giả cũng đều là bát giáp đến kiểu giáp có thể coi là là thực lực như vậy đối mặt cái này phong trung yêu bản đồ mới ta vẫn cảm thấy hết hồn lão đại chúng ta chế định phản công phủ vân thành kế hoạch có phải hay không quá cấp tiến giờ khác này ở thôn hoang bên cạnh một toạ truyền tống trận một người đàn ông trung niên cười khổ mở miệng mà lão đại trong miệng hắn lại là một cao cấp bàn sơn càng là toàn khu đệ nhất bàn sơn toàn cầu xếp hạng hai trăm chín mươi bảy p h ò n g trừng cũng là toàn thành thậm chí toàn tỉnh đệ nhất bàn sơn địa hỏa phong thủy đây là bốn đại trận pháp trước đây phong ấn viễn cổ yêu ma xích d i ệ u bây giờ bởi vì nguyên nhân không rõ tứ đại trận pháp bị ăn mòn trận linh bên trong đọa lạc trở thành tứ đại nanh vuốt của xích d i ệ u ở cửa thứ sáu mười tên tu tiên giả gà mờ kia cũng là bởi vì không hiểu tình huống còn tưởng rằng tứ đại trận linh đều ở trong tay bọn họ kết quả phong ấn thất bại dẫn đến viễn cổ yêu ma xích d i ệ u sẽ tại hai tháng sau chính thức phá quan thương ngô thành cùng những thành trì xung quanh sẽ toàn bộ đình trệ đây là chúng ta mọi người cùng nhau suy diễn ra vô cùng có khả năng liền chân thực phát sinh ở tu tiên giới một đoạn cố sự tuy là thí luyện cơ chế không có cho chúng ta thêm manh mối để cho chúng ta thế nào thế nào thế nhưng trong cuộc sống thực tế ai lại sẽ cho người chính xác gợi ý chính xác công lược chúng ta bây giờ mỗi một lựa chọn đều quyết định vận mạnh tương lai của chúng ta hiện tại rất nhiều người thủy t r u n g đều là không chuyển được suy nghĩ này thủy chung theo bản năng cho rằng đây là thí luyện đây là trò chơi hết thảy đều có thí luyện cơ chế giải quyết nhưng chúng ta ở thương ngô thành phố quý hiệu cầm đồ cùng những tao ngộ ở bên cạnh đã sớm nói cho chúng ta biết chúng ta người địa cầu không sẽ là nhóm thí luyện giả đầu tiên nhưng rất có thể là nhóm thí luyện giả cuối cùng thí luyện giả trước mặt đều thất bại bọn họ kéo dài hơi tàn trốn đi hoảng sợ như chó nhà có tăng vậy chúng ta chúng ta tương lai có khả năng liền chó nhà có tăng cũng không tính cho nên không nên đi nghĩ có bao nhiêu nguy hiểm lần này chúng ta trước tiên phá hủy tứ đại trợ linh sau đó nếm thử phản công phủ vân thành nếu như thực sự không được liên hết khả năng suy yếu giảm bớt số lượng yêu ma quân đoàn vô luận như thế nào danh giới cuối cùng thấp nhất của chúng ta chính là tử thủ thương ngô thành chư vị ta đã thực sự quyết định sẽ chết ở thương ngô thành này các ngươi có dám hay không cùng ta chết chung dám hơn ngàn người cùng lên tiếng hét lớn thấy chết không sờn trên người thiết huyết khí thế có thể đâm rách mây xanh mà cứ như vậy một phen khích lệ lại làm cho năm tên thâm niên thí luyện giả nhóm lên tinh thần chi hỏa ngừng tụ tinh thần hạt giống không có biện pháp đây chính là p ờ năm quân đoàn p năm quân đoàn mạnh nhất thành thương ngô cửa đông thành là nơi á t phải đi qua để đến hỏa trụng yêu trên bản đồ một địa phương nằm trong sương mù yêu vì vậy truyền tống trận do ngụy viễn để lại rất dễ bị các thí luyện giả đi ngang qua nhìn thấy hơn nữa bên cạnh còn có kèm theo phương pháp mở truyền tống trận điều này không nghi ngờ gì đã làm cho rất nhiều tân nhân t h í luyện giả đều nóng lòng muốn thử chỉ là cái giá một viên kim long tệ để mở ra kia quạt thực làm cho đại đa số t h í luyện giả trùn bước tần đậu tử lúc này đang đứng trước t ò a truyền tống trận này trầm ngâm suy nghĩ bên cạnh là chu võ đậu tử ta cứ nghĩ ngươi sẽ đi theo ngụy đại ngốc kia chứ những gì hắn làm không phải rất phù hợp với lý niệm từ trước đến nay của ngươi sao hắn quá mức cấp tiến loại hành vi được ăn cả nã về không này không thể làm tần đậu tử lắc đầu đương nhiên điều này cũng không ảnh hưởng đến cái nhìn của ta về hắn ngụy viễn là người có đại cục ta rất thưởng thức hắn có thể bỏ đi chẳng lẽ không phải bởi vì hắn không cứu được đệ tử lý anh của thiên cơ môn kia sao cho thưởng nhiệm vụ đột nhiên biến mất hoặc là nói rõ lý anh được người khác cứu hoặc là chính là đã chết rồi mà ngụy viễn trong tay bỗng nhiên lại có thêm một tòa truyền tống trận điều này nói rõ hắn vẫn là đã gặp được lý anh trước khi chết cho nên hắn mới có một kế hoạch không thiết thực như vậy c h ụ võ cười nói ai cũng không phải kẻ ngốc chuyện này nếu như ngụy viễn thực sự hoàn thành nhiệm vụ cứu viện hắn thật vẫn dám đi theo cứu một tu tiên giả phần thưởng kia tất nhiên phong phú nhưng là bây giờ ai còn ngốc mà đi theo hóa ra hai vị đều ở đây thế nào chúng ta có đi trợ giúp một tay cho ngụy lão đại không ta có thể phụ trách chi phí truyền tống các ngươi có bao nhiêu người ta liền chi bấy nhiêu người một thân ảnh cao lớn hùng tráng đi tới trước truyền tống trận này chính là triệu hùng ở tây thành c h ủ võ liếc mắt nhìn triệu hùng cười nhạt cho nên triệu lão đại là chuẩn bị dẫn bao nhiêu tinh nhuệ đi vào văn vũ nữ sĩ cũng đi cùng sao ha ha ta cũng không dám tranh mất danh tiếng trong lòng ngươi chu võ không có chút hiểu biết gì sao lần trước đại chiến không phải ngụy lão đại quả quyết ra tay tương trợ ngươi ở đông thành bây giờ còn có thể có người ở lại sao lúc này khi ngụy lão đại đang cần gấp tiếp viện ngươi chạy tới đây chôm chọc khiêu khích ngược lại thật là tốt nghĩa khí còn có n g ư ờ i tần đậu tử n g ư ờ i luôn mồm hô hào muốn bồi dưỡng tân nhân mà luyện tân nhân cứ sống thành một con gà mẹ tân nhân phải ném tới chiến trược tàn khốc nhất sống sót mới gọi là lão điểu ta hỏi ngươi ngươi giống như lão mụ tử an bài đủ loại chiến thuật cho những tân nhân thí luyện giả kia an ở bài thứ tự lên sân khấu chuyện lớn chuyện nhỏ các loại không bỏ sót ngươi làm như ngươi là đại sư vi mô nào đó à ngụy viễn qua đây muốn trợ giúp ngươi cho hắn một ngàn người lại có thể thế nào coi như cuối cùng chết chỉ còn lại có năm trăm người ba trăm người có tin hay không ba trăm người này liền so được với năm ngàn người trong tay ngươi trên chiến trường này tân nhân không phải lời ca ngợi mà phải gọi là con gà con đội cái mũ con gà con rất vinh quang sao hà hà ngươi nói dễ nghe như vậy ngươi triệu hùng tại sao không đi đi một âm thanh lạnh lẽo vang lên chính là lưu văn lý cũng nghe tin mà đến ta bởi vì ta có tiên duyên ta có lựa chọn tốt hơn triệu hùng huýt sáo rời đi đáng tiếc quan hệ của ta với ngụy lão đại không tốt lắm nếu không ta nhất định là đi ủng hộ lưu văn lý mỉm cười dẫn đội rời đi trong sương mù yêu trên bản đồ phát hiện rất nhiều mạch khoáng bích ngọc loại khoáng thạch có thể cường hóa lôi điện giới chỉ này tự nhiên là đồ tốt bọn họ còn đang bận đoạt địa bàn đoạt mạch khoáng ai rảnh đầu óc có vấn đề mới đi xuống dưới đất ma quật cái loại địa phương vừa nghe chính là có đi không có về kia chủ võ cùng tần đậu tử đứng tại chỗ một hồi cũng riêng phần mình yên lặng rời đi nơi này người đến người đi rất náo nhiệt nhưng không còn có người dừng chân ở chỗ này giống như là một góc khuất bị lãng quên xa xa xa gió vụn thổi qua trong thôn hoang vắng mấy cây cỏ khô may mắn còn sót lại liều mạng lai động giống như là cánh tay của kẻ chết đuối cầu cứu thời gian đã qua một ngày một đêm thật bất ngờ không có gì xảy ra cả ngụy viễn ngồi xổm các chuyển tống trận ba trăm thước trên một tảng đá dung nham giống như một con khỉ lớn nhưng hắn vẫn cực kỳ nguy hiểm trong lòng ôm lấy chuôi đoàn kiếm g i ã man trong tay nắm ít rượu chung trên dưới quanh người có từng đạo kim sắc liệt diễm phụ ấn nổi lơ lửng r ạ g buộc lấy từ xa nhìn lại phảng phất như mọc ra một tầng lông dài màu vàng kim tiếng gió thổi truyền đến dần dần lớn hơn xa xa hắc vụ bị một loại lực lượng vô hình không tiếng động bổ ra rồi lại hợp lại phảng phất như không có gì xảy ra trên đám mây mơ hồ có tiếng ca vang lên giải như vậy thật là tiếng ca gió từ bốn phương tám hướng thổi tới tùy ý lười biếng không thèm đếm xỉa đến x o á t mấy cây cỏ khô may mắn còn sót lại từ lần chiến đấu trước đứt thành từng khúc từng khúc cho bụi không một tiếng động một loại lực lượng nhìn không thấy sở không tới đang nhanh chóng tiếp cận bọn họ đi vòng qua ngụy viễn thẳng đến t r u y ề n tống trận mà đi dường như ở đó tầng tầng lớp lớp bất động kim trung tốt hơn để gặm nhấm nhưng là ở dây tiếp theo hỏa diễm vô cùng to lớn từ trên trời giáng xuống hình thành một đạo hỏa diễm hộ cháo bao trùm ước chừng hai trăm mét gió có lẽ có thể xuyên qua cuồn cuộn hỏa diễm nhưng những yêu ma ẩn nấp trong gió lại không làm được kèm theo vài tiếng k ê u thản thiết mấy chục con yêu ma kỳ dị chỉ cao một thước thân thể d ẹ t không có tứ chi ngay cả đầu cũng không có liền hiện ra dường như con s e n nhưng gần trong nháy mắt những yêu ma bằng phẳng này lại lần nữa cuộn thành một vòng lần nữa biến mất ở trong gió lão ngụy trong hỏa diễm hậu cháo lưu toại thần sát nghiêm trọng liệt diễm giới chỉ trong tay hỏa quan g đại phóng không sai liệt diễm giới chỉ này chính là do hắn thả ra uy lực như vậy cũng là do ngụy viễn dùng một khối tinh thể ma điểu một hơi cường hóa đến hỏa kháng c ậ u g ba mươi năm mới có được mấy giây sau hỏa diễm hộ chó tiêu tán liệt diễm giới chỉ không cách nào chống đỡ trong thời gian dài bên trong nó không chứa được quá nhiều năng lượng hỏa diễm nói đến đây chỉ số hỏa kháng của liệt diễm giới chỉ bây giờ ngược lại càng giống như là chỉ số chữ năng đây là phong chung yêu sao sao ta lại cảm giác chúng ta sắp đủ cả địa thủy hỏa phong từ san ở một bên kêu la â m sòm từ khi lưu toại ngưng tụ tinh thần hạt giống nàng l ê n đặc biệt cảm thấy an toàn nhưng lúc này bất luận là ngụy viễn hay là lưu toại đều không g i n h trả lời bởi vì một loại l u ậ t động cực kỳ cổ quái đang hình thành sau đó với tốc độ khó có thể tưởng tượng mà tổ hợp ở bốn phương tám hướng tách ra ngay cả không khí mà bọn họ hít thở đều tràn đầy loại l u ậ t động này giống như là vô số phong nhận thật nhỏ đang ở trạng thái vi mô sinh ra tất cả không khí vào lúc này hít vào trong phổi đều sẽ hóa thành phong nhận cắt xé làm nát b ấ y tất cả tĩnh hơi thở bế khí ngụy viễn cùng lưu toại đồng thời giống to chỉ bất quá ngụy viễn là gào thét điên cuồng nhấc lên cuồng phong to lớn sẽ mây thấy mặt trời như bàn sơn nhảy xuống biển một hơi đem toàn bộ không khí trong phạm vi t r ă mét m quét sạch mà lưu toại lại là trực tiếp mở ra tử hà quan tưởng đồ vô số tử hà như sợi tơ bay ra bao lấy hắn và từ san vào trong đó giống như kén tăm đây cũng là một loại thủ đoạn khống chế chủ động của tử hà nhưng lại có thể dùng làm kỹ năng phòng ngự chỉ bất quá trong tình huống bình thường khi tế hóa tầng sâu của tử hà quan tưởng đồ chưa đạt đến năm mươi phần trăm trở lên kỹ năng khống chế này liền tương đối gân gà nhưng hôm nay trình độ tế hóa tầng sâu quan tưởng đồ của lưu toại đã đạt đến tám mươi phần trăm trở lên kỹ năng khống chế này liền tương đối mạnh mẽ trong nháy mắt liền tách rời không khí trong phạm vi mười thước một giây tiếp theo trong phạm vi mấy vạn mét vô số phong nhận thật nhỏ mắt thường đều không thấy được rốt cuộc hoàn thành lần tách ra cuối cùng hóa thành một đạo phong nhận chiều dâng vô cùng kinh khủng chỉ nghe thanh âm xa xa xa dày đặc vang lên lại căn bản không nhìn thấy bất cứ thứ gì nhưng sự sợ hãi vô hình lại với tốc độ cực nhanh mà đến trong thôn hoang vắng vài t ò a phòng ốc bỏ hoang duy nhất đổ sụp không một tiếng động hóa thành bụi bay đầy chơi trên mặt đất dung nham thạch bị hỏa diễm thiêu đốt hòa tan đều bị dễ như trở bàn tay mày đi hết tầng này đến tầng khác mấy giây ngắn ngủi đại đ ị a trở nên bằng phẳng không còn góc cạnh một màn này thấy ngụy viễn đều là mồ hôi lạnh chảy rong rong không nhìn thấy không sờ được không hề sóng lớn không hề có điểm báo trước trực tiếp tách rời không khí những thí luyện giả không có ngưng tụ tinh thần hạt giống ngay cả báo động trước cũng không kịp trong nháy mắt sẽ bị s o ắ n nát mà mặc dù có báo động trước liền thật có thể đối phó được sao ong ong ong ngụy viễn cũng không quay đầu bỏ chạy mà là nhanh chóng ném ra bảy tám chục tòa bất động kim trung rơi vào những hướng khác nhau cũng chỉ có tinh thần lực của hắn mới có thể cảm giác được vị trí hướng chảy lượng biến đổi của phong nhận c h i ề u dâng này c h ầ m chậm tiếng và chạm kịch liệt đột ngột vang lên một phần bất động kim trung bắt đầu kim quang bắn ra bốn phía ảo giác bàn sơn bên trong nhanh chóng biến ảo lúc đầu nhìn có vẻ còn có thể chống đỡ nhưng chỉ qua năm sáu giây phần bất động kim trung này liền tứ phân ngũ liệt sau đó trong nháy mắt tiêu tán ngụy viễn biến sắc đây chính là bất động kim trung của hắn năng lực phòng ngự có thể so với hình thái cuối cùng của bất động kim trung sau、so、phu lượng mà nhân lý phóng ra khá lắm hóa ra phong nhận chiều dâng này lại sắc bén đến như vậy lần này phiền toái rồi lão bạch ngụy viễn hâu một tiếng sau một khắc liền mãnh địa hóa thân thành liệt diễm cự nhân nhưng lần này liệt diễm cự nhân lại hoàn toàn khác biệt đó là do hắn vận dụng khối hỏa ngọc kia phải cản tạ tu tiên giả lý anh kia hắn không biết dùng thủ đoạn gì đem thập trọng hỏa diễm áo giáp trên người ngụy viễn trước đó ngưng tụ chiết xuất thành một khối hỏa ngọc thứ này cũng không có gì đặc biệt chính là làm cho hỏa diễm càng thuần túy hơn một chút làm cho nhiệt độ của hỏa diễm cao hơn một chút dễ dàng khống chế hơn mà thôi nhưng điều này thể hiện ở lượt diễm cự nhân của ngụy viễn giờ phút này chính là hắn có thể mang theo thập trọng hỏa diễm áo giáp di động bình thường chỉ một điểm này chính là khác biệt một trời một vực ngụy viễn trước kia sau khi bao trùm thập trọng hỏa diệm áo giáp tuy năng lực phòng ngự tăng lên cực cao nhưng cũng làm cho hắn biến thành một cái hỏa đôn đôn to lớn căn bản là không có cách nào di động hống ngụy viễn hóa thân liệt diễm cự nhân phát ra tiếng giống rung trời bước nhanh tiến lên chắn hướng có thể tích phong nhận chiều dân lớn nhất đây là sơ hở đầu tiên mà hắn tìm được chính là một khi phong nhận chiều dân hình thành tuy vẫn vô hình vô ảnh tuy biến đến vô cùng sắc bén nhưng lại không cách nào nhanh chóng linh hoạt biến ảo mà là chỉ có thể như dòng nước mềm mại dán trên mặt đất chảy xuôi qua cứ việc cũng có thể thay đổi phương hướng nhưng là vẫn rất dễ dàng có thể dự đoán cho nên đã bị ngụy viễn chặn lại trong khoảnh khắc này ngụy viễn có cảm giác như bản thân bị hồng thủy bao vây đây cũng là một đặc điểm khác của phong nhận chiều dâng như nước chảy nhưng không phải dòng sông có tính ràng buộc rất mạnh dòng sông khi gặp phải vật cản lớn tuy sẽ hình thành lực sung kích nhưng sẽ tách ra tiếp tục chảy chỉ có phong nhận chiều dâng này một khi bị chặn lại không hề tách ra mà lấy vật cản làm trung tâm hình thành một vòng xoáy phong nhận kinh khủng vô số phong nhận bắt đầu xoay tròn với tốc độ cao cho đến khi nào m a i m o n phá hủy vật cản này không thể ngăn cản đường đi của chúng mới tiếp tục tiến lên xa xa xa hỏa diễm trọng giáp của ngụy viễn bị cắt ra không có bất kỳ ngoại lệ nào xét về độ cứng phòng ngự trên đơn vị diện tích thậm chí còn không bằng bất động kim trung trong nháy mắt tầng thứ mười thậm chí tầng thứ chín của liệt diệm áo giáp đã bị cắt nhỏ thuận lợi đến mức không tưởng dùng thế như t r ẻ tre để hình dung cũng không hề quá đáng chỉ có điều ngụy viễn không hề hoảng sợ một giây sau liên tiếp ba đạo liệt diễm phụ ấn được tạo ra trong nháy mắt tập hợp lại một lượng lớn không phải nói là toàn bộ liệt diễm đã bị cắt lần nữa hình thành hai lớp áo giáp liệt diễm mới tinh không hề hư hại đúng vậy liệt diễm áo giáp dù bị cắt vỡ đập nát cũng không thay đổi bản chất thiêu đốt của liệt diễm chẳng qua là cấu trúc lại bên trong một lần nữa mà thôi ta sợ ngươi chắc phong nhận chiều dâng vẫn tiếp tục cắt ngụy viễn vẫn không ngừng khắc liệt diễm phụ ấn nhìn qua không có gì xảy ra nhưng mức độ chấn động của sự đối kháng giữa hai bên lại vô cùng kinh khủng hơn nữa không có hồi kết một canh giờ trôi qua liệt diễm áo giáp của ngụy viễn vẫn còn mười lớp mà phong nhận chiều dâng vẫn không thể phá vỡ chỉ là không thể tiến thêm một bước bởi vì tổng sản lượng liệt diễm của ngụy viễn vẫn không hề giảm bớt hai canh giờ trôi qua ngụy viễn cùng gió yêu dây dưa vẫn tiếp tục như keo sơn muốn tách ra cũng khó ba canh giờ trôi qua ngụy viễn vẫn thể lực dồi dào tinh thần sảng khoái bàn sơn nội lực sung túc tiếp tục đại chiến ba ngày ba đêm cũng không thành vấn đề chỉ có phong nhận c h i ề u dâng đang yếu dần không thể không yếu dần dù sao nó vẫn luôn là bên tấn công nó đang tiêu hao mỗi lần mài mòn một lớp áo giáp tất nhiên sẽ có một chút phong nhận tan biến đương nhiên nếu nó cũng có thể như ngụy viễn tiện tay tạo ra một đạo cuồng phong p h ù ấn thì tốt rồi đáng tiếc việc này đòi hỏi nó phải ăn thịt tiêu diệt cắn nuốt hết ngụy viễn nắm giữ bốn canh giờ sau phong nhận chiều dâng bỗng nhiên ngừng lại mệt mỏi uể oải không còn chút khí thế nào dường như tất cả đã kết thúc có thể như vậy sao được đối với ngụy viễn tất cả mới chỉ bắt đầu dầm dầm dầm từng quả đại hòa câu nhanh chóng ném ra trong nháy mắt bao trùm phạm vi năm trăm m sóng sùng kích quét ngang phạm vi ngàn mét trong phạm vi này đảo mắt đã hóa thành biển lửa c h i chi chi tiếng thét chói tay tuyệt vọng phẫn nộ đột nhiên vang lên trong biển lửa một con quái vật khổng lồ xuất hiện ở ngoài bốn trăm mét con quái vật này to bằng t o a nhà mười tầng toàn thân không có đường nét rõ ràng giống như một con s e n c ự c lớn nhưng nó lại dường như không có trọng lượng bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể biến mất trong không khí lúc này trên dưới quanh thân con quái vật đột nhiên phân giải ra một lớp lớn không biết bao nhiêu loại quái vật nhỏ như mũi nước mắt chúng liên tục lao vào biển lửa tạo ra một con đường khá lắm thì ra là thế đây không phải là một con quái vật mà giống như đàn kiến là một đoàn quái vật tạo thành nhưng muốn chạy trốn ư không có cửa ngụy viễn biến thành liệt diễm cự nhân gầm thét tiếp tục ném ra nhiều hỏa cầu hơn đốt cháy khiến quái vật kia chi chi chi kêu gào không ngừng mặc kệ chúng có lao vào biển lửa thế nào đều hoàn toàn vô dụng cuối cùng chỉ có thể bị tầng tầng chết cháy thiêu dụi hoàn toàn một giây sau một tấm b i truyền tống thạch cao khoảng ba trăm trượng tỏa ra ánh sáng xanh từ từ hạ xuống đúng là vẫn còn hoạt động bình thường ngụy viễn thu lại toàn bộ liệt diễm biến lại thành liệt diễm áo giáp sau đó phun ra h ỏ a ngọc thu liệt diễm áo giáp về chẳng qua điều khiến hắn bất đắc dĩ là dù chỉ là động tác thu lại này dù hắn rất cẩn thận tận lực thu hồi liệt diễm nhưng khối h ỏ a ngọc này vẫn nhỏ đi một vòng cứ thế này hắn còn có thể dùng hai lần nữa cũng không tệ ngụy viễn rất hài lòng lý anh của thiên cơ môn là người tốt lần này nếu không nhờ h ỏ a ngọc hắn phỏng chừng sẽ phải vận dụng kinh lôi phù hơn nữa chưa chắc có được hiệu quả hoàn mỹ như vậy tiếp theo hắn dẫn đầu chạm vào truyền tống thạch bia trong nháy mắt thần quang cực lớn chiếu xuống kéo dài đến ba mươi giây phần thưởng phong phú đến mức không thua kém hỏa trung yêu boss cuối cùng về công pháp hắn chỉ thu được thê vân tung tầng thứ chín thanh mộc lạnh tầng thứ tư không có thiết lao luật hiển nhiên đó nhất định phải là boss quan trọng mạnh hơn rơi ra đồng thời điều này cũng có nghĩa là đám phong trung yêu này còn chưa phải là toàn bộ tin tốt là trải qua lần thần quang chiếu rọi này hạt giống tinh thần của hắn đã tiến thêm một bước trong trạng thái mọc dễ nảy mầm khoảng cách chui xuống đất dường như gần trong gang tấc lão đường tiểu đường vu lượng lão mai bốn người các ngươi đến đây ngụy viễn gọi lần này đối mặt phong yêu áp lực của hắn rất lớn hắn càng nhận thức rõ ràng hơn trong đội ngũ của hắn chức nghiệp bàn sơn vẫn quá ít quá yếu trên thực tế theo mạch suy nghĩ đối chiến vừa rồi chỉ cần có đủ bàn sơn cũng có thể ngao chết phong yêu này nhưng điều kiện tiên quyết là thực lực của những bản sơn này phải đủ mạnh đường viễn sơn và bốn người bọn họ chỉ có một lần phẩm chất điều khiển tinh vi cho nên cần phải thông qua việc tế hóa sâu tầng bản sơn quan tưởng đồ để tăng thực lực học cấp t ố c điều khiển tinh vi thì sao chứ chỉ cần tiến độ tế hóa sâu tầng bản sơn quan tưởng đồ đạt trăm phần trăm lại ngừng tụ hạt giống tinh thần cũng có thể trở thành nhất chuyển linh căn trở thành tu tiên giả bất nhập lưu tâm thường không đáng nhắc tới rất nhanh bốn người đều đã hoàn tất chiếu xạ thần quang đường viễn sơn thu được hai mươi tám giây thần quang trực tiếp tăng cường độ tinh thần lực của hắn lên cấp bảy ngang với lưu toại bạch hàn đường tiểu quân thu được hai mươi năm giây thần quang cường độ sức mạnh tinh thần đạt cấp sáu phẩy năm p u lượng mai nhân lý dù chiếu xạ thần quang ít nhưng bọn hắn đi theo ngụy viễn cơ hội chiếu xạ thần quang vượt xa đường tiểu quân vì vậy lúc này đều đạt cấp sáu phẩy năm tinh thần lực trên lý thuyết đã đến trình độ nhóm lửa tinh thần chi hỏa ngưng tụ hạt giống tinh thần bốn người bọn họ hoàn thành truyền tống thạch bia vẫn còn một p h ầ năm n phỏng chừng có năm x u ấ t chiếu xạ thần quang ngụy viễn liền điểm năm tiểu bàn sơn kia ra làm cho tinh thần lực của bọn hắn đạt đủ cấp sáu điều này có nghĩa là không cần trích có thể trở thành máy sạc điện đời mới lão đường bốn người các người tiếp tục bế quan còn có lão bạch bọn mày đều dành thời gian để thăng tế hóa sâu tầng bàn sơn quan tưởng đồ ta còn có thể kéo dài thêm một khoảng thời gian cho các ngươi sau đó năm người các ngươi năm bàn sơn sẽ trực diện phong yêu ta sẽ không ra tay các ngươi hoặc là uất ư ớ c đi tìm chết hoặc là phải nhóm lửa tinh thần chi hỏa ngưng tụ hạt giống tinh thần các ngươi không thể cản trở nữa ngụy viễn trước nay chưa từng nghiêm túc như vậy bởi vì trước đây hắn còn có tự tin cùng lắm thì tung hết con bài tẩy ra nhưng lần này chính hắn cũng không có chắc chắn trông cậy vào nhóm tân nhân khẳng định vô dụng nên phải có người đứng ra cùng hắn chia sẻ áp lực tin tâm đi ngụy ca chuyện này chúng ta tuyệt đối không thành vấn đề bạch hàn cũng trịnh trọng nói từ khi ngưng tụ hạt giống tinh thần hắn rất tự tin bất luận là lý giải thiết lao luận hay thúc đẩy tế hóa sâu tầng bàn sơn quan tưởng đồ đều thuận buồm xuôi gió vị trí đệ nhị bàn sơn toàn khu hắn nhất định phải giữ vững tiếp theo mọi người không cần nhiều lời mỗi người mang lên bất động kim trung tranh thủ thời gian nâng cao bản thân hiện tại mỗi tích lũy một chút ưu thế đều là bảo đảm để sống sót trong tương lai mà lúc này xa xa lại có tiếng gió thổ t r u y ề n đến nhóm thứ hai phong yêu đã đến ngụy viễn quay đầu nhìn thoáng qua trần sách vẫn còn đang lĩnh ngộ công pháp ảnh phân thân lưu toại đang lĩnh ngộ dù lòng kiếm quyết mà trong nhóm tân nhân năm tiểu bàn sơn được hắn chọn lựa bồi dưỡng trải qua gần ba mươi giờ tu luyện không ngừng nghỉ nhất là dưới ưu thế tinh thần lực tăng lên vượt trội đều đã thuận lợi đột phá thất giáp tiếp theo sẽ bắt đầu tu luyện bàn sơn tâm pháp tầng thứ hai sau đó bọn họ còn cần hoàn thành lần đầu tiên phẩm chất điều khiển tinh vi còn phải nắm giữ kim trung cháo tầng thứ sáu làm được điều này coi như sơ bộ hình thành sức chiến đấu có thể coi là bàn sơn tuyến hai nếu may mắn nửa tháng sau bọn họ đều có thể trở thành bàn sơn tuyến một đuổi kịp vu lượng mà nhân lý lúc này còn những tân nhân thí luyện giả khác đều làm từng bước tu luyện không dám lơ là chút nào xa xa xa gió nổi lên trong phạm vi mấy vạn mét vô số không khí dưới sự dẫn đường của một loại lực lượng không tên tách ra trở thành phong nhận nhỏ bé ngắn ngủi mấy giây sau phong nhận c h i ề u dâng hình thành phấp phới mà đến ngụy viễn cũng lấy hỏa ngọc ra hóa thân lịch diễm cự nhân lấy tự thân làm môi nhử tiến lên chặn phong nhận c h i ề u dâng lúc này tất cả mục đích của hắn đều chỉ là kéo dài thời gian nhưng điều hắn vạn lần không ngờ tới là hắn mới chặn được đạo phong nhận c h i ề u dâng thứ nhất ở một hướng khác lại có tiếng gió vang lên lại một nhóm phong yêu chạy tới sau đó là nhóm thứ ba nhóm thứ tư từ bốn phương tám hướng bốn tốp phong yêu hình thành bốn đạo phong nhận triều dân giờ khác này đầu ngụy viễn đổ a n h một tiếng choáng váng như rơi vào hầm băng đây mới thực sự là độ khó cấp giáp đây là muốn một lượt phá hủy toàn bộ hy vọng toàn bộ ưu thế của hắn sao bốn làn sóng phong nhận triều dân hắn tuyệt đối không chặn được bởi vì không kịp hắn không phân thân vô thuật mà giờ khác này bạch hàn đường viễn sơn đường tiểu quân vu lượng mà nhân lý năm đại bản sơn nhiều nhất cũng chỉ có thể chặn được một hướng phong nhận triều dân còn lại hai hướng tuyệt đối không thể lưu toại là cao cấp tử hà không sai nhưng hắn không chặn được trần sách là cao cấp lưng yến không sai nhưng vẫn không chặn được việc này không liên quan đến thực lực mà là đặc điểm của phong nhận triều dân chính là như nước chảy xiết không lỗ nào không vào một khi bị cuốn lấy sẽ bị kéo vào trong cơn lốc phong nhận như ác mộng chỉ có bản sơn mạnh nhất hoặc là liệt diễm cự nhân mới có thể kháng cự mới có thể gắng gượng tiêu diệt có lẽ giờ khác này chỉ có thông qua truyền tống trận rút lui mới là con đường sống duy nhất thế nhưng ngụy viễn thật sự không cam lòng hắn dùng năm trăm đồng tiền kim long lớn đổi lấy cơ hội này cứ như vậy phù dung sớm nở tối tàn sao tuyệt đối không mọi người lập tức dừng tu luyện lưu toại người dẫn đường đột phá vòng vây bạch hàn người chặn hậu từ bỏ truyền tống trận nghe đây đây là mạnh lạnh các n g ư ờ i phải tin tưởng ta từ bỏ truyền tống trận nhảy ra vòng vây ngụy viễn điên cuồng hét lên mà ở chỗ truyền tống trận những tân nhân thí luyện giả bị đánh thức từng người kinh hãi nhìn xung quanh lại không biết kẻ địch ở đâu may mà bọn họ đã không còn là tân nhân thuần túy tố chất tâm lý của mỗi người đều không tệ dù sao có thể ở phía trước lựa chọn tiến vào ma quật dưới lòng đất coi như là những người có tâm trí kiên nghị mà lưu toại bạch hàn đều đã n g ừ n g tụ hạt giống tinh thần có thể cảm ứng thô sơ được phương hướng của phong nhận triều dân vì vậy một người dẫn đội một người chặn hậu toàn bộ đội ngũ hoàn thành di chuyển nhanh chóng gần như đồng thời ngụy viễn cũng chạm c h á n với đạo phong nhận triều dân thứ nhất bởi vì đặc điểm của phong nhận triều dân lập tức lấy ngụy viễn làm trung tâm hình thành vòng xoáy phong nhận nhưng như vậy cũng tạo thành khoảng trống lớn ở khu vực xung quanh lưu tọa nắm lấy cơ hội nhanh chóng rút lui khỏi hướng này nhưng không sai biệt lắm mười mấy giây sau tòa truyền tống trận kia đột nhiên sáng lên một đạo bạch quang kịch liệt là ngọc điệp trận đồ cảm ứng được yêu m à tiếp cận kích hoạt chế độ tự hủy cũng trong lúc đó t ò a truyền tống trận cuối cùng ở phía đông thương ngô thành cũng hóa thành cho tàn người xem đều thầm kêu may mắn càng cảm khái ngụy đại ngốc một đời kỳ nhân vậy mà lại vẫn lạc như vậy ô hô ai tai ngụy ta có cần chúng ta ra tay không bạch hàn lớn tiếng hô lúc này hắn có thể cảm ứng rõ ràng sau khi truyền tống trận bị phá hủy ba đạo phong nhận còn lại đang cuộn trào hướng về khu vực ngụy viễn ở tụ lại lúc này dù cho có thể giúp đỡ ngăn lại một đạo cũng là cực tốt thế nhưng không cần các ngươi không cần lo cho ta bốn đạo phong nhận đối với ta mà nói cùng một đạo không khác nhau gì cả nhưng các ngươi cần phải dò xét rõ ràng bốn phía tìm kiếm xào huyệt của đám phong yêu này nếu tìm được cơ hội liền quả quyết ra tay ngụy viễn lúc này đã tỉnh táo lại thực sự vào khoảnh khắc chuyển tống trận bị phá hủy tim hắn đau đến mức gan đều run lên thế nhưng chính là không phá thì không xây được hắn ngược lại thoáng cái đã nhìn ra đã khám phá trước đó khi chuyển tống trận vẫn còn bọn họ nhất định phải chia ra tử thủ điều này kỳ thực tương đương bị động nhưng hiện tại không có chuyển tống trận tờ uy bọn họ bị gãy mất đường lui thế nhưng cũng thu được sự tự do cơ động chiến lược lớn nhất bọn họ có thể muốn đánh thì đánh muốn rút lui lên rút lui cũng sẽ không bao giờ rơi vào loại hoàn cảnh bị động này nữa tốt ngụy ca người cẩn thận chút bạch hàn điên cuồng hét lên giờ khác này hắn cũng khôi phục lại sự lãnh tĩnh đồng thời cũng nhận thức được hiệu quả ngoài ý muốn do việc truyền tống trận bị phá hủy mang đến chư vị kế tiếp ta làm tổng chỉ huy xin mọi người phối hợp trần sách lưu t ọ ạ lão đường ba người các ngươi một tổ tiên phong trinh sát tiểu đường vu lượng lão mai ba người các ngươi một tổ ở giữa trợ giúp bảo đảm khoảng cách giữa mọi người không vượt quá một trăm năm mươi mét dương tú sơn năm tiểu g i a hỏa các ngươi phụ trách bảo hộ từ săn từ săn người theo đại đội ưu tiên chiếu cố những người mới này tinh thần lực của bọn hắn không đủ cấp sáu rất có thể bạch hàn còn chưa nói xong trong đám người mới liền vang lên liên tiếp những tiếng cười quá dị hắc hắc hắc ha ha ha hì hì hì lạc lạc lạc kiệt kiệt kiệt kha kha kạc m i u m i u m i u không có người nào ngoại lệ tinh thần lực dưới cấp sáu căn bản không có cách nào đối kháng với khí tức nguyền rủa lúc nào cũng tồn tại ở nơi đây giờ khác này ngay cả từ san cũng xù lông không thèm để ý đến việc nhổ nước bọt vào sự chỉ huy của bạch hàn hai tay cấp tốc bay lượn từng nhánh châm dài màu xanh phiêu giật bay qua chỉ dùng ba giây đồng hồ liền ổn định được cục diện nhiều b ư ớ c bạch hàn giơ ngón tay cái từ san thực sự giống như thiên sinh đã ăn chén c ơ m thanh mộc p h ú em này cũng không thấy nàng tu luyện như thế nào nhưng hiện tại đã là lục giáp thanh mộc có nàng ở quá an tâm rồi không thể cho bọn hắn chụp kim c h u n g để bọn hắn thành thành thật thật đợi tại chỗ sao từ san liếc mắt không được không thể ở lâu dài một vị trí đi tất cả mọi người lên tỉnh táo lại đi mau bạch hàn lúc này phá lệ lãnh tĩnh thanh tỉnh kỳ thực hắn vốn là thủ lĩnh đoàn đội các phương diện đều không sai chẳng qua thực lực bị ngụy viễn nghiền ép quá nhiều sở dĩ hầu hết thời gian cho dù có kiến giải của riêng mình cũng đành phải ní nhịn đương nhiên việc đã đến nước này hắn sẽ không oán trách ngược lại càng thêm kính phục sự khai thác hào hùng của ngụy viễn bởi vì đổi lại là hắn tuyệt đối sẽ không nỡ năm trăm miếng kim long đồng tiền lớn kia hống phía trước đường viễn sơn đang gầm lên để đánh tan hắc vụ cản đường tuy thực lực của hắn so với ngụy viễn còn kém mấy bạch hàn nhưng ngoài lực của một tiếng giống này cũng đã đủ đánh tan hắc vụ trong phạm vi năm sáu trăm m đầy đủ cho toàn bộ đoàn đội thong dong đi qua lão đ ư ờ n g làm được không hay lão bạch người đi thay hắn đi trong đội ngũ từ san vừa ném thanh mộc châm dài vừa hướng dẫn từng bước cho bạch hàn hiển nhiên nàng cho rằng bạch hàn càng có khả năng cung cấp sự bảo hộ tốt hơn cho lão công của nàng bạch hàn đối với điều này thì lòng biết rõ vẫn kiên nhẫn giải thích lão đường có thể làn được hắn đang cần cơ hội một mình đảm đương một phía như vậy hắn lập tức phải nhen lửa tinh thần chi hỏa vậy lão n g ụ y đâu ta đã không còn thấy hắn chúng ta có thể hay không tản ra hắn có thể hay không vì lạc đan mà bị giết chết trong lòng ta bây giờ luôn có một loại hình ảnh lão n g ụ y vì nhường cơ hội sống cho chúng ta mà bản thân thì bi t r á n g đoạn hậu sau đó bị cắt thành đồ biển từ săn ngươi đủ rồi lão n g ụ y còn sống rất tốt không có chúng ta liên lụy hắn thế nào cũng không chết bạch hàn đã hết chỗ nói rồi ngươi đừng mắng ta ta chỉ là có chút khẩn trương mà thôi bình thường có lão ngươi ở cảm giác không có gì hiện tại hắn mất ta ta từ san cười khổ một tiếng thực sự cho rằng nàng là nữ thần kinh à cho rằng nàng nguyện ý nói h ư u n ó i vượn à trong tình huống này chỉ có nói h ư u n ó i vượn mới có thể làm cho chính cô ta không khẩn trương như vậy không sợ hãi như vậy mà thôi k hì, hì hì hì hì cái đầu mẹ ngươi một chiếc thanh mộc châm dài bay ra Kinh chuẩn hạ xuống ai cũng không biết ngụy đại ngốc nghĩ như thế nào lại mang tới đây một đống tân nhân bảo b ả o không có ích gì còn phải chiếu cố bọn họ có tình huống bạch hàn đột nhiên hô một tiếng cùng lúc đó theo đường viễn sơn phía trước giống to một tiếng ngay phía trước hát vụ tan đi đột ngột một pho tượng đá khổng lồ cao chừng hơn trăm thước liền lộ ra tượng đá này có bảy đầu mười hai cánh tay bảy c á i đầu có thần thái khác nhau theo thứ tự là hỉ nộ ai ố bi khủng kinh mười hai cánh tay riêng phần mình kết ấn giống như ma thần tất cả những người lần đầu tiên nhìn thấy tượng đá này đều cảm giác được một luồng hơi lạnh xông thẳng lên thiên linh trong đầu càng hiện ra ma ảnh của pho tượng này ngao âm thanh này hóa ra lại vang lên từ sâu trong tâm linh bọn hắn giờ k h ắ c này đứng mũi chịu xào chính là đường viễn sơn ma ảnh kia hóa ra trực tiếp in dấu lên bàn sơn quan tưởng đồ của hắn giống to một tiếng trực tiếp chấn động chín tổ quần sơn của hắn đến mức nát như sau đó càng xông thẳng vào linh hồn tinh thần của hắn muốn c h u y ệ n để giết chết phá hủy tuyệt vọng cắn nuốt ý chí của hắn làm cho hắn một lần gần như tan vỡ thế nhưng ở cuối cùng trải qua không biết bao lâu phảng phất như một vạn năm d ễ dựa ý chí cầu sinh của đường viễn sơn niềm tin hắn vẫn kiên thủ cuối cùng vẫn cứu vớt hắn hoặc chính xác hơn là cường độ sức mạnh tinh thần cấp bảy của hắn đã cho hắn cơ hội cuối cùng để lật ngược tình thế nếu không có nó dù ý chí có mạnh đến đâu tín niệm có kiên nghị đến đâu cũng không có cơ hội lật bàn a a a hắn thống khổ kêu to lên tan nát tâm can điên cuồng khủng bố phía trước hắn phải chịu bao nhiêu thống khổ lúc này liền phát tiết bấy nhiêu phẫn nộ bàn sơn nội lực một lần nữa vận chuyển bàn sơn quan tưởng đồ một lần nữa ngưng tụ thân là một bàn sơn hắn sẽ không dễ dàng bị phá hủy bị đánh bại như vậy oanh chín tổ quần sơn ảo giác mở ra tinh thần c h i hỏa được nhen lên sự ăn mòn của ma ảnh pho tượng kia ngược lại trở thành cơ hội đột phá của hắn đường viễn sơn cuối cùng cũng ngưng tụ được tinh thần hạt giống giờ khác này trời cao đất rộng vạn vật bất đồng phảng phất như cả cuộc đời đã trở nên rực rỡ duy trì bất khuất linh hồn bất diệt cũng vào giờ khác này hắn đột nhiên hiểu ra minh bạch lĩnh ngộ được sự kiên trì của ngụy viễn con đường bàn sơn này chính là hướng về gian nan hướng về hiểm trở hướng về toàn bộ những điều không thể mà xuất phát bàn sơn lấp biển bạt vân kiến nhật cải thiên hoán địa xoay càn khôn lực vãn trời nghiêng tờ âm mặc kệ hắn là ai oanh trong chớp nhoáng này b à n s ơ n quan tưởng đồ của đường viễn sơn lần nữa cuồng bạo tiến độ tế hóa tầng sâu trực tiếp đột phá bảy mươi phần trăm ảo giác b à n sơn quan tưởng đồ so với bạch hàn còn đồ sộ hơn đơn giản là hắn so với bạch hàn càng hiểu rõ hơn cái gì mới là bàn sơn hắn ở thời điểm nhen lên tinh thần c h i hỏa ý chí tín ngưỡng tinh thần ba yếu tố cộng minh hoàn mỹ đạt trình độ cao hơn mà trong khi đường viễn sơn nhen lửa tinh thần c h i hỏa những người khác cũng bị ma ảnh công kích lưu toại tiên phong mở ra tinh thần bích lũy được miễn công kích từ ma ảnh này trần sách có chút gian nan tuy hắn không phải là đối tượng đứng mũi chịu s à o của ma ảnh cường độ sức mạnh tinh thần cũng đạt cấp bảy nhưng ý chí lại xa xa thua kém đường viễn sơn cùng bạch hàn chỉ cần nhìn vào vẻ cả lơ phất phơ thường ngày của hắn là biết sở dĩ vào giờ khác này quanh thân hắc khí bốc lên ầm một tiếng ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự ngược lại đường tiểu quân vu lượng mai nhân lý ở ngoài một trăm năm mươi m ba người có ý chí tương đương cứng cỏi đối mặt với ma ảnh tập kích không chút nào né tránh đối t r ọ i g a i gắt gắng gượng dựa vào ý chí của chính mình cộng thêm tinh thần lực cấp sáu năm riêng của mỗi người gắng gượng vượt qua tuy cuối cùng đều sợ đến mức mồ hôi lạnh đầy người chân đều mềm nhũn nhưng không thể không thừa nhận loại trùng kích ma ảnh nhìn như tạ ác này đối với việc ma luyện ý chí bản thân của bọn hắn là phi thường có lợi đến nỗi bọn hắn còn có chút vui đến quên cả trời đất không phải là dư vị vô cùng về phần bạch hàn từ san ở đại hậu phương cách ba trăm mét thì căn bản không bị ảnh hưởng mà những tân nhân kia có bị ảnh hưởng hay không thì thế nào trước tiên phải hỏi qua cây thanh mộc thần châm vừa dài vừa lớn trong tay từ đại nương đã rồi hãng nói cứ cách nửa phút lại bị đánh một châm có thể nói là những tân nhân thí luyện giả thảm nhất trong lịch sử loại bản đồ cao cấp này căn bản không phải là nơi bọn hắn nên tới răng rắc răng rác pho tượng đá khổng lồ kia lúc này lại sống lại bảy cái đầu lâu xoay tròn như đèn kéo quân mỗi giây lại thay đổi một loại thần thái mà mỗi một loại thần thái của ánh mắt đều khiến trong lòng tất cả mọi người sinh ra một loại tâm tình tương ứng t hủy nộ ai ố bi khủng kinh ngay cả lưu toại đường viễn sơn những người đã ngưng tụ được tinh thần hạt giống đều không thể được miễn sự ô nhiễm của loại tâm tình này không tốt l ù i về đường viễn sơn điên cuồng hét lên một đạo bất động kim trung ở hình thái cuối cùng được phóng thích muốn chế trụ pho tượng đá kia nhưng ai ngờ được mười hai cánh tay của tượng đá riêng phần mình kết ấn trong nháy mắt đã hình thành mười hai đạo phong nhận cực lớn một kích liền đánh nát bất động kim trung rút lui một bên khác lưu toại đã kéo trần sách đang hôn mê cấp tốc lui lại mà từ san phía sau đã sớm ngăn đón hai tay vung vẩy không ngừng châm dài màu xanh cấp tốc hiện lên trước tiên từ san giúp lưu toại xua tan các loại tâm tình tích góp trong lòng sau đó mới trở tay dùng chín nhánh thanh mộc châm dài châm lên người trần sách bảy loại tâm tình muôn ngàn lần không thể tích lũy thành công lão bà nhờ vào ngươi lưu toại hô to một tiếng quay người liền xông ra ngoài trong nháy mắt tử sắc vân hà g á n g xuống một nửa thiên khung tung bay một tiếng thần long giống giận thử t i ê u vân lạc phi lăng tại thiên chỉ là ngay khi đại chiêu này của hắn gần rơi xuống đỉnh đầu pho tượng đá trong sát na trong mười hai cánh tay của tượng đá lại có mười hai đạo phong nhận cực lớn đánh tới một kích liền đem đại chiêu của hắn p o a n kích đến mức hóa thành cho bụi thế nhưng lưu t ọ a chẳng những không hề phẫn nộ cũng không hề hoảng loạn ngược lại còn cấp tốc bấm tay nhiệm thần chú từ trong tử hà quan tưởng đồ phía sau biến thành tử sắc vân hà đột nhiên có một thanh đ o ạ n kiếm bay ra mang theo tử sắc mây khói thiểm điện bay ra một kiếm liền chém vào một cánh tay của pho tượng đá đây chính là ngoại công công pháp du long kiếm quyết có độ xứng đôi đạt tới chín mươi phần trăm với tử hà tâm pháp cũng may mà ngụy viễn trước đó đã giúp lưu t ọ a tranh thủ được hơn một ngày làm cho hắn lĩnh ngộ và nắm giữ bây giờ kiếm quyết này vừa ra lập tức bất phàm chỉ tiếc sau khi kiếm xuất ra tử hà nội lực của lưu toại liền cạn kiệt hắn chỉ có thể cấp tóc ném ra một viên kim long đồng tiền lớn khôi phục tử hà nội lực nhưng pho tượng đá dường như không muốn bỏ qua bảy cái đầu như đèn kéo quân đột nhiên đồng loạt nhìn về phía lưu toại mười một cánh tay còn lại chỉ về phía lưu toại trong sát na từng đạo phong nhận cực lớn liền ập về phía lưu toại thật không hổ là trước nghiệp trào phúng có điều kiện tốt nhất toàn trường kiều hận trực tiếp kéo đến mức bạo nổ lão công từ san hét lớn một tiếng hoàn toàn bị dọa cho ngay người nhưng nàng cũng không thể làm gì được ngược lại là bạch hàn cấp tốc ném ra hai mươi năm tòa bất động kim trung theo sát mà đường viễn sơn cũng nhanh chóng ném ra mười tám tòa bất động kim trung sau đó là đường tiểu quân ném ra mười hai tòa bất động kim trung vu lượng ném ra tám tòa bất động kim trung mai nhân lý ném ra chín tòa bất động kim trung ngũ đại bàn sơn đồng thời ra tay phối hợp ăn ý mặc dù mười một đạo phong nhận kia cực kỳ đáng sợ đến cả hình thái cuối cùng của bất động kim trung đều có thể bị đánh vỡ chỉ trong một kích thế nhưng cũng không chịu nổi sự liên thủ tiếp sức của ngũ đại bàn sơn này không một kẽ hở toàn bộ quá trình không hề lùi bước liền đem mười một đạo phong nhận đáng sợ kia đỡ được trong đó bạch hàn và đường viễn sơn càng ở trong hai giây liên tục ném ra hai đợt bất động kim trung mà gần như ngay tại lúc đó t r ầ n sách khôi phục như cũ đã triển khai thân hình giống như một bóng ma u linh xuất hiện ở phía sau tượng đá nhặt cây đoàn kiếm kia của lưu t ọ a lên liền nhanh chóng quay trở về tra vào vỏ kiếm hắn hóa ra là đã bỏ qua cơ hội công kích của chính mình bởi vì hắn biết rõ tượng đá này hắn sợ là không phá được phòng ngự đừng thấy hắn nắm giữ ảnh phân thân đừng thấy hắn cũng có một kiện trung phẩm pháp khí nhưng không phá được phòng ngự chính là không phá được ai có thể phá phòng ngự chỉ có tử hà vào giây thứ ba cũng chính là lúc tất cả phong nhận bị ngăn trở kim long đồng tiền lớn trong tay lưu toại tiêu tán từ hà nội lực của hắn cũng toàn bộ khôi phục đầy đủ xuất kiếm một tiếng rồng ngâm chỉ thấy kiếm quang lóe lên cây đoạn kiếm kia lần nữa như chớp giật bay ra một kích lại phá hủy một cánh tay của tượng đá chẳng qua cũng đồng thời trên mặt lưu toại hốt nhiên lộ ra vẻ vừa khóc vừa cười đó là do hắn đã bị trồng năm loại cảm xúc lên nhau cũng may lúc này từ san đang sợ đến nơi người khôi phục lại một chùm thanh mộc châm dài bắn ra đem trạng thái q u ỷ dị của lưu toại xua tan sau một k h ắ c lại là mười đạo phong nhận kinh khủng bắn nhanh về phía lưu toại nhưng lần này càng không có bất ngờ ngũ đại bàn sơn bình tĩnh ra tay một hơi đem mười đạo phong nhận này ngăn cản hoàn toàn mà chân sách thì hóa thân uông uông đội lại một lần nữa tha đoàn kiếm về cho lưu toại trong nháy mắt cánh tay của tượng đá kia cũng chỉ còn lại chín cái có thể khi mọi người đều cho rằng đại cục đã định thắng lợi trong tầm tay thì tượng đá đột nhiên khoanh chân ngồi xuống chín cánh tay xếp chồng lên nhau theo một hình thái khó có thể tưởng tượng trong bảy viên đầu có ba cái đầu lại như đạn pháo bay lên cao đả o mắt không thấy tăm hơi mà ở ngực tượng đá lại hiện ra một con mắt đen như mực bên trong dường như có một loại lực lượng tà ác nào đó đang ác độc nhìn bọn hắn một giây sau âm thanh xa xa xa, xa lần nữa chuyển đến là phong yêu mã đức đầu của tượng đá này có thể triệu hồi phong yêu ở bên kia ngụy viễn còn đang bị bốn tốc phong yêu vây khốn không thể động đậy bên này lại có phong yêu xuất hiện nên làm cái gì bây giờ tiếp tục quanh sát tượng đá này hay là tạm thời tránh mũi nhọn dùng phòng ngự pháp khí chặn lại cho ta sử dụng kim long đại tiễn khôi phục nội lực lưu t u ệ nhắm vào con mắt kia cường sát tượng đá cho ta bạch hàn một tiếng quyết tuyệt giống to giờ này khác này tuyệt đối không thể lùi bước trận chiến này đến đây không phải bọn họ chết chính là tượng đá vong t ầ n nhân đến giữa vu lượng hô to một tiếng liền lấy ra phòng ngự pháp khí của hắn đồng thời lấy ra ba miếng kim long đồng tiền lớn một vò đại hoang liệt dương rượu mở nút phong ưng cực một hơi uống sạch trong nháy mắt cả người hắn giống như con tôm luộc đỏ rực thiếu chút nữa thì muốn nổ tung thế nhưng loại năng lực tràn ra cuồng bạo này lại thích hợp lúc này làm âm thanh xa xa xa tới gần hắn m ã n h mẽ kích hoạt món phòng ngự pháp khí kia hóa nó thành một đoạn tường phiên dài ba trăm mét cũng đồng thời m a nhân lý cũng kích hoạt k h i ê n tưởng pháp khí còn bạch hàn lại đem phòng ngự pháp khí của hắn ném cho đường tiểu quân hắn cùng đường viễn sơn vẫn như cũ hộ giá cho lưu t ộ i không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn cường sát tượng đá này mọi người đều liều mạng từ s a n tóc tai bù x u như phát điên cũng không kịp giữ hình tượng thanh mộc châm dài như mưa bão dày đặc đánh về phía mọi người từ đầu đến cuối tuy rằng nàng các loại nhổ nước bọt nhưng cũng không có quên bất kỳ một tân nhân nào mặt chân sách thân là cao cấp linh yến lĩnh ngộ ảnh phân thân cường giả lúc này cam tâm làm ô n g ung đội một lần lại một lần nhặt đoàn kiếm về cho lưu toại bởi vì du long kiếm quyết của lưu toại cũng chỉ mới sơ khuy môn kính từ hàn nội lực của hắn căn bản không đủ để duy trì cho đoàn kiếm này bay đi rồi lại bay về bạch hàn và đường viễn sơn lấy lực của hai người điên cuồng ném ra bất động kim trung một mặt phải đảm bảo lưu toại sẽ không bị phong nhận càng thêm to lớn kia chản diết còn phải phòng ngừa phong nhận kia đột nhiên hỗn loạn công kích toàn trường v h u lượng mà nhân lý đường tiểu quân ba người thôi động phòng ngự pháp khí dốc toàn lực ngăn cản ba đạo phong nhận triều dân kia cũng may mà đặc điểm của phong nhận triều dân là nhất định sẽ nhập vào dòng nước men theo mặt đất chảy xuôi nếu không phòng ngự pháp khí này chỉ sợ cũng không thể phát huy hiệu quả nhưng dù vậy cho dù nội lực của bọn hắn cung ứng đầy đủ p h ò n g chừng cũng không chống nổi mười giây hơn nữa phong nhận triều dân còn có thể vòng từ hai bên qua đây còn những tân nhân kia được rồi bọn họ coi như muốn giúp đỡ cũng không giúp được chỉ là khu vực này không lúc nào không tồn tại ma ảnh chớ chú lại thêm vào đó là ô nhiễm cảm xúc từ đầu người của tượng đá liền đã đủ để bọn họ hỏng mất không có thanh mộc châm dài của từ sang thời khác trợ giúp bọn họ ngay cả một phút đồng hồ đều không nhịn được trực tiếp đoạ lạc ăn mòn cũng may du lòng kiếm quyết của lưu t o ạ thật sự đủ hung mãnh cũng may hiệu quả của kim long nhiều tiền thật sự là cường hãn cũng may có chần s á c một um um đội có thể xuyên tới xuyên lui lấy tần suất công kích ba giây một lần lưu toại cùng tượng đá kia quả thực giống như đang xếp hàng chờ bắn chết lấy thương đổi thương lấy mạng đổi mạng chín giây trôi qua ngay tại lúc phu lượng mà nhân lý đường tiểu quân ba người rốt cuộc không nhịn được nữa thì lưu toại công kích lần thứ ba rốt cuộc đánh bể ngực tượng đá kia r à o r à o một tiếng tượng đá bền chắc không thể gãy vỡ thành từng mảnh mà cũng đồng thời phong yêu bỏ chạy phong nhận chiều dâng tan đi toàn bộ hóa thành cho bụi một t o a truyền công thạch bia tản ra ánh sáng xanh lan từ từ hạ xuống bọn họ đã thắng hơn nữa còn là chiến thắng trận chiến chật vật này trong tình huống không có ngụy viễn chủ đạo chẳng qua bạch hàn bọn họ cũng biết tượng đá này có bảy viên đầu cũng có nghĩa là có thể t r i ệ u hồi bảy t ố c phong yêu phía trước ngụy viễn đã giúp bọn hắn kéo lại bốn t ố c phong yêu cho nên trong trận này tượng đá chỉ có thể t r i ệ u hồi ba đợt phong yêu như vậy mới cho bọn hắn cơ hội thủ thắng công lao lớn nhất vẫn là không ai khác ngoài ngụy viễn đám người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cười khúc khích cũng không có ai đi chạm vào truyền công thạch bia mà không đến một phút đồng hồ ngụy viễn quả nhiên liền nhanh chóng chạy tới tượng đá bị phá hủy p h ò n g yêu vây khốn hắn cũng bỏ chạy sao không sở thạch bia còn chờ cái gì lão ngụy người đến trước lưu toại nhai răng cười nói rất vui vẻ đúng vậy ngụy ta người đến trước đi chúng ta không vội bạch hàn cũng thành khẩn nói trận chiến này thu hoạch lớn nhất không phải là truyền công thạch bia này mà là bọn hắn đã chứng minh bản thân là bọn hắn rốt cuộc đã thoát khỏi bóng ma của ngụy viễn cho nên rất đáng mừng không cần như vậy con đường sau này còn rất dài vậy các ngươi làm đi ngụy viễn cười thực lực tổng hợp của hắn bây giờ kỳ thực đã không quá cấp thiết cần thần quang phổ chiếu mà là cần lắng đ ộ n g và tài nguyên càng thêm khan hiếm nhưng những thứ này đều cần đồng đội của hắn những người theo đuổi hắn càng thêm nỗ lực mới được nếu như vậy lão ngụy ta nói một câu những tân nhân này quá trói buộc ta cảm thấy chúng ta cần chọn ra mấy người thoạt nhìn còn thuận mắt hỏa tuyến đề bạt trọng điểm bồi dưỡng không gò bó đ ể c h o bọn họ chạm vào từ săn lúc này bỗng nhiên nói không sai chú ý đề bạt mấy bản sơn ta cảm thấy bản sơn của chúng ta vẫn còn quá ít chúng ta cần càng nhiều sạc dự phòng hơn phu lượng cũng hồ theo hắn thực sự không muốn làm sạc dự phòng ta cũng đồng ý vừa rồi đánh một trận may mà chúng ta có năm bản sơn thâm niên nếu không thật sự không ứng phó nổi bạch hàn cũng gật đầu liên tưởng đến một màn vừa rồi vẫn cảm thấy hết hồn như vậy c ũ nguyễn tốt. n g chỉ hơi trầm ngâm liền nhìn về phía những tân nhân vẫn còn đang đầu đau não trướng thật là thảm cho dù có từ san toàn bộ hành trình xua tan ma ảnh chớ c h ú nhưng bởi vì thực lực bọn họ quá kém tinh thần lực quá yếu vẫn có ảnh hưởng rất lớn lão đường ngươi trạm đầu tiên bởi vì rất có thể lấy ra được thiết lao luật tần dương đi ra ngươi là người thứ hai đoạn giang hải ngươi người thứ ba lữ đông tân ngươi người thứ tư từ san ngươi người thứ năm ngươi cần khôi phục thanh mộc nội lực để thăng thanh mộc lạnh tầng số tề gia thứ sáu hứa hiệu quang thứ bảy trương vân phi thứ tám tiếu uy lô phong thứ chín thứ mười ngụy viễn một hơi điểm danh hai mươi người đi ra ngoại trừ đường viễn sơn cùng với từ s a n là thâm niên thí l u y ệ n giả những người còn lại tất cả đều là tân nhân hơn nữa lấy bản sơn chiếm đa số đạt tới hơn mười hai người ở điểm này hắn và v ô l ư ợ n g ý tưởng xem như không hẹn mà gặp bọn họ cần càng nhiều sạc dự phòng hơn rất nhanh đường viễn sơn là người đầu tiên chạm vào truyền công thạch bia không ngoài dự đoán thần quang chiếu xạ chừng năm mươi giây tinh thần lực của hắn trực tiếp đột phá cấp bảy không nói còn thu được thiết lao l u ậ t đệ nhất trọng công pháp từ đây đường viễn sơn cũng được coi là cao cấp bàn sơn tiếp theo là tần dương hắn ước chừng chiếu được bốn mươi tám giây thần quang đối với một tân nhân mà nói đây nhất định chính là một món quà lớn từ trời rơi xuống giống nhau xa xỉ hắn nguyên bản chỉ có ba phẩy năm cấp tinh thần lực hiện tại liền một hơi đột phá đến cấp sáu sau này cũng không cần từ đại tỷ trích cho hắn kế tiếp là đoạn giang hải hắn xem như là đội trưởng mới rất có thực lực trong đám thủ hạ của tần đậu tử nu không phải bởi vì quá đau đầu cũng sẽ không bị tần đậu tử đưa ra nhưng lần này hắn xem như kiếm lợi lớn thu được bốn mươi năm dây thần quang chiếu xạ nguyên bản hắn có tinh thần lực khoảng cấp tư hiện tại cũng một hơi đột phá đến cấp sáu người thứ tư lữ đông tân xem như là một tiểu f a n hâm mộ của ngụy viễn lúc này cũng nhận được bốn mươi hai dây thần quang chiếu xạ tinh thần lực một lần hành động đột phá cấp năm phẩy năm từ san cũng không cần phải nói dù cho nàng chỉ chiếu được bốn mươi dây thần quang tinh thần lực cũng dễ dàng đột phá cấp bảy những tân nhân còn lại cơ sở đều bình thường nhưng không chịu được thần quang hung mãnh cho nên tùy tùy tiện tiện có thể đem tinh thần lực đề thăng lên trên cấp năm như vậy trên lý thuyết lại đến một lần thần quang chiếu xạ liền đều có thể đạt được cấp sáu tinh thần lực sau đó thì có thể không cần trích sức mạnh cũng có thể làm sạc dự phòng tiểu lâu la gì gì đó ở trên chiến trường ngụy lão đại ta cảm thấy thứ này có thể hữu dụng với ngươi khi bia đá truyền công tan biến đường viễn sơn bỗng nhiên tiến lên đưa cho ngụy viễn một chiếc nhẫn tỏa ra ánh sáng xanh nhạt đây là phần thưởng thêm mà hắn nhận được khi chạm vào bia đá truyền công đầu tiên cũng là phần thưởng duy nhất bởi vì những người khác đều không có điều này hoàn toàn không giống như b o x cự nhân nham từng hào phóng phát nhẫn liệt diễm không tốn tiền chẳng qua nghe nói b o s s y ê u s ư n g mù cũng như vậy xem ra đây chỉ là trường hợp đặc biệt có lẽ liên quan đến xích rượu yêu m à viễn cổ ngụy viễn nhận chiếc nhẫn lập tức cảm thấy một luồng khí lưu chuyển động trong tay xem hình khác phía trên chắc hẳn là phong thư nhẫn nhưng không có chỉ số cường hóa cũng không có thuyết minh liên quan nhưng dù vậy chiếc nhẫn này đối với chức nghiệp linh yến mà nói đều là pháp khí phụ trợ cực tốt lập tức ngụy viễn vận tâm pháp linh yến đeo phong thư nhẫn hơi vận chuyển nội lực linh yến nhất thời cảm thấy thân thể nhẹ nhàng hơn rất nhiều ước chừng tăng phúc một p h ầ năm n tương tự bất luận là thi triển tê h vân tung hay là chiêu thức khác đều sẽ giảm bớt một p h ầ năm n tiêu hao nội lực linh yến đây là đồ tốt nhất là đối với chức nghiệp linh yến suy nghĩ một chút hắn liền tháo phong thư nhẫn xuống đưa cho trần sách ta tạm thời chưa dùng đến cho ngươi tự mình lĩnh hội a cảm ơn ngụy ta trần sách đầu tiên là kinh ngạc sau đó mừng rỡ như điên nhưng lại cố nén vẻ ảo não sâu sắc không biết làm sao lại đẩy phong thư nhẫn trở về ủ rũ vô cùng ngụy ca ta không xứng ta đã bảy cấp tinh thần lực lão bạch cùng lão đường đều có thể nhóm lửa tinh thần chi hỏa ta vẫn không có động tĩnh ta căn bản không biết làm sao nhóm lửa vừa rồi vừa gặp mặt đã bị pho tượng kia làm cho bất tỉnh nếu không phải từ tỉ ra tay ta trực tiếp liền toi mạng mất mặt mất mặt b ổ n g công ta còn tự xưng linh yến cao cấp tê cao cấp cái c ố c khô nói xong trần sách dứt khoát ngồi s ổ m xuống đất g i á n g vẻ xa suốt tinh thần như một con t h i ê u b ơ nhỏ bị cạo sạch lông trong lúc nhất thời ngay cả ngụy viễn cũng không biết an ủi hắn ra sao bởi vì trên lý thuyết sáu cấp tinh thần lực đã có thể nhóm lửa tinh thần chi hỏa nhưng người với người không giống nhau từ gian hiện tại cũng bảy cấp tinh thần lực nàng cũng vậy thôi còn có p u lượng mà nhân lý bây giờ đều sáu năm cấp nhìn mọi người cũng đều không biết nên an ủi ra sao hoặc có lẽ là hiện tại không phải lúc thao thao bất tuyệt an ủi người khác bốn phía lúc nào cũng có thể xảy ra tình huống mới lão từ c h â m cho hắn thêm mấy châm đi cuối cùng ngụy viễn chỉ có thể nói như vậy ai đợi đã ngươi gọi ta là gì từ san suốt chút nữa nhảy dựng lên lão nương mười sáu tuổi ngươi đại gia nó ngụy viễn quay đầu đi khoát tay mọi người nhanh chóng xuất phát không thể gây thêm rắc rối từ tỉ ta cảm thấy cuộc sống thật tuyệt vọng tất cả đều không có ý nghĩa trần sách đã khóc lóc thảm thiết tinh thần x a s u ố t đến cực điểm út từ san mắng một câu c h ở tay châm một trăm cây thanh mộc châm lên nàng vừa mới chiếu thần quang thanh mộc nội lực dồi dào cho nên có thể tùy ý sử dụng nào ngờ một giây sau trần sách liền ho khan kiệt liệt từ trong mắt mũi miệng tai chảy ra từng đạo ô huyết màu đen trong ô huyết còn có những thứ nhỏ như côn trùng đang ngọ nguậy t a tháo một mà này n khiến mọi người đều hết hồn tình huống gì trần sách làm sao mà bất chi bất giác chúng chiêu rồi ngay cả từ san đều kinh ngạc há to mồm sau đó nàng vội vàng giải thích không đúng cái này không đúng ta có thể cảm nhận được trạng thái của mỗi người không nên như vậy tờ a vừa rồi rõ ràng đã k h u trừ cho hắn không phải ta sơ xuất không phải ngươi sơ xuất mà là địch nhân quá g i ả hoạt trần sách vừa rồi tương đương với trực diện ma ảnh của pho tượng kia lão đường còn tốt trong tuyệt cảnh nhóm lửa tinh thần c h i hỏa lưu toại cũng có thể dùng tinh thần bích lũy đối kháng chỉ có trần sách ngược lại ý chí yếu kém nhất kết quả bị thừa cơ xâm nhập một phần lực lượng tà ác hiện hiện bên ngoài một phần lực lượng tà ác lại ẩn sâu trong cơ thể hắn tùy thời mà phát động ngụy viễn trầm giọng nói hắn lúc này lại nhớ lại tình hình ở khu đông an khi hắn kích sát con dị ma thẩm thấu đầu tiên hắn rõ ràng đã đánh chết kết quả còn bị thứ kia để lại hậu chiêu dưới lòng đất đây hoàn toàn chính là phong cách của dị ma xem ra sau khi chúng ta trở về an toàn rồi phải nhờ t i ể u từ châm cho mỗi người chúng ta một trăm châm bạch hàn cũng rất hết hồn tuy hắn cũng có tinh thần bích lũy nhưng phải đề cao cảnh giác gấp vạn lần đi thôi lão bạch ngươi và lão đường ở phía sau yểm trợ đường tiểu quân phu lượng lão mai lưu toại các ngươi đi trước mở đường mục tiêu duy nhất của chúng ta tiếp theo chính là khiến tất cả những người đủ điều kiện đều nhóm lửa tinh thần chi hỏa ngụy viễn trầm giọng nói có nhóm lửa tinh thần chi hỏa hay không thực sự quá chậm yếu ngụy ca ta cũng muốn đi trước mở đường ta nghĩ rõ rồi ta chính là vẫn ôm tâm lý may mắn ta vẫn tiềm thức không coi những việc này ra gì luôn cảm thấy trời sập xuống có người cao lớn chống đỡ vừa gặp chuyện việc đầu tiên nghĩ tới là làm sao trốn tránh hiện tại tờ a muốn đối mặt với bản thân đối mặt với tất cả t r ầ n sách lúc này bỗng nhiên trịnh trọng nói tốt có tâm tính như vậy lo gì không thể nhóm lửa tinh thần c h i hỏa ngụy viễn rất vui mừng phần lớn thời gian rất nhiều người đột phá vào đọa lạc trưởng thành và sụp đổ chính là chuyện cho một ý niệm dì cơ ngụy ca phong thư nhẫn t r ầ n sách bỗng nhiên lại mặt d à y vươn tay cút ngụy viễn cười mắng một tiếng ném phong thư nhẫn qua trần sách vui vẻ lộn mấy vòng tràn đầy sức sống trở lại tiếp theo mọi người chia làm ba bộ phận đảm bảo có thể hỗ trợ lẫn nhau hướng sâu hơn về phía pho tượng t h a m dò địa hình nơi này không giống nhau càng giống như một di tích kiến trúc quy mô lớn trên mặt đất t ù y ý có thể thấy được cảnh đổ nát hoang tàn cùng với một số nền đá gạch vỡ nát tuy đã rách nát không chịu nổi nhưng vẫn có thể tưởng tượng được nơi đây khi còn nguyên vẹn huy hoàng hùng vĩ tinh mỹ tuyệt luân đến mức nào ngụy lão đại nơi này có một ít hoa văn tương đồng với độ đồ án bên trong thương ngô thành ta đoán giữa hai bên tất có liên hệ sâu xa đi được một khoảng tần dương bỗng nhiên mở miệng chú ý quan sát nhưng không được thoát ly đại đội càng không được quá tập trung nơi đây có chút quỷ dị cẩn thận không khống chế được đoạn giang hải người trông chừng hắn cho ta ngụy viễn tự nhiên biết nghiên cứu độ án nơi này rất trọng yếu bởi vì nơi đây rất có thể là nơi tọa lạc tông môn của tử hà tiên tông năm xưa nhưng trọng yếu là một chuyện trước khi quét sạch sẽ hoàn toàn đảm bảo an toàn tùy ý nghiên cứu là rất nguy hiểm được rồi ngụy lão đại chuyện này ngài cứ giao cho ta ta cam đoan ngay cả khi hắn đi nhà cầu ta cũng nhìn chằm chằm đoạn giang hải vỗ ngực cam đoan cái tên cứng đầu không an phận này đã sớm hoàn toàn tâm phục khẩu phục càng cảm thấy mình đi đúng chỗ nếu không đi theo tần đậu tử phải đến năm lửa tháng ngựa mới có thể đạt được sau cấp tinh thần lực kết quả theo ngụy lão đại mới có hai ngày đã đạt được càng đi về phía trước cảnh đổ nát hoang tàn càng nhiều thậm chí có thể thấy một số đồ án phụ ấn không hoàn chỉnh nếu phục chế giải mã được tuyệt đối là thu hoạch khổng lồ có thể càng đi sâu uy lực của ma ảnh trụ ấn dường như càng lớn những thí luyện giả mới có tinh thần lực dưới cấp sáu vốn có thể chống đỡ nửa phút châm một lần hiện tại đã biến thành cứ mười mấy giây phải châm một lần mặc dù vậy thần chí của bọn họ đều trở nên không tỉnh táo chỉ có thể như cái xác không hồn đi theo cứ tiếp tục như vậy e rằng sẽ tạo thành tổn thương không thể khắc phục đối với cả thân và tâm của bọn họ ngay khi ngụy viễn do dự không biết làm sao trong đống đổ nát phía trước lại xuất hiện hai pho tượng cao trăm mét đều là bảy đầu mười hai cánh tay vừa gặp mặt chính là hai đạo ma ảnh tập kích sau đó là hai mươi bốn đạo phong nhận khổng lồ ập tới cái này đúng là muốn lấy mạng ra mà nhất là đối với mấy người đi đầu mở đường là vô cùng nguy hiểm lưu toại mở tinh thần bích lũy đầu tiên được miễn hai đạo ma ảnh tập kích còn đường tiểu quân phu lượng m a i nhân lý thậm chí t r ầ n sách phải tự xem bản thân a a a t r ầ n sách điên cuồng la hét sau đó t r ợ n trắng mắt sùi bọt mép nằm xuống hai đạo ma ảnh gây tổn thương cực lớn cho tinh thần của hắn có điều tinh thần lực của hắn khá cao dưới sung kích của hai bên ngất xỉu là kết quả duy nhất ý chí của hắn vẫn còn quá yếu đuối đây là thật sự phải xem tính cách kinh nghiệm tín niệm h của mỗi người bởi vì c ư ờ n g độ tinh thần lực cao thấp giống như bổ sung đạn dược đạn dược càng nhiều phần thắng tảng cao mà ý chí lại giống như ngón tay bóp cò đạn dược có nhiều hơn nữa nếu ý chí bạc nhược cũng sẽ không có biến hóa về chất cùng lúc đó đường tiểu quân v h u lượng mà nhân lý ba người cũng bị ma ảnh bán t r ú n g trong nháy mắt mất đi khống chế đối với thân thể bọn họ cần trực diện ma ảnh trực diện tập kích trực diện khủng bố đây là đối kháng không có nửa phần giả dối sắc bén vô cùng gặp chiêu phá chiêu ai chỉ cần hơi nhượng bộ một chút chính là thất bại không có khả năng thứ hai nhưng ý chí của ba người đường tiểu quân không nghi ngờ gì muốn so với t r ầ n xét tốt hơn nhiều cũng cường đại hơn nhiều cho dù tinh thần lực của bọn họ đều chỉ có khoảng sáu năm cấp chỉ trong nháy mắt đường tiểu quân liền dẫn đầu đánh tan ma ảnh nhóm lửa tinh thần chi hỏa loại cảm giác này giống như đi vạn dạng hành trình trải qua vô số mưa gió vô số đau khổ vô số lần thất bại nhưng cuối cùng vẫn có thể đứng ở điểm cuối hoặc như là từ tiểu học đến trung học cơ sở đến trung học phổ thông bao nhiêu ngày đêm miệt mài đèn sách không nghỉ treo tóc lên xa n h à lấy dùi đâm đùi đối mặt với mê hoặc của trò chơi đối mặt với sự buông thả của nội tâm đối mặt với cổ vũ của người nhà còn có rất nhiều g ấ t ức không như ý nhưng cuối cùng vẫn có thể cắn răng rơi nước mắt mà đi tới đây là một loại kỳ tích cũng không phải kỳ tích ai cũng có thể làm được nhưng cũng không phải ai cũng làm được trực diện với bản thân chân chính trực diện với nỗi sợ hãi không dám đối mặt một s á t n a tinh thần c h i hỏa được đốt lên cả cuộc đời toàn bộ vận mạnh toàn bộ thiên địa đều trở nên khác biệt tiếp theo người đánh tan hai đạo ma ảnh là ma nhân lý lão già đã gần sáu mươi tuổi ma ảnh tuy khủng bố nhưng cũng không bằng những đau khổ mà hắn đã trải qua trong cuộc đời từng có lúc hắn bất lực đối kháng bây giờ hắn đã có sáu năm cấp tinh thần lực hắn đã có vốn liếng để đối kháng tại sao lại không thể nắm giữ vận mạnh của mình tại sao còn phải cúi đầu trước vận mạnh một lần nữa tuyệt đối không quá khứ đã là quá khứ giờ phút này ngày hôm nay là một bản thân hoàn toàn mới vanh tinh thần c h i hỏa bùng cháy bàn sơn quan tưởng đồ biến thành quần sơn mở rộng hòa hợp với quan tưởng đồ của đường tiểu quân quần sơn hóa thành tường khiên không thể phá vỡ vững như thái sơn a v ợ ưu lượng kêu thảm một tiếng thất khiếu đổ máu mặt mày tối sầm ngã xuống đất bất tỉnh hắn đã không thể đánh tan ma ảnh vào thời k h ắ c cuối cùng ngược lại còn bị ma ảnh tập kích thành công nhưng chỉ có thể nói vận khí của hắn quá kém trước đó đường viễn sơn chỉ đánh tan một đạo ma ảnh đã thành công nhen lửa tinh thần c h i hỏa nếu lần này cũng chỉ là một đạo ma ảnh phu lượng tất nhiên cũng có thể đốt đáng tiếc đối phương không giảng võ đức làm cho hắn sắp thành lại bại chẳng qua lúc này những chuyện đó đã không còn ý nghĩa lưu toại tung đại chiêu du long trưởng pháp hóa thành thần long một chảo gắng thượng đánh tan mười hai đạo phong nhận kinh khủng mà đường tiểu quân mà nhân lý cũng tăng tốc độ phóng thích hình thái cuối cùng của bất động kim trung gánh chịu mười hai đạo phong nhận kinh khủng khác cùng lúc đó hậu phương ngụy viễn bạch hàn đường viễn sơn đã nhào tới hiểm hộ lưu toại ta tới ngăn chặn một tên khác ngụy viễn hét lớn một tiếng chiến thuật liền được ăn bài xong xuôi hai tòa tượng đã cực kỳ vướng víu sợ ý một chút bọn họ sẽ phải toàn diệt ở chỗ này hơn nữa lúc này còn chưa đấu võ trần sách vu lượng đã bị ra tay trước giết chết thế cục khá bất lợi cũng may là trước mắt bọn họ cái đoàn đội này đã có sáu người nhen nhóm tinh thần chi hỏa lại thêm vào những trận đại chiến trước đó chính là hậu phu cuồng ma từ san đều so với trước đây bình tĩnh hơn rất nhiều dù sao nàng cũng rốt cuộc nhận thức được lưu tại bây giờ rốt cuộc mạnh bao nhiêu tự bảo vệ mình tuyệt đối không thành vấn đề cho nên khi ngụy viễn bạch hàn đường viễn xuân sông lên chống đỡ nàng vừa b ắ p cho một đám tân nhân bảo b ả o vừa có thể cấp tốc phi châm đem vu lượng cùng trần sát từ trong cơn ác mộng ma ảnh cho xua tan ra bên này bạch hàn đường viễn sơn đã ném thiết lao luật về phía pho tượng đ á thứ nhất hiệu quả rất kém cỏi không phải nói thiết lao luật môn công pháp này không đủ mà là ở giai đoạn hiện tại nội lực của bọn hắn bất luận là phẩm chất hay số lượng đều không đủ không cách nào đem thiết lao luật giải phóng ra hiệu quả tối cương ngay cả ngụy viễn đều quả quyết không dùng thiết lao luật bởi vì không có ý nghĩa hắn là trực tiếp lại rất khoát chuyển thành liệt diễm cự nhân mặc bộ thập trọng liệt diễm áo giáp mang theo liệt diễm nồng đậm tập trung pho tượng đá thứ hai trực tiếp liều mạng s ô n g lên không sai chính là trực tiếp cứng đối cứng tuy rằng pho tượng đá này cao tới trăm mét ngụy viễn biến thành l ệ t diễm cự nhân mới không đến bốn mươi mét nhưng điều này có quan hệ gì nhảy lên ngụy viễn liền ôm pho tượng đá này hắn vốn định vật ngã pho tượng đá này kết quả không biết đồ chơi này làm sao vậy hóa ra vẫn vững vàng vàng đứng ở nơi đó không hề suy chuyển mảy may thoạt nhìn còn tưởng rằng là đại hùng treo cây nhưng hình ảnh này không có chút nào ấm áp bởi vì chỉ một giây sau mười hai đạo phong nhận to lớn liền cấp tốc chém xuống một kích liền đem thập trọng liệt diệm áo giáp của ngụy viễn chém nát tám phần khá lắm suýt chút nữa bị p h á t ra nguyên hình giờ khác này vẫn là ngụy viễn từng đạo liệt diễm phủ ấn cấp tốc hình thành một lần nữa hóa thành liệt diệm áo giáp từng lớp bao trùm lên mà từ đầu đến cuối hắn không hề buông tha pho tượng đá kia trong miệng không ngừng phun ra liệt diễm đem bảy viên đầu lâu kia bao phủ lại chất liệu pho tượng đá này không giống bình thường tự nhiên không e ngại ngọn lửa nóng hừng hực nhưng trong pho tượng đá này lại có ma ảnh chớ chú nhất là bảy viên đầu lâu được khắc hoa văn quỷ dị kia cũng là có thể bị nhiệt độ cao thiêu đốt bởi vì pho tượng đá này khẳng định không phải ngay từ đầu được chế tạo ra đã như vậy nó tất nhiên là bị ma ảnh chớ chú ăn mòn mới có biến hóa như vậy ma ảnh có thể ăn mòn ngươi vậy thì liệt diễm của ta cũng có thể tinh lọc ngươi đây chính là ý tưởng và sách lược của ngụy viễn dù cho vì thế hắn có phải đem toàn bộ lực lượng trong khối hỏa ngọc kia hào hết cũng sẽ không tiếc lúc này ở một bên khác sau khi bạch hàn đường viễn sơn ném thiết lao luật hoàn toàn không có tác dụng bọn họ lập tức liền đổi mới s á c lược kim long đồng tiền lớn bạch hàn một tiếng hô to ba miếng kim long đồng tiền lớn trong tay liền ném cho lưu toại sau đó là đường viễn sơn m a i nhân lý đây là phần thưởng bọn hắn nhận được khi kích sát hỏa trung yêu trước đó lưu luyến không muốn dùng hết nhưng vào lúc này lại không chút do dự lấy ra đơn giản là giờ này khác này chỉ có đại chiêu của lưu toại mới có thể trọng thương tượng đá đi bắt được kim long đồng tiền lưu toại mười phần phấn khích từ hàn nội lực không cần tiền rót vào thanh trung phẩm đoàn kiếm trong nháy mắt tỏa sáng hào quang phóng thẳng đến ngực pho tượng đá không cần chém cánh tay cũng không cần chém đầu bởi vì chỉ có nơi ngực mới là yếu hại của pho tượng đá này đương nhiên đại giới của việc này chính là bọn họ nhất định phải thừa nhận mười hai đạo phong nhận khổng lồ chém tới mỗi giây cùng với tâm tình ô nhiễm của bảy viên đầu lâu thế nhưng bọn họ không để bụng giờ này khác này đã có bạch hàn đường viễn sơn đường tiểu quân m a i nhân lý bốn người này nhen lửa tinh thần chi hỏa tính chất này hoàn toàn khác biệt nhen lửa tinh thần chi hỏa quá trình ngưng tụ tinh thần hạt giống cũng là đối với bản sơn quan tưởng đồ một lần chỉnh thể đề thăng hiện nay tiến độ tế hóa tầng s â u quan tưởng đồ của bốn người đều đã đạt tới trên bảy mươi phần trăm điều này sẽ làm cho bất động kim trung mà họ phóng ra chẳng những có tốc độ nhanh hơn số lượng càng nhiều phẩm chất cũng càng mạnh mẽ tuy rằng so với ngụy viễn vẫn còn tranh lệch tương đối lớn nhưng trong nháy mát mỗi giây phóng thích hai mươi mấy tòa bất động kim trung là chuyện nhỏ tứ đại bàn sơn ở chỗ này ngăn lại mười hai đạo phong nhận khổng lồ không có chút áp lực nào đợi đến khi vu lượng cũng được từ sang cứu vậy thì càng thêm bảo đảm càng cần phải nói phía sau trong đám tân nhân tần dương đoạn giang hải dương tú sơn tống duy tiết tân đông phạm vân lôi hồ xuân lai bảy tiểu bàn sơn có tinh thần lực đột phá cấp sáu lúc này mỗi người đang cầm một viên thập trưởng yêu bài vừa uống quế hoa rượu khôi phục nội lực vừa hóa thân thành sạc dự phòng bổ sung nội lực cho thập trưởng yêu bài bọn họ hiện nay vẫn không thể phóng thích hình thái cuối cùng bất động kim trung nhưng mượn thập trưởng yêu bài cũng là có thể một hơi phóng thích bảy tòa hình thái cuối cùng bất động kim trung sảng khoái vô cùng vanh ánh sáng kiếm lấp lánh phò tượng đá nơi ngực đã bị đánh ra một hố to đường kính vài mét chiếc đ o ạ n kiếm kia bị bắn ngược bay lên gần như là đồng thời một đạo bóng người như kinh hồng lướt nhanh qua với tốc độ khó có thể tưởng tượng đuổi theo thanh đ o ạ n kiếm này liên tiếp hai đạo thê vân phù ấn sinh ra trực tiếp trên không trung hoàn thành xoay tròn ba trăm sáu mươi độ đem thanh đ o ạ n kiếm này một lần nữa tra vào vỏ kiếm sau lưng lưu toại toàn bộ hành trình chỉ có hai giây thực lực như thế cũng chỉ có trần sách có thể mượn gió thư nhẫn làm được lý giải của hắn đối với linh yến tâm pháp nắm giữ thê vân tung đại trêu đều cực cao ngay cả linh yến quan tưởng đồ tầng sâu tế hóa đều thúc đẩy đến trên ba mươi phần trăm nhưng vẫn không cách nào nhen lửa tinh thần chi hỏa ha ha ha trần sách cười to một chuyến đi này của hắn đã bị tâm tình ô nhiễm cười cái quỷ thanh mộc châm dài trong tay t ử san đã hóa thành một sợi tơ màu xanh cấp tốc đuổi theo cho trần sách một hơi đánh chín châm thật là không bớt lo ngay sau đó đời trời tóc đen bay lượn mọi người đều không ngoại lệ à ngoại trừ ngụy viễn tất cả đều bị đánh một lần tuy rằng trước mắt vẫn chưa có người nào tích lũy quá bảy loại tâm tình nhưng từ xa lại biết một ngày thực sự có người đạt thành thành tựu này như vậy nàng cũng sẽ thúc thủ vô sách nơi này quá tà môn nàng thân là lục giáp thanh mộc thanh mộc lạnh công pháp càng là nắm giữ đến đệ ngũ trọng đều cảm thấy có chút g ậ t lực xoạt xoạt xoạt mười hai đạo phong nhận to lớn kinh khủng bổ xuống mặt đất trong đó sáu đạo là hướng về phía lưu toại mà đi sáu đạo còn lại là hướng về phía tử san mà đi pho tượng đá kia dĩ nhiên cũng thay đổi sát lược hơn nữa cho rằng trình độ uy hiếp của t ử san ngang hàng không phải là cùng lưu t ọ a ngang hàng quả nhiên khai chiến trước hết giết vú em là có lý luận trụ cột cứu mạng t ử san bị dọa đến kêu to nhưng vẫn không hết nhìn đông nhìn tây bởi vì vu l ư ơ n g tần dương đoạn giang hải dương tú sơn một lớn ba nhỏ bốn bản sơn vẫn đứng xung quanh nàng phục vụ di động bích lưỡi đùa thôi bọn họ sao có thể quên an nguy của phú em nhà mình trong chớp m ắ t này v h u lượng phóng thích hình thái cuối cùng bất động kim trung ngay sau đó tần dương đoạn giang hải dương tú sơn ba người cũng đồng bộ kích hoạt thập trưởng yêu bài vững vàng đem sáu đạo phong nhận to lớn này ngăn lại không chỉ như vậy bên cạnh còn có tống duy tiết tân đông phạm vân lôi hồ xuân lai mỗi người cầm thập trưởng yêu bài chuẩn bị tùy thời n g a n tiếp làn sóng công kích tiếp theo hoặc là bất kỳ đột phát ngoài ý muốn nào tuy rằng ngụy viễn chưa nói bạch hàn bọn họ cũng không chỉ thị những người khác cũng không có chuyên môn nói qua việc này nhưng bọn hắn đã làm tốt chuẩn bị không tiếc bất cứ giá nào bảo hộ vũ em phe mình thân là bàn sơn đến chút giác ngộ ấy đều không có còn ra ngoài hỗn cái gì v a n h tiếng thét chói tai của từ san cũng không quấy nhiễu được lưu toại hắn lấy du long kiếm quyết lần nữa thôi động thanh đoàn kiếm này trùng điệp đánh vào pho tượng đá nơi ngực đem hố to phí trước oanh càng sâu càng lớn thậm chí lộ ra nội hạch màu đen bên trong giờ k h ắ c này pho tượng đá này phòng trừng rốt cuộc cảm ứng được nguy hiểm bảy viên đầu lâu bay lên cao lần nữa triệu hoán phong nhận c h i ề u dâng âm thanh xa xa xa từ bốn phương tám hướng xuất hiện nhưng là đã muộn khi trần sách con cầu ôm đội lại một lần nữa đem chiếc trung phẩm đoàn kiếm ngậm về lưu toại cũng phóng xuất ra đại chiêu lần thứ ba trong trận kiếm quang sáng sủa lực động như điện một kích xuyên thủng ngực pho tượng đá chẳng những đánh pho tượng đá bản thể ra một lỗ thủng đường kính bốn năm m cũng triệt để phá hủy nội hạch của tượng đá rầm rầm tượng đá trăm mét â m â m ngã xuống đất hóa thành một đống đá vụn vô giá trị mà âm thanh xa xa xa bốn phía thì c ấ p tóc đi xa lúc này đám người đưa mắt rơi vào một pho tượng đá khác liền hoảng sợ phát hiện bảy viên đầu lâu của pho tượng đá này dĩ nhiên đã bị đốt dung luyện sáu viên mười hai cánh tay cũng bị đốt dung luyện mất mười liệt diễm hừng hực cháy đã không nhìn thấy liệt diễm cự nhân do ngụy viễn biến thành thậm chí nhìn không ra tượng đá bởi vì nó từ đầu đến chân đều bị liệt diễm bao trùm bao phủ giang buộc toàn bộ nhìn như là một bó đuốc bốc cháy hừng hực hỏa diễm to lớn cùng nhiệt độ kinh khủng nướng phảng phất đi tới miệng núi lửa mặt đất khắp nơi đều là nham tương nóng bỏng đỏ thấm phảng phất như máu tươi c h ả y ra khó có thể tưởng tượng ngụy viễn rốt cuộc đã làm cái gì với pho tượng đá đáng thương này hay hoặc là pho tượng đá này đã làm gì với ngụy viễn đáng thương chẳng qua có thể khẳng định là giờ khắc này ngay cả lưu toại cũng không dám nhúng tay vạn nhất ngộ thương thì sao đám người cũng chỉ có thể kéo dài khoảng cách thành trận hình phòng ngự vừa đề phòng cao độ vừa chờ đợi chỉ là vừa chờ n a y chính là mấy phút bọn họ cho rằng chiến đấu sẽ kết thúc rất nhanh dĩ nhiên lại không dứt thật không nghĩ tới giờ này k h ắ c này ngụy viễn đích thực là gặp phải tình trạng đặc thù vài phút trước ngụy viễn đã nghĩ tới việc dùng liệt diễm để tinh lọc chớ chũ ma ảnh trong tượng đá ý nghĩ này của hắn là hoàn toàn chính xác bởi vì pho tượng đá này ban đầu được tạo ra với mục đích chấn áp và phong ấn yêu ma viễn cổ xích rượu trong động ma dưới lòng đất chỉ là sau này nó bị ma ảnh ô nhiễm và ăn mòn mới có những biến hóa như hiện tại cho nên ngụy viễn mới chống chọi với việc pho tượng đá này mỗi giây tung ra mười hai đạo đại phong nhận công kích c k hờ ng tiếc đem toàn bộ năng lượng liệt diễm trong khối h ỏ a n g ọ c kia tiêu hao cũng muốn ôm lấy pho tượng đá để nung chảy nó rất nhanh hiệu quả l i ề n xuất hiện đầu tiên là bảy cái đầu lâu bị ô nhiễm tâm tình trên tượng đá chúng trực tiếp bị nung chảy thiêu hủy lộ ra bên trong là những chiếc đầu lâu của nhân loại cũng không biết đây là loại tà thuật gì ngược lại tại thời điểm lớp vỏ ngoài bị thiêu hủy ngụy viễn liền thấy những chiếc đầu lâu bên trong kia dường như rất sống động khỉ nộ ai ố buồn sợ bảy loại tâm tình đều ẩn chứa trong đó mỗi một chiếc đầu đều như được ngưng đ ộ n g lại ở một loại tâm tình thích hợp nhất ngụy viễn chỉ nhìn thêm một cái thiếu chút nữa đã trúng chiêu hoặc trên thực tế hắn đã trúng chiêu chỉ là tinh thần bích lũy cường đại của hắn đã được miễn trừ mà thôi mà sau khi bảy chiếc đầu lâu bị ô nhiễm tâm tình này bị thiêu hủy pho tượng đá này lại toát ra một cái đầu lâu mới cái đầu lâu này rõ ràng lộ ra khí chất tương xứng với chỉnh thể pho tượng đá chủ yếu là chất liệu của chiếc đầu lâu này cùng với chất liệu của pho tượng đá là tương xứng không sợ liệt diễm thiêu đốt nhưng cũng sẽ không có bất kỳ hành động công kích nào hẳn là đây mới là đầu thật của pho tượng đá có nhận thức như vậy ngụy viễn tự nhiên là g i a tăng cường độ thiêu đốt của liệt diễm một hơi đem mười cánh tay của pho tượng đá đốt dụng mắt thấy liền muốn đem pho tượng đá này tinh lọc thành công lực lượng chớ c h ú của ma ảnh kia cũng gần như toàn bộ bị đốt cháy hầu như không còn thì phát sinh ngoài ý muốn cái đầu thật sự của pho tượng đá bị liệt diễm bao quanh kia bỗng nhiên mở hai mắt ra nhìn thẳng vào tâm thần ngụy viễn đây dường như là đòn phản k í c h cuối cùng của pho tượng đá đọa lạc này ngụy viễn muốn chống lại nhưng tinh thần bích lũy của hắn mới vừa dùng qua bất đắc dĩ hắn chỉ có thể trong nháy mắt kích hoạt bàn sơn quan tưởng đồ muốn dựa vào cơ bản bàn của chính mình để chống lại một k í c h cuối cùng này nhưng không ngờ một giây sau hắn liền từ trong ánh mắt phản chiếu của pho tượng đá kia nhìn thấy những dãy núi chập trùng hoàng hà cuồn cuộn hắn chẳng những không thể chống lại ngược lại còn thoáng chốc bị nhấn chìm dường như trở thành một bộ phận của pho tượng đá này không phải không chỉ một bộ phận mà còn là toàn bộ bởi vì ngụy viễn dường như biến thành một khối nguyên thạch khổng lồ hoặc là là một bộ phận của dãy núi c h ậ t trung giờ khác này hắn quên mất mình là ai quên mất mình vì sao mà đến thậm chí ngay cả việc mình tồn tại như thế nào cũng hoàn toàn không biết hắn chỉ là một tảng đá to lớn dầm mưa dãi nắng trải qua mưa tuyết vùi lấp ngành đón mỗi một lần ánh bình minh và ánh triều tà ở mỗi buổi tối cùng phồn tinh bầu bạn nghe gió núi không có ngày đêm thổi qua nghe nước sông cuồn cuộn không bao giờ ngừng chảy xuôi cũng không biết đã qua bao lâu hoặc là chỉ trong nháy mắt hoặc là cũng không quan trọng sau đó hắn thấy một người một người làm cho hắn cảm giác rất quen thuộc nhưng loại quen thuộc này không phải hắn thực sự đã gặp qua người này mà là làm cho ngụy viễn mơ hồ nhớ lại mình cũng là một con người hắn không thấy rõ tướng mạo của người này nhưng lại hiểu rõ hành vi của đối phương bởi vì chính đối phương đã cắt hắn ra khỏi núi non trùng điệp lại điêu khắc thành dáng dấp như ngày hôm nay cuối cùng hắn được đứng ở bên ngoài một quần thể cung điện nguy nga vĩ đại giống như là một người thủ vệ mà những thạch nhân thủ vệ như vậy tổng cộng có ba mươi sáu người ngụy viễn cuối cùng ký ức rõ ràng nhất là biết được hắn được gọi là phong bộ thạch nhân số ba sáu trong nháy mắt tiếp theo hắn đột nhiên tỉnh lại hắn vẫn là hắn thạch nhân vẫn là thạch nhân hắn phảng phất không phải hắn chính là đã là một giấc mộng nhưng đây thật sự là mộng ngụy viễn trợt phát hiện trạng thái của hắn lúc này có điểm không đúng hắn biến thành người khổng lồ liệt diễm đã không còn tồn tại hoặc có lẽ là ít nhất là ở trên hình thái đã không còn tồn tại hoàn toàn biến thành một đoàn liệt diễm lớn bao vây lấy pho tượng đá mãnh liệt thiêu đốt viên hỏa ngọc kia hẳn là đã bị tiêu hao sạch sẽ thế nhưng năng lượng liệt diễm mãnh liệt như vậy lại là chuyện gì xảy ra thật giống như pho tượng đá này đang cung cấp năng lượng thiêu đốt cho liệt diễm vậy nhưng pho tượng đá chính là pho tượng đá làm sao có khả năng cung cấp thêm năng lượng thiêu đốt chuyện này thì cũng thôi đi vậy thân thể của ngụy viễn đâu theo đầu nguồn này tìm kiếm hắn liền kinh ngạc phát hiện pho tượng đá này chính là chính mình ngụy viễn cực độ khiếp sợ nhưng cũng vì vậy hắn lại một lần nữa giật mình tỉnh lại hóa ra vẫn là mộng chỉ là thứ chống đỡ giấc mộng này là bàn sơn quan tưởng đồ của hắn là bàn sơn quan tưởng đồ cùng pho tượng đá đã được tinh lọc này sinh ra cộng hưởng cao độ cho nên giờ khắc này hắn thu được một màn thần kỳ khi mà cùng pho tượng đá tuy hai mà một thậm chí là cùng liệt diễm tuy hai mà một ngụy viễn lập tức liền nghĩ đến núi có cửa biến không hề nghi ngờ đây là một cơ hội lớn một cơ duyên lớn hắn thậm chí không quan tâm việc này đang ở ngay trên chiến trường lập tức mở lại bàn sơn quan tưởng đồ một lần nữa cùng pho tượng đá này cùng liệt diễm này cộng hưởng ở mức độ cao thân thể hắn bị triệt để hư hóa quên lãng giờ k h ắ c này hắn chính là quần sơn hắn chính là đại giang hắn chính là liệt diễm này hắn lại một lần nữa tiến vào ký ức của pho tượng đá hắn không biết vì sao pho tượng đá lại có ký ức có lẽ là vạn vật có linh nhưng không quan trọng hắn cần phần ký ức này trong nháy mắt này hắn thu được một phần ấn ký thời gian càng xa xưa càng chân thật ở trong phần ấn ký này hắn vẫn duy trì sự tỉnh táo hắn không ngừng vận chuyển bàn sơn tâm pháp tầng thứ hai cuồn cuộn bàn sơn nội lực bắt đầu khởi động mang đến sức sống m a n h mông mang đến lực lượng vô cùng cũng mang cho hắn nền tảng càng vững chắc sau đó hắn lại một lần nữa nhìn thấy người đã khai sơn lấy đá điêu khắc pho tượng đá kia lần này người này rốt cuộc đã trở nên rõ ràng về tướng mạo thậm chí có thể nghe thấy âm thanh của hắn hắn nghe hắn nói thật là một tảng đá có linh tính sau đó hắn lại một lần nữa bị điêu khắc thành pho tượng đá trở thành một trong ba mươi sáu thạch nhân hộ sơn đánh số phong bộ ba m sáu mà người kia ở trên người hắn k h ắ c lên một đạo phủ ấn phức tạp thần bí từ đó hạ qua đông đến vô số năm tháng cho đến một ngày thiên hỏa giáng thế thiêu đốt toàn bộ ký ức im bặt mà rừng ngụy viễn lại một lần nữa tỉnh lại mở mắt ra liền thấy chính là vẻ mặt ân cần của bạch hàn lưu toại trần sách đường viễn sơn đám người chỉ là vẻ mặt của bọn họ có chút cổ quái một giây sau ngụy viễn mới ý thức được hắn vẫn là pho tượng đá kia trong lòng hơi động bàn sơn nội lực cuồn cuộn mà qua thân thể pho tượng đá của hắn nhanh chóng đổ nát biến hóa đảo mắt l i ề n khôi phục lại diện mạo vốn có của hắn mà pho tượng đá đã không còn sót lại chút gì căn bản cũng không có pho tượng đá nào cả tất cả đều là do hắn dùng bản sơn nội lực biến thành ngụy ca lão ngụy ngụy lão đại âm thanh kinh ngạc của mọi người vang lên mang theo ánh mắt nghi hoặc nhưng ngụy viễn lại không cách nào trả lời đơn giản bất quá lúc này lại cũng có một t o a bia đá truyền công với quy mô và hình dạng tương tự như trước kia hạ xuống để lưu toại sơ trước đây là thứ có thể mò được dù long kiếm quyết tầng thứ hai lão tử thứ hai sau đó tất cả những tân nhân có tinh thần lực chưa đủ cấp sáu xếp hàng sơ ưu tiên đem tinh thần lực của bọn hắn tăng lên lão bạch n g ư ờ i phụ trách chọn lọc lão đường trần sách các người h ộ pháp cho ta ta cần phải tĩnh tâm ngụy viễn nhanh chóng nói xong thuận tay một đạo bất động kim trung liền đem chính mình bao bọc lại toàn bộ những chuyện phát sinh trước đó vô cùng huyền huyễn hắn phải suy nghĩ thật kỹ hắn kiểm tra đầu tiên chính là tinh thần lực của mình cũng không có bất kỳ biến hóa nào vẫn là cường độ khoảng cấp mười thứ thực sự có biến hóa là b à n sơn quan tưởng đồ của hắn bởi vì lúc này theo chín tổ quần sơn ảo giác được mở ra hắn liền phát hiện tổ quần sơn thứ nhất hoàn toàn bị liệt diễm bao trùm cuồn cuộn nham thạch nóng chảy liệt diễm trùng điệp không phải biến thành hỏa sơn mà là triệt để biến thành núi liệt diễm trung tâm bên trong đều là liệt diễm nham tương có thể thần kỳ hơn là liệt diễm nham tương này cũng sẽ không k h o ế c h tán ra ngoài tổ quần sơn thứ nhất thậm chí sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì đến nước sông dưới chân núi ngụy viễn vận chuyển bàn sơn nội lực l i ê n phát hiện bàn sơn nội lực vẫn như cũ có thể thông suốt đi qua tổ quần sơn thứ nhất chỉ là chỉ cần hắn tâm niệm vừa động liền có thể tùy thời đem bàn sơn nội lực chuyển hóa thành liệt diễm mà chính hắn cũng sẽ hóa thân thành liệt diễm cự nhân núi có kiểu biến hỏa là biến hóa thứ nhất ta đây là đã thuận lợi hoàn thành biến hóa thứ nhất ngụy viễn cực kỳ vui mừng nhớ lại trước kia hắn ở thương ngô thành các loại nỗ lực nếm thử nhưng cuối cùng không nắm bắt được trọng điểm không nghĩ tới nhanh như vậy liền hoàn thành biến hóa thứ nhất này không đúng biến hóa thứ nhất này của ta vẫn như cũ chỉ là nhập môn ngụy viễn cảm giác tỉ mỉ phía dưới tổ quần sơn thứ nhất này chính là kinh mạch tiên thiên thứ nhất kinh mạch tiên thiên này đã biến thành một bộ phận của thổ linh căn nhưng lúc này kinh mạch tiên thiên này lại một lần nữa sinh trưởng ra chín cái linh mầm nhỏ bé nói cách khác còn có chín tầng thứ tăng lên nhưng độ khó tăng lên của chín tầng thứ này vô cùng khủng khiếp cần phải trở thành tu tiên giả mới có cơ hội đương nhiên nếu như không suy nghĩ đến chín cái linh mầm nhỏ bé này biến hóa hỏa chi của tổ quần sơn thứ nhất mang đến cho ngụy viễn chính là có thể tùy tâm sử dụng hóa thân thành hình thái liệt diễm không còn bị giới hạn trong hình thái liệt diễm cự nhân nữa ngoài ra chỗ tốt lớn nhất lại là bàn sơn nội lực cùng năng lượng liệt diễm có thể hoàn mỹ chuyển hóa cho nhau bàn sơn nội lực có thể chuyển hóa thành năng lượng liệt diễm năng lượng liệt diễm cũng có thể chuyển hóa thành bàn sơn nội lực ngụy viễn tính toán một chút chỉ riêng năng lượng liệt diễm chứa đựng trong tổ dãy núi thứ nhất này liền có thể chuyển hóa cho hắn chín giáp bàn sơn nội lực thứ này cũng ngang với việc hắn có thêm một kho chứa nội lực dự phòng hắn k h i phóng thích thiết lao luật rốt cuộc không cần phải tự giảm bớt chín mươi chín phần trăm uy lực mà là có thể tự giảm bớt xuống còn chín mươi tám phần trăm đợi đá pho tượng đá đâu ngụy viễn rất nhanh liền nghi ngờ nếu như nói kinh mạch tiên thiên thứ nhất biến thành tổ quần sơn thứ nhất hoàn thành biến hóa thứ nhất như vậy việc hắn có thể dùng bàn sơn nội lực hóa thân thành pho tượng đá có phải là biến hóa thứ hai không nhưng hắn cũng không có tìm thấy bất kỳ manh mối biến hóa nào từ tám tổ dãy núi còn lại quần sơn ảo giác vẫn như cũ là những ngọn núi ảo giác kia tám cái k i n h mạch tiên thiên cũng không có chút nào thay đổi phảng phất như việc hóa thân thành pho tượng đá chỉ là hóa thân cho có biến hóa này không tính là gì cả cho đến khi ngụy viễn vận chuyển bàn sơn tâm pháp tầng thứ hai cảm thụ được bàn sơn nội lực cuồn cuộn mới bừng tỉnh đại ngộ hắn đích xác không có thu được biến hóa thứ hai hắn chỉ là đã tăng cường bàn sơn quan tưởng đồ pho tượng đá không phải là trọng điểm trọng điểm là pho tượng đá xuất phát từ quần sơn bàn sơn quan tưởng đồ của hắn đang hướng tới biến hóa chân thực và bước ra một bước rất quan trọng đó chính là bàn sơn thạch hóa theo một ý nghĩa nào đó mà nói đây thực ra là biến hóa dây chuyền do núi có kiểu biến họa là biến hóa thứ nhất mang lại gián tiếp khiến phẩm chất bàn sơn nội lực của hắn tăng lên 0,5 lần trước sau ngụy viễn cũng chỉ tốn thêm vài phút đồng hồ liền thăm dò được chân tướng chở h ắ n phất tay thu hồi bất động kim trung ánh mắt lần nữa nhìn về phía đám người lại có một loại cảm giác thương hải tăng điền đầu thai làm người lão ngụy người không sao chứ lưu toại ân cần hỏi nhưng chẳng biết tại sao mạnh như lưu toại vào thời khắc này chứng kiến ngụy viễn đều có chút bất an rất có một loại cảm giác bị khám phá hết thảy xâm lược thậm chí mới vừa rồi bị ngụy viễn lấy ánh mắt đảo qua sẽ cảm thấy trên người như lửa đốt thống khổ càng là người đông lại tinh thần hạt giống giác quan lại càng mãnh liệt tỉ như bạch hàn đường viễn sơn đường tiểu quân mai nhân lý đều bị làm cho kích hoạt liệt diễm giới chỉ xin lỗi bàn sân quan tưởng đồ của ta có chút biến hóa bất quá chỉ là tạm thời chẳng mấy chốc sẽ khôi phục bình thường ngụy viễn cười khổ nói xin lỗi một tiếng thuận tay từ trên y phục cắt một mảnh vải che lên hai mắt lần này mọi người cũng cảm thấy khá hơn thoải mái hơn nhiều lão ngụy vừa rồi ta lại mò tới một viên gió thư nhẫn vô luận như thế nào cái này ngươi phải giữ lại lúc này lưu t ọ a tiến lên phía trước nói phía trước đường viễn sơn sờ được một viên cho trần sách một quả này cũng chỉ có thể cho ngụy viễn dù sao mọi người đều biết hán kiêm tu linh yến các phương diện kỳ thực cũng không kém chỉ bất quá không cần thiết mà thôi lần này ngụy viễn mỉm cười không có cự tuyệt ngụy ca chúc mừng ngươi có phải hay không lại tiến r a rồi hả bạch khan thử hỏi do coi là vậy đi nhưng một lời nửa câu cũng không nói rõ ràng chờ bọn mày hoàn thành nhất chuyển lên căn liền sẽ rõ ràng hiện tại mọi người tình huống thế nào rất tốt vừa rồi cái kia truyền công thạch bia tổng cộng có mười tám danh tân nhân thí luyện giả được chiếu thần quang chúng ta là dựa theo từ yếu đến mạnh bắt đầu chiếu xạ tranh thủ làm cho càng nhiều người có tinh thần lực để thăng tới cấp sáu cho tới bây giờ trong một trăm năm người chúng ta ngoại trừ chín người chúng ta là thâm niên thí luyện giả đã có hai mươi bảy tân nhân thí luyện giả có tinh thần lực tăng lên tới cấp sáu trong này có mười hai bàn sơn tám linh yến bảy tử hà bọn họ sẽ trở thành tổ đội thứ hai của chúng ta giả sử bây giờ có thời gian tu luyện không cần lâu lắm cho dù là hai ba ngày thôi thực lực của bọn họ đều có thể bay lên thậm chí là gấp đôi trực tiếp nhảy lên làm tổ đội thứ nhất trở thành đội viên dự bị chủ lực còn có một việc tân nhân thí luyện giả có người yêu cầu chuyển tu thanh mộc nhưng điều kiện chuyển tu của hắn là mỗi lần đều muốn tham dự vào truyền công thạch b i để sờ lại thứ tự không được thấp hơn mười người đứng đầu cô ngụy viễn ngẩn người chợt cười người thông minh có thể nhận rõ tình thế lại có thể to gan đưa ra yêu cầu rất có quyết đoán chính là không hợp thời quá thông minh lão ngụy một mình ta là có thể hỗ trợ toàn bộ đội ta đều không có mặt dày như vậy yêu cầu mỗi lần đều sơ truyền công thạch bia ta đều hiểu được toàn bộ lấy đoàn đội phát triển làm ưu tiên tiểu t ử này dựa vào cái gì không ngoài dự đoán từ san là người đầu tiên đứng ra không muốn mà bạch hàn trần sách đường viễn sơn chờ lão nhân cũng không có hé răng bọn họ đã liên tục hai đợt không có được s ờ truyền công thạch bia câu q u á n hận nhất định là không có bọn họ thật tâm nguyện ý nghe theo mạnh lạnh ngụy viễn cũng cho rằng lúc này nhường lợi ích cho tân nhân thí luyện giả bồi dưỡng tân nhân là rất trọng yếu thế nhưng điều này không có nghĩa là bọn họ tán thành việc có người có thể vào lúc này thu được đặc quyền từ xa là thanh mộc trước nghiệp mỗi trận hoặc có lẽ là mỗi phút đều cần lấy thanh mộc châm dài vì tất cả tân nhân xua tan dị thường trạng thái cho nên nàng mới có thể mỗi lần đều sờ thạch bia làm như vậy là để khôi phục thanh mộc nội lực nếu có những người khác nguyện ý chuyển tu thanh mộc đương nhiên cũng có cái đặc quyền này nhưng cái đặc quyền này chỉ có thể là do ngụy viễn người đứng đầu tổ đội này dành cho để cho ngươi sờ ngươi mới có thể sờ không cho ngươi sờ phải thành thành thật thật chờ đây chính là quy củ ngụy viễn đối với lần này hiểu rất rõ sở dĩ hắn cũng không do dự nói thẳng trong tổ đội của chúng ta tất cả chức nghiệp đều được đối xử bình đẳng đều có địa vị ngang nhau không có bất kỳ người nào cũng sẽ không có bất kỳ loại nghề nghiệp nào là bao trùm lên những người khác toàn bộ dựa theo quy củ của đội hoặc là căn cứ nội tại ngoại tại căn cứ hình thế biến hóa để làm ra hợp lý c ơ thứ tự ổn định biến hóa tuyệt đối không có khả năng xuất hiện thay đổi xoanh soạn không có khả năng dùng người không khách quan không có khả năng có công không thưởng có lỗi không phạt đây chính là cách nhìn của ta sau này cũng dựa theo đó xử lý mặt khác nghỉ ngơi tại chỗ ba ngày làm cho mọi người đem thực lực đề thăng lên ba ngày nay lão tử ngươi chịu khó một chút ngụy viễn giải quyết r ấ t khoát không có ai phản đối ngay cả từ san đều chấp nhận rồi biệt hiệu lão tử thậm chí còn cảm thấy rất khóc dù sao hôm nay ngụy viễn thoạt nhìn lên thực sự quá dọa người khí thế hung hãn tuyệt thế kia còn dám cùng hắn tranh luận đó nhất định là muốn gặp ác mộng cả đời ách ha ta không sao ta hiện tại đã nắm giữ thanh mộc lạnh tầng thứ sáu công pháp có thể phóng thích thanh mộc phù ấn một viên thanh mộc phù ấn đánh ra cơ bản có thể bảo đảm hai đến ba giờ thời gian an toàn lão ngụy ngươi không cần lo lắng cho ta từ san nhanh chóng xua tay tên hung thần ác s á t này cũng không muốn quan tâm nàng nàng liền là một người ít nổi bật cũng tốt ngụy viễn gật đầu sau đó đưa trong tay hắn mười miếng kim long đồng tiền lớn còn lại lấy ra năm miếng cho lưu toại số còn lại chia cho bạch hàn đường viễn sơn đường tiểu quân vu lượng mai nhân lý phía trước cùng nhau đi tới mọi người tuy thắng được từng cuộc một thắng lợi nhưng tài nguyên dự trữ riêng của từng người cũng hao tổn rất nhiều nhất là kim long đồng tiền lớn vì có thể cấp tốc chảm sát đoạn lạc tượng đá kia hao tổn khá lớn kế tiếp cũng không biết sẽ tao ngộ cái gì sở dĩ phải cho mọi người bổ sung trước còn như ngụy viễn nhưng bây giờ có thể đi qua hấp thu liệt diễm thạch chuyển hóa năng lượng liệt diễm lại chuyển hóa thành bản sơn nội lực thu được lượng lớn bản sơn nội lực dự trữ vì vậy tạm thời không cần dùng đến kim long đồng tiền kế tiếp ngụy viễn tự mình ra tay phóng ra một đạo hoàn mỹ có đường kính năm mươi m hình thái cuối cùng của bất động kim trung đem sở hữu tân nhân thí luyện giả đều ném vào tu luyện đương nhiên không thể thiếu từ san bảo mẫu này bất quá bởi vì nàng đã nắm giữ thanh mộc phụ ấn cho nên trên thực tế nàng cũng có thể có r ả n h r ỗ i thời gian để tự đề thăng hiện tại tinh thần lực của nàng cường độ đã đạt đến bảy năm cấp chỉ đứng sau ngụy viễn cùng lưu toại sở dĩ tu luyện không tốn chút sức nào chủ yếu nhất là nàng đã vượt lên đầu mọi người trước giờ lấy được thanh mộc tâm pháp tầng thứ hai thanh mộc tâm pháp tầng thứ ba ưu thế như vậy để cho nàng trở thành bảo mẫu của cả đội không hề có một chút áp lực đây cũng là nguyên nhân thực sự mà bạch hàn đám người đối với kẻ yêu cầu chuyển t u thanh mộc kia mặt không chút thay đổi bảo mẫu một người là đủ nếu như tên kia khiêm tốn một chút khiêm tốn một chút không chừng còn có thể thu được một chút nhân duyên tốt hiện tại sao ngoan ngoãn tu luyện chức nghiệp vốn có của mình ngụy ca ta lại làm cho n g ư ờ i thất vọng rồi ta vẫn không thể nào nhen lửa tinh thần chi hỏa t r ầ n sách lúc này đi tới vẻ mặt phiền muộn thực sự hắn quá buồn bực vì sao vu lượng người kia không thể nhen lửa tinh thần chi hỏa là bởi vì hắn vận k h í quá kém trên thực tế lúc này vu lượng cũng đang dành thời gian tu luyện chính hắn rất tự tin nhen lửa tinh thần c h i hỏa liền tại sớm muộn mà thôi bởi vì hắn đã tìm được con đường chính xác cho nên bây giờ trong tổ đội bọn họ chín cái thâm niên thí luyện giả cũng chỉ có hắn cùng từ san là còn chưa có kết quả nhưng từ san không để bụng hắn t r ầ n sát thân là linh yến cao cấp đệ nhất thật không có thể không quan tâm có hay không khả năng là ngươi áp lực quá lớn ngụy viễn suy nghĩ một chút liền từ linh yến nghề nghiệp góc độ hỏi e rằng nhen lửa tinh thần c h i hỏa sẽ cùng nghề nghiệp đặc điểm có quan hệ đâu buông lỏng một chút chúng ta có bảo mẫu mạnh nhất bàn sơn mạnh nhất tử hà mạnh nhất coi như người mỗi lần đều trúng chiêu chúng ta cũng có thể đem người cấp cứu trở về sở dĩ người lo lắng việc này không bằng nắm chặt đề thăng linh yến quan tưởng đồ làm cho nó tế hóa ở mức độ sâu hơn kế tiếp ba ngày nay người không cần tham dự cảnh giới tuần tra cái này được rồi t r ầ n sách lo được lo mất đi tới một bên lĩnh một tòa bất động kim trung tự mình thể ngộ có thể hữu hiệu hay không trời mới biết lão bạch lão đường lưu toại ba người các ngươi một tổ phụ trách vòng cảnh giới tuần tra thứ nhất lão mai tiểu đường hai người các ngươi cùng ta một tổ phụ trách đợt cảnh giới tuần tra thứ hai chúng ta phải chống nổi ba ngày nay ngụy viễn ngữ khí bình tĩnh nói sau sự bình tĩnh này là sự tự tin mạnh mẽ bởi vì trạng thái tổ đội của bọn hắn bây giờ thật sự so với hai ngày trước tốt hơn nhiều theo vu lượng nên từng cản trở đã gần nhen lửa tinh thần c h i hỏa chín thâm niên thí luyện giả bọn họ đều đã đạt đến trình độ tổ đội thứ nhất của cụm máy chủ đều có thể gọi là cao cấp chức nghiệp ưu thế này mắt thường có thể thấy cũng không cần ngụy viễn hỗ trợ bọn họ có thể bình ổn cương sát một tôn đoạn lạc tượng đá cũng có thể thấy được mà tôn đoạn lạc tượng đá này tổng hợp sức chiến đấu có thể sánh bằng hỏa trung yêu bản đồ trung cực bos s còn mạnh hơn nhiều tốt b ạ c h h a n lưu t ọ ạ i đám người cùng kêu lên đồng ý trong lời nói tiết lộ ra sự tự tin Tràn đây. kế tiếp bạch hàn đường viễn sơn lưu toại ba người một tổ ở chung quanh cảnh giới tuần tra ngụy viễn t h ỉ xếp bằng ngồi dưới đất lấy ra một khối liệt diễm thạch thuận tay một vệt năng lượng liệt diễm bên trong đã bị hấp thu không còn sau đó liệt diễm thạch hóa thành bột mịn theo gió phiêu tán cứ như vậy hắn một hơi đem sắp xỉ năm nghìn khối liệt diễm thạch trong túi c à n khôn toàn bộ hấp thu xong lúc này mới thích ý thở ra một hơi giờ này k h ắ c này trong dãy núi thứ nhất tổ đội do bàn sơn quan tưởng đồ biến thành liệt diễm ngập trời ngọn lửa có thể vọt lên cao mấy trăm mét đây là biến hóa khi năng lượng liệt diễm dự trữ đến thực hạn nếu như toàn bộ chuyển hóa thành bàn sơn nội lực không xa biệt lắm có được năm mươi giáp việc này thật ra là không được trong thời gian ngắn thì có thể thời gian dài sẽ không khống chế được chẳng qua ngụy viễn làm như vậy là có nguyên do lúc này hắn lại lần nữa lấy ra một khối ma điểu tinh thể chuẩn bị tiến hành một lần thăng cấp mới cho thiểu t i ể u trung nói đến việc này còn phải cản tạ ra hỏa trong các là một thí luyện giả thâm niên hư hư thực thực hắn lúc đầu lấy ra món đó tên là bất động kim trung trung phẩm pháp khí cho ngụy viễn rất nhiều ý tưởng nói tiếp món trung phẩm pháp khí kia của đối phương rất mạnh chỉ bán ba mươi miếng kim long đồng tiền lớn cũng coi như đáng giá dựa theo giá tiền này thiểu tiểu chung của ngụy viễn phỏng chừng cũng chỉ có thể bán được mười miếng kim long đồng tiền lớn quá rẻ sở dĩ hắn cần một lần nữa quy hoạch kết cấu của thiểu tiểu chung luyện chế lại cường hóa lại đây là việc mà năng lực hắn hiện nay có thể đạt được lúc này theo ngụy viễn đem khối ma điểu tinh thể kia đặt ở bên trên thiểu tiểu trung vật ấy lập tức hóa thành một đạo hào quang màu đỏ chảy vào bên trong thiểu tiểu trung trong nháy mắt ma điểu tinh thể này liền tan thành mây khói ngụy viễn cũng không ngừng như cũ lấy ra khối thứ hai khối thứ ba ma điểu tinh thể đem năng lượng bên trong rót vào thiểu tiểu trung đợi đến khối thứ chín ma điểu tinh thể cũng tan thành mây khói thiểu tiểu trung đã như một đoàn liệt diễm hồng quang đại phóng xoay quanh không ngớt mơ hồ có cảm giác bị căng nổ đến tận đây ngụy viễn l ú c này mới trực tiếp hóa thân liệt diễm cự nhân một ngụm liền đem t i ể u tiểu trung nuốt vào không sai hắn chính là muốn lấy dãy núi thứ nhất của hắn làm căn cơ luyện lô luyện chế lại t i ể u tiểu trung ngụy viễn đột nhiên biến thân thành liệt diễm cự nhân khiến bạch hàn lưu toại đường viễn sơn và những người khác giật nảy mình đến khi hắn khoát tay ra hiệu không có việc gì mọi người mới yên tâm nhưng lại cảm thấy hiếu kỳ hiện tại hắn rốt cuộc là cảnh giới gì ngụy viễn lúc này liền tự mình đi ra một khoảng toàn lực vận chuyển liệt diễm năng lượng trong khoảnh khắc cảm thấy như có được lực lượng vô cùng vô tận điều này hoàn toàn khác với lúc trước khi hóa thân thành liệt diễm cự nhân không còn nhiều hạn chế hắn có thể tùy ý điều động liệt diễm năng lượng dù không có hỏa ngọc hắn vẫn có thể dễ dàng điệp ra bên ngoài thân thể mười mấy tầng thậm chí mấy chục tầng liệt diễm áo giáp mà vẫn giữ được năng lực hành động linh hoạt ngoài ra hỏa cầu h ỏ a mâu hỏa tường biển lửa cao áp liệt diễm phun ra thậm chí ẩn thân trong biển lửa hỏa độn đều có thể vận chuyển một cách tự nhiên bao gồm cả việc luyện hóa lại cái ít rượu chung hắn có thể dễ dàng điều động lượng lớn liệt diễm năng lượng tập trung lại tạo thành nhiệt độ cao gấp mấy lần bình thường vì vậy ít rượu chung chỉ kiên trì được mấy giây đã bị hòa tan mạnh mẽ nhưng lại không tan chảy ra mà vẫn giữ được trạng thái dịch thể hình cầu và thời khắc này ngụy viễn tự động mở ra bàn sân quan tưởng đ ồ dùng nó làm vật chứa nâng khối dịch thể hình cầu này lên giây tiếp theo hắn nhanh chóng đánh ra mười tám đạo liệt diễm phụ ấn khắc vào bên trong khối dịch thể đồng thời càng nhiều liệt diễm năng lượng tinh thuần rót vào cho đến khi mười tám đạo liệt diễm phụ ấn được lấp đầy đến đây hắn mới thu hồi hình thái liệt diễm cự nhân sau đó lại lập tức phát họa kim trung quan tưởng đ ồ trong bàn sân quan tưởng đ ồ hai đầu điệp ra hóa thành hình thái cuối cùng bất động kim trung thu ngụy viễn đúng lúc này hét lớn một tiếng khối dịch thể hình cầu của ít rượu chung lập tức xoay tròn tốc độ cao đem hình thái cuối cùng bất động kim trung khắc vào trong đó ngay sau đó ngụy viễn tiến lên một bước rót lượng lớn bản sơn nội lực vào đây là bước cuối cùng liệt diễm phụ ấn là tầng logic là nền tảng vận hành của liệt diễm giới chỉ hình thái cuối cùng bất động kim trung là phần mềm mở rộng quan trọng được thêm vào nền tảng này bản sơn nội lực chính là rót vào tài chính hoặc lưu lượng đây là bản gốc pháp khí mà hắn có thể luyện chế trước mắt thực chất vẫn rất thô sơ nhưng những thứ cao cấp hơn hắn không hiểu càng không thể tự luyện chế ví dụ như pháp khí phòng ngự hình khiên pháp khí tấn công đ o ạ n kiếm của lưu toại bao gồm cả gió thư nhẫn sau khi ngụy viễn một hơi rót vào khối dịch thể hình cầu khoảng ba mươi giáp bàn sơn nội lực nó dần dần hóa thành một cái bất động kim trung thực sự không còn là cái ít rượu t r u n g xấu xì trước kia giây tiếp theo vô số kim quang lóe lên một cái kim trung khổng lồ đường kính năm mươi mét ầm ầm treo cao giữa không trung trên đó có thể thấy chín tổ quần sơn biến thành từ bàn sơn quan tưởng đồ cũng có thể thấy từng lớp liệt diễm cổ lục như vẩy cá trải rộng ra về độ tinh xảo và uy hiếp ít rượu t r u n g căn bản không thể so sánh chỉ riêng áp lực kinh khủng này ít nhất có thể mang đến lực đạo nghìn vạn cân trở lên lúc này ngụy viễn vung tay lên cái bất động kim trung khổng lồ liền hóa thành một luồng kim quang trở lại trong tay hắn biến thành một tôn bất động kim trung cao một thước đường kính năm cm lần này nó rốt cuộc không còn là ít rượu chung mà là bất động kim trung thực sự về phẩm chất và uy lực đã đạt đến tiêu chuẩn bất động kim trung mà các đại hán kia bày bán đương nhiên uy lực lớn thì tiêu hao cũng lớn ngụy viễn hiện tại có phẩm chất nội lực ba phẩy năm lần tổng lượng nội lực thử giáp phỏng chừng chỉ có thể thôi động được mười giây sau đó trong vòng trăm thước có thể tự do thu phát điểm này so với đoạn kiếm của lưu toại thì lợi hại hơn cất bất động kim trung vào túi c ả n khôn ngụy viễn nhìn quanh bốn phía cảnh tượng đổ nát thê lương trước mắt không ngừng trùng hợp với một vài hình ảnh ký ức trong đầu không sai đây chính là nơi tọa lạc của sơn môn tử h ạ tiên t tâm đã từng nơi này có ba mươi sáu tôn thủ hộ thạch nhân nhưng bây giờ chỉ còn lại ba ngụy viễn không tin chuyện này lão bạch lưu toại lão đường khi các người tuần tra không nên đi về hướng kia đồng thời cũng phải trọng điểm quan sát hướng kia bên đó hẳn là còn có cả nhiều đoạn lạc tượng đá hơn ngoài ra lão bạch lão đường lấy liệt diễm giới chỉ của các ngươi lại đây ta sẽ luyện chế riêng cho các ngươi một tòa bất động kim trung pháp khí vừa nghe vậy bạch hàn và đường viễn sơn vừa mừng vừa sợ vô cùng kích động nhưng đối với ngụy viễn chuyện này không có gì to tát hắn lúc này giống như một xưởng nhỏ ở hoa cường bắc có liệt diễm giới chỉ làm nền tảng vận hành trong tay lại có lượng lớn ma điều tinh thể hắn còn có thể hóa thân thành liệt diễm cự nhân mọi yếu tố đều đầy đủ ở đây không yêu cầu phẩm chất quá cao chẳng qua chỉ là luyện chế hàng loạt ít rượu chung thực sự không có gì khó khăn tương lai hắn thậm chí còn dự định hạ giá bán ra ở thương ngô thành các ngươi bán ba mươi miếng kim long tiền lớn ta chỉ bán ba miếng kim long tiền lớn đ o ạ t thị trường của các ngươi khiến các ngươi không còn đường nào khác thậm chí hắn còn có thể luyện chế bất động kim c h u n g không có ma điểu tinh thể để cho thất giáp bàn sơn bát giáp bàn sơn đều có thể sử dụng hữu hạn chỉ bán năm mươi miếng ngân long tiền lớn tức chết các ngươi tiếp theo ngụy viễn làm thật Cho Bạch Hàn, Đường Viễn Sơn, Đường một ngày kim trung, bên trong Một ngày sau phu lượng thuận lợi nhóm lửa tinh thần chi hỏa ngưng tụ tinh thần hạt giống đến đây ngụy viễn đã có năm đại cao cấp bàn sơn mà t r ầ n sách vẫn không có chút tiến triển nào đương nhiên từ san cũng vậy nàng chỉ là rút thời gian tu luyện thanh mục tâm pháp đến thất giáp và bắt đầu tu luyện thanh mục tâm pháp trọng thứ hai ngoài ra tần dương đoạn giang hải dương tú sơn tống duy tiết tân đông phạm vân lôi hồ xuân lai bảy tiểu bàn sơn mà ngụy viễn kỳ vọng cao rốt cuộc đã hoàn thành lần đầu tiên điều khiển tinh vi phẩm chất cũng nắm giữ bàn sơn tâm pháp trọng thứ hai có thể chính thức xuất đạo trở thành thành viên của thê đội thứ hai phía sau bọn họ còn có năm tiểu bàn sơn đang cố gắng dự tính ba ngày khổ tu kết thúc bọn họ cũng sẽ đạt được tiêu chuẩn tương tự đến lúc đó sẽ có mười hai tiểu bàn s u â n mười hai người làm sạc dự phòng tương lai thật thịnh vượng phồn vinh chỉ là sự yên tĩnh luôn là thứ xa xỉ đội của ngụy viễn ở đây tu chỉnh mới được hai ngày liên không thể tránh khỏi việc bị bốn tôn đoạn lạc tượng đá tìm tới cửa hơn nữa bốn tôn đoạn lạc tượng đá này vừa xuất hiện liên quả quyết phóng ra hai mươi tám khối đầu lâu nhiễm tâm tình trong nháy mắt triệu hồi ra hai mươi tám nhóm phong yêu âm thanh xa xa xa dày đặc vang lên phảng phất vô số trùng chiều bò qua ngoài ra bốn tôn đọa lạc tượng đá này lại giữ khoảng cách hai ngàn mét với ngụy viễn và mọi người kiên quyết không đánh cận chiến độ khó lại tăng lên lần nữa ngụy ca hay là chúng ta dừng tất cả mọi người tu luyện nhảy ra khỏi vòng vây này không cho bọn chúng cơ hội đánh trận địa chiến bạch hàn lớn tiếng kiến nghị hai mươi tám nhóm phong nhận c h i ề u dâng gần như bao trùm phong tỏa tất cả các hướng cứ như vậy dày đặc đẩy tới thật sự là khiến người nghe kinh sợ không cần phải bọn chúng muốn cùng chúng ta đánh trận địa chiến vậy thì chiều theo ý bọn chúng phong nhận chiều dâng này rất đáng sợ nhưng cũng là một khối đá mài đao tuyệt hảo lưu toại ngươi làm dự bị không cần ra tay phóng xuất b à n sơn quan tưởng đô sáu người chúng ta là đủ ngụy viễn quát o giây tiếp theo hắn dẫn đầu phóng xuất b à n sơn quan tưởng đô bao trùm phạm vi hơn hai ngàn mét thực sự giống như từng toà núi non nguy nga sừng sững không đổ ngay sau đó bạch hàn đường viễn sơn đường tiểu quân vô lượng mà nhân lý cũng đứng ngay ngắn vị trí của mình phóng xuất b à n sơn quan tưởng đồ bằng ý chí kiên cường tín niệm bất khuất tinh thần lực mạnh mẽ nhất chống lại đợt tấn công trực diện của phong nhận triều dân đây là cửa ải thí luyện mới xuất hiện ngoài yêu ma quân đoàn thì đây là quần thể tấn công mạnh nhất không gì sánh nổi nó tạo ra áp lực tâm lý cực lớn cho mỗi cá nhân chỉ cần lựa chọn đối diện trực tiếp với phong nhận triều dân này đều cần dũng khí lớn lao thậm chí uy hiếp từ bên ngoài còn mạnh hơn ma ảnh chớ chú một chút có thể cũng chính bởi vì vậy ngụy viễn mới nói nó là đá mài đao chính là thứ vô cùng chân quý có thể đề thăng phẩm chất bàn sơn nội lực xa xa xa trong vài giây ngắn ngủi hai mươi tám nhóm phong yêu thúc đẩy phong nhận triều dân đã đến gần nhưng thứ ngành đón chúng chính là từng hàng từng mảnh bất động kim trung dưới sự chống đỡ của những ngọn núi nguy nga hóa thành những ngọn núi cao cứng rắn chặn đứng hai mươi tám đạo phong nhận triều dân một bên tấn công một bên phòng thủ bất phân thắng bại không phân cao thấp dường như muốn bước vào giai đoạn rằng co dài nhưng lúc này bản sơn quan tưởng đồ của ngụy viễn đột nhiên bành trướng dữ dội bao trùm phạm vi hơn năm n g h n mét không chỉ bao trùm mọi người mà còn bao trùm cả bản sơn quan tưởng đồ của bạch hàn và những người khác hoa lạp lạp giờ khác này bên tai bạch hàn đường viễn sơn đường tiểu quân vu lượng mà nhân lý năm người đều vang lên tiếng nước sông cuồn cuộn tiếng sóng vỗ đá trước mắt cũng thực sự có một dòng sông lớn từ trên trời giáng xuống trong nháy mắt bọn họ liền hiểu dụng ý của ngụy viễn không cần nhiều lời quan tưởng đồ bên trong bất kể là sông ngòi suối hình thái hướng đi như thế nào đều cộng hưởng với dòng sông lớn này sau đó liên thông với nhau ngay sau đó những ngọn núi trong quan tưởng đồ của họ cũng thống nhất với những ngọn núi trong quan tưởng đồ của ngụy viễn tạo thành một bộ vạn lý giang sơn đồ thực sự thậm chí sự cộng hưởng như vậy còn xuyên qua bất động kim trung trong nháy mắt dẫn dắt bàn sơn quan tưởng đồ của tần dương đoạn giang hải dương tú sơn tống duy và mười hai tiểu bàn sơn tản ra sau đó bao quát lại trở thành một phần của vạn lý giang sơn đồ dù chỉ là một phần nhỏ nhưng đối với bọn họ đều là cơ duyên to lớn oanh giờ khắc này lấy ngụy viễn làm đầu lấy bạch hàn và năm đại bàn sơn làm trụ cột lấy mười hai tiểu bàn sơn làm phụ một bàn sơn quan tưởng đồ hoàn chỉnh hơn bao trùm rộng hơn hoàn toàn mới xuất hiện thượng thiện nhược thủy thủy lợi vạn vật mà không tranh phu duy không tranh cố thiên hạ khó có thể cùng tranh cuồn cuộn lôi âm cuốn qua ngụy viễn đột nhiên vào lúc này thi triển ra không tranh chi đạo ngay sau đó mọi người đều bị động đi theo thi triển ra không tranh chi đạo tương tự dù cho trong số mười hai tiểu bàn xuân có nhiều người không thể lĩnh ngộ không tranh chi đạo cũng vào lúc này trong nháy mắt nắm giữ lĩnh ngộ được áo nghĩa tất cả không tranh chi đạo hội tụ lại một chỗ hóa thành một con sông lớn manh mông hùng hồn vĩ đại từ hư ảo s ô n g vào hiện thực trong nháy mắt hóa ra trong phạm vi mấy ngàn mét tạo thành biển nước manh mông nước sông cuồn cuộn sóng lớn ngập trời hội tụ lực lượng không cần tốn nhiều sức liền đem tất cả hai mươi tám đạo phong nhận chiều dâng cuốn vào trong đó bất kể nó sắc bén bao nhiêu dày đặc bao nhiêu đều bị nước sông cuồn cuộn bị hồng thủy cuốn trôi hóa giải không còn tồn tại mà vô số quỷ dị phong yêu trong phong nhận chiều dâng cũng trong nháy mắt giống như cá trong biển bị một mẻ lưới lớn vớt lên không còn khả năng dãy d ự bỏ trốn c ầ n như đồng thời lưu toại cũng hét lớn một tiếng phi long tại thiên đại chưa triển khai vạn ngàn tử hà bao trung vô số trượng ảnh hóa thành thần long một chảo hạ xuống chỉ trong một giây gần tám phần mười phong yêu đã bị kích sát tại chỗ giết phá địch ngay lúc này ngụy viễn điên cuồng hét lớn một tiếng dẫn đầu s ô n g tới một pho tượng đá những pho tượng đá đọa lạc này đã không còn năng lực triệu hồi phong yêu ô nhiễm tinh thần bảy viên đầu lâu cũng đã dùng hết giống như hổ không móng vuốt độc xà không răng chỉ còn chờ bị xé xác bên kia bạch hàn lưu toại đánh về phía pho tượng đá thứ hai đường viễn sơn vu lượng liên thủ đánh về phía pho tượng thứ ba đường tiểu quân mai nhân lý liên thủ đánh về phía pho tượng thứ tư bảy người bọn hắn là đủ bốn pho tượng đá đạo lạc kia cũng đồng thời x ả i bước sông tới mười hai cánh tay cấp tốc kết ấn trong khoảnh khắc chính là mười hai đạo phong nhận khổng lồ nhưng loại công kích này đã quá lỗi thời ngụy viễn không thèm nhìn thuận tay ném ra mười hai tòa bất động kim trung ngăn cản sau một khắc bất động kim trung trở lại trong tay bàn sơn nội lực khổng lồ rót vào ngay sau đó bất động kim trung bay lên ngay phía trên tượng đá giữa không trung bộc phát kim quang trói lọi đồng thời xoay tròn cấp tốc cho ngáy mắt mở rộng đến đường kính năm mươi m trong quá trình này lực đạo nghìn vạn cân cũng theo đó sinh ra trọng lượng kinh khủng thậm chí muốn áp sập làm nổ tung không gian xung quanh khiến cho lực trường khu vực đều vì vậy mà thay đổi phó tượng đá đọa lạc kia mười hai cánh tay còn muốn dãy dựa nhưng trực tiếp đứt thành từng khúc đây căn bản không phải lực lượng nó có thể thừa nhận giây tiếp theo bàn sân quan tưởng đồ biến thành chín dãy núi hiện lên giữa không trung phối hợp với lực lượng nghìn vạn cân cùng với tầng tầng lớp lớp cổ lục liệt diễm ầm ầm ép xuống p h ó tượng đá đọa lạc kia căn bản không kịp phản kháng đã bị ép thành bột mịn trong phạm vi ngàn mét mặt đất giống như xảy ra một trận động đất miểu sát thu hồi bất động kim trung ngụy viễn đứng ở nơi đó một bên lấy đại hoang liệt dương t i ể u ra khôi phục bàn sơn nội lực cũng không đi trợ giúp những người khác bởi vì không cần thiết cho đến ngày nay năm đại bàn sơn dưới trướng hắn cơ bản đều có thực lực độc lập đảm đương một phía thậm chí đối mặt với mười hai đạo phong nhận có lực sát thương to lớn kia cũng có thể ung dung lấy bất động kim trung đỡ lấy cũng tỉ như lúc này ngụy viễn mới uống ba ngụm rượu tổ hợp bạch hàn lưu toại cũng đã thành công hoàn thành kích sát bạch hàn phụ trách ngăn cản mười hai đạo phong nhận khổng lồ kia lưu toại phụ trách dùng du lòng kiếm quyết điều khiển pháp khí đoàn kiếm một k í c h nhập h ồ n bây giờ lưu toại đã nắm giữ du lòng kiếm quyết công pháp tầng thứ hai cho nên công kích thương tổn lại được tăng lên rất nhiều ngoài ra trước mắt hắn có tinh thần lực tiếp cận cấp tám tử hà tâm pháp cũng gần đột phá cửu giáp thêm vào tử hà quan tưởng đô với tiến độ tế hóa sâu hơn tám mươi phần trăm tiếp theo sát thương giờ pơ sơ chỉ có thể càng ngày càng kinh khủng tổ thứ ba hoàn thành đánh chết là tổ hợp đường viễn sơn phu lượng hai người bọn họ liên thủ chặn mười hai đạo phong nhận kia sau đó r i ê n g phần mình tế xuất pháp khí bất động kim trung một trận cuồng bạo đập mạnh trực tiếp đập nát tượng đá đọa lạc hoàn thành thích sát theo sát phía sau chính là tổ hợp đường tiểu quân mà nhân lý phương pháp đều tương tự có thể nói từ khi nắm giữ pháp khí bất động kim trung năng lực áp chế chiến trường của bọn họ quả thực tăng vọt như cuồng phong biến hóa như vậy ngay cả lưu t ọ a đều có chút cảm thấy không thích ứng mẹ nó phía trước vẫn là tiểu điềm điềm giờ đã thành như phu nhân hà hà hà thống khoái bạch hàn cười to đường viễn sơn cười to mọi người cùng cười to lên ai có thể ngờ bốn tòa tượng đá đọa lạc toàn bộ quá trình chỉ tốn không đến mấy phút đã bị ung dung giết chết nhìn lên bầu trời tấm bia đá chuyển công cao chừng năm trăm trượng đang hạ xuống tất cả mọi người đều mong đợi nhìn về phía ngụy viễn bọn họ đã hai đợt không được sờ thạch bia toàn bộ đều là tiện nghi cho những tân nhân viên kia lần này đến lượt bọn họ rồi chứ ta thứ nhất lưu toại thứ hai lão bạch thứ ba lão đường thứ tư phù lượng thứ năm lão mai thứ sáu tiểu đường thứ bảy trần sách thứ tám lão tử thứ chín những người còn lại lấy tẩn dương dẫn đầu đoạn giang hải thứ hai cứ thế suy ra ngụy viễn rốt cuộc gật đầu không xê xích gì nhiều hai đợt trước sở dĩ phải trọng điểm giúp đỡ tân nhân thứ nhất là nhân thủ của bọn hắn quá ích cần nhiều sạc dự phòng hơn thứ hai là để giảm bớt áp lực cho bảo mẫu từ san dù sao thành viên trung tâm mới là đối tượng cần được cứu viện đầu tiên nhưng bây giờ theo ngũ đại bàn sơn quật khởi mười hai tiểu bàn sơn trưởng thành quan trọng nhất là từ san cũng tiến giai như vậy cũng không cần phải g i ó n g c h ố n g khua chiêng giúp đỡ người mới tùy tiện ném chút đồ thừa liền đầy đủ bồi dưỡng tốt ngụy ca anh minh ngụy lão đại như bức một đám người rất vui vẻ mọi người đều muốn làm thanh niên tiến bộ ngụy viễn cười cười đi tới chiếc bia đá chuyển công hơi ngưng mắt nhìn liền đưa tay chạm vào hắn rất xác định tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì q n h sáng s ủ như ánh bình minh thần quang to lớn như ngân hà ầm ầm hạ xuống bao phủ trên người ngụy viễn chỉ trong nháy mắt bàn sơn nội lực hao tổn của hắn đã khôi phục như lúc ban đầu ngay sau đó thần quang chia làm hai bộ phận một bộ phận không có vào hạt giống tinh thần mang đến sinh cơ dồi dào mãnh liệt làm cho viên hạt giống tinh thần đã y ê lặng từ lâu kia nảy mầm mọc dễ cuối cùng chui lên khỏi mặt đất hoặc là nói chính xác hơn là xuất khiếu ngay giờ khác này ý chí của ngụy viễn dựa vào tinh thần lực to lớn chui lên khỏi mặt đất linh xuất kiểu khiếu tuy chỉ là trong nháy mắt nhưng giống như mở ra cho hắn một thế giới càng thêm to lớn càng thêm đặc sắc càng thêm thần kỳ chỉ là tinh thần tiểu mưu vừa xuất khiếu chui lên khỏi mặt đất kia quá mức yếu ớt cần tinh thần lực nhiều hơn để chống đỡ dù cho tinh thần lực được cấp cho trong thần quang vô cùng to lớn nhưng trước mặt tiểu mưu đói khát này cũng chỉ như muối bỏ bể cho đến khi năm mươi giây thần quang chiếu xạ kết thúc tiểu mưu chui lên khỏi mặt đất này cũng không có chút nào trưởng thành chỉ duy trì một trạng thái nhỏ bé vừa nảy mầm chui lên mà một phần thần quang khác lại rót vào bàn sơn q u a n tưởng đô hóa thành từng luồng ánh bình minh cuối cùng đem số lượng triều hà mở rộng đến mười hai sợi đến đây thần quang tiêu tán mà phần thưởng ngoài thần quang cũng có chút phong phú viên phong thư giới chỉ trong tay hắn thu được cường hóa chữ năng cộng sáu phỏng chừng nếu hắn không đeo phong thư giới chỉ này sẽ thu được một viên mới cơ chế phần thưởng này ngược lại giống với hỏa trung yêu mặt khác nguyễn cũng thu được thiết lao luật công pháp tầng thứ hai thanh mộc lệnh công pháp tầng thứ năm cùng với ảnh phân thân tầng thứ nhất đây coi như là ưu điểm của việc hắn kiêm tu linh yến trước đó hắn đã rút thời gian đem thê vân tung cửu trọng công pháp toàn bộ nắm giữ tiếp cận đại viên mãn đồng thời còn hoàn thành phẩm chất điều khiển tinh vi lần thứ nhất lần thứ hai của hệ linh yến tu vi đạt tới bát giáp chỉ có thể nói tinh thần lực cấp mười đối với chuyện này có ưu thế rất lớn hiện tại linh yến tâm pháp mà hắn sở kiêm tu nhược điểm lớn nhất chính là tiến độ tế hóa tầng sâu của linh yến quan tưởng đồ chỉ có mười phần trăm bởi vì đây là một quá trình cần thời gian dài chui luyện tổng thể mà nói thu hoạch lần này rất lớn nhưng rất rõ ràng cũng có thể nhìn ra theo thực lực của hắn tăng lên ngay cả năm mươi giây thần quang cũng không thể làm cho hắn có tiến bộ rõ ràng là bởi vì căn cơ của ta bây giờ đã vượt qua tu tiên giả bậc thấp thông thường rồi sao ngụy viễn suy tư trong lòng điều này là khẳng định dù hắn còn mang danh hiệu tiên thiên võ giả nhị chuyển linh căn đã như vậy có thể tưởng tượng tam chuyển linh căn sẽ bá đạo đến mức nào trong lúc suy tư những người còn lại đã xếp hàng sờ xong thu hoạch cũng rất lớn ví dụ như lưu toại lấy được du long kiếm quyết công pháp tầng thứ ba cường độ sức mạnh tinh thần chính thức đạt cấp tám bạch hàn không lấy được công pháp nhưng cường độ sức mạnh tinh thần chính thức đạt cấp bảy phẩy năm sau đó cường độ sức mạnh tinh thần của đường viễn sơn cũng tiếp cận cấp bảy phẩy năm còn như vu lượng m a i nhân lý đường tiểu quân tinh thần lực của bọn họ chính thức đạt cấp bảy loại tiến độ này là cực nhanh phải biết một tháng trước khi bọn họ mới vừa tiến vào cửa thứ bảy này cũng đều chỉ có tinh thần lực cấp từ năm đừng nói tới việc nhóm tinh thần chi hỏa mà cùng lúc trịnh an lựa chọn con đường an nhàn gia nhập tây thành liên minh của triệu hùng an nhàn là an nhàn nhưng muốn đuổi kịp vu lượng m a i nhân lý vậy thì không biết phải đến năm nào tháng nào tiếp theo sau khi trần sách từ san s ậ xong đến lượt tần dương đoạn giang hải dương tú sơn mười hai tiểu bàn sơn tiến lên sơ kết quả ngoại trừ tên xui xẻo cuối cùng không được thần quang chiếu xạ mười một người còn lại đều được thần quang chiếu rọi trong đó tinh thần lực của tần dương đoạn giang hải dương tú sơn thậm chí đạt tới cấp sáu năm còn một ngày các ngươi mau đi tu luận đi hơn nữa chú ý lĩnh ngộ bàn sơn quan tưởng đồ kim trung quan tưởng đồ ta đã xây dựng tốt cơ hội và cơ sở cho các ngươi tiếp theo có thể trổ hết tài năng hay không thì phải xem bản thân các ngươi mà lần thần quang chiếu xạ vừa rồi không sai biệt lắm cũng là lần cuối cùng các ngươi được thần quang chiếu xạ từ nay về sau bởi vì tiếp theo đến lượt những tân nhân những nghề nghiệp khác chủ mã các ngươi trừ phi có thể phát huy xuất sắc trong chiến đấu nếu không chẳng khác người thương chính là kết cục tốt nhất của các ngươi ngụy viễn cố ý giảng giải rõ r à n g cho mười một tiểu bàn sơn này vận may của bọn họ dừng ở đây không phải ai cũng có vận khí tốt như vu lượng mai nhân lý có thể ngay từ đầu đã đi theo ngụy viễn một đường gặp đủ loại cản trở đủ loại xui xẻo cuối cùng vẫn được ngụy viễn một đường lôi kéo bồi dưỡng thành cao cấp bàn sơn nhưng sau này sẽ không bao giờ có loại tình huống này nữa mời ngụy lão đại yên tâm cũng mời các vị đại lão yên tâm nếu ta đoạn giang hải ở sau này biểu hiện không tốt tự ta sợ hãi rụt rè kinh sợ đến giống như chó cát xo、so、đến như lợn tự ta đều khinh thường ta quay đầu ta liền đi dưỡng lão chỗ tần đậu tử tuyệt đối không để ngụy lão đại mất mặt xấu hổ không sai mời ngụy lão đại yên tâm chúng ta tuy là tân nhân thí luyện giả nhưng tuyệt đối không phải thứ hèn nhát ngài ra lạnh một tiếng bất chấp gian nguy núi đau biển lửa ta dân g tú sơn tuyệt đối không nhíu mày còn có ta tần ngoại long coi như muốn làm sạc dự phòng hình người ta cũng muốn làm tốt nhất một đám tiểu bàn sơn ở đó gào khóc kêu la sĩ t h í dâng cao dù sao ngay từ đầu phần lớn đều là thủ hạ của tần đậu tử không phục dạy dỗ đau đầu cái đau đầu này không phải là phá hoại làm đau đầu mà là không muốn an nhàn muốn tranh lấy càng nhiều đau đầu hơn nếu không phải như thế bọn họ làm sao có thể chỉ bằng một câu nói của ngụy viễn liền dám đến ma quật dưới lòng đất chịu chết trong hành trình nhân sinh cơ hội không phải không có đôi khi là vận khí không tốt thoáng qua mà thôi có đôi khi là trơ mắt nhìn nó trốn ngươi lại thờ ơ thậm chí còn hả hê chế nhạo trào phúng rất tốt tiếp tục tu luyện đi ngụy viễn lại khấu trừ cho bọn hắn một tòa bất động kim trung từ giờ khác này trở đi bọn họ đã trở thành thành viên chuẩn tinh anh của đoàn đội thật l à tràn t r ờ i sức sống tại sao ta bỗng nhiên cảm thấy mình già nua suy sụp thế này trần s á t phiền muộn không gì sánh được tờ tờ hay là tỷ lạ châm cho ta một trăm cây kim đi không cho phép ta vẫn bị ma ảnh chú n g u y ê n âm thầm thẩm thấu ảnh hưởng trước kia ta lắc lư tinh thần biết bao cút từ sang quay đầu rơi ngón giữa không thèm để ý trần s á t đã không cứu được nàng sở dĩ vẫn chưa thể nhóm tinh thần chi hỏa là bởi vì nàng còn chưa nghĩ ra mà t r ầ n sách hoàn toàn chính là tang ngụy ca lão bạch lão đường lưu ca lão vu lão mai tiểu đường các ngươi nghĩ biện pháp cho ta đi ta là linh yến đứng đầu đoàn đội linh yến cao cấp duy nhất ta không thể nhóm tinh thần c h i hỏa đối với toàn bộ đoàn đội đều là tổn thất rất lớn t r ầ n sách cầu khẩn hắn thực sự là tuyệt vọng hiện tại hắn đã có tinh thần lực cấp bảy phẩy năm theo lý thuyết không nên như vậy nhưng chuyện này mọi người đều lực bất tổng tâm có lẽ còn có một biện pháp ngụy viễn lúc này bỗng nhiên nói cũng là nhớ tới tề mi tiểu nha đầu thú vị kia ngươi n ê n t ừ trong gió tìm kiếm đáp án đây là ngày thứ ba ngụy viễn hạ lại nghỉ ngơi dưỡng sức cũng là ngày thứ năm bọn hắn tiến vào ma quật dưới lòng đất càng là ngày thứ ba mươi ba sau khi cửa thứ bảy tự khai cục căn cứ theo bố cáo của phủ t h à n h chủ mười bảy ngày nữa chính là thời khắc đợt bạo phát thứ sáu của ma ảnh chớ chú đương nhiên cũng không loại trừ việc sẽ tiếp tục trì hoãn bởi vì một vài sự cố ngoài ý muốn nhưng bất luận thế nào năm đến bảy ngày sau chính là thời khắc đại quân yêu ma chính thức tấn công thương ngô thành cũng là thời khắc mở ra quyết chiến cuối cùng của cửa thứ bảy mà theo như lời ngụy viễn thời gian kia cũng có thể là thời khắc cuối cùng mà t â n thủ thôn hạ màn kết thúc cho nên chúng ta nhất định phải tìm được phương pháp rời khỏi ma quật dưới đất trong vòng mười lăm ngày trừ phi chúng ta có năng lực đối kháng m à ảnh chớ chú đợt thứ sáu trong phế tích d o a n trại ngụy viễn vừa suy nghĩ một bên thuần thục luyện chế một nhóm bất động kim trung thứ phẩm cấp b đây là chuẩn bị cho mười hai tên tiểu bàn sơn là t ầ n dương đoạn giang hải dương tú sơn q uy lực chỉ có một phần trăm nhưng coi như như vậy cũng là một kiện pháp khí công kích có uy lực không tầm thường ngụy ca trần sách dường như đã xảy ra chút tình trạng bạch hàn vội vã chạy tới thần tình cổ quái trần sách ngụy viễn ngẩn ra ngươi và vô lượng lưu thủ kêu từ san đến đây từ ngày hôm qua sau khi phá hủy bốn tôn đoạn lạc tượng đá bốn phía đều yên tĩnh hơn nhiều sáng sớm hôm nay hắn còn cố ý mang theo đường tiểu quân mà nhân lý thăm dò một lượt khu vực trong vòng năm dặm ngoại trời nơi tràn ngập hắc vụ cũng không phát hiện ra bất kỳ dị thường gì lại càng không thấy những loại lạc tượng đá khác theo lý mà nói không nên như vậy rất nhanh ngụy viễn liền mang theo đường tiểu quân mà nhân lý từ san ở trong một chỗ phế tích kiến trúc cách đó hai ngàn mét tìm được lưu toại và đường viễn sơn vẻ mặt của bọn họ cũng rất ngương trọng mà theo ánh mắt của bọn họ nhìn lại chỉ thấy ở phía trước trong một đám phế tích tương đối rộng rãi tầm nhìn bao la trần sát đang c ấ p tóc bay vút chợt trái chợt phải chợt cao chợt thấp ngẫu nhiên lượn một vòng tròn ngẫu nhiên nghịch một vòng tròn chợt nhìn thì rất bình thường bởi vì từ hôm qua ngụy viễn nhắc nhở hắn muốn từ trong gió tìm kiếm đáp án ra hỏa này vẫn luôn chạy nhanh lấy danh nghĩa là muốn tìm cảm giác giống như gió hắn không có việc gì từ xa lướt mắt một cái liền không nhịn được nói tuyệt đối không phải bị nguyền rủa ăn mòn lại càng không giống như là bị nữ quỷ nhập thân ta có thể nhìn ra được trạng thái của hắn ngược lại rất tốt không chừng thật sự muốn nhóm lửa tinh thần chi hỏa dứt lời từ sang quay đầu muốn đi lão bà ngươi chờ một chút lưu toại gọi từ s a n lại sau đó t h ấ p giọng trịnh trọng nói với ngụy viễn chúng ta nhìn qua trần xét đích xác rất bình thường nhưng vấn đề là từ sáng nay đến bây giờ hắn đã ở nơi đây chạy không sai biệt lắm hai giờ chúng ta gọi hắn hắn cũng tự hồ nghe không thấy trở ra cũng không ngăn được hắn cảm giác như hắn và chúng ta không ở cùng một không gian giống như quỷ đả tường quỷ đả tường đừng nói dẫn lưu toại chúng ta sáu người mười hai con mắt c h ơ mắt nhìn làm sao có thể không nhìn ra biến hóa mai nhân lý liền cười nói hắn không nhìn ra cái gì không thích hợp ngụy viễn lúc này liền tỉ mỉ quan sát mảnh phế tích này thật sự là nhìn một cái không sót gì cũng không có gì đặc biệt hắn thử phóng x u ấ t tinh thần lực cũng không cảm thấy có gì không thích hợp mặt khác nếu hắn nhớ không lầm sáng nay hắn còn đi qua khu vực này thật sự không có dị thương ta đi xem ngụy viễn gật đầu liền đi vào mảnh phế tích này phía sau mấy người l i ế c nhau ngoại trừ đường viễn sơn canh giữ ở tại chỗ lưu toại ma nhân lý đường tiểu quân tử san cũng đi theo tiến vào mấy người bọn họ từ bên này đi tới bên kia lại từ đối diện đi về trên đường còn gọi trần s á t mấy lần ma nhân lý đường tiểu quân còn nỗ lực ngăn cản trần sách thế nhưng bọn họ thân là một cái chân ngắn bản sơn muốn ngăn cản một cái trên tay mang theo phong thư nhẫn thế vân tung đại viên mãn nắm giữ linh yến tâm pháp đệ nhị trọng cao cấp linh yến vậy đơn giản giống như là ốc s e n đi đánh cướp châu c h â u biết bay căn bản không có cơ hội đích xác có chút không đúng trần sách dường như không nhìn thấy chúng ta mà ánh mắt của hắn cũng có chút kinh hoàng ngụy viễn trầm giọng nói vừa rồi trong nháy mắt trần sách từ bên cạnh hắn hơn mười thước bên ngoài bay vút qua nếu như dưới tình huống bình thường làm sao có khả năng không nhìn thấy hắn các ngươi đều lui ra ngoài nơi này có điểm tà môn ta cắt linh yến tâm pháp thử xem nhưng là lão ngụy người dù sao cũng là kiêm tu linh yến lưu toại vội vàng nói ngụy viễn chính là chủ kiến của đoàn đội bọn họ chuyện quỷ dị như vậy quá nguy hiểm không sao cả ta có nắm chắc ngụy viễn chậm rãi lắc đầu hắn đích xác là có nắm chắc hắn hôm nay mặc dù vẫn còn không tính là cao cấp linh yến trên thực tế cũng không khác biệt nhiều lại tăng thêm phong thư nhẫn chữ năng cộng sáu tự bảo vệ mình vẫn là không có vấn đề cùng lắm thì hắn liền cắt bàn sơn tâm pháp lui ra ngoài kế tiếp đám người đều lui ra khu vực này ngụy v ĩ ễ lập tức cắt linh yến tâm pháp lúc đầu hắn vẫn chưa phát hiện có thay đổi gì hắn vẫn có thể chứng kiến những người khác nhưng theo hắn vận chuyển linh yến nội lực muốn nỗ lực ngăn lại t r ầ n sách cảnh tượng chung quanh bỗng nhiên trở nên phai nhạt mơ hồ ngay sau đó hắn liền nghe được thanh âm kinh ngạc vui mừng của chân sách ngụy ca ta biết người nhất định sẽ tới cứu ta địa phương quỷ quái này dường như một chỗ mê cung làm sao đều không ra khỏi được q u a tiếng nói vừa dứt trần sách đã tấp tấp lướt đến không đợi ngụy viễn mở miệng mang theo hắn bỏ chạy chỉ trong một cái chớp mắt bốn phía đã lần nữa quỷ d ị biến hóa chẳng những nhìn không thấy khắp nơi phế tích ngay cả lưu toại đường viễn sơn mai nhân lý đường tiểu quân từ san bọn họ cũng không nhìn thấy chẳng qua ngụy viễn biết bọn họ nhất định có thể thấy được hắn lập tức hắn vừa đi theo chuẩn sách bay vút một bên hướng về phía bên ngoài làm dấu tay nói cho bọn hắn biết bình tĩnh c h ờ nóng lúc này chỉ cần phái người gián thị nơi đây liền có thể trọng yếu nhất vẫn là phế tích doanh địa những tân nhân thí luyện giả bọn họ tân tân khổ khổ bồi dưỡng không thể vào lúc này xảy ra nhiễu loạn ngụy ca ngươi ở đây khoa tay múa chân cái gì chúng ta đã bị nhốt rồi bởi vì người bên ngoài có thể thấy chúng ta lão bạch lão đường lưu toại bọn họ đã nhìn ngươi rất lâu tình huống nơi này là như thế nào ngươi làm sao xông vào ngụy viễn một bên c ấ p tốc hỏi một bên cũng tăng tốc độ đánh giá tình hình nơi này trong lòng đã có phán đoán ta không biết qua ngụy ca ta chính là nghĩ tìm kiếm cảm giác giống như gió cho nên liền dọc theo lộ tuyến tuần tra của lão bạch bọn họ vòng quanh không biết làm sao lại xông vào nơi này khắp nơi đều là c ự đại phong nhận nhưng lại biết không ngừng di động chỉ cần ta dám dừng lại bọn họ liền viêm q u a tử giống nhau hướng trên người ta bắt chuyện chỉ có không ngừng chạy không ngừng vận chuyển linh yến nội lực bọn họ mới có thể không nhanh không chậm theo ở phía sau ta đều nhanh bị hù chết trong lúc nói chuyện trần sách mang theo ngụy viễn liên tiếp mấy lần xê dịch bay vọt tránh thoát hơn mười đạo cự đại phong nhận nơi này xác thực tà môn bốn phía một mảnh đen nhánh chỉ có phong nhận phóng ra ánh sáng sáng ngời cũng không có kiến trúc gì hoặc là c h ứ ớ n g ngại vật càng không có khu vực cố định duy có từng đạo cự đại phong nhận giống như cương thi qua lại trên dưới trái phải di động bản thân tốc độ di động của những phong nhận này không nhanh vấn đề là số lượng nhiều lắm liền cho người ta một loại cảm giác như hàng rào phòng ngự a laser ngoại trừ linh yến chức nghiệp những nghề nghiệp khác bất kể là bàn sơn vẫn là tử hà ở chỗ này mấy giây cũng bị thiết cắt thành mảnh vỡ đương nhiên nói đi nói lại bàn sơn nghề nghiệp trực tiếp mở ra bất động kim trung chỉ cần đủ cứng cũng liền phá trận tử hà chức nghiệp trực tiếp phóng đại chiêu cũng có thể đánh ra một cái lối ra chỉ có linh yến run rẩy đây là phong linh trận trong đầu ngụy viễn bỗng nhiên hiện ra một đoạn kỳ ý ức, k thật là ký ức của tượng đá kia ba mươi sáu tôn thủ hộ thạch nhân phong bộ ba mươi sáu nơi này là c h ấ n áp phong ấn một trong xích rượu trận pháp có thể theo lý mà nói nơi đây không phải cũng đã bị ma ảnh chớ chu ô nhiễm sao trong lòng ngụy viễn sinh ra một cái ý tưởng to gan hắn lập tức nếm thử c á t bàn sơn tâm pháp quả nhiên một giây kế tiếp hoàn cảnh chung quanh đột nhiên biến hóa bốn phía xuất hiện lần nữa hoang vu phế tích hắn lại thấy được lưu t o ạ đường viễn sơn đám người lão ngụy ngụy lão đại Ta không sao nơi này là một tòa trận pháp do tu tiên giả bố trí tương đương thần kỳ nhưng chỉ có người tu luyện linh yến tâm pháp mới có thể tiến nhập ta cảm giác khả năng đây là một cái cơ duyên đương nhiên chân tướng như thế nào ta cũng không thể xác định nói chung các ngươi trước cách xa khu vực này đừng có bị ngộ thương ngụy viễn dặn dò vài câu lại lần nữa cắt linh yến tâm pháp tiến nhập phong linh trận này bên trong chính là bộ dáng chính là trần s á t bị dọa đến kêu la om sầm ngụy ca ngươi vừa rồi đột nhiên tiêu thất ta còn tưởng rằng ngươi ta cắt bàn sơn tâm pháp cho nên đã bị trận pháp này bài xích đi ra ngoài tòa trận pháp này không có bị ma ảnh chớ chu ô nhiễm khả năng đây là cho linh yến chức nghiệp cơ duyên cho nên ta kiến nghị ngươi lãnh tĩnh suy nghĩ một chút nên như thế nào phá trận nguyên lai là như vậy sao thật xin lỗi a ngụy ca ta lại làm ngươi thất vọng rồi vậy bớt nói nhảm không cần phải xen vào ta quản tốt chính ngươi ta có thể cắt bàn sơn tâm pháp ly khai trận pháp người nếu nghĩ không ra biện pháp đời này đã bị vây chết ở chỗ này ngụy viễn trầm giọng quát lên trong lúc nói chuyện hắn cũng như một trận gió nhẹ dễ như trở bàn tay liền từ trong khe hở thiết cắt của từng đạo phong nhận thổi qua mà chân sách cũng đuổi theo bất đắc dĩ nói ngụy ca ta có nghĩ tới biện pháp ta ngay cả sở hữu quỹ tích thiết cắt vận động của phong nhận đều nhớ kỹ trong này chỉ là biến hóa thì có trên một triệu cái nhưng là vô ích ta còn đã nếm thử phóng thích linh yến quan tưởng đồ đã nến thử công kích những phong nhận này ngay cả ảnh phân thân ta đều phóng thích qua lại kém chút bị băm thành bánh nhân thịt nên nghĩ biện pháp tất cả đều nghĩ qua vô dụng nếu như vậy n g ư ờ i nên tĩnh tâm lại lĩnh hội lực lượng của gió trận pháp này chỉ có thể bị linh yến chức nghiệp kích hoạt không phải là không có nguyên nhân ngụy viễn chậm lại ngữ khí khích lệ nói cuối cùng là cao cấp linh yến duy nhất trong đội ngũ làm sao theo đuổi hắn chết ở chỗ này mặc kệ nhưng là ngụy ca ta không lãnh hội được trần sát đều nhanh hỏng mất người mẹ nó chính là một con chim sẻ cái gì không có gì ta tới thử xem người trước nếm thử thả lỏng linh yến chức nghiệp linh yến tâm pháp mục đích cuối cùng là muốn người tu luyện r a phong lên căn mà không phải để cho ngươi theo một con yến tử đi học tập phi hành nếu không ngươi chỉ biết biến thành một con chim sẻ ngụy viễn vừa nói một bên lại cũng không n h ị được suy nghĩ mẹ nó tề mi kia thật là một biến thái hiện tại nhắm mắt lại tưởng tượng thấy ngươi chính là một phần của gió này không quan tâm đó là cuồng phong cơn lốc cho dù là vô số phong nhận kỳ thật cũng chỉ là một loại hình thái của gió mà thôi bản chất là sẽ không thay đổi người cần làm không phải né tránh nó khống chế nó hoặc là phá hủy nó mà là trở thành nó giờ khác này ngụy viễn thật sự nhắm hai mắt lại nói hắn ngộ tính cao cũng được thấp cũng được chỉ là bởi vì vào giờ khác này hắn đối với những lời tề mi tiểu nha đầu kia nói trước đây lựa chọn tin tưởng vô điều kiện linh yến chức nghiệp chính là vì gió mà sinh ra ngụy ca cẩn thận phía sau trần sách t t r mắt nhìn ngụy viễn đâm thẳng vào một đống phong nhận thực sự sợ đến hồn vía lên mây hắn muốn cứu viện nhưng không kịp thế nhưng ngay sau đó ngụy viễn không hề bị đống phong nhận kia nghiền nát thành bánh nhân thịt mà lại ung dung tự tại xuyên qua giữa đám phong nhận những lưỡi đau gió kia lướt qua thân thể hắn thế mà lại tự động tránh ra quả thực giống như gặp quỷ cảnh tượng này khiến trần s á t kinh ngạc không nói nên lời dường như cũng đã hiểu rõ mọi chuyện đáng tiếc đã muộn cơ duyên này đã không còn liên quan gì đến hắn khi ngụy viễn đứng vững đống phong nhận kia thực sự như phù vân lướt qua quanh người hắn rồi tan biến không thấy đâu nữa chỉ có một luồng gió màu xanh lướt tới quấn quanh trên mặt nhẫn gió thư trong tay ngụy viễn chỉ số chữ năng trực tiếp tăng vọt lên cộng năm mươi ngoài ra còn có một luồng năng lượng gió tinh thuần lưu lại trong đó giống như một viên ấn ký chẳng qua ngụy viễn không kịp xem xét bởi vì mặt đất đột nhiên phát sinh những tiếng nổ ầm ầm bốn phía dần trở nên trong suốt có thể thấy phế tích khắp nơi có thể thấy lưu toại đường viễn sơn và những người khác trận pháp này đã phá chỉ có khu vực trung tâm phế tích này xuất hiện một thông đạo dưới lòng đất cuối thông đạo dựng đứng một tấm thạch bia lấp lóe ánh sáng xanh sau tấm thạch bia là một màu đỏ thẫm bên trong có t à khí nồng đậm cuồn cuộn tùy thời tùy chỗ có thể lao ra đây thực sự là một tòa trận pháp phong ấn chỉ có điều phong ấn này đã tràn ngập nguy cơ tùy thời đều có thể bị phá vỡ lão ngụy n g ư ờ i không sao chứ lưu toại và những người khác xông lại ta không sao nhưng chúng ta có lẽ thực sự gặp phải phiền toái lớn rồi ngụy viễn chỉ vào phía sau thạch bia không thể nghi ngờ phía dưới đó chính là nơi phong ấn chân chính viễn cổ yêu ma xích rượu nơi đó mới thực sự là ma quật dưới đất các ngươi xem trên tấm bia đá còn có chữ từ sàn bỗng nhiên hô lên mọi người ngưng thần nhìn lại rất nhanh những dòng chữ phía trên liền biến thành những ký tự mà bọn họ quen thuộc tổ tiên của bản môn tìm được hỏa t r ù n g thần bí vì vậy sáng lật tử hà tiên tông đến nay đã có một trăm sáu n g à n năm đáng tiếc từ ngàn năm nay môn nhân đệ tử điêu linh thực lực không đủ khiến hỏa trùng chạy trốn hóa thân yêu ma để tránh hỏa trùng này gây họa nhân gian gây họa thiên hạ tứ đại trưởng lão của bản môn đã liều mình phong ấn nơi này nếu có hậu bối của bản môn tới đây cần phải đảm bảo địa linh trận phong linh trận thủy linh trận hỏa linh trận hoàn hảo như vậy mới có thể phong ấn lực lượng của hỏa trùng yêu ma nếu bốn trận vỡ nát chắc chắn dẫn phát đại họa n g ư ớ c trời vi nhớ kỹ ghi nhớ kỹ thì ra là thế địa linh trận phong linh trận thủy linh trận h ỏ a linh trận thảo nào nói như vậy h ỏ a linh trận cùng thủy linh trận đã bị phá hỏng rồi cho nên mới có bản đồ h ỏ a trung yêu cùng với bản đồ yêu trong sương mù đường viễn sơn kinh ngạc nói không đúng vẫn chưa đúng chúng ta ở bản đồ h ỏ a trung yêu không thấy bất kỳ h ỏ a linh trận nào trừ phi h ỏ a linh trận cũng giống như phong linh trận này ẩn nấp cần chức nghiệp tương ứng mới có thể kích hoạt lưu t ộ i bỗng nhiên hai mắt sáng lên phong linh trận là tương ứng với chức nghiệp linh yến như vậy họa linh trận tất nhiên chính là tương ứng với tử hà đợi có thời gian phải tìm chân sách thỉnh giáo một chút xem hắn làm thế nào mà gây ra phong linh trận này ngụy lão đại chúng ta tiếp theo phải làm sao bây giờ canh giữ tại chỗ này sao mai nhân lý bất an hỏi bây giờ chỗ này còn có phong ấn nhưng khí tức huyết hồng phía sau thạch bia khiến hắn cảm thấy vô cùng bất an cảm giác đại họa lâm đầu có thể tưởng tượng nếu để nó xông ra sẽ là tình hình như thế nào ngụy viễn vẫn đang suy tư một lát sau hắn lại cất bước đi về phía phong ấn thạch bia đó theo tới gần hắn rõ ràng liền nhận thấy được viên ấn ký trên mặt nhẫn gió thư trong tay mình sinh động lên cuối cùng bay lên tạo thành một đạo phủ ấn xanh biếc hình dạng liễu diệp trong hư không theo phủ ấn xanh biếc này xuất hiện đồ án văn tự trên tấm bia đá phong ấn lập tức có biến hóa nhưng lần này không còn là do tu tiên giả của tử hà tiên tông lưu lại mà là cơ chế thí luyện phát sinh biến hóa cảnh cáo gây ra hình thức xâm cửa ẩn các ngươi có thể có những lựa chọn sau một rút lui quay về thương ngô thành chờ đợi quyết chiến cùng yêu ma hai c h ấ n thủ nơi đây ngăn ngừa phong ấn bị phá vỡ chỉ cần trận linh đọi lạc phong linh trận bên trong phong ma thủ hạ của xích rượu không cách nào xông ra độ khó của chiến dịch bảo vệ thương ngô thành sẽ giảm bớt hai mươi lăm phần trăm ba đi qua thạch bia phong ấn tiến vào s à o huyệt của phong ma tiêu diệt nó phá hủy xào huyệt phong ma độ khó của chiến dịch bảo vệ thương ngô thành sẽ giảm bớt hai mươi lăm phần trăm gợi ý trước mặt tiến độ hình thức sông cửa ẩn là không độ khó của chiến dịch bảo vệ thương ngô thành là hai trăm phần trăm cần phải tiêu diệt phong ma h ỏ a ma địa ma thủy ma cũng triệt để phá hủy xào huyệt bên ngoài đợi chút chúng ta trước đó đã tiêu diệt hỏa trung yêu b o s s xào huyệt hỏa trung yêu không tính sao còn có b o s s yêu trong sương mù xào huyệt yêu trong sương mù thì sao mọi người sau khi thấy tin tức này quả thực liền muốn nổ tung chuyện gì xảy ra không nói đạo lý à an tĩnh ô n ào gì thế lừa dối hư t r ư ơ n g t h à n h thế những thủ đoạn này mới là thứ dị ma thích nhất cũng là phong cách của dị ma sở dĩ không chỉ chúng ta bị lừa mà thành chủ thương ngô thành những thổ dân tu tiên giả kia cũng m ụ lừa ngụy viễn trầm giọng nói hắn nhịn không được liền nghĩ tới khi ở tiểu khu đông an hắn bị đầu dị ma thẩm thấu kia lừa như một kẻ ngốc dị ma giả hoạt đơn giản là khó lòng phòng bị lần trước suýt chút nữa đã bị dị ma đắc thủ lưu toại lúc này cũng trầm giọng nói đúng vậy lão ngụy nói không sai đây mới là phong cách của dị ma ta cho rằng khi thực những gì chúng ta đang trải qua chính là việc đã từng phát sinh trong tôi tiên giới thành chủ thương ngô thành còn có đệ tử lý anh của thiên cơ môn gì đó bọn họ đều bị dị ma lừa rồi cho rằng chém giết hỏa trung yêu yêu trong sương mù thậm chí là phong trung yêu yêu trong đất liền vạn sự đại cát kết quả không ngờ tới đó đều là hàng giả mà dị ma tung ra là vì làm cho thương ngô thành lơ là cảnh giác mất đi sự đề phòng kết quả cuối cùng tứ đại ma vương đột nhiên xuất hiện một lần hành động công hãm thương ngô thành dẫn đến tai nạn quy mô lớn hơn thậm chí sinh ra phản ứng dây chuyền đáng sợ nếu như thương ngô thành thực sự là tân thủ thôn của chúng ta như vậy có thể tưởng tượng nếu mất đi thương ngô thành cảnh ngộ của những người t h í luyện chúng ta sẽ thê thảm đến mức nào không sai chủ yếu nhất là chúng ta mất đi tiên cơ mất đi nơi đặt chân chỉ có thể bị động bị yêu ma không ngừng truy sát không còn cách nào nắm giữ quyền chủ động đường viễn sơn cũng trầm giọng nói lúc này trong lòng mọi người mới sinh ra t í n h phục lớn lao nếu không phải ngụy viễn kiên t r ỉ ý kiến bọn họ làm sao có thể biết được chân tướng cứ cho rằng theo treo thưởng của thành chủ thương ngô t h à n h là có thể vạn sự đại cát không ngờ những thổ dân tu tiên giả kia cũng là đồng đội heo sở dĩ chúng ta không còn lựa chọn nào khác rồi sao từ s a n lúc này không nhịn được dựa vào lưu toại quá dọa người tại sao phải đối mặt nhiệm vụ khó khăn như vậy đi đối phó phong ma nghe đã thấy rất đáng sợ chỉ sợ là vậy chúng ta không tiếc trả giá để tiêu diệt phong ma nhưng vẫn không có thời gian đối phó hỏa ma địa ma thủy ma gì đó chúng ta quá ít người nếu như ngay từ đầu chu võ tần đậu tử triệu hùng lưu văn lý bọn họ đều gia nhập thì tốt rồi đây căn bản không phải nhiệm vụ mà một đội ngũ có thể hoàn thành đường tiểu quân lúc này cũng cảm khái nghĩ đến trước đây ngụy viễn tự mình đi mời kết quả chỉ mang về một đám tân nhân t h í luyện giả sau đó truyền tống trận tồn tại khoảng chừng hai ngày lại không có một viện quân nào chạy tới kết quả cứ như vậy bỏ lỡ cơ hội tốt lưu t ạ i lão đường từ san lão mai đường tiểu quân năm người các ngươi quay về trước đi phối hợp với lão bạch phu lượng tiếp tục tuần tra cảnh giới đồng thời thay phiên tu luyện chuẩn bị chiến đấu chúng ta sẽ nghỉ ngơi chỉnh đốn ba ngày tranh thủ làm cho những tân nhân kia trưởng thành hơn một chút sau đó ngụy viễn nhìn về phía thao thao huyết hải sau thạch bi phong ân đó ánh mắt trở nên vô cùng kiên định chúng ta sát tiến vào diệt phong ma kia tốt trận chiến này ta lưu t ọ a phụng bồi tới cùng lưu t ọ a trầm giọng nói hào khí ngút trời không sai lão nương cũng liều mạng nếu không cách nào trốn tránh vậy giết thống khoái từ san thở dài phàm là thế cục có thể xoay chuyển có thể thương lượng nàng cũng không muốn tử chiến đến cùng sống không được sao lão nương còn chưa l à mẹ lão nương còn muốn sinh mấy đứa bảo bảo đáng yêu thế nhưng cục diện bây giờ nàng đã thấy rõ ràng thực sự bọn họ đơn độc thâm nhập tứ cố vô thân phía sau chính là tân thủ thôn m ì n h h i ể u không đáng tin cậy thổ dân đồng đội heo còn có thể làm sao vậy thì mở một đường máu đi ngụy lão đại ta đã từng không phải người tốt đã từng đi đường nghiêng thậm chí còn cười nhạo ngươi nhưng lần này ta đường tiểu quân nguyện ý cùng ngươi chiến tử ở đây đường tiểu quân đỏ mắt nói sinh ra làm người rất nhiều chuyện có thể làm sai đi nhầm nhưng ngàn vạn lần không thể một đường sai xuống nếu như trận chiến này chính là trận chiến cuối cùng của đời bọn họ như vậy hắn hy vọng là huy hoàng bất khuất không thẹn với lòng coi như ta một phần ngụy lão đại đừng có áp lực chúng ta một đường theo ngươi mặc dù ban đầu xác thực chính là muốn ôm bắp đùi dưới bóng đại thụ mát mẻ hoặc là r ấ t khoát chính là nghĩ ngươi là ngụy đại ngốc theo ngươi an toàn nhưng bây giờ ta đã hiểu nắm giữ vận mạnh của mình cảm giác này thật là thoải mái cho dù tử vong cũng không đáng sợ mà nhân lý cười ha ha thư thái chưa từng có đúng là nên như thế đây mới là nơi quy túc của nam nhân đi thôi các vị thời gian cấp bách đừng lãng phí đường viễn sơn cũng thoải mái cười mọi người cũng theo đó cười lớn hào hùng đầy cõi lòng sinh tử là chuyện bình thường chỉ cần đánh một trận cuộc đời này không tiếc chỉ đơn giản như vậy rất nhanh tại chỗ chỉ còn lại ngụy viễn cùng chân sách thời khắc này chân sách vẻ mặt xấu hổ muốn nói gì đó cuối cùng không nói gì hắn cũng tưởng tượng như những người khác nói hào mại cùng nhau cười lớn cùng uống rượu cùng nhau xem nhẹ sinh tử đây đã từng là cảnh tượng hắn cảm thấy rất ngầu hắn đã từng cũng không sợ chết nha thế nhưng rất lâu không đốt tinh thần chi hỏa làm cho hắn trở nên cực độ tự ti hoài nghi chính mình nhất là vừa rồi hắn không để ý cơ duyên phong linh trận đã không còn mà là hắn một linh yến cao cấp thậm chí còn không sánh bằng ngụy viễn một kẻ kiêm tu linh yến hắn thật sự là quá kém cỏi ngụy viễn nhìn trần sách tựa hồ xem thấu toàn bộ suy nghĩ của hắn hồi lâu hắn mới bình tĩnh nói không ai cho rằng ngươi kém cỏi chỉ là bọn hắn không cách nào an ủi ngươi ta cũng vô pháp an ủi ngươi bởi vì đáp án ngươi muốn vẫn ở trong gió toàn bộ của ngươi cũng có thể đều ở trong gió ngụy viễn không tiếp tục để ý tới trần sách trận chiến tiếp theo sinh tử khó lường hắn cần toàn lực ứng phó đồng thời cũng muốn trọng điểm nâng cao linh yến tâm pháp bởi vì mục tiêu boss là phong linh trận đọi là trận linh là phong ma cắt bàn sơn tâm pháp tạo cho mình một tòa bất động kim trung ngụy viễn khoanh chân ngồi xuống nín thở ngưng thần một g i â y nhập định linh yến tâm pháp đệ nhị trọng theo đó từ từ vận chuyển đồng bộ linh yến quan tưởng đồ cũng hiện lên phía sau hắn chỉ là không giống với linh yến quan tưởng đồ của chân sách linh yến mà hắn biến thành không tinh mỹ không tinh xảo không sinh động như vậy ngược lại tràn đầy vẻ viết kép thoạt nhìn căn bản không phải linh yến mà là một mảng lớn vết mực xanh đen có đậm có nhạt có sâu có cạn có to có nhỏ càng xem càng lộn xộn càng xem lại càng giống một bụi cỏ dại hành vi phóng đẳng hoặc là cành cây chập trờn điên cuồng theo gió linh động là khẳng định không có phiêu giật nhất định là không dính dáng ngược lại tràn đầy tùy hứng tùy tính giống như một đứa bé vẽ xấu thường dân viết chữ như gà bới người r ố t đặc cán mai nói hương nói vượn kỳ thực ban đầu linh yến quan tưởng đồ của ngụy viễn không phải như thế đã từng hắn cũng có thể huyễn hóa ra một con linh yến dương cánh muốn bay linh động vô cùng trông rất s ố m động một phen sinh động nhưng có lẽ là hơn một tháng qua hắn hoang phế linh yến tâm pháp cũng có thể là lý giải của hắn đối với bản sơn quan tưởng đồ ảnh hưởng cách nhìn của hắn đối với linh yến quan tưởng đồ cũng có thể là tinh thần lực của hắn đột phá cấp mười cường độ cho nên góc độ nhìn vấn đề phát sinh biến hóa linh yến quan tưởng đồ của hắn liền từng chút thoái hóa đến loại này đối với việc này ngụy viễn không vội càng không cảm thấy mình là ngoại tộc hắn một cái kiêm tu linh yến còn có thể yêu cầu hắn thế nào đương nhiên là thư mã tử cương tùy tâm sở dục mặc nó tự nhiên còn như nói tế hóa linh yến quan tưởng đồ sâu tầng thứ đừng suy nghĩ liền cục mực viết kết ý này nét vẽ xấu chữ như gà bới này xin hỏi làm thế nào tăng thêm làm sao để thăng hắn lần này chỉ yêu cầu có thể đem linh yến tâm pháp tu luyện tới kiểu giáp sau đó hoàn thành lần thứ ba phẩm chất điều khiển tinh vi sau đó lĩnh ngộ ảnh phân thân thời khắc mấu chốt xuất ra một phiếu cho địch nhân chế tạo chút kinh hỷ ngoài ý muốn như vậy là đủ linh yến tâm pháp đệ nhị trọng vận chuyển như mây bay lại tựa nước chảy một cái chu thiên tiếp theo một cái chu thiên vận chuyển không cần tận lực không cần tận lực từng luồng linh yến nội lực tự nhiên sinh thành chảy xuôi sau đó không biết làm sao viên gió thư nhẫn này c ư nhiên cũng im hơi lặng tiếng bị kích hoạt từng luồng phong tức tản mát ra lưu chuyển khắp trên dưới quanh người ngụy viễn thoải mái l ờ i b i ế n tùy tính bất trì bất giác hắn liền thuận lợi đột phá kiểu giáp đã thông đầu thứ chín linh yến hệ thống tiên thiên kinh mạch chẳng qua cái giá chính là gió thư chiếc nhẫn chữ năng trị số từ cộng năm mươi biến thành cộng bốn mươi khá lắm đặt cái này hao ta lông dê đâu ngụy viễn g i ở khóc g i ở cười nhưng cảm thấy như vậy cũng không tệ dù sao hắn hiện tại cũng là kiểu giáp linh yến hơi suy nghĩ một chút hắn quyết định thừa cơ hoàn thành linh yến tâm pháp lần thứ ba phẩm chất điều khiển tinh vi nhưng g ờ y tiếp theo theo hắn kích hoạt linh yến quan tưởng đồ liên triệt để trợn tròn mắt nếu nói phía trước quan tưởng đồ c h í ít, vẫn tính là viết kép ý vậy hiện tại liền toàn bộ mẹ nó thành ấn tượng hậu hiện đại nào có linh yến phô ra tất cả đều là các loại cục mực bất đồng như đỏ cam vàng lục thanh lam tím đủ mọi màu sắc t ơ giờ an g điểm xinh đẹp tùy ý đường hoàng làm theo ý mình tùy tâm sở dục để ta quan tưởng cái này xác định sẽ không biến thành người điên ngụy viễn quả đoán buông tha cắt bàn sơn tâm pháp kiêm tu công pháp chính là không đáng tin còn tốt hắn dừng cương trước bờ vực nếu không sau này tàu hỏa nhập ma sẽ không tốt thu hồi bất động kim trung ngụy viễn quay đầu liếc nhìn trần sách vẫn đang chạy vòng ở chỗ cũ không hề nghi ngờ hắn là có tiến bộ có lĩnh ngộ hắn vứt bỏ toàn bộ tạp niệm cứ như vậy chạy cảm thụ gió khí tức gió lực lượng gió ngôn ngữ đây là một con đường chính xác mà sau lưng hắn mơ hồ có thể thấy một con linh yến ảo giác bỗng nhiên phóng lên cao bỗng nhiên lao xuống bỗng nhiên bay lượn ở đám mây bỗng nhiên nhảy múa giữa không trung đây mới là linh yến nghiêm chỉnh đây mới là linh yến quan tưởng đồ nghiêm chỉnh cảnh đẹp ý vui kiêu nhã thong dong là chính đạo ngụy viễn hài lòng gật đầu trần sát chậm chạp không thể nhóm tinh thần c h i hỏa cố nhiên là có quan hệ với bản tính ý chí của hắn chủ yếu hơn chính là hắn không thể hoàn mỹ lĩnh ngộ không thể cộng minh cùng linh yến chức nghiệp hiện tại cũng không sai biệt lắm lúc này theo trần sách càng chạy càng nhanh quanh thân hắn cũng bắt đầu ngưng tụ từng đạo cuồng phong theo hắn bắt đầu gió cùng hắn tới thẳng đến một khoảnh khắc nào đó cuồng phong gào thét dưới chân trần sách mãnh liệt hiện lên hơn hai mươi tầng mây phù ấn như thang trời đưa hắn lên ngàn mét trên cao thật sự là lên như diều gặp gió trong sát na từng đạo linh yến ảo giác theo sát cuối cùng ngưng tụ thành một bộ phù ấn thật lớn ở ngàn mét trên bầu trời t r ầ n sách đột nhiên liền biến mất nhưng không phải thật sự biến mất mà là hóa thành một con linh yến bờ ai y lượn ở thiên địa bay lượn tự do ở ngàn mét trên bầu trời hắn rốt cuộc thành công nhóm tinh thần chi hỏa hắn rốt cuộc thành công cộng minh hoàn mỹ cùng linh yến triết nghiệp của hắn đã từng có bao nhiêu thất bại bao nhiêu thất bại lúc này thì có bấy nhiêu thu hoạch giống như cùng là nhóm tinh thần chi hỏa nhưng mọi người cộng lại bao gồm cả ngụy viễn bao gồm cả lưu toại thu hoạch đều không lớn bằng trần sách thậm chí tinh thần c h i hỏa mà hán đốt đều dẫn đường linh yến quan tưởng đồ hoàn toàn mới biến hóa linh yến biến thành linh yến phủ ấn giờ khác này nói trần sách đã trở thành đệ nhất linh yến bản cụm sevê k ơ đã hoàn toàn không phải khiêm tốn tiếng gió thổi đánh tới kinh phong đập vào mặt trần sách vững vàng rơi vào trước mặt ngụy viễn vẻ mặt vui mừng nhưng càng nhiều vẫn là cảm kích cảm động ngụy ca may mắn không làm nhục mạnh ta rút cuộc nhóm tinh thần tri hỏa ngụy ca ta cũng nguyện ý cùng ngươi kể vai chiến đấu tờ a cũng nguyện ý cùng mọi người theo ngươi đạp biến sơn hà đến chết mới thôi trần sách rốt cuộc n h ạ t về tự tin thuộc về hắn chúc mừng từ giờ trở đi ngươi không chỉ trở thành đệ nhất cao cấp linh yến bản cụm sevê k cũng đã coi như là tu tiên giả ngụy viễn mỉm cười hắn cũng không khoa trương trên thực tế phàm là có thể đốt tinh thần c h i hỏa trở thành cao cấp chức nghiệp trên bản chất đã bước vào cánh cửa của tu tiên giả chẳng qua thí luyện cơ chế còn chưa cho bọn hắn một cái nghi thức thuyết pháp trở thành tu tiên giả hoặc là cơ hội trở thành tu tiên giả mà thôi ngụy t a ngươi đừng nói d ỡ n ta làm sao có khả năng xem như tu tiên giả trần xét cười hắc hắc tâm tình tốt vô cùng ngươi về doanh trại trước đi giúp lão bạch lưu t ộ i bọn họ cảnh giới tuần tra thay thế một cái bảo mọi người có cần nghỉ ngơi không hay là ta bảo lão bạch bọn họ tới thay thế ngươi không cần đi thôi được t r ầ n sách bay vút đi ngụy viễn rơi vào trầm tư trong đầu càng có rất nhiều ký ức hiện lên trong đó bao gồm cả ký ức tượng đá trong đó có một đoạn hình ảnh là một tu tiên giả tướng mạo cao cổ khắc một đạo phủ ấn cực kỳ phức tạp thần bí ở phía sau tượng đá mà bù ấn này và o thời khắc này nhớ tới hóa ra là có chút liên quan tới hình thái phong tri ấn ký hình lá liễu kia trong lúc nhất thời ngụy viễn dường như bắt được cái gì một lúc lâu hắn đột nhiên lần nữa cắt linh yến tâm pháp hai tay cấp tốc kết ấn trong khoảnh khắc một viên phong tri ấn ký hình lá liễu vụt sinh thành trong né mắt ấn ký này sinh thành hắn rõ ràng cảm ứng được và thạch bia phong ấn trước mắt có dấu hiệu mở ra sợ đến hắn nhanh chóng xóa ấn ký này nguyên lai、like, đây chính là phương pháp tiến vào thạch bia phong ấn cũng là phương pháp mở ra phong linh trận chẳng qua ấn ký này dường như còn có huyền bí khác thế cho nên hắn luôn có một loại ảo giác ấn ký này muốn t r ợ hắn tu hành lão tử nhưng là bàn sơn nghiêm chỉnh một ngày là bàn sơn cả đời là bàn sơn ngụy viễn lẩm bẩm có thể mấy giây sau hắn vẫn là nhịn không được ngồi xếp bằng vận chuyển linh yến tâm pháp đệ nhị trọng dù sao đây là thật sự thơm mà theo hắn vận chuyển linh yến nội lực phong tri ấn ký vừa nãy bị hắn xóa kia hóa ra tự động khôi phục in vào mi tâm của hắn theo một loại l u ậ t động không rõ liền trong một giây này ngụy viễn liền lắng nghe được thanh âm của gió suy nghĩ của hắn ý thức của hắn tinh thần lực của hắn liền phảng phất bị một cơn gió mát dẫn tới kiểu thiên tri thượng hắn nghe được có trường phong gào thét tại thiên khung có bạo phong ngưng tụ ở đại dương manh mông c ờ cuồng phong cuốn sạch qua bình nguyên hồ lớn có gió lốc xuyên việt cao sơn thung lũng cũng có gió đêm ôn huyền sẹt qua ngọn cây có gió nhẹ mát mẻ từng cơn thổi qua mùa hè nóng bức có việc bát thần phong phất qua đại địa có gió mát rằng r ạ c mang theo hoa bay đầy trời vanh âm thanh lớn như sấm đột nhiên nổ lên trong đầu ngụy viễn lập tức tòa truyền công thạch bia khắc rõ linh yến tâm pháp xuất hiện trong đầu hắn lập tức số lượng lớn tin tức dũng mãnh tràn vào hắn không có tiếng i a i nhưng lấy được linh yến tâm pháp đệ tam trọng công pháp mà đệ tam trọng công pháp này bất ngờ chính là tu tiên công pháp nhưng càng kinh sợ vẫn còn ở phía sau bởi vì trên tấm bia đá phong ấn kia một hữu ảnh lão đầu râu bạc từ từ hiện lên hắn mỉm cười gật đầu với ngụy viễn rồi lại lần nữa biến mất lập tức trên tấm bia đá phong ấn một p h ù ấn phức tạp thần bí mà ngụy viễn có chút quen mắt liền tự động biến thành bóc ra từ từ biến ảo trên không trung cuối cùng hóa thành một viên ngọc phù xưa cũ rơi vào trong tay hắn cũng trong nháy mắt này rất nhiều tin tức hiện lên trong đầu khiến ngụy viễn lập tức hiểu rõ tiền căn hậu quả quả nhiên tên i duyên tới tránh không khỏi ngụy viễn thở dài lập tức cũng vui mừng ra mặt bởi vì là thật sự thơm ngọc phù phong cách cổ xưa trong tay hắn chính là tín vật truyền thừa của một trong tứ đại trưởng lão của tử hà tên tông lưu lại đồng thời cũng là phong linh tông tông môn phụ thuộc hạ cấp của tử hà tiên tông trưởng môn lại ngọc bởi vì tất cả truyền nhân đệ tử của vị trưởng lão này đều chết sạch cho nên căn cứ vào thí luyện cơ chế phạm là thí luyện giả có thể thu được công nhận của tín vật truyền thừa này sẽ tự động trở thành trưởng môn của phong linh tông vốn phần cơ duyên này hẳn là thuộc về chân sách thân là cao cấp linh yến rất phù hợp mọi yêu cầu nhưng hẳn yếu kém đã bị ngụy viễn chiếm theo phương thức làm tệ hại không có biện pháp ai bảo ngụy viễn quen một người tên là tề mi càng nghịch thiên biến thái đâu đương nhiên cũng phải thừa nhận ngụy viễn ở trên linh yến tâm pháp cũng có thiên phú đặc biệt cứ thế mà suy ra trong hỏa trùng yêu bản đồ tất nhiên cất giấu một tòa hỏa linh trận cần phải có thiên phú tử hà trước nghiệp mới có thể mở ra một khi đạt được tán thành của tín vật truyền thừa sẽ trở thành trưởng môn hỏa linh t â m như vậy tín vật truyền thừa trong sương mù yêu bản đồ chính là thủy linh t â m trưởng môn lại ngọc cuối cùng hẳn còn có một cái địa linh t ô n là vì bàn sơn chức nghiệp chuẩn bị chính là không biết sẽ rơi vào nhà nào ngụy viện ung dung thở dài quả nhiên t h í luyện cơ chế đã sớm sắp xếp rất nhiều tiên duyên khiến tất cả t h í luyện giả ở cửa khẩu thương ngô thành tìm được tiên duyên thuộc về mình đây là quá độ từ tiên thiên võ giả hướng tu tiên giả thương ngô thành tây thành lão đại triệu hùng một mực cung kính nhận lấy một viên thân phận yêu bài từ trong tay một lão giả khí chất bất phàm cũng là hắn trải qua mười mấy ngày không ngừng nỗ lực cuối cùng trở thành một đệ tử ngoại môn của tu tiên tông môn tên là vạn trọng sơn đệ tử triệu hùng tuyệt sẽ không quên lời sư phụ dạy bảo càng sẽ không làm ô danh thanh danh của vạn trọng sơn tiên tông ta đa tạ sư tôn truyền cho ta tiên pháp triệu hùng cạch cạch d ầ m d ậ p d ậ p đầu khấu đầu mà lão giả khí chất bất p h à m kia lại không nói tiếng nào phiêu nhiên rời đi hắn chỉ để lại cho triệu hùng bàn sơn tâm pháp đệ tam trọng công pháp cùng với một viên thân phận yêu bài của vạn trọng sơn tiên tông nhưng đối với triệu hùng mà nói những thứ này chẳng khác nào là bước lên thang trời quá khó khăn mà ở xung quanh hắn mười mấy tên thí luyện giả hạch tâm của tập đoàn tây thành cũng vẻ mặt hâm mộ nhìn gần nửa tháng nay trong thương ngô thành thường xuyên có tiên duyên xuất hiện còn có tiên nhân thần bí thần long kiến thủ bất kiến vĩ đáng tiếc có thể có được tiên duyên ít lại càng ít lấy tây thành quân đoàn bọn họ làm thí dụ cũng chỉ có lão đại triệu hùng còn có đệ nhất tử hà văn vũ của bản cụm server chiếm được tiên duyên hâm mộ đố kỵ hận Hà hà hà hà, triệu hùng ngửa mặt lên trời cười to hào tình vạn trượng không dễ dàng từ nay về sau hắn không còn là tiên thiên võ giả mà là tu tiên giả chẳng qua hắn chợt nhớ tới điều gì quay đầu hỏi một người bên cạnh mấy ngày nay các ngươi ở trong bản đồ hỏa trung yêu vụ yêu đánh quái chưa từng thấy có người từ trong động ma dưới đất kia đi ra sao lão đại không có đám người ngụy đại ngốc kia lúc này phỏng trường ngay cả mảnh xương vụn cũng không còn nói lại có thể được lão đại nghĩ tới bọn họ cho dù chết cũng nên mỉm cười nơi tiểu tuyền người nặng nịnh nọt trả lời tần bốc thoải mái lại đúng mực các người biết cái gì lão tử là tiếc hận ngụy đại ngốc có thể coi là đệ nhất bàn sơn của khu này danh chính ngôn thuận không thể nghi ngờ hắn chỉ là quá lỗ mãng nếu như nhẫn nại thêm một ít thời gian đợi đến lúc này có được tiên duyên tu luyện bàn sơn tâm pháp đệ tam trọng lại đi ma quật dưới đất kia tất nhiên sẽ không rơi vào kết cục này thôi truyền lạnh xuống nói rằng ta triệu hùng đã chuẩn bị sẵn sàng sau khi ma ảnh chú ấn lần thứ sáu bạo phát sẽ dẫn đội đi tới ma quật dưới đất tìm tòi kết quả nói lại nhãn lực và cách cục của ngụy đại ngốc không có gì để chê nếu muốn đánh thắng thương ngô thành bảo vệ chiến nhất định phải đi trước một bước suy yếu lực lượng của yêu ma đại quân đây rất có thể là bí quyết duy nhất để thông quan chỉ tiếc hắn quá nóng nảy tốt lắm từ giờ trở đi lão tử liền bế quan việc nhỏ bình thường đừng tới quấy rầy lão tử cùng thời gian ở thương ngô đông thành chu võ vẻ mặt vui mừng nhìn hảo huynh đệ hảo tâm phúc hảo bằng hữu i của hắn là từ quốc lương sở hoài vương hai người thuận lợi thu được tiên duyên song song trở thành đệ tử ngoại môn của liệt hỏa tiên t â m cũng đồng thời thu được từ hà tâm pháp đệ tam trọng công pháp từ nay về sau bọn họ chính là tu tiên giả không còn là tiên thiên võ giả hảo hảo hảo quốc lương hoài vương sau này bên đông thành này phải trông cậy vào hai người các ngươi chu võ ra vẻ lão hoài đại úy ai biết được trong quan tâm lại ẩn chứa chua sót trước đó hắn vì bồi dưỡng từ quốc lương sở hoài vương hai đại hậu kỳ tử hà vương giả này ngay cả chính hắn đều bỏ qua phẩm chất điều khiển tinh vi lựa chọn học cấp tốc điều khiển tinh vi kết quả tuy rất tốt nhưng hắn vẫn không cách nào được tiên duyên yêu ái nếu như thời gian có thể quay lại lão chu ngươi vẫn như cũ là lão đại của đông thành cũng là lão đại của chúng ta chuyện tiên duyên không vội được chúng ta sẽ giúp ngươi từ quốc lương bình tĩnh mở miệng cũng không bởi vì hắn thành tu tiên giả liền đem c h ụ võ dẫm ở dưới chân dù sao cùng một trường mặt mũi vẫn là phải nể còn tương lai thì tương lai hãy nói hảo hảo hảo chúng ta là hảo huynh đệ nên bất ly bất khí c h ụ võ thoải mái cười to hắn đúng là vẫn còn vui vẻ đông thành quân đoàn cuối cùng cũng quật khởi mặt khác theo hắn biết ha một phe tần đậu tử ở bắc thành lưu văn lý ở nam thành còn chưa có ai lấy được tiên duyên đâu chỉ duyên điểm này đã đáng cạn một ly lớn thật vui vẻ ba ngày thoáng cái đã qua tại nơi phong ấn thạch bia của phong linh trận lấy ngụy viễn dẫn đầu toàn bộ một trăm năm danh t h í luyện giả của đoàn đội tập kết ở đây chuẩn bị nhanh đón trận đánh cực kỳ trọng yếu này vì trận chiến này mọi người trước sau bế quan tu luyện sáu ngày quân lương của đoàn đội mang theo đều hao phí hơn chín mươi phần trăm chẳng qua hiệu quả là cực tốt tính đến trước mắt tất cả thành viên thâm niên của đoàn đội bao gồm cả từ san đều đã nhen lửa tinh thần chi hỏa ngưng tụ tinh thần hạt giống mà ngoại trừ từ san bảy người bạch hàn đường viễn sơn lưu toại trần sách đường tiểu quân vu lượng mai nhân lý tiến độ tế hóa sâu tầng thứ của quan tưởng đồ tâm pháp đều đột phá tám mươi phần trăm trong đó lưu toại thành công đột phá kiểu giáp cũng thuận lợi hoàn thành lần thứ ba phẩm chất điều khiển tinh vi vì thế chỉ riêng đại hoang liệt dương tiểu đã tiêu hao năm mươi đàn về phương diện tân nhân thí luyện giả đã hình thành được thê đội thứ hai tương đối khá tổng cộng hai mươi bảy người cường độ sức mạnh tinh thần đều đạt tới cấp sáu điểm này rất chậm yếu trong đó mười hai tiểu bàn sơn đều thành công tu luyện đến bát giáp hoàn thành hai lần phẩm chất điều khiển tinh vi kim trung cháo tu luyện đến đệ thất trọng có thể ném ra bất động kim trung có năng lực phòng ngự cơ bản để tự bảo vệ mình và chiến đấu còn có bảy tiểu tử hà hiện tại đều tu luyện đến lục giáp tuy không cách nào hoàn thành phẩm chất điều khiển tinh vi nhưng tiến triển của tử hà quan tưởng đồ khá lớn cuối cùng là tám tiểu linh yến hiện tại cũng đều bình quân bát giáp hoàn thành hai lần phẩm chất điều khiển tinh vi thế vân tung tu luyện đến đệ thất trọng hoặc đệ bát trọng hai mươi bảy người này hoàn toàn có thể gia nhập vào chiến trường bình thường còn những tân nhân thí luyện giả còn lại cần sự trợ giúp từ bên ngoài lão ngụy hay là để bọn họ ở lại bên ngoài đi ta cảm thấy sau khi tiến vào bọn họ sẽ chỉ là liên lụy ta chưa chắc có thể bảo vệ được từ san r ấ t khoát mở miệng bởi vì ngay cả trong ba ngày qua từ san đều cách mỗi ba giờ phải cho mỗi người một đạo thanh mộc phụ ấn nếu không chắc chắn tinh thần sẽ không khống chế được ở lại bên ngoài bọn họ nhất định phải chết đi cùng chúng ta ít ra còn có cơ hội thay đổi số phận bọn họ thiếu chỉ là một lần thần quang chiếu s ạ ngụy viễn nhìn về phía những tân nhân thí l u y ệ n giả còn lại trong chín ngày ngắn ngủi từ khi tiến vào lòng đất ma quật từ người bọn họ gầy c h ơ xương viền mắt hãm sâu uể oải suy sụp cực kỳ thê thảm đây chính là hậu quả của việc bị ma ảnh trụ ấn d à y xéo hàng ngàn lần thanh mộc trâm thanh mộc phụ ấn tuy có thể xua tan nhưng thời gian lâu đúng là vẫn còn lưu lại di đ ộ c tuy có rất nhiều người trong bọn họ oán hận ngụy viễn nhưng cũng có rất nhiều người cắn răng kiên trì đây là một lần cực khổ khó có thể tưởng tượng nhưng sao lại không phải là ma luyện gian khổ và tàn khốc nhất chính bọn hắn không thể nhận ra nhưng ngụy viễn lại biết chính ngày qua tung vi của bọn họ tuy không tăng thêm nhưng cường độ sức mạnh tinh thần của mỗi người bình quân đều tăng lên không năm cấp nhất là một số người vẫn luôn nỗ lực tu luyện nỗ lực vận chuyển công pháp cường độ tinh thần lực của bọn hắn thậm chí còn tăng lên 0.809 c cấp cho nên chỉ cần bọn họ theo kịp chịu đựng đợt thần quang chiếu xạ tiếp theo ngụy viễn đã chuẩn bị tốt danh ngạch cho bọn họ tất cả đơn vị tham chiến nhớ kỹ thủ thế chiến thuật tất cả tiểu tổ chiến đấu nhớ rõ ràng định vị của mình bây giờ chuẩn bị tiến vào ngụy viễn hét lớn một tiếng không có quá nhiều lời trước hết cắt linh yến tâm pháp vẫy tay một cái phong ấn ký đánh ra chỉ thấy viên phong ấn ký hình thái lá liễu bay ra rơi vào trên tấm bia đá phong ấn theo từng đạo quang hoa hiện lên trong hư không dường như mở ra một cánh cửa dị thế giới trong nháy mắt một cỗ huyết tinh khí nồng nặc hung mãnh đập vào mặt rơi vào trong nhận thức của tất cả mọi người chính là biển máu ngập trời cuồn cuộn ập tới bốn phương tám hướng toàn bộ bị biển máu bao phủ thôn phệ toàn bộ thiên địa cả thế giới đều muốn quỳ xuống hát chinh phục trước mặt biển máu này trong lòng tất cả mọi người đều sinh ra từng con ma ảnh huyết sắc tuyệt vọng đang nảy sinh khủng bố đang lan tràn thế nhưng chỉ trong nháy mắt tiếng hô như cự long trấn thiên nổ vang như sấm sét nổ vang giữa không trung quần sơn nguy nga hùng vĩ liên miên vô tận sừng sững không những gắng gượng đánh tan biển máu mà còn mạnh mẽ ngăn chặn c h ấ n áp tư thế sung phong của biển máu này ra tay không phải ngụy viễn mà là ngũ đại bàn sơn gồm bạch hàn đường viễn sơn đường tiểu quân vu lượng mà nhân lý có năm người bọn họ ở đây ngụy viễn tạm thời không cần cát bàn sơn tâm pháp đây cũng là một loại chiến thuật lừa gạt mà bọn hắn đã thương lượng trước đó vương bài cuối cùng vẫn phải mang đến cho địch nhân kinh hỷ lớn nhất đương nhiên còn có một nguyên nhân chính là lúc này ngụy viễn cần phụ trách mở phong linh trận hắn cũng thực sự rút không ra tay lúc này khi biển máu lộ ra ngoài bị chấn áp bị đánh tan lưu toại cũng không chút do dự hàm tiếp một đại chiêu phi long tại thiên mang theo đầy trời tử hà liệt diễm g i ế t vào mặc kệ bên trong là tình huống gì trực tiếp dùng đại chiêu tẩy địa không sai trong nháy mắt lưu t ọ a liền một hơi phóng ra khoảng năm lần đại chiêu đây chính là uy hiếp và lực thống trị chiến trường thực sự của cao cấp tử hà cửu giáp ba lần phẩm chất điều khiển tinh vi ngao ngao ngao năm thần long tử s á t mang theo g ạ o thét vân hà mang theo long ngâm trấn thiên không phân rõ không phân khu vực toàn tuyến ép xuống trực tiếp tẩy địa thành công mà sau khi tung xong đại chiêu lưu t ọ a trực tiếp rơi xuống đất đồng thời trên người hắn cũng có thêm khoảng một trăm tọa bàn sơn kim trung không còn cách nào giá trị kiều hận kéo quá lớn quá nhiều trên thực tế cũng đúng là như thế gần như đồng thời bốn phương tám hướng dày đặc cự đại phong nhận như băng hạ ép xuống có chừng hơn ngàn đạo dày đặc như long quyển phong một trăm tọa bất động kim trung chỉ duy trì ba g i â y đã bị đánh tan toàn bộ quá hung tàn quá cuồng bạo thế nhưng chuyện này căn bản không là gì bởi vì trong ba g i â y này ngũ đại bàn sơn cũng đã cho lưu t ọ a điệp ra thêm ba trăm tọa bất động kim trung hơn nữa đây là trọng điểm sao trong ba dây này nguyễn trần s á t đã thử dịp lưu tại hấp dẫn toàn bộ k i ừ u hận hấp dẫn toàn bộ chú ý lặng lẽ s á t nhập vào như một cơn gió mát cái kia phong nhận chiều dâng dày đặc lại không cách nào làm bọn hắn bị thương mảy may chỉ một giây đồng hồ tình huống trong động ma dưới lòng đất này đã rõ ràng chỉ thấy bốn phương tám hướng thẳng đứng khoảng hai mươi pho tượng đá đọa l à c ự đại chiều dâng phong nhận dày đặc kia có phân nửa đều là do bọn chúng bắn ra còn có một nửa là do hơn ngàn con n h i ba ư n yêu phóng thích ưng yêu này mọc cánh chim cự đại đầu như ưng thân thể lại giống thiếu nữ nhân loại sung mãn dán chắc trên mặt khác rõ từng đạo cuồng phong phù ấn mà nửa người dưới là do mấy trăm xúc tu ngoạ i ngoại hợp thành cuồng phong bao phủ bọn chúng bình quân mỗi một giây đều có thể phóng thích một đạo phong nhận cự đại mà sau lưng những n h ỡ ba ưng yêu này có tiếng hít thở đáng sợ vang lên phảng phất là một cự thú đang say ngủ mỗi một lần hô hấp đều mang đến cho người ta áp lực khó có thể hình dung khiến người ta nhịn không được sinh ra trùng điệp mã ảnh trong lòng chẳng lẽ đó chính là viễn cổ yêu ma xích rượu bị chấn áp phong ấn trong lòng ngụy viễn bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác hết sức nguy hiểm không hay rồi trần sách lui ra ngoài ngụy viễn hét lớn một tiếng nhưng vẫn không kịp bởi vì ngay trong nháy mắt này từng cái bóng xám mờ mịt đột ngột hiện lên giống như đã sớm mai phục ở đây ngay khi ngụy viễn và trần sách bay vút qua chúng trực tiếp ôm lấy bọn họ lập tức một cỗ mùi thay thối nồng nặc bay lên không chỉ sập thẳng vào mũi mà còn thẩm thấu qua da thịt hơn nữa thứ này còn không bỏ được cũng không có hình thể giống như quỷ hồn ngụy viễn và chân sách lập tức mở ra tinh thần bích lũy nhưng cũng chỉ đánh tan được hơn mười đạo quỷ ảnh s á m lạnh ngay sau đó càng nhiều quỷ ảnh s á m lạnh đánh tới căn bản không đợi bọn hắn lui lại một thân nội lực linh yến của bọn họ đã bị định trụ ngay cả gió thư nhẫn trên tay cũng bị cắt đứt phong kín hóa ra đây là thứ chuyên dùng để khắc chế linh yến gọi là định phong thi ngụy viễn và trần sách hai đại cao thủ linh yến trực tiếp chưa xuất sư đã chết ầm một tiếng rơi xuống mặt đất một giây sau mặt đất bỗng nhiên tuôn ra vô số huyết thủy tanh hôi như hả i chiều bao phủ lấy bọn họ trong huyết thủy còn có vô số cánh tay tái nhợt muốn kéo bọn họ xuống dưới lòng đất sâu thẳm thật là một vòng bẫy t r ồ n g lên một vòng chiến thuật gia lão tiền su nhưng rất đáng tiếc ngụy viễn chỉ là một kẻ k i ê m tu linh yến một giây thời gian đủ để hắn chuyển đổi nội lực bàn sơn sau đó trực tiếp hóa thân thành liệt diễm cự nhân ngọn lửa mãnh liệt trong nháy mắt lấp đầy toàn bộ không gian dưới đất không chỉ đốt sạch huyết thủy tanh hô trên mặt đất mà còn thiêu dụi vô số cánh tay tái nhợt thành cho bụi ngay sau đó hắn điên cuồng hét lớn một tiếng ngọn lửa như cự long thổ tức bao trùm lên hơn ngàn con nhiễu ba ưng yêu ở bốn phía mặc kệ các ngươi là thứ gì cứ nếm thử một lớp xiên nướng miễn phí trước đã băng băng băng trong ngọn lửa cuồn cuộn thân thể những con nhiễu ba ưng yêu này nhanh chóng co lại nước bị bốc hơi biến thành từng cái da lông xấu xí sau đó bị đốt cháy thành cho bụi hiu hiu hiu hai mươi tôn đ o ạ n lạc tượng đá ở bốn phía lúc này cũng lập tức thay đổi mục tiêu công kích hướng về phía ngụy viễn lúc này đã biến thành liệt diễm cự nhân triển khai phong nhận dày đặc bán trụng tổng cộng hai trăm bốn mươi đạo phong nhận cự đại nói thật công kích dày đặc như vậy ngụy viễn cũng không gánh nổi huống chi lúc này căn bản không kịp ngưng tụ liệt diễm áo giáp năng lượng dự trữ liệt diễm đều đã trút ra hết trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa rồi may mắn là bây giờ hắn ở hình thái liệt diễm và hình thái bản sơn chuyển đổi càng thêm như ý tủy tâm cơ hồ là một ý niệm liên tiếp sáu mươi tọa bất động kim trung liền ném ra nganh đón h ữ n g phong nhận cự đại từ bốn phương tám h ư ớ n g một giây sau từng tòa bất động kim trung giữa không trung bị đánh nát không chút huyền niệm sau đó vừa vặn ở tòa bất động kim trung cuối cùng bị đánh nát tất cả phong nhận cự đại đều tan thành mây khói nhưng đây không phải là trùng hợp mà là ngụy viễn đã sớm tính toán trước được uy lực của những phong nhận dày đặc này hắn không hề lãng phí thêm một tòa bất động kim trung nào mà gần như đồng thời ngụy viễn cũng quả đoán phóng ra pháp khí bất động kim trung theo một đạo kim quang mãnh liệt lóe lên một tòa bất động kim trung đường tính năm mươi m bay đến ngay phía trên một pho tượng đá kèm theo tốc độ cao xoay tròn hình thành áp lực cuồng bạo hàng nghìn vạn cân một kích này liền đem đọa lạt thạch tượng trấn áp thành cho bụi ở thời điểm ngụy viễn khởi xướng phản tích bạch hàn đường viễn sơn đường tiểu quân vu lượng mai nhân lý năm đại cao thủ bàn sơn cũng mượn cơ hội này s á t tiến vào chiến trường nhưng bọn hắn không chủ động tấn công mà là đứng vững ở n a m phương vị riêng phần mình phóng xuất ra một tòa hình thái cuối cùng của bất động kim trung giống như ngôi sao năm cánh trước tiên thành lập một cây cầu đầu bảo thận trọng ứng phó ngay sau đó tần dương đoạn giang hải dương tú sơn tống duy tiết tân đông mười hai tiểu bàn sơn đồng loạt nhảy vào chiến trường sau đó là bảy cái tiểu từ ha tám cái tiểu linh yến thế đội thứ hai toàn bộ đã vào vị trí cuối cùng mới là từ san mang theo những người mới còn lại toàn bộ xông vào dù chỉ có thể vào hò reo cổ vũ cũng là không tôi điểm này rất quan trọng bởi vì ngụy viễn và những người khác trong kế hoạch trước đó yêu cầu tất cả mọi người tiến vào hắn muốn lần nữa đóng cửa phong l i n h trận không phân thắng bại tuyệt đối không mở ra nói chung làm sao vững vàng thì làm vậy lúc này ở phía trước nhất nguyễn viễn điều khiển pháp khí bất động kim trung bay lên hạ xuống không đến năm giây ngắn ngủi liền đánh nát năm tôn đ o ạ n lạc tượng đá nhưng cũng vì vậy nội lực bàn sơn dự trữ của hắn tiêu hao hơn một nửa mà trong lúc ở chỗ này hắn hoàn toàn không thấy còn lại đoạn lạc tượng đá bắn tới những phong nhận cự đại đơn giản là bạch hàn và những người khác năm đại bàn sơn đã giữ vững khoảng cách một trăm năm mươi m với hắn tiếp ứng từng tòa bất động kim trung bay lên ngăn lại từng đợt phong nhận do đó ngụy viễn có thể không kiêng n h ề gì mà triển khai công kích chẳng qua ngay khi ngụy viễn thao túng pháp khí bất động kim trung đập về phía tôn đoạn lạc tượng đá thứ sáu một đầu yêu ma g a tím khổng lồ chưa từng có cao gần trăm mét tròn vo đột nhiên từ chỗ sâu hơn lăn tới há miệng khổng lồ nuốt trừng pháp khí bất động kim trung quá kinh dị quá đáng sợ cũng quá khó có thể tưởng tượng đây chính là pháp khí bất động kim trung đang ở trạng thái xoay tròn tốc độ cao đã hình thành lực nghiền ép hàng nghìn vạn cân ngay cả đoạn lạc thạch bia đều có thể đập vụn vậy mà bị yêu ma gia tím này một ngụm nuốt vào đây là thiên phú gì thuộc tính gì thời khắc mấu chốt không hề tiếng động một luồng sáng sủa như ánh bình minh kiếm quang đột ngột mà đến một kiếm xuyên thủng thân thể yêu ma gia tím này là lưu toại một mực khôi phục nội lực chờ đợi cơ hội quanh một tiếng yêu ma gia tím cự đại này nổ tung lộ ra pháp khí bất động kim trung đã tản khuyết chỉ trong nháy mắt này mà đã bị ăn mòn thành bộ dạng này thậm chí ngay cả đoàn kiếm pháp khí của lưu toại cũng vì vậy mà o ám đi rất nhiều rơi xuống trong tay trần sách không sai ung u n g đội xuất động tuy trần sách đứa trẻ xui xẻo này mỗi một lần chiến đấu đều bị chế ngự trước mặc kệ thực lực của hắn cao thấp mặc kệ hắn có hay không nhóm lửa tinh thần c h i hỏa thế nhưng nhờ có từ san một bảo mẫu thần kỳ lại cường đại cho nên trần sách cuối cùng vẫn sẽ ở thời khác thích hợp nhất xuất phát hoàn thành sứ mệnh thần thánh của ung u n g đội đương nhiên hắn cũng thật sự xuất sắc không chỉ nhanh chóng chính xác tiếp được đoàn kiếm pháp khí của lưu toại còn tiện thể nhặt pháp khí bất động kim trung của ngụy viễn về đáng tiếc tạm thời không thể dùng được năng lực ăn mòn của yêu ma gia tím kia quá kinh khủng thế nhưng làm sao có thể làm khó được ngụy viễn dưới sự che chở của bạch hàn và những người khác nằm đại bàn sơn hắn lấy ra một vò đại hoang liệt dương t i ể u uống một hụm sau đó trong tay b i ế n ảo như ảo thuật lại xuất hiện một kiện pháp khí bất động kim trung chất lượng kém không sai không có ý tứ trước đó nhản rỗi vô sự hắn đã luyện chế một hơi khoảng mười cái pháp khí bất động kim trung chất lượng kém uy lực ước chừng tương đương với bộ dạng ít rượu t r u n g đã từng phảng phất bất động kim trung pháp khí đi ngụy v i ệ n hét lớn một tiếng pháp khí bất động kim trung rót vào nội lực bàn sơn bay ra cho dù chỉ có thể hình thành uy lực chấn áp hàng triệu cân cũng có thể trọng thương đoạn lạc thạch b i kia hơn nữa hắn còn chuyên đập nửa người trên đánh xuống một đòn đầu cổ hơn nửa lồng ngực của đoạn lạc tượng đá đều bị đập nát chỉ cần thêm một cái nữa tuyệt đối có thể đập chết v ừ a vặn như đã hẹn lại một đầu yêu ma gia tím l ă n ra há miệng nuốt trưởng pháp khí bất động kim trung chất lượng kém này ngụy viễn cả kinh trở tay lại là một kiện pháp khí bất động kim trung chất lượng kém đập tới không ngoài dự đoán con yêu ma gia tím thứ ba l ă n ra đem nó nuốt vào trong lúc nhất thời rất có dáng vẻ n g ư ờ i tới bao nhiêu ta nuốt bấy nhiêu ngụy viễn rất sợ hãi lạnh run trong tay thoáng cái liên tục bay ra hai kiện pháp khí bất động kim trung chất lượng kém nhưng nhắm chuẩn xác không phải đ o ạ a lạc thạch bia mà là hai đầu yêu ma gia tím khổng lồ kia bụng của bọn nó cực kỳ c ư ờ n g hãn có thể hòa tan bất động kim trung có thể ăn mòn pháp khí dư chỉ có vỏ ngoài hơi giòn đương nhiên cũng không phải bình thường công kích bình thường có thể đánh vỡ được trừ phi là pháp khí thật bất hạnh thứ ngụy viễn có nhiều nhất lúc này chính là pháp khí cho dù là pháp khí chất lượng kém dầm dầm, dầm. hai tòa pháp khí bất động kim trung chất lượng kém ầm ầm hạ xuống đem hai đầu yêu ma d a tím khổng lồ kia đập đến chỉ còn một miếng da lần này không còn yêu ma d a tím lao ra ngoài ngụy viễn rất thất vọng tay trái tay phải lại thêm ra hai kiện pháp khí bất động kim trung mà sau lưng hắn bạch hàn đường viễn sơn đường tiểu quân vu lượng mà nhân lý năm đại bàn sơn này cũng yên lặng lấy ra pháp khí bất động kim trung của mình đây cũng là trong khoảng thời gian đối kháng ngắn ngủi vừa rồi bọn họ vừa ném ra bất động kim trung chặn lại những phong nhận khổng lồ vừa đẩy chiến tuyến lên phía trước kim quang lóng lánh kim trung ẩm vang trong động ma này nhất thời đã bị bất động kim trung khống chế ngoài ý muốn hay không kinh h ỉ hay không một giây sau lại có bảy tôn đạo o lạc tượng đá bị đập mất đi chiến l ự c cơ hồ đồng thời trần sách lần nữ hóa thân thành u ung, ung đội đem bảy cái pháp khí bất động kim trung này mang về không có biện pháp tu tiên giả bản thất phối chính là như vậy ném ra pháp khí có thể mạnh chung mục tiêu uy lực cũng không nhỏ nhưng lại không thể bay trở về sau đó rốt cuộc đến phiên lưu toại hoa lệ ra sân du long kiếm quyết khởi động đoàn kiếm pháp khí mang theo kiếm quang hơi ảm đạm nhanh chóng lướt đi một kiếm một pho tượng đá trong chớp mắt liền đem bảy tôn đoạn lạc tượng đá đã bị trọng thương này triệt để phá hủy mà giờ khác này số lượng đoạn lạc tượng đá cũng chỉ còn lại tám t o a mặc dù vẫn không ngừng phóng thích những phong nhận c ự đại nhưng thật sự không đáng chú ý chỉ một vòng bọn chúng liền cơ bản mất đi sức chiến đấu không thể không nói đoàn đội của ngụy viễn nhất là sức chiến đấu của những thành viên trung tâm đã phát triển đến trình độ làm người ta kinh sợ một phút đồng hồ sau theo tôn đọa lạc thạch bia cuối cùng bị phá hủy chỗ ma quật này rốt cuộc an tĩnh lại nhưng không có chuyển công thạch bia hạ xuống hiển nhiên chiến đấu còn chưa kết thúc xa xa còn có ma ảnh trùng điệp dành thời gian khôi phục nội lực còn ai có đại hoang liệt dương t i ể u ngụy viễn trầm giọng nói vừa rồi hắn một hơi ném ra một đống lớn pháp khí bất động kim trung chất lượng kém lúc đó rất thoải mái hiệu quả áp chế bùng nổ nhưng cái giá phải trả chính là hắn đã dùng hết vò đại hoang liệt dương tử cuối cùng lúc này nội lực bàn sơn của hắn chỉ còn lại có hai giáp lão ngụy t a chỗ này còn có hai quả kim long đại tiền lưu toại hô hắn chính là nhà giàu tiêu hao nội lực du long kiếm quyết tuy uy lực mạnh mẽ nhưng đối với nội lực tử hà tiêu hao cũng kinh người một trận chiến đấu xuống Ít nhất cần hai ba miếng kim long đại tiền ta chỗ này còn có ba miếng phía sau từ san kêu lão đại trong tay ta còn hai quả không có rượu vu lượng mở miệng ta còn một viên nhưng còn nửa vỏ đại hoang liệt dương t i ể u mà nhân lý cũng nói còn bạch hàn đường viễn sơn đường tiểu quân lại là hai bàn tay trắng vừa rồi đánh hang bao nhiêu lúc này trống rỗng bấy nhiêu tại sao không có truyền công thạch bia chúng ta rõ ràng đã đánh xong một lớp này trần s á t bất đắc dĩ ngẩng đầu trong lòng mọi người đều có chút hoảng sợ chỉ cần có quân lương có dự trữ bọn họ không sợ các loại đại chiêu không cần tiền cứ ném ra là được nhưng bây giờ không bột đố gột nên hồ để lại cho từ san một viên kim long đồng tiền lớn những kim long đồng tiền lớn còn lại kích hoạt mọi người ưu tiên khôi phục nội lực lão bạch trần sách hai người các ngươi đi bốn phía xem xét cẩn thận một chút ngụy viễn trầm giọng nói hắn từ chối kim long đồng tiền lớn mà lưu t ọ a đưa cho thay vào đó bắt đầu thu thập những thi thể còn đang bốc cháy hừng hực xung quanh năng lượng của những liệt d i ễ m này cũng có thể chuyển hóa thành bàn sơn nội lực ước chừng cuối cùng có thể chuyển hóa cho hắn được lượng bàn sơn nội lực tương đương bát giáp ngoài ra nếu hắn chuyển sang linh yến tâm pháp còn có kiểu giáp linh yến nội lực có thể cung cấp sử dụng lão từ thanh mộc nội lực của ngươi không có vấn đề gì chứ không thành vấn đề vẫn có thể chống đỡ được một trận chiến đấu như thế này bất quá t r ầ n sắt tốt nhất ngươi đừng có mỗi lần vừa khai chiến l u y n nằm ra đấy thành mục nội lực của ta phần lớn đều tiêu hao trên người ngươi cả về sau ngươi thẳng thắn đổi tên thành trần nằm nằm luôn đi từ sàn chế nhạo mà trần sách nghe xong cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ hắn có thể làm gì được hắn cũng rất bất đắc dĩ thân là linh yến cao cấp đệ nhất khu này trong chiến đấu một lần đều không có phát huy ra thực lực toàn bộ thời gian chỉ bận rộn làm đội u n g u n g ngụy ca nơi đây không có bất kỳ tài nguyên nào cơ chế thí luyện có phải hay không quên chúng ta rồi rất nhanh bạch hàn trần sách tuần tra một vòng trở về hai tay c h ố n g không căn bản không có tiếp tế tiếp viện đừng suy nghĩ nhiều đây là ma quật dưới lòng đất xích rượu phong ấn tri địa của viễn cổ yêu ma cho dù có tiếp tế tiếp viện các người ai dám sử dụng không sợ bị hạ đ ầ u ta đường viễn sơn cười hắc hắc nói ngược lại là cố gắng bình tĩnh không sai nước đến thành trận tân nhân bảo bảo bên kia cũng không thiếu quế hoa t i ể u mọi người chấp nhận một hai a đường tiểu quân cũng hài hước nói m ì các vị không phải lão già ta nói điềm gở các ngươi có phát hiện không nơi này có giống hay không một tòa phân mộ lão đầu tử mai nhân lý quan sát bốn phía thốt ra lời t i n người nghe h à n nói thế mọi người tỉ mỉ quan sát quả thật đúng là như vậy an tĩnh mọi người điều chỉnh trạng thái chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu ngụy viễn trầm giọng nói một giây sau hắn chuyển sang linh yến tâm pháp đánh ra phong tri ân ký đóng lại lối vào phong linh trận nhưng không ngờ hành động này của hắn tự hồ đã triệt để chọc giận thứ gì đó chỉ nghe một tiếng gầm giận dữ to lớn như núi truyền đến từ sâu dưới lòng đất cả vùng đất dung chuyển nhưng chỉ có phong linh trận sáng lên ánh sáng màu xanh hình thành từng đạo sợi tơ màu xanh thẩm thấu đến sâu trong lòng đất sau đó tiếng gào kia càng thêm phẫn nộ càng thêm k ị c h liệt nhưng chỉ rằng có mười mấy giây liền không còn tiếng động hiển nhiên phong ấn trói buộc của gió này vẫn hữu hiệu thậm chí hành vi đóng và mở lại phong linh trận của ngụy viễn đã làm cho phong linh trận xảy ra một ít biến hóa lão ngụy không phải chứ là phong linh trận được mở lại rồi lưu toại bỗng nhiên kích động nói có thể chủ nhân tiếng gào to kia rõ ràng chính là viễn cổ yêu ma xích d i ệ u ngụy viễn vừa dứt lời đã thấy dưới chân ánh sáng xanh tản ra từng đạo phong chia phủ ấn to lớn hình thành cuối cùng tạo thành mười tám pho tượng đá to lớn ở bốn phía một mà này làm mọi người sợ hãi vừa rồi bọn họ đã dốc hết toàn lực đem các loại quân lương đều sắp tiêu hao hết mới giết chết hai mươi pho tượng đá đọa lạc bây giờ lại xuất hiện mười tám pho tượng đá này còn có thể sống thế nào lãnh tĩnh đây không phải là tượng đá đọa lạc đây là phe chúng ta là tượng đá do phong linh trận biến thành ta thật là nồng đậm phong năng lượng đây không phải là phong linh lực chứ trần sách khoa tay m ố i chân vui vẻ giống như là đến thời kỳ vạn vật sinh sôi nảy nở của mùa xuân nhưng hắn còn đang kêu gào ở đây ngụy ca người m a u chuyển linh yến tâm pháp nguy hiểm rồi tổn thọ giờ k h ắ c này không chỉ là trần sách những người có chức nghiệp linh yến trong đám tân nhân không sót một ai đều lộ ra vẻ mặt mừng như điên ngụy lão đại thật sự là năng lượng vô cùng nồng nặc phi thường thích hợp cho linh yến tâm pháp hấp thu thật giống như gặp bí cảnh thạch bia vậy có một tiểu linh yến kích động hô to nơi đây thực sự là thiên đường của linh yến ngụy viễn nhanh chóng chuyển linh yến tâm pháp trong chớp m ắ t này hắn thật sự sợ ngây người căn bản không cần làm gì cả chỉ cần hô hấp linh yến nội lực trong cơ thể hắn liền bồng bột sinh ra c h ỉ hơi vận chuyển linh yến tâm pháp một chút linh yến nội lực sinh ra càng giống như mạch nước phun trào chỉ trong mấy giây ngắn ngủi này đã có bảy tám tiểu linh yến trực tiếp đột phá vào cấp đây chính là bữa tiệc thao thiết thịnh soạn dành cho t r ư ớ c nghiệp linh yến thì ra tiếp tế tiếp viện ở chỗ này chỉ là bàn sơn cùng khổ tử hà c h ơ mắt nhìn tươi sống bị chết đói có gì đó không đúng lúc này sắc mặt ngụy viễn lại cực kỳ nghiêm túc động tĩnh khi phong linh trận này mở lại quá lớn thậm chí khố i ngọc phu đại diện cho thân phận trưởng môn phong linh tông trong tay hắn đều đang nóng lên phảng phất như có chuyện lớn nào đó sắp xảy ra hắn cẩn thận phóng ra tinh thần lực mới vừa tiếp xúc với ngọc phu này nhất thời liền thấy một ảo giác đáng sợ chỉ thấy ở sâu thẳm dưới lòng đất một đầu yêu ma khổng lồ có chiều cao vượt quá mấy vạn mét đang bị từng đạo xiềng xích lấp lánh linh quang quấn quanh c h à n g t r ị yêu ma này không nhìn rõ được hình dáng nở ơ tượng duy nhất mà nó mang đến cho ngụy viễn chính là cường đại quỷ dị thần bí đáng sợ một loại lực lượng không gì sánh được đáng sợ đang ấp ủ dựng dục trong cơ thể nó tùy thời có thể bùng nổ mà trong số những xiềng xích linh quang kia có một phần tư tỏa ra linh quang màu xanh rõ ràng là phong ấn c h ó i buộc của phong linh trận còn có một phần tư xiềng xích linh quang màu vàng kim tựa hồ là phong ấn c h ó i buộc của địa linh trận hai loại xiềng xích linh quang cuối cùng một loại trải rộng liệt diễm một loại là màu đen đỏ không thể nghi ngờ đây là phong ấn trói buộc của hỏa linh trận và thủy linh trận chỉ là trong bốn loại xiềng xích linh quang này chỉ có xiềng xích linh quang của phong linh trận là sáng nhất linh quang màu vàng kim trên xiềng xích t r ó i buộc của đ ị a linh trận đã mờ nhạt đi rất nhiều đến hỏa linh trận và thủy linh trận độ sáng của linh quang thậm chí không bằng một phần mười của phong linh trận thoạt nhìn lung lai sắp đổ tùy thời liền muốn đứt gãy càng thêm tồi tệ là theo linh quang của xiềng xích linh quang phong linh trận càng ngày càng sáng yêu mà bị t r ó i buộc kia cũng càng ngày càng táo bạo nó bắt đầu liều mạng dãy dựa mắt thấy xiềng xích linh quang của hỏa linh trận và thủy linh trận từng cái một bị kéo đứt yêu ma này thoát khốn sắp đến ảo giác lúc đó kết thúc mà tinh thần lực của ngụy viễn hóa ra suýt chút nữa bị tiêu hao sạch sẽ hắn không dám t h ở ơ nhanh chóng lấy ra hồ lô thuốc liên tiếp dùng ba viên an thần hoàn lúc này mới hoàn toàn khôi phục tinh thần lực lúc này còn chưa chờ hắn nói gì sâu trong lòng đất đột nhiên truyền đến âm thanh địa hỏa lao nhanh có một loại lực lượng đang cấp tốc sinh ra mọi người chú ý đợt ma ảnh chớ chu thứ sáu bùng nổ trước thời hạn ngụy viễn lớn tiếng giống giận đồng thời cũng ý thức được ý tưởng trước kia của bọn họ thật không đáng tin cậy hắn trước đó còn cho rằng nếu phong linh trận địa linh trận hỏa linh trận thủy linh trận là trọng điểm phong ấn xích d i ệ u như vậy bọn họ cùng lắm thì luôn p h i ê n xuất kích ở phong linh trận diệt phong ma rồi đi địa linh trận diệt địa ma sau đó sẽ đi hỏa linh trận diệt hỏa ma cuối cùng đi thủy linh trận diệt thủy ma mỗi lần dệt i một chỗ đ ộ khó của chiến dịch phòng thủ thành thương ngô sẽ giảm bớt hai mươi lăm phần trăm quả thực s ả n khoái mỹ mãn nhưng lúc này hắn mới hiểu được viễn cổ yêu ma xích d i ệ u kia làm sao có thể cho bọn hắn cơ hội lần lượt đánh tan làm sao có thể tùy ý để thủ hạ của nó để đại quân yêu ma mà nó vất vả tập hợp lại bị từng bước xâm chiếm nó cũng không phải là kẻ ngốc càng không phải là trò chơi boss bị các loại quy tắc ràng buộc như bánh trưng cho nên nó chỉ có thể khởi nghĩa trước thời hạn không đúng là bùng nổ trước thời hạn hơn nữa nhất định là sự bùng nổ chưa từng có từ san cho mọi người trên song trọng phù ấn tất cả bàn sơn lập tức mở k h u y ê n mở đại thuẫn nhanh tiếng gầm g ừ của ngụy viễn còn chưa hạ xuống long trời lở đất địa hỏa bốc lên vào giờ khác này mặt đất rộng lớn phảng phất như một tiểu cô nương non mềm bị xé toạc một cách thô bạo ngay phía trước bọn họ đại địa chi hạ đột nhiên nứt r a một hỏa lông một hắc long hai hư ảnh ác long phóng lên cao sau đó sát nhập vào nhau hướng về phía phong linh trận liền tấn c ố n g xuống là hỏa ma và thủy ma ngao âm thanh long ngâm c h ấ n thiên động địa mà sâu dưới lòng đất tiếng rít gào của viễn cổ yêu ma xích rượu cũng vang lên theo trong tiếng gầm gừ viễn cổ ma ảnh của nó lần đầu tiên không kiêng để gì cả quét ra mà ảnh chớ chú trong thời gian ngắn ngủi đã tăng từ cường độ đợt thứ sáu lên đợt thứ bảy khoảng cách này m a ảnh chớ chú trung cực chỉ còn lại hai gông x i ề n g cuối cùng mà hai gông x i ề n g này một cái liền tại thủ vệ của ngụy viễn bọn họ do phong linh trận nắm trong tay phong ấn chấn áp một cái khác thì ở trong linh trận chưa bị phá hư không kịp ảo não cũng không kịp hối hận càng không kịp đi suy nghĩ nhiều giả như thế nào tất cả mọi người bọn họ vào giờ khác này đều bị cưỡng chế trực diện viễn cổ ma ảnh này không đúng không đúng phong linh trận sau khi mở lại chợt bộc phát ra đời trời linh quang bầu xanh trong linh quang này có vô số phong linh phù ấn hóa thành bình chướng trùng điệp ngăn cản viễn cổ ma ảnh này trong nháy mắt linh quang ảm đạm ma ảnh nghiền nát hai loại lực lượng không giữ lại chút nào chém giết chỉ trong một giây ngắn ngủi cuộc tàn sát này đã kết thúc l i n h quan g phụ ấn của phong linh trận toàn bộ ảm đạm mà uy lực của ma ảnh chớ c h ú thì từ cường độ đợt thứ bảy rơi xuống đợt thứ sáu phiêu lưu rốt cuộc có thể khống chế nhưng cái giá phải trả chính là giờ này khắc này tất cả người có chức nghiệp linh yến đều trở thành chất dẫn chớ chúng u y hiểm nhất đứng mũi chịu sao a trần s á c kêu thả một tiếng trực tiếp miệng sùi bọt mép ngất bất tỉnh tại sao lại là ta những chức nghiệp linh yến khác tự nhiên không bằng hắn trong nháy mắt này những ai may mắn được từ san bù thêm song trọng thanh mục phụ ấn thì còn tốt chỉ là hôn mê thế nhưng chưa kịp bù thêm hoặc là tới lúc gấp rút lại tranh thủ thời gian tu luyện không có l à m tốt phòng hộ không có vận chuyển linh yến nội lực đối kháng toàn bộ đầu trực tiếp nổ tung như pháo hoa tại chỗ bốn gã tân nhân linh yến chết bất đắc kỳ tử cứu đều cứu không được còn ngụy viễn tuy cũng cắt linh yến tâm pháp và lúc này cũng bị ma ảnh chớ chú đứng mũi chịu sao nhưng vẫn chống đỡ được cấp mười tinh thần lực của hắn cộng thêm tinh thần bích lũy gắng gượng chống đỡ chẳng qua cái giá phải trả chính là mầm non tinh thần kia gần nảy sinh tiểu nha đều trở nên vết thương chẳng chịt cũng may vấn đề không lớn lúc này sau khi người có chức nghiệp linh yến gặp xui xẻo mới đến lượt người có chức nghiệp bàn sơn từ hà trực diện h uy lực tăng cường rất nhiều của viễn cổ ma ảnh này bạch hàn lưu toại đường viễn sơn sáu người trước tiên kích hoạt liệt diễm giới chỉ đồng thời mở ra tinh thần bích lũy tuy có c h ắ c trở nhưng trên thực tế vấn đề không lớn thuận lợi vượt qua mà những tiểu bàn sơn tiểu linh yến khác tuy thực lực không mạnh nhưng đồng thời không phải là chất dẫn của phong linh trận ở một phương diện khác lại được từ san nhanh chóng s u a tan bằng thanh mộc phù ấn cho nên tuy cũng có kẻ xui xẻo ngã xuống đất bất tỉnh nhưng ít nhất tính mạng vô yêu mấy giây sau dư ba của ma ảnh chớ chú tan đi dưới lòng đất đột nhiên địa hỏa đồ ngược cũng là hỏa linh trận dẫn đầu mất khống chế tạo phản trong khoảnh khắc này tư duy của ngụy viễn lại vô cùng rõ ràng trước sau trái phải toàn bộ nhân quả đều rõ như lòng bàn tay hắn biết rõ bọn họ phải đối mặt với cái gì rõ ràng từng ly từng tí kết cục thất bại nhưng hắn càng sáng tỏ và càng rõ r à n g vào giờ khác này hắn cần lấy thân phận gì để đối mặt để chủ đạo để cứu vãn để thay đổi không phải linh yến không phải phong linh tông trưởng môn mà là bàn sơn chỉ dựa vào linh yến là vô dụng cho nên khi những người khác vẫn còn đang d ễ dựa đối kháng trong dư âm của ma ảnh c h ớ c h ú hắn liền quả quyết thu hồi viên ngọc phù phong linh tông trưởng môn vẫn còn đang nóng lên kia thứ đồ chơi này có thể liên tục không ngừng bổ sung gió linh lực cho hắn làm cho hắn gần như có được nội lực linh yến vô tận đồng thời còn có thể thông qua việc thao túng phong linh trận làm cho hắn có một loại tầm nhìn thấu thị có thể sớm hiểu rõ động tĩnh và quy mô của địch nhân giả s ử thủ hạ của hắn thật sự có mấy ngàn danh t h í luyện giả cương đại có quân đoàn để chỉ huy nhưng rất đáng tiếc lại không có cho nên không bằng dựa vào chính mình hắn dứt khoát cắt đổi bàn sơn tâm pháp một ngày là bàn sơn chọn đời là bàn sơn lão tử quyết định tiêu sái phiêu giật không đứng dậy lão tử là tới bàn sơn l ấ p biển rẽ mây nhìn thấy mặt trời cải thiên hoán địa nghịch chuyển can khôn không có ai có thể ngăn được hắn không cần chủ động kích hoạt bàn sơn quan tưởng đồ của hắn liền hóa thành quần sơn lồng lộng rộng mấy ngàn thước hiện lên cuồn cuộn bàn sơn nội lực như nước lũ bắt đầu khởi động sau đó toàn bộ là toàn bộ bàn sơn nội lực đều vào giờ khác này chuyển hóa thành liệt diễm năng lượng đây là hắn gần như còn dư lại bàn sơn nội lực là cuối cùng được ăn cả nã về không muốn xoay chuyển tất cả lực lượng trong nháy mắt này chín tổ quần sơn đều bị hỏa quang chiếu rọi trên chín tổ quần sơn tổng cộng mười tám đạo ánh bình minh bị ngụy viễn cưỡng chế hút ra giống như trước đây mỡ màng trên thân chuyển hóa thành bàn sơn nội lực hắn bất chấp giá nào thiêu đốt mất căn cơ của chính mình cũng muốn đem chuyển hóa thành bàn sơn nội lực sau đó lại chuyển hóa thành liệt diễm năng lượng quá điên cuồng theo đại lượng bàn sơn nội lực chuyển hóa thành liệt diễm năng lượng ngọn lửa trên tổ quần sơn thứ nhất thậm chí đều bốc lên đến hơn một ngàn mét lại không hề có hình thái đè xuống tám tổ quần sơn còn lại ngụy viễn cả người giống như là một mặt trời dù cho đứng ở bên cạnh hắn cách mười thước đều sẽ có một loại cảm giác bị nướng khét hắn muốn nổ thực ra chủ yếu là mười tám đạo ánh bình minh kia là hắn từ cửa thứ sáu trong vòng bo a khí độc mà bắt đầu chiếu xạ thần quang tích lũy cho tới bây giờ đây là căn cơ lên trời của hắn là căn cơ thổ linh căn của hắn bây giờ lại bị hắn hung hãn cho hút ra thiêu đốt chuyển hóa ngụy viễn là muốn điên rồi sao không phải hắn vô cùng lãnh tĩnh ngay giây tiếp theo hắn bỗng nhiên hóa thân liệt diễm cự nhân cao chừng hai trăm mét bước ra một bước phong linh trận một quyền hướng phía dưới đất đập ra mặt đất thật sự nứt toác ra một vết rét dài mấy ngàn thước sau đó hắn liền trực tiếp nhảy xuống vì sao nhất định phải bị động chờ đợi địch nhân tấn công tới cửa vì sao nhất định phải đợi địch nhân bày binh bố trận thương lượng xong chiến thuật rồi mới bắt đầu không thể chờ bởi vì hỏa linh trận đã mất khống chế thủy linh trận cũng gần không khống chế được thủy hỏa vô tình hai loại lực lượng hợp lại có rất nhiều biến số tối thiểu ngụy viễn lần này hóa thân l i ệ t diễm cự nhân thủ đoạn sẽ bị thủy linh trận khắc chế đến s i ế t sao cho nên liền muốn trước một bước đánh vỡ hỏa linh trận còn những thứ khác không để ý tới không quan tâm hắn thậm chí đều không có thời gian cho đồng bạn giảng giải bố trí bởi vì bây giờ mỗi một giây thời gian đều là chiến cơ cực kỳ trọng yếu nhưng ngụy viễn trung quy không có nhìn lầm đồng đội của hắn đồng bạn của hắn tại h ắ n hóa thân nham tương cự nhân nhảy xuống phía sau gió trong linh trận bạch hàn đường viễn sơn đường tiểu quân vu lượng mà nhân lý năm người lập tức không chút do dự xông ra nhảy xuống theo không cần giải thích không cần ngôn ngữ dù cho ngụy viễn hóa thân liệt diễm cự nhân nhưng loại chỉ thuộc về bàn sơn chiến đấu kẻ lạnh chiến tranh khí tức đều đã vô cùng sáng tỏ nói cho bọn họ là bàn sơn phải chiết trận vào giờ khác này đi chiến thuật chiến lược gì đó đi thế cục biến hóa gì đó lão tử là bàn sơn lão tử chính là duy nhất trên chiến trường này thay đổi lớn nhất mà loại thông qua bàn sơn quan tưởng đồ vô hình truyền ra ngoài chiến ý tin tức cũng là lưu t ọ a đều không thể cảm giác được hắn vẻ mặt vô cùng kinh ngạc không rõ vì sao thẳng đến tần dương gào thét lớn đệ nhị thê đội bàn sơn ở chỗ này giết người mẹ nó điên rồi lưu t ọ a bắt lấy hắn người một cái mới vừa hoàn thành hai lần phẩm chất điều khiển tinh vi mới b ắ t giáp tiểu bàn sơn chạy đi hóng náo nhiệt cái gì ta mẹ nó không điên chiến cuộc biến hóa vào thời khắc này lão lưu xem trọng nơi đây tần dương tránh thoát lưu t o ạ ánh mắt kiên định sông tới sau đó đoạn giang hải dương tú sơn những tiểu bàn sơn khác cũng theo vọt tới bất quá cuối cùng trong mười hai tiểu bàn sơn vẫn có tám tiểu bàn sơn đứng ở nơi đó vẻ mặt do dự c u ố n quít sợ hãi các ngươi liền ở lại chỗ này phụ trách bảo hộ những người khác còn có trần sách n g ư ờ i là linh yến cũng ở lại chỗ này ở hờ ng linh trận không cho sợ thất lưu t ọ a trầm giọng hô to nhìn cũng không nhìn vẻ mặt cầu khẩn từ săn cũng x ả i bước nhảy xuống cái hẻm núi liệt diễm hừng hực kia hắn không phải bàn sơn quan tưởng đồ của hắn không cảm giác được ngụy viễn chiến ý nhưng hắn thể phải bảo vệ mỗi người bạn mỗi đồng bạn một trận chiến này lại làm sao có thể thiếu hắn phong linh trận phía dưới lại chính là h ỏ a linh trận hoặc là đã từng không phải nhưng không trọng yếu ngụy viễn sở dĩ một quyền có thể đánh vỡ hẻm núi dài mấy ngàn thước là bởi vì dưới đất sớm đã bị liệt diễm nham tương đốt hóa vô số nham tương vô số lửa cháy ở chỗ này cuồn cuộn hội tụ h ỏ a linh trận đọa lạc trận linh hóa thành một hỏa long dài vài trăm thước ở chỗ này là mưa làn gió không lâu nó cảm nhận được ý chí chủ nhân phải không tiếc bất cứ giá nào cầm xuống phong linh trận lúc này vạn sữa đã chuẩn bị chỉ chờ thủy linh trận không khống chế được nhưng chưa từng nghĩ một liệt diễm cự nhân từ trên trời giáng xuống nhưng cái này vẫn như cũ là nhỏ bé bé nhỏ không đáng kể liệt diễm cự nhân cao hai trăm mét trước mặt biển lửa nham tương rộng lớn manh mông như vậy có thể làm được cái gì hỏa linh trận đọ lạc trận linh kia cũng chính là h ỏ a ma kia rít gào một tiếng cũng không chủ động n g a n chiến mà là lấy mất khống chế h ỏ a linh trận cuồn cuộn nổi lên sóng lửa ngập trời hóa thành vô số h ỏ a diễm xiềng xích hướng về phía l ử a diễm cự nhân kia trói buộc mà đi ngọn lửa xiềng xích này vốn là dùng để phong ấn giảng buộc viễn cổ yêu ma xích rượu kia cho nên nó rất tự tin chỉ cần bắt được ra h ỏ a này đến lúc đó chỉ cần hướng trong thủy linh trận ném một cái liền giải quyết rồi chính là bữa sáng không đáng giá nhắc tới lúc này mắt nhìn thấy vạn ngàn đạo hỏa diễm xiềng xích cấp tốc trói buộc mà đến ngụy viễn nhưng trong lòng cười lạnh một tiếng căn bản không đi né tránh lại càng không đi phản kháng tùy ý vô số hỏa diễm xiềng xích kia quấn quanh ở trên người liệt diễm cự nhân do hắn biến thành đây chính là hỏa linh trận sao thật may mắn trong khoảnh khắc này ngụy viễn quả đoán mở ra nghịch hướng chuyển hóa hắn phía trước liều mạng thiêu đốt căn cơ của chính mình thiêu đốt mười tám đạo ánh bình minh kia cũng muốn đem chuyển hóa thành liệt diễm năng lượng như vậy giờ khác này hắn lại là hết sức toàn lực đem liệt diễm năng lượng chuyển hóa thành bàn sơn nội lực giống như đây chính là mục đích của hắn hắn sở dĩ muốn hóa thân liệt diễm cự nhân cao hơn hai trăm thước chính là vì chiến lược uy hiếp hoặc là hỏa ma kia dám lên trước cùng hắn cận thân chém giết hoặc là hỏa ma kia không dám hoặc là cảm thấy không đáng cùng hắn cận thân chém giết nếu như là về trước hắn biết trong nháy mắt đem liệt diễm năng lượng chuyển hóa thành bàn sơn nội lực trực tiếp mở đại chiêu trọng thương hỏa ma kia nếu như là về sau hắn đồng dạng có thể mượn cơ hội này cướp đoạt quyền khống chế hỏa l i n h trận núi có chín biến hỏa là biến thứ nhất đây chính là ưu thế lớn nhất của hắn chỉ là trong nháy mắt ngụy viễn liền đem ước chừng một năm năm liệt diễm năng lượng chuyển hóa thành bàn sơn nội lực loại hiệu quả chuyển hóa này mạnh mẽ nhưng cũng cùng thổ linh căn khổng lồ và cơ sở vững chắc của hắn có quan hệ căn cơ của hắn quá kiên cố chẳng qua lúc này hắn tuy là chuyển hóa một phần năm liệt diễm năng lượng nhưng nhìn đứng lên vẫn chưa có thu nhỏ dáng vẻ bởi vì ở cùng lúc đó còn có nghìn vạn đạo liệt diễm xiềng xích giống như ống truyền dịch đang điên cuồng bổ sung cho hắn trạng thái như vậy quả thực quá hoàn mỹ số lượng cao bàn sơn nội lực tụ vào bàn sơn quan tưởng đồ lại nhanh chóng ngưng tụ trở thành từng sợi ánh bình minh quá trình này là sẽ có hao tổn không sai biệt lắm năm phần mười đồng thời nhất định kèm theo có chút trên thân thể căn cơ ở trên tổn thương thổ linh c a n của ngụy viễn đều sẽ bởi vì hắn lần đánh cược này mà bị thương nhất định nhưng là cũng đáng giá quá đáng giá vẻn vẹn ba giây ngụy viễn liền chuyển hóa ba phần năm liệt diễm năng lượng tương đương với năm mươi giáp bàn sơn nội lực nhưng nhiều bàn sơn nội lực như vậy đã có phân nửa muốn tổn hao chỉ có một nửa lần nữa chuyển hóa thành từng luồng ánh bình minh còn muốn đối với thổ linh c a n tạo thành nhất định tổn thương nhưng là hắn lại đem tổ thứ nhất quần sơn không r a liệt diễm năng lượng có thể dung nạp phóng đại phi bạch hàn đường viễn sơn đường tiểu quân phu lượng mà nhân lý năm đại bàn sơn này cũng hung hãn từ trên hạ xuống ngụy viễn liền ở trong lòng cười to một tiếng đến quá tốt năm người bọn họ xuất hiện thành công hấp dẫn lực chú ý của hỏa ma kia ngụy viễn cũng nhân cơ hội giải trừ hình thái lượt diễm cự nhân tuy là hắn vẫn bị nhìn vạn đạo liệt diễm xiềng xích bao vây lấy trói buộc nhưng đây thật sự không tính là vấn đề giây tiếp theo từng tờ bất động kim trung hình thái cuối cùng giống như bánh sủi cảo không ngừng hạ xuống trong biển lửa nham tương vô tận này tuy là những bất động kim trung này trong nham tương liệt diễm kinh khủng như vậy cũng chỉ có thể duy trì hơn mười giây nhưng không sao cả bàn sơn nội lực của ngụy viễn là đang không ngừng bị chuyển hóa hắn căn bản không lo lắng bàn sơn nội lực loại chuyển hóa này không phải chuyển hóa ánh bình minh loại kia biết tổn thương căn cơ mà hiệu suất chuyển hóa lại không cao từ liệt diễm năng lượng hướng bàn sơn nội lực chuyển hóa hiệu suất chuyển hóa cao tới chín mươi chín phần trăm lại chuyển hóa tốc độ cực nhanh ngụy viễn cơ hồ là một giây năm tòa bất động kim trung hình thái cuối cùng trong khoảng thời gian ngắn ngủi liền gắn gượng g ném ra mười lăm tòa bất động kim trung hình thái cuối cùng trong biển lửa nham tương này lấp biển tạo lục thành công chỉ ít tạm thời là thành công ngụy viễn căn bản không có trả giá cái gì hắn lập tức một lần nữa hóa thân liệt diễm cự nhân bắt đầu điên cuồng bổ sung đại lượng tinh thuần liệt diễm năng lượng cấp tốc lại cuồng bạo bị hắn hấp thu sau đó lại như gió lấp chuyển hóa thành bàn sơn nội lực như vậy ba giây hắn liền bổ sung đầy đủ liệt diễm năng lượng lần nữa thu hồi trạng thái liệt diễm cự nhân bắt đầu điên cuồng ở dưới trần lấp biển tạo lục theo từng tòa bất động kim trung hình thái cuối cùng không ngừng điệp ra hắn lại gắng gượng chế tạo ra một hòn đảo nhỏ có thể đặt chân trong biển lửa nham tương này khi họa ma kia rốt cuộc chú ý tới không thích hợp nghĩ đánh tới ngụy viễn trực tiếp thưởng cho nó một đạo thiết lao luật từ khi lĩnh ngộ và nắm giữ môn ngoại công công pháp có độ tương thích đạt đến chín mươi phần trăm này ngụy viễn chưa bao giờ phóng thích thiết lao luật trên chiến trường dù cho hiện tại hắn kỷ thực đã đem thiết lao luật công pháp tu luyện đến tầng thứ ba nguyên nhân rất đơn giản bàn sơn nội lực của hắn không cách nào chống đỡ uy lực cường đại của công pháp như vậy đây căn bản không phải là ngoại công công pháp dành cho tiên thiên võ giả sử dụng mà là đến gần vô hạn thậm chí rất có thể là công pháp của tu tiên giả mà bây giờ mượn hỏa linh trận mất khống chế này mượn sự nhiệt tình khoản đãi của hỏa ma hùng hồn hắn rốt cuộc có được một cơ hội mượn hoa hiến phật phụ ấn thần bí phức tạp ở vẻ bề ngoài đầu ngón tay pháp lệnh huyền ảo uy nghiêm mở ra trong lòng lấy thiên địa này là một tờ giấy trắng làm cho liệt diễm này vì ta mải mực bàn sơn đảo hải quy định phạm vi hoạt động lại hỏi một tiếng ngươi là cái thứ gì một hơi ước chừng ba mươi giáp lục bàn sơn nội lực rót vào trong thế giới liệt diễm nham tương này bỗng nhiên hỏa diễm đều run rẩy ngay cả ánh sáng đều trốn tránh rõ ràng là nhiệt độ cực cao thiêu đốt lại trong nháy mắt lạnh lùng nguy nga quần sơn như trọng nhà tù hoàng hà cuồn cuộn như thiết liên trùng điệp khu vực này ta làm chủ thế gian vạn vật ta độc tôn trong sát na phong tuyệt toàn bộ giờ khác này hỏa ma kia nó biến thành hỏa long ngưng trệ giữa không trung toàn bộ liên hệ của nó với hỏa linh trận đều bị mạnh mẽ chặt đứt toàn bộ thủ đoạn của nó đều bị tước vũ khí nó chỉ có thể trơ mắt nhìn chính nó rơi vào tuyệt vọng hắc ám tuyệt vực phảng phất đời này tiếp này đều không thể tránh thoát thậm chí muốn cầu tha nghĩ đầu hàng đều không làm được đó là đương nhiên không có khả năng bởi vì ngụy viễn lấy ba mươi giáp lục bàn sơn nội lực trăm phương ngàn kế phóng ra thiết lao luật nhiều nhất cũng chỉ có thể phong tuyệt hỏa ma này ba giây mà thôi bờ ơ g ỵ qua đi hỏa ma này sẽ một lần nữa đoạt lại toàn bộ quyền khống chế hỏa linh trận nó biết tu chỉnh toàn bộ sai lầm toàn bộ âm mưu toàn bộ chiến thuật ưu thế mà ngụy viễn liều mạng tạo ra phía trước hòn đảo biệt lập mà hắn liều mạng lấp biển tạo ra trước mặt toàn bộ hỏa linh trận không là bất cứ cái gì thể lượng tranh l ạ c h giữa hai bên quá lớn thế nhưng ngụy viễn cho tới bây giờ liền không là một người khi hỏa ma kia bị phong tuyệt bạch hàn năm đại bàn sơn cũng thuận lợi hạ xuống sau đó là tần dương đoạn giang hải dương tú sơn tống duy sau đó nữa chính là lưu toại ban đầu bởi thời gian cấp bách ngụy viễn không có biện pháp giải thích cạn kẽ toàn bộ chiến thuật cho bọn hắn chủ yếu nhất là lo lắng sẽ bị nghe trộm nhưng hắn vẫn tin tưởng đồng bạn của hắn sẽ không bỏ lỡ chiến cơ tức là hắn đã động một chút thủ đoạn đi qua bàn sơn quan tưởng đồ truyền lại chiến ý quyết đánh một trận tử chiến bạch hàn năm đại bàn sơn nhất định sẽ đi theo như vậy lưu toại cũng nhất định sẽ theo kịp đây là ăn ý cũng là tín nhiệm đối với đồng bạn nhưng cuối cùng đây vẫn là một hồi đánh cược cùng mạo hiểm trần sách thân là linh yến có thể gây ra phong linh trận như vậy lưu toại thân là tử hà có thể hay không gây ra hỏa l i n h trận cướp đoạt quyền khống chế mở lại hỏa l i n h trận ngụy viễn không biết nhưng đây cũng là phương án duy nhất bọn họ có thể sống sót mà trên thực tế khi lưu toại không chút do dự nhảy xuống từ trên vách đá hắn cũng đã minh bạch mục đích của ngụy viễn co heo lươn trần sách phía trước chuyện như vậy còn cần người khác nhắc nhở sở dĩ lưu toại trực tiếp vận chuyển từ hà tâm pháp kích hoạt từ hà quan tưởng đô đại chiêu thiên la địa võng triển khai lưu toại nơi đây nguyễn điên cuồng hét lớn một tiếng trong nháy mắt thay đổi hình thái liệt diễm cự nhân hóa thành liệt diễm từ trong ngàn vạn điều liệt diễm xiềng xích trốn ra hỏa diễm làm sao có thể vây được hỏa diễm hỏa chi biến của hắn không chỉ có thể hóa thân liệt diễm cự nhân hỏa độn cũng là một trong những năng lực trong đó trong nháy mắt tránh thoát nguyễn viễn lập tức cắt linh yến tâm pháp cả người hóa thành một đạo cuồng phong nhanh chóng hướng về phía trước bắt lấy lưu toại một cái thiên địa xoay ngược đem hắn ném về phía ngàn vạn điều liệt diễm xiềng xích kia đó là vị trí thích hợp nhất tham gia hỏa linh trận làm xong hết thảy ngụy viễn thậm chí còn có thể thuận tay phóng thích mấy đạo linh yến phụ ấn cấp tốc rơi xuống giữa không trung đem tần dương đoạn giang hải bốn cái lỗ mãng tiểu bàn sơn đón được bạch hàn bọn họ năm cái coi như là từ trên cao mấy trăm mét ngã xuống cũng không chết bởi vì không tranh chi đạo có thể tan mất lực đạo rơi xuống tự thân bọn họ nhưng tần dương bọn họ vẫn là quá non còn chưa kịp lĩnh ngộ không tranh chi đạo cứ thế nhảy xuống cho dù có bất động kim trung thủ hộ cũng phải té thành một đống bùn nhão trở về đem bốn người quăng lên trên ngụy viễn cũng nhảy ra ngoài bởi vì chiến đấu kế tiếp hắn đã không phải là nhân vật chính có lẽ việc hắn còn có thể làm chính là lại ban thưởng cho hỏa ma kia một đạo thiết lao luật nhưng trên thực tế đã không cần giống như ngụy viễn ở trong gió linh trận chỉ trong nháy mắt liền lấy được cơ duyên trở thành người t r u y ề n thừa trưởng môn phong linh tông lưu toại thân là tử hà đầy đủ y ế u tú m ộ tính của hắn mạnh hơn trần sách ra rất nhiều chỉ cần hỏa linh trận thật sự đối ứng chức nghiệp tử hà vậy hết thảy đều không là vấn đề nhất là thời khắc hỏa linh trận đọa lạc trận linh đã bị thiết lao luật phong tuyệt quá dễ dàng vô biên vô tận tử hà bay lên hóa thành vô biên vô tận liệt diễm từng cái liệt diễm xiềng xích bị gây ra bị dẫn đạo bị cắt tỉa bị mở lại hỏa linh trận chỉ dùng hai giây liền hoàn thành đồ chủ chuyện này vốn là không khó vị tử hà tên tông trưởng lão bảy hỏa linh trận trước đây vốn là vì người truyền thừa của hắn lưu lại bố trí tương ứng khi hỏa ma rốt cuộc tránh thoát thiết lao luật phong tuyệt ngành đón ó chính là từng đạo liệt diễm phủ ấn không nói lời nào đánh nát nó gây dựng lại dung hợp ngao ngao ngao tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên từ sâu dưới lòng đất tức chết rồi nhưng vô dụng vô biên vô tận biển lửa nham tương như thủy chiều rút lui từng đạo liệt diễm phủ ấn tự động biến thành khởi động hóa thành càng nhiều liệt diễm linh quang x ư ờ n g xích xuyên qua từ sâu trong lòng đất một lần nữa đem xích rượu viễn cổ yêu ma sâu dưới lòng đất kia trói thành thành thật thật tốc độ này nhanh tờ hờ cho nên thủy linh trận kia chỉ thiếu một chút xíu liền mất khống chế nhưng bây giờ lại r ă n g câu tại chỗ phong linh trận đa linh trận hỏa linh trận ba tòa phong ấn trận pháp đồng thời phát lực trong tiếng kêu rên chửi r ủ của yêu ma xích rượu đưa nó hung hăng áp chế xuống lần nữa tiến vào trạng thái phong ấn quá trình đơn giản như trò đùa nhưng đây mới là bản chất thực tập là kết quả cơ chế thí luyện mong muốn có thể thành công phong ấn hay không rất trọng yếu sao không phải quan trọng là quá trình là khó khăn hiểm trở gặp phải trong quá trình này có thể hay không khắc phục có thể hay không tìm được cơ hội thích hợp nhất có thể hay không nắm cơ hội này hiện nay xem ra bọn họ làm cũng không tệ lắm t r ầ n sách xuống phía dưới đem người đều dẫn tới ngụy viễn phân phó một tiếng mà phía dưới trên hòn đảo v i ệ t lập do bất động kim trung hình thành lưu toại ngẩng đầu cười trong tay một viên liệt diễm ngọc phu đặc biệt bất đồng cái này liền xong chuyện khi bạch hàn đám người bị u n g ung độ trần s á t cho một vùng sau khi đi lên như vậy liền xong rồi bọn họ lấn hết nghi vấn bọn họ oanh oanh liệt liệt lao xuống vốn tưởng rằng nghĩ triển khai một hồi đại chiến sinh tử kết quả cứ thế kết thúc không phải vậy còn muốn thế nào chỉ h ọ a long kia liền có thể treo lên đánh mọi người chúng ta đừng quên cửa thứ sáu mười tu tiên giả t i ê n nếm thử chữa trị phong ấn kết quả thất bại tan tác mà quay trở về t ị c h tình chúng ta nơi đây mặc dù là độ khó cấp ất nhưng ưu thế chắc là ở trên trận linh ngụy viễn lúc này liền bình tĩnh phân tích chúng ta nơi đây phong linh trận cùng địa linh trận trận linh vẫn chưa đọa lạc sở dĩ ta mới có thể dễ như trở bàn tay khống chế phong linh trận đồng thời địa linh trận phong ấn cũng không có mất đi hiệu lực chỉ có hỏa linh trận cùng thủy linh trận tiến nhập trạng thái mất khống chế nói cách khác chúng ta chỉ cần cầm xuống hỏa linh trận cơ bản là có thể giải quyết chiến đấu mà nếu như là độ khó cấp giáp các người đoán sẽ thế nào chỉ sợ bốn cái trận linh đều sẽ hư hỏng hoặc là chỉ ít đoạn lạc ba cái dưới tình huống như vậy nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ nhất định phải chia ra bốn đường triển khai bốn cái chiến trường ít nhất đánh bại ba cái đoạn lạc trận linh khống chế ba cái phong ấn trận pháp như vậy mới có thể tính thành công dĩ nhiên nếu như ai ngay từ đầu liền tin tưởng cơ chế thí luyện nói không phải muốn đợi đến ba tháng sau quyết chiến thương ngô thành vậy thuần túy là đại c á t so sở hữu tiên cơ sở hữu ưu thế đều muốn hai bàn tay trắng không có đoàn đội nào có thể bảo vệ thương ngô thành trong tình huống đó bởi vì bọn họ đối mặt sẽ là tứ đại đoạn lạc trận linh đã hoàn thành chiêu binh mãi mã mở rộng quân đoàn cùng với xích d i ệ u viễn cổ yêu ma hoàn toàn thoát khốn ngay xong ngụy viễn phân tích từ x a n nhịn không được lại hỏi lão ngụy theo ngươi nói như vậy chúng ta không cần đánh thương ngô thành thủ vệ chiến rồi hả ta không biết nhưng cơ chế thí luyện đã thay đổi bởi vì những gì chúng ta làm đây là sự thật dù sao thì t í n h yêu ma đại quân thực sự công thành ta cũng có lòng tin hoàn mỹ thông quan ngụy viễn mỉm cười tự tin không gì sánh được chờ chút lão đại vì sao không có truyền công thạch bia phu lượng lúc này liền hỏi ta nào biết ta cũng không phải là run đũa cơ chế thí luyện bất quá lưu toại ngươi thành trưởng môn hỏa linh tông có cảm tưởng gì ngụy viễn lúc này nhìn hướng lưu toại vẫn cười không nói ta thu được tử hà tâm pháp tầng thứ ba còn có hỏa c h i ấn ký ta quá bất ngờ vốn muốn có thể tìm một tu tiên tông môn gia nhập vào không nghĩ tới lại có thể tự xây dựng lại một tu tiên tông môn cổ xưa lão ngụy cảm ơn ngươi cho ta cơ duyên này lưu toại nói rất chính thức sau đó mới cười không khép miệng nói các vị ai về sau muốn gia nhập hỏa linh tông cứ tới tìm ta ha ha ha nguyên lai thằng nhãi này cũng có lúc đắc ý vanh váo đi thôi chúng ta đi ra ngoài trước phỏng chừng trong một thời gian ngắn tương lai cũng sẽ không có gợn sóng gì ngụy viễn mỉm cười nói phòng linh trận hỏa linh trận địa linh trận ba t ò a trận pháp này đã đủ đem xích rượu viễn cổ yêu ma kia đè đến xích sao sở dĩ hắn cũng rất hiếu kỳ rốt cuộc xích rượu kia phía trước làm sao ở dưới bốn t ò a trận pháp nghiêm mật phong ấn c ư nhiên có thể làm được đảo ngược ăn mòn thiếu chút nữa thoát khốn